Chương 707, cái chìa khóa. Bảy. Bàn tay khổng lồ ầm ầm truy lạc tại Trần Vũ sau lưng, đại địa rung dậy. "Cơ mờ, nở. cái này bàn tay khổng lồ mạnh như vậy." Trần Vũ chỉ cảm thấy cuồng phong đem thân thể của mình trực tiếp thổi cuốn lại, hướng phía ngọn núi hoạch Tâm Địa Phương truy lạc mà đi, căn bản không cách nào ổn định thân ảnh. "Đáng chết, gặp nguy hiểm." Trần Vũ sắc mặt hoảng sợ, trên bờ vai lang ra hai con mắt không ngừng chuyển động, đối với Trần Vũ phát ra xèo xèo tiếng kêu, ra hiệu Trần Vũ đừng kinh hoàng, Trần Vũ rơi trên mặt đất mặt, mới phát hiện mình vị trí địa phương là ngọn núi trung bộ, chính là một cái núi nhỏ động, trong sơn động linh lực vờ êm mà đỗ rầm dầm rầm. Ngọn núi bên ngoài cái kia chỉ bàn tay khổng lồ vẫn còn điên cuồng rung động, từng khối cự thạch theo trên ngọn núi rơi xuống dưới đi, còn bất chợt truyền đến từng tiếng tiếng kêu rên. Ngươi nói cái gì? Các người đẹp và tĩnh mịch môn quản hạt phạm vì xuất hiện bàn tay khổng lồ. Bạo loạn chi địa, một tòa thành thị phồn hoa nhất, trọng yếu nhất địa phương. Ở chỗ này non xanh nước biếc, linh lực dồi dào, cực lớn diễn vo trên quảng trường ngàn vạn đệ tử, đúng là bạo loạn chi địa cao cấp nhất tam đại thế lực một trong Huyền Đúng vậy, cái con kia bàn tay khổng lồ thực lực cường chúng ta đẹp và tĩnh mịch môn không cách nào giải quyết, hi vọng khẩn cầu Diệt Tông phái ra cường giả giải quyết. Đẹp và tính mịch muôn muôn Chu Triệu liệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn cũng nếm thử muốn muốn hủy diệt cái con kia bàn tay khổng lồ, thế nhưng mà bằng vào chính mình ngất bàn cảnh tiền kỳ tu vi, vợ ư ý mà không cách nào dùng chuyển. Ha ha ha, chơi chợ giúp ta Huyễn Diệt Tông, hôm nay ta Huyễn Diệt Tông đã có 3 miếng cái chìa khóa, thứ tư không có cái chìa khóa lập tức muốn đến tay. Ngồi ở trên đại điện, một người trung niên nam tử, ước chừng 40-50 tuổi niên kỳ, trên người một cỗ khí thế không giận tự uy, trong hai mắt đều là động. Cái chìa khóa. Triệu liệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, hắn không cách nào tưởng tượng cái tay kia cùng cái chìa khóa có cái gì liên quan. Ngươi không cần lo cho, ta hiện tại phải người lập tức cùng ngươi đi giải quyết." Chu Kiệt đứng dậy, nhìn về phía bên tay trái một cái lao giả, nói: "Ngũ trưởng lão, làm phiền ngươi đi đem cái chìa khóa thu hồi lại, thuận tiện nhìn xem, rốt cuộc là ai thật to gan, cũng dám đem con ta đánh thành dạng như vậy, nếu như có thể đem hắn trực tiếp chém giết ta, ngươi mang theo Lâm Diệp cùng đi, đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi chỉ người." Tốt. Lao giả kia đứng dậy, trên người dĩ nhiên là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi, mà ngay cả Triệu Liệt đều có chút giật mình, Huyễn Diệt Tông lần này mà tốt như vậy nói chuyện, nhưng lại phái ra mạnh như vậy người. "Triệu môn chủ, chúng ta đi thôi." Lão giả thần sắc có chút lưỡng biếng, cũng biết cái con kia bàn tay khổng lồ lai lịch. Trực tiếp một cỗ khí thế xoáy lên triệu liệt, tại Viễn Diệt Tông tìm được Lâm Diệp, tiểu nhạt nhòa mà đi. Trần Vũ trong sơn động hành tẩu mà bắt đầu, lang ra tiểu ra hỏa này chỉ vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy chỗ đó hào quang tỏa sáng, khí thế bằng bạc. Ân. Quả nhiên có bảo vật, khó trách lang ra muốn chính mình đến đây, không biết là vật gì. Trần Vũ thời gian dần qua tới gần, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng khí thế lan tràn đi ra. Chỉ thấy cách đó không xa, một thanh kim sắt cái chìa khóa, một cái cao hơn người, thượng diện tản mát ra băng hàn khí thế khiến cho người cũng không dám đơn giản tới gần. Cái chìa khóa phía trên liên tiếp kết nối đúng là vừa rồi cái con kia bàn tay khổng lồ phân đôi, vô số núi đã thời gian dần qua ngưng tụ, khiến cho cái chìa khóa bị trùng quanh thạch đầu bảo hộ lấy. Không tốt, là ảo cảnh. Trần Vũ sắc mặt đại biến, hắn bên tai đột nhiên vang lên từng đợt ngập trời tiếng giết. Trước mắt phảng phất trông thấy vô số núi thây biển máu, ngàn vạn người bị chém giết hầu như không còn. Ảo cảnh tiếp tục biến hóa, lại là Tiêu Nhược Hàm thân ảnh, chỉ thấy Tiêu Nhược Hàm đứng ở nơi đó, tại bên người nàng đi theo một đạo như có như không hư ảnh, cái kia đạo hư ảnh là một người nam huynh thành dị năng vương. Nam tử kia khuôn mặt thời gian dần qua vận béo đi ra, tinh xảo trên gương mặt mang theo một vòng tà tà dáng tươi cười, cười, hình như là đang cùng Trần Vũ chào hỏi. Tt t. Thuôn thiên khắc ở trong cơ thể của hắn xoay tròn, một cỗ lạnh buốt khí tức sông lên Trần Vũ trong ngóc, khiến cho nguyên bản ánh mắt mê ly hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cái này cái chìa khóa thật cổ quái, lại có thể khiếp người tâm thần. Trần Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi, tâm trí của hắn như thế kiên định, đều bị cái này cái chìa khóa ảnh hưởng. Hắn trong đầu luôn nhớ lại vừa rồi một màn kia, đứng tại tiêu nhược hàm bên người, người thanh niên kia nam tử, rốt cuộc là ai? Vì cái gì nụ cười kia cười lại để cho Trần Vũ cảm giác được sởn hết cả gái úc. Đáng chết, cái thanh này cái chìa khóa sẽ ảnh hưởng nhân tâm, lại để cho ta sinh ra tâm ma, đáng chết. Trần Vũ lập tức hiểu được, chính mình trong đầu tiêu nhược hàm bên người bóng người kia tuyệt đối tiểu là tâm ma của mình, chờ mình đột phá niết bàn cảnh thời điểm, đạo này tâm ma sẽ càng thêm mạnh liệt. Dần bà ngào. Cái chìa khóa trung quanh thiệt đầu, thời gian dần qua bay lên, nương tụ trở thành một đạo cao ba trượng cự nhân, vung vẩy lấy hai tay, khí thế bàng bạc hướng phía Trần Vũ va chạm mà đến. Thật là khủng khiếp lực lượng, cái này cự nhân chỉ sợ là võ cảnh trung kỳ cường giả trình độ. Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện, đối phó như vậy cự nhân là hắn sợ chung nhất. Trần Vũ trong tay hư kiếm thời gian dần qua giơ lên, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào cự thạch cự nhân, thân ảnh di động một khắc này, một kiếm tiêu hướng phía cự nhân mi tâm đâm tới. Cự thạch cự nhân tuy nhiên rất cường hãn, lại có vẻ rất ốc, quan trọng nhất là nó không có trí tuệ, căn bản không biết Trần Vũ một kiếm này xuống dưới chính là của hắn sơ hở. Rang rắc. Hư kiếm hung hăng đâm thủng cự thạch cự nhân mi tâm, vô số xuống đất, cự thạch cự nhân thế trực tiếp suy yếu xuống dưới, cái màu vàng, cái chìa khóa gì lên. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn Một cái chìa khóa ngươi có thể phi thiên không thành, cho ta trấn áp." Trần Vũ toàn thân khủng bố khí thế bạo phát đi ra. Màu vàng cái chìa khóa muốn phóng lên trời, bên ngoài bàn tay khổng lồ trở nên càng thêm cuồng bạo, vô số ngọn núi lầm ầm sụp đổ, đẹp và tĩnh mịch muôn cùng thành phong môn đệ tử tử thương vô số. "Tiểu tử, dùng Thôn Thiên ấn trấn áp, cái thanh này cái chìa khóa không là phàm phẩm, chỉ sợ không đơn giản." Thôn Thiên ấn bên trong vang lên lão tôn thanh âm. "Tốt." Trần Vũ trên người khủng bố khí thế lan tràn đi ra, Thôn đột nhiên bay ra ra, hướng phía cái kia màu vàng cái chìa khóa áp đi, Thôn vừa ra, sơn hà sắc, ngọn núi sụp đổ. Cái con kia bàn tay khổng lồ đều cảm thấy khủng bố, thiên địa phong vân biến hóa, phương viên mấy trong vòng trăm dặm, sơn băng địa liệt. Xù xù. vàng cái chìa khóa cũng cảm nhận được nguy hiểm khí tức, vờn y mà muốn chạy thủ mạng. Thế nhưng mà Trần Vũ như thế nào sẽ để cho nó thực hiện được, Thu Thiên ấn cũng đã phóng xuất ra, tự nhiên là muốn đem nó trấn áp mới chắc chắn. Ầm ầm. Thu Thiên ấn phía trên khí thế, có thể đủ cải biến cửu tiêu, chấn động đại địa. Màu vàng cái chìa khóa bị Thu Thiên ấn trấn áp ở cái kia một cái trước mắt, thượng diện cổ khí thế kia thời gian dần qua biến mất. Trần Vũ khống chế được Tôn Tiên ấn, trong thân thể của hắn ma kiếm dục dịch, nhất định phải tranh thủ thời gian lợi dụng thôn Tiên ấn tiến vào thân thể đi trấn áp ma kiếm. Hắn bắt lấy màu vàng cái chìa khóa, Tôn Tiên ấn biến mất trong sân động. Trần Vũ nắm bắt màu vàng cái chìa khóa thời điểm, cảm giác màu vàng cái chìa khóa bắt tay bắt đầu lạnh buốt, thậm chí có một loại lại để cho nhân tâm hồn rung động lắc lư cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 708, cường hãn ầm ếch đạo. Trần Vũ có thể cảm giác được, cái thanh này mẫu vàng cái chìa khóa rất là không tầm thường, lập tức trực tiếp thu nhập trong lực. Theo mẫu vàng cái chìa khóa biến mất, cả ngọn núi ầm ầm Cái con kia cực lớn bàn tay lớn cũng ở thời điểm này trực tiếp hóa thành vô số đá vụn, lăn xuống trên đất trọng sinh chi sinh hoạt giống như là bị cái kia rồi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì che trời bàn tay lớn vì cái gì biến mất? Đến cùng là người nào? Vờ âm mà trong lúc vô hình đem bàn tay lớn cứ như vậy hủy diệt. Có phải hay không là có bảo vật gì xuất hiện? Thanh Phong môn cùng đẹp và tính mịch môn không ít cường giả đều nhao nhao nghị luận lên, vô số đệ tử cũng là táng thân tại ngọn núi sụp đổ phía dưới. Trì Phong Như nhìn xem sụp đổ ngọn núi, trong hai mắt là bạo phát ra trận trận hào quang, thầm nghĩ, ngọn núi này bên trong khẳng định có bảo vật, ta tốt nhất là nhanh chân đến trước. Trì Phong Như không hề nghĩ ngợi, như là một trận gió bình thường nhảy vào một mảnh phế tích ngọn núi bên trong. Vô số cự thạch lan xuống, vô số che trời đại tụ nát bấy. Trần Vũ theo đen kịt trong sơn động đi tới, đạt được cái kia đem màu vàng cái chìa khóa đã sớm bị hắn thu nhập thôn thiên ấn bên trong, về phần màu vàng cái chìa khóa đến cùng có làm được cái gì, hắn tạm thời còn không biết. Hừ, với mà chủ động đưa tới cửa đến muốn chết. Trần Vũ mới vừa đi ra sơn động, tự cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức đang theo lấy trò ở mình địa phương rất nhanh tới gần, đúng là phía trước xếp đặt thiết kế hãm hại chính mình Trì Như. Thanh Phong thứ 2 đại đệ tử Trần Vũ ngược lại muốn muốn hào hảo chiếu cô đối phương, hắn muốn xem xem cái này cái gọi là Thành Phong dòng dõi hai đại đệ tử thực lực như thế nào, cũng muốn nhìn xem chính mình toàn lực xuất thủ, phải chăng có thể chém giết Trì Phong Như. Ngươi rõ ràng không chết, bất quá ngươi cũng sắp chết, ha ha ha. Trì Phong Như không nghĩ tới chính mình trước hết nhất nhảy vào ngọn núi ở trong chỗ sâu, hắn cảm thấy khẳng định vừa rồi cái con kia bàn tay lớn chỗ sâu nhất có bí mật, không thể tưởng được tựu gặp phải Trần Vũ. Người đáng chết là ngươi, ngươi vừa rồi hại chết nhiều như vậy người vô tội, hiện tại ta sẽ vì bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Trần Vũ nhìn xem Trì Như, trong hai mắt bảng bạc sát ý lan tràn đi ra. Vừa rồi cái kia mấy chục người đều là biến tướng bị chính mình hại chết đấy, oan, có đầu nợ có chủ, Trần Vũ hiện tại muốn giúp bọn hắn báo thủ. Bọn họ đều là chính mình muốn chết, biết rất rõ ràng trong núi gặp nguy hiểm, lại còn không biết tự lượng sức mình tiến đi tìm chết, cái này còn có thể trách ta sao? Chỉ Phong Như đối với hại chết mấy chục người không có bất kỳ ải nãy, với hắn mà nói vốn chính là mạnh được yêu thua, chết đúng là đáng đời. Vậy sao? Vậy bây giờ ngươi biết rõ là tử lộ, nhưng vẫn là đến rồi. Trần Vũ toàn thân bằng bạc khí thế lan tràn đi ra, bách kiếp cảnh đại viên mãn khí tức không kém gì chút nào đối diện Chỉ Phong Như. Theo Trần Vũ thực lực tăng lên, Hắn hiện tại trong thân thể, linh lực thuộc tính tạm thời vẫn chỉ là hỏa thuộc tính, bất quá nhưng hắn là lợi dụng từ La Lan đú dẫm rèn luyện linh lực. Trong thiên địa trừ phi những cái kia thế lực lớn mới có tư cách lợi dụng thiên địa kỳ hỏa rèn luyện linh lực, Trần Vũ hiện tại linh lực tiểu so đại đa số võ cảnh cường rất nhiều. Nói khoác không biết ngưỡng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, chính là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn, ngươi thực cho là mình tựu là vô địch thiên hạ sao? Trí Phong như đối với Trần Vũ lời nói có chút khinh thường, chết trong tay hắn đừng nói cảnh đại viên giả, coi như là võ cảnh kỳ không có 100, cũng có 50 rồi. Hôm nay, chịu cho ngươi đệ tới đạo. Trần Vũ trên người khủng bố đao cảnh lan tràn đi ra, màu đỏ như máu dao ảnh, như cùng một cái cái đao thế giới, ẩm vết đao vừa ra, ai dám trên phòng. Ẩm vết đao trở thành địa cấp hạ phẩm linh minh đến nay, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, hôm nay cái kia huyết sắc hào quang là như thế chói mắt, khủng bố khí thế đem không gian chung quanh đều vỡ ra đến. Địa cấp hạ phẩm linh minh, ha ha ha, là của ta sát thủ làm rộn tiến công chiếm đóng. Tri Phong như không có chút nào ý thức được, hắn lập tức muốn đi bên trên một đầu tử lộ, nhưng vẫn là điên cuồng cười to, với hắn mà nói Trần Vũ chính là một cái người chết, mà Trần Vũ trong tay bảo vật, dĩ nhiên là là hắn Tri Phong như được rồi. Trí Phong Như đối với Ẩm Huyết Đao đã vô cùng tham lam, đem làm bước tiếp theo bước ra, hướng phía Trần Vũ một trường trực tiếp đập đi qua. Dù sao cũng là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, một trường đánh ra lập tức, ngàn vạn trượng khí tu hành. Nhất là Trí Phong Như lĩnh ngộ dĩ nhiên là thủy thuộc tính linh lực, một trưởng bên trong ẩn chứa thủy thuộc tính ý lực, hơn nữa hắn bản thân tu vi cường thế, phảng phất một dưới lòng bàn tay, muốn đem Trần Vũ triệt để là bại. Xuy. Trần Vũ cũng không có chút nào lui về phía sau, coi như là Ẩm Huyết Đao không phải cấp hạ phẩm linh binh, hắn cũng sẽ không sợ hại Trí Phong Như, hôm nay Ẩm Huyết Đao đã là địa cấp hạ phẩm linh binh. Trí Phong Như với hắn mà nói chưa chắc là cường địch. Ha? Làm sao có thể? Ngươi bất quá bách tiếp cảnh đại viên mãn tu vi, như thế nào sẽ phát huy ra địa cấp hạ phẩm linh binh toàn bộ uy lực? Chỉ Phong Như phát ra hết thảm một tiếng thanh âm, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên cánh tay máu tươi lan mình. Bàn tay của hắn trực tiếp bị ở vết đau một đau phá vỡ, cả người quần áo không chỉnh tề. Thí thiên đao pháp, Trần vũ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, địa cấp hạ phẩm linh binh lực hắn biết rõ. Hơn nữa chính mình lĩnh ngộ đến đạo cảnh, đây chính là niết bàn cảnh cường giả mới có thể chạm đến cảnh giới. Ngươi xuống địa ngục đến hỏi những cái kia người bị chết à? Trần Vũ không có bất kỳ dừng lại, toàn thân khủng bố đao thế triệt để chiến lộ không bỏ sót, vô cùng vô tận đao hành lập tức tập trung ở cùng một chỗ, điên cuồng vỡ ra đến. Nguyên bản nghiền nát ngọn núi lần nữa nát bấy, đầy trời cắt bay đá chạy bay múa, khủng bố khí thế không kém gì chút nào đối diện Tri Phong Như. Tri Phong Như cảm nhận được vẻ này rung động nhân tâm khí thế, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, trong nội tâm chỉ có một ý niệm, cái kia chính là tranh thủ thời gian chạy, nếu không chết chắc rồi. Trần Vũ, ngươi chờ, chúng ta Thanh Phong môn cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Tri Phong Như một bước bước ra, định muốn chạy thủ mạng, nào biết được Trần Vũ sớm có chuẩn bị. Vì ánh sĩ lập tức hiện hiện, trong tay hầm huyết đao chém ra đi một khắc này, chậm chi đao cảnh triển lộ ra đến. Chỉ Phong Như chỉ cảm thấy chính mình không gian chung quanh lập tức cải biến, thân thể của hắn không tự chủ được trở nên trầm chạm. "A, đừng giết ta, ta không muốn chết." Trí Phong Như thanh âm tại ngọn núi bên trong quấn quẩn, không biết làm sao một đao rơi xuống, hầm huyết đao hấp thu lấy Chỉ Phong Như máu tươi, trở nên càng thêm tươi sáng do nét sáng. Trí Phong Như thời gian dần qua thế trên mặt đất, mặt, trong hai mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả, vừa ý mà sẽ mạnh mẽ như vậy. Đối với chém giết Phong Như Trần Vũ không có bất kỳ kích động, lập tức thu hồi hồiẩm hết đao, đem chỉ phong như trên người túi chữa vật cũng đồng thời thu lại. Hắn không biết Thanh Phong môn thứ nhất đệ tử Vương Thần thực lực đến tột cùng như thế nào. Tựa hồ tại Phong xa Thành có rất nhiều về Vương Thần đồn đái. Hắn ngược lại là rất muốn sẽ biết cái này Vương Thần, đối phương tu vi có lẽ đã tất nhiên võ cảnh hậu kỳ, hơn nữa nghe nói còn lĩnh ngộ đến một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực bất phàm, không biết thật ra. Trần Vũ cảm nhận được xung quanh vài đạo khí tới gần, lập tức trực tiếp biến mất tại nơi chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 709, cường giả hàng lâm. A Mau qua tới nhìn xem, là Nhị sư huynh. Thanh Phong môn có đệ tử trông thấy té trên mặt đất mặt chỉ phong như, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc dị giới vui cười tiên. Muốn biết chỉ phong như thế nhưng mà Thanh Phong môn thứ nhị đệ tử, thực lực có thể so với một ít Thanh Phong môn chấp sự. Hôm nay trên mặt đất chỉ phong như, hai mắt trừng được rất lớn, hiển nhiên là gặp phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, chẳng lẽ cái con quỷ kia bàn tay lớn còn không có biến mất. Ồ, không đúng, các ngươi mau nhìn, Nhị sư huynh vết thương trên người toàn bộ đều là vết đao, dĩ nhiên là bị người một đao thương đấy. Thanh Phong môn một người đệ tử phát hiện Chỉ Phong Như miệng vết thương rất quái dị, trực tiếp mở miệng nói: "Chuyện gì xảy ra? Đều vây quanh làm gì?" Thanh âm uy nghiêm vang lên, đúng là Thanh Phong môn trưởng môn Thứ Hải. Lúc này đây cùng đẹp và tĩnh mịch môn cùng một chỗ hợp tác, hắn tại Thanh Phong môn thực lực mạnh nhất, tự nhiên là muốn tới xử lý sự tình đấy. Thanh Phong môn một người đệ tử đi ra một bước, mở miệng nói: "Bẩm báo trưởng môn, Nhị sư huynh Chỉ Phong Như bị người giết chết, hơn nữa xem bộ dáng là một đao tất sát, đều chưa kịp phản kháng, quanh đều không có quá lớn đánh nhau dấu vết." Cái Phong môn đệ tử đi vào Thứ trước mặt, có trật tự phân tích lên, Hắn phân tích thời điểm, người chung quanh cũng là gật gật đầu. Thư Hải sắc mặt tâm trầm, trong khoảng thời gian này Thanh Phong môn 10 đại đệ tử tử vong nhiều cái, hôm nay mà ngay cả Chỉ Phong Như vợ ơ im mà cũng chết ở chỗ này, hắn như thế nào không giận. Thư Hải tự mình đi đến Chỉ Phong Như thi thể phía trước, hai mắt cũng hiện hiện một vòng nghi hoặc, đến cùng là dạng gì cùng giả, lại có thể một đao chém giết Chỉ Phong Như. Đáng chết, bất kể là ai, ta nhất định phải tìm ra hung thủ. Thư Hải phẫn nộ nói, lập tức tối người, phát hiện Chỉ Phong Như máu tươi cũng còn là nóng, đứng người lên, hung thủ khẳng định vẫn còn phục cận, đều cho ta đi tìm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Phía trước cái kia người nhanh cho chúng ta đứng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh Phong môn vô số đệ tử cùng chấp sự đều tại ngọn núi chung quanh tìm tìm ra được, một chỗ vô cảnh trùng kỳ tu vi đệ tử chậm chậm vào Trần Vũ bóng lưng. Trần Vũ thoáng nhíu mày, xoay người, nói: "Ta bất quá là một cái qua đường đấy, các ngươi tìm ta phiền toái làm cái gì?" Trần Vũ biết rõ Thanh Phong môn cùng Đẹp và Tĩnh Mịch môn đều có cường giả tại chung quanh nơi này, bị đối phương phát hiện thật là phiền đấy, lập tức cựu muốn lừa dối qua kiểm tra. Ô sư huynh, cũng quá coi thường, chính là một cái cảnh đại viên mãn tu vi có thể chết nhị sư huynh." Ngươi cảm thấy có người tin sao? Tại cái đó vô cảnh trung kỳ tu vi đệ tử bên ngươi, Thanh Phong môn một người đệ tử chảo phướng lên. "Không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì?" Bách Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, Tô Nông trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra kinh hỉ cùng sắc ý, gào thét, nói, "Hắn tựu là chúng ta Thanh Phong môn một mực người truy sát, Trần Vũ, mọi người mau đưa hắn đã giết." "Cái gì? Hắn tựu là Trần Vũ?" Tô Nông chung quanh mấy cái Thanh Phong môn đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại kịp phản ứng, chính mình người truy giống như tựu là cảnh tu vi. "Các ngươi muốn chết, ra đây sẽ thanh toán các ngươi." Trần Vũ cũng không nghĩ tới Ô Nông lại nhanh như vậy kịp phản ứng, vừa e mà nhận ra mình, đã như vậy, vậy thì đừng tự trách mình muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Thật sự là bờ cười, chỉ bằng ngươi bách cấp cảnh đại viên mãn tu vi, chúng ta thế nhưng mà bốn cái võ cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ võ giả, giết người giống như là giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ô Nông trong hai mắt có chút ưng trọng, hắn cũng đã được nghe nói Trần Vũ sự tích, biết rõ sự tình tuyệt đối không giống là sư đệ của mình đám bọn họ muốn đơn giản như vậy. Mọi người đừng chủ quan, thực lực của hắn không đơn giản, có thể giết chết nhị sư huynh, hắn cũng không phải thường nhân hẳn ngu qué dại, của ta giả tưởng trợ phu. Tô Ông đơn giản liền phân tích ra là chỉ phong nếu là Trần Vũ giết, hắn cũng chỉ là suy đoán, bất quá bởi như vậy, những cái kia nguyên bản rất là chủ quan thanh phong môn đệ tử, đều trở nên khẩn trưng lên, đúng là Ô Mông muốn hiệu quả. Mọi người cùng nhau động thủ. Tô Ông chợt quát một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, điên cùng linh lực lập tức lưu động. Ba cái võ cảnh tiền kỳ võ giả, cùng một chỗ võ cảnh trung kỳ võ giả, bốn người đồng thời thi triển xuất cường hạn nhất võ kỹ, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến. Không bố khí lãng lan mình, trung quanh cự thạch không xuống, không gian đều bị xé ra, cùng phong gào thét, Vũ nuốt hết. Thí tiên pháp Nhìn nát sân hả, Trần Vũ trong tay, ẩn vết đao tiếng xi, si. xì si âm thanh một tiếng, màu đỏ như máu hào quang phóng lên trời. Tựa hồ là đã bị khiêu khích rất là không cam lòng, cuồn bạo khí thế phóng lên trời. Thí Thiên Đao Pháp hôm nay tại Trần Vũ trong tay thi triển đi ra, tuy nhiên vẫn chỉ là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, có thể Trần Vũ trên người vẻ này siêu việt hết thảy đao cảnh khí thế, trực tiếp đem Thí Thiên Đao Pháp ý cảnh tăng lên tới thiên cấp trung phẩm võ kỹ. Tô Nông sắc mặt hoảng sợ, Trần Vũ trên người cái kinh khủng khí thế, lại để cho hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Tử vong cảnh, chấm chi cảnh, cô quạng đao cảnh, Trần Vũ hôm nay trên người ba loại đao cảnh lan tràn đi ra lập tức, phương viên trăm trưởng ở trong, toàn bộ bị bắt đầu phong tỏa. Xuy. Thanh Phong môn một cái ý chí mỏng yếu một ít đệ tử, trực tiếp một quyền nện tại chính mình trên nó, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Tử vong đao cảnh thật sự là quá kinh khủng, muốn biết Tử vong đại đạo đây chính là trong thiên địa sắp xếp thượng đẳng đại đạo. Xuy. Xuy. Trần Vũ trong tay cầm huyết đao điên cuồng rơi xuống dưới ra, một dưới đao, Thanh Phong môn hai cái vô cảnh tiền kỳ đệ tử, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, liền phản kháng chống đỡ đều không có. Ôn Nông biết rõ chính mình chết chắc rồi, nội tâm có chút hối hận, nếu không phải mình cường hành lưu lại Trần Vũ, có lẽ sẽ không phải chết, đáng tiếc hết thể đều đã trộm. Ngoảnh, Ôn Nông trước ngực bị một đạo đen kịt đao hành xuyên thủng, thời gian dần qua kế trên mặt đất mặt. Tử vong khí tức tràn ngập, khiến cho Ôn Nông toàn thân đều trở nên đen kịt lên. Vừa rồi đó là cái gì khí tức, chết tiệt. Thư Hải toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hắn rõ ràng cảm nhận được khủng bố đao cảnh khí thế, hắn ngược lại muốn xem xem là ai cũng dám đối với chính mình phong môn đệ tử xuất thủ. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hai mắt đột nhiên chằm chằm vào trên bầu trời, đồng tử co rút lại mà bắt đầu Hắn cảm nhận được một cú cường hãn áp lực khí thế hàng lâm. Chỉ thấy trên ngọn núi trên bầu trời, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, trên người khí thế thâm bất khả trắc, tuyệt đối là niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả, ở bên cạnh hắn một cái đầu đầy tóc đỏ trung niên nam tử, trên người khí thế yếu rất nhiều, cũng là niết bàn cảnh tiền kỳ tu vi. Thanh phong môn cùng đẹp và tính mịch muôn tất cả mọi người nghe lệnh, tại hạ là Lam Huyền Diệt tông ngũ trưởng lao cương lực, phụ mệnh đến đây bảo hộ bọn ngươi, còn không mau nhanh hợp. Khương rất xa phương viên trong ở trong truyền bá ra ra, như là từng đạo gợn sóng tán đi ra ngoài. Sóng âm đều làm cho tâm thần người rung động lắc lư, đây mới thực sự là cường giả. "Ai, không đúng, Triệu Liệt, ngươi không phải nói nơi này có một cái bàn tay khổng lồ sao?" "Bàn tay khổng lồ ở nơi nào? Ngươi là tại Đỗ Ngịch lão phu sao?" Khương Lực nhìn chung quanh chung quanh, phát hiện ngoại trừ nghiền nát ngọn núi, nơi nào đến cái gì bàn tay khổng lồ, hắn biết rõ cái con kia bàn tay khổng lồ đại biểu chính là cái gì, tự nhiên là cần phải để ý, lập tức khí thế hướng phía Triệu Liệt áp bách mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 710: Khương Lực cư Triệu Liệt bất quá là đẹp và tính mịch môn trưởng môn. Mà cương lực là huyền diệt tông dưới một người, trên vạn người ngũ trưởng lão, thực lực càng là niết bàn cảnh hậu kỳ. Giờ phút này bị Khương lực khí thế áp bách phía dưới, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, nói: "Ngũ trưởng lão, tiểu nhân nào dám đụng nghịch ngươi, ngươi tùy tiện tìm người đệ tử hỏi một chút, đã biết rõ tại hạ nói có phải thật vậy hay không." Cương lực cũng là kịp phản ứng, lập tức hai mắt đảo qua người trung quanh, cũng thoáng nhíu mày, "Ngươi còn không tranh thủ thời gian cho ta đi hỏi thăm, đến cùng cái con quái kia bàn tay khổng lồ như thế nào biến mất?" Triệu Liệt theo giữa không trung rơi rơi trên mặt đất mặt, bắt đầu hỏi thăm đẹp và tĩnh mịch môn trưởng lão cùng đệ tử. Sắc mặt trở nên rất khó coi, cái con kia bàn tay khổng lồ dĩ nhiên là chính mình nát bẫy Huyền Triệu Thiên Cơ. Cái gì? Bàn tay khổng lồ chính mình nát bấy hay sao? Khương lực rất rõ ràng, nhấc tay nát bấy tiểu ý nghĩa nếu rơi vào trong tay người khác, lập tức trầm giọng, nói, "Đẹp và tính mịch muôn cùng thanh phong muôn cho lập tức phong tỏa phương viền trong phạm vi chi địa, ta muốn nguyên một đám dò xét, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai, cũng dám tại ta Huyền Diệt Tông không cũng coi vào đầu chơi bị bẫm." A. Triệu Liệt có chút sững sờ, theo đạo lý cái con kia bản tay khổng lồ đã chính mình hủy diệt, quên đi. Ngũ trưởng lão cũng lười được phiền toái, như thế nào còn có thể phong tỏa chung quanh. Bất quá cương lực thân phận cùng thực lực cũng không phải hắn có thể hỏi thăm đấy, hắn với tư cách đẹp và tĩnh mịch môn trưởng môn, ở thời điểm này cũng chỉ có thành thành thật thật nghe lệnh phận. "Thư Hải, ngươi làm cái gì? Không sao cả thần thái trước khi xuất phát vội vàng hay sao?" Triệu Liệt phát hiện cách đó không xa thành Phong môn trưởng môn Thư Hải, cảm thấy có chút không đúng. Thư Hải trông thấy Triệu Liệt, cũng phát hiện trên bầu trời khương lực, Triệu trưởng môn, ta hoài nghi có cường giả tại đối với chúng ta thành Phong môn đệ tử động thủ, chỉ phong như đều bị một đau giết chết. "Cái gì?" Tranh thủ thời gian đi báo cáo cho ngũ trưởng lão. Thư Hải cùng Triệu Liệt cùng đi đến Khương Lực trước mặt, Thư Hải đem hết thảy tin tức từ đầu tới đuôi nói cho Khương Lực, nói rất là kỹ càng. Khương Lực sau khi nghe xong, nói: "Ta mặc kệ hắn là ai, kế tiếp ta sẽ cho hắn biết, ta Khương Lực lợi hại, thử, dám trong tay ta giật đổ, chán sống." Khương Lực đứng dậy lập tức, trên người một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế lan tràn đi ra, Triệu Liệt cùng Thư Hải đều cảm giác được khổng lồ áp lực. Một ít thanh phong môn cùng đẹp và tĩnh mịch môn đệ tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong hai mắt đều là kính sợ. bản cảnh hậu kỳ tu vi cương giả, tại Thiên Hoa vực đã là chân chính đạt trình độ cao nhất tồn tại. Nghiếp bản cảnh cường giả quả nhiên không đơn giản, lão gia hỏa này là chuẩn bị cường hành cảm giác chung quanh tất cả mọi người khí tức biến hóa, đến tìm ra hung thủ. Trần Vũ hôm nay biết rõ, tạm thời không thể ly khai ngọn núi, nếu không bị Khương Lực phát hiện, kiểu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, ngươi là ai? Khương Lực thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hơi thanh âm uy nghiêm vang lên. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trong nội tâm âm thầm khổ, mình đã bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hạng, đấy, lại còn là bị Khương Lực phát hiện, bản cảnh hậu kỳ quả nhiên cường hãn. Hừ, cảnh đại viên mãn tu vi Trên người lại ẩn chứa một khối rất kỳ lạ khí tức, ngươi muốn tránh né của ta dò xét, căn bản không có khả năng đem khí tức của ngươi khôi phục à, còn có tu vi của ngươi cũng không phải bách tiếp cảnh đại viên mãn a. Khương Lực vây quanh lấy hai tay, chầm chậm vào Trần Vũ. Thư Hải cùng Triệu Liệt cũng xuất hiện tại Trần Vũ cách đó không xa, Thư Hải sắc mặt tái nhợt, chầm chậm vào Trần Vũ, nói: "Ngũ trưởng lão, tiểu tử này là chúng ta Thanh Phong môn đại cửu nhân, bị hắn giết chết chúng ta Thanh Phong môn nhiều người đệ tử." "Hừ, đệ tử, bị ta một người chém giết còn có mặt mũi nói." "Ta ngược lại muốn xem xem" Huế Diệt tông cường giả phải hay là không cũng cùng Thanh Phong môn đồng dạng không biết xấu hổ, muốn lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiền yếu. Trần Vũ biết rõ lập tức tình huống chỉ có khương lực khinh thường tại đối phó chính mình, nếu không tránh mạng của mình nguy vậy tướng quân đến, hoàng thượng sang bên. Ngươi, muốn chết. Thư Hải bị Trần Vũ nói như thế, muốn biết nhưng hắn là Thanh Phong môn trưởng môn, cái này chẳng khác nào nói bọn họ hạ đệ tử đều là một đám phế vật, hắn như thế nào không giận. Chớp mắt thấy Thư Hải muốn đối với Trần Vũ động thủ thời điểm, khương lực khoát khoát tay, nói, xem ra ngươi thật sự là bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào giết chết một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả đấy, đao pháp của ngươi tựa hồ thật không đơn giản, thì chuyển đi ra ta nhìn xem, nếu như lão phu tâm tình tốt, có lẽ có thể giúp ngươi dẫn tiến thoáng một phát chúng ta Huyền Diệt tông trưởng lão thu người làm đệ tử. Cái gì? Thư Hải sắc mặt đột nhiên đại biến, nếu Trần Vũ trở thành Huyền Diệt tông trưởng lão đệ tử, chính mình thanh phong môn tại Huyền Diệt tông phía dưới, ở đâu còn có nơi sống yên ổn? Không dám làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí, van một người hành tẩu hồ, thích đúng là tiêu diêu tự tại. Trần Vũ nhìn xem đối diện lực không ngạo không định. Thư sâu sắc buông lòng một hơi, Trong nội tâm lại cười lạnh, hắn biết do Ngũ Trưởng lao tính cách, Trần Vũ như thế phản bác Khương Lực, nhất định sẽ chọc giận đối phương. Khương Lực mặt mo có chút không nhịn được, hắn chưa từng tự mình mở miệng tìm một cái bách kiếp cảnh mao đầu tiểu tử qua, hôm nay lại bị Trần Vũ trước mặt nhiều người như vậy phản bác, không để cho hắn mặt mũi. Nếu như lão phu không phải muốn nhìn đạo pháp của ngươi đâu này. Khương Lực trên người một cỗ bàng bạc khí thế lan tràn đi ra, nhưng hắn là niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả. Khí thế tán phát lúc đi ra, Phong môn cùng Đẹp và Tĩnh Mịch môn vô số đệ tử đều là nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng chầm vào Khương Lực. Chân Vũ cảm nhận được một cỗ bàng bạc áp lực hướng phía chính mình áp bách mà đến, hồn thiên ấn trong thân thể điên cuồng vận chuyển lại, trong hai mắt hiện hiện một vòng phẫn nộ. Khương Lực lao ra hỏa này vừa ơ im mà như vậy không biết xấu hổ, nói động thủ tiểu đồng thủ, còn lợi dụng khí thế áp chế chính mình, lập tức hung hăng mà nói, tiền bối sinh là niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả, càng là huyền diệt tông trưởng lão, đối với tại kế tiếp bách kiếp cảnh đại viên mãn hậu sinh vãn bối xuất thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ chuyển đi lọt vào người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ha ha ha ha. Lực nở mặt lên trời cười ha ha. Trong tên nham mẫn chứa khủng bố khí tức, chấn được rất nhiều người trực tiếp màng thai vỡ vụn, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Trần Vũ cũng cảm giác được cháng váng đầu não trướng, vô cùng khó chịu, cái này Khương Lực thực là thằng điên, hắn âm thầm thế, tương lai nhất định phải tự tay giết hắn đi. Người nói một chút bọn hắn ai dám đem lão phu giết tin tức của người chuyển đi? Nếu bọn hắn ai dám nói, ta thì đem bọn hắn cả nhà đều giết, bọn hắn còn dám nói sao? Khương Lực thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm, tựa hắn thật sự thời có thể lộng thủ. Thanh cùng đẹp và tinh vô số đệ tử cùng lão, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ngũ trưởng lão thảm Chúng ta nào dám nói lung tung, ai cũng không phát hiện Trần Vũ là chết như thế nào, nếu ai dám nói, ta giúp người giết hắn đi. Chúng ta đều nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn liếc, tự nhiên không biết là ai giết. Trần Vũ sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm, lão gia hỏa này thật là đồ ngôn nhân. Mà ngay cả thư Hải cùng Triệu Liệt hai người ở thời điểm này, cũng là nhau nhau tỏ thái độ. Như thế nào, còn không thi triển xuất đao pháp của người cho lão phu nhìn xem sao? Khương lực khí thế trên người ầm ầm buộc phát ra ra, trên mặt đất vô số khe hở liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 711, quý nhân tương trợ. "Số tiểu tử, ngũ trưởng lao đây là để mắt ngươi, ngươi còn không thi triển đạo pháp?" Thư Hải trong nội tâm cười lạnh, hắn muốn đem Trần Vũ Triệt để đưa vào chỗ chết. Lựa cháy đổ thêm dầu sự tình, là hắn thích nhất làm ngươi không để cho ngũ trưởng lão mặt vui, tựu là tại tự tìm đường chết, ngươi biết không?" Thư Hải liên tiếp mở miệng. "Ba." Nào biết được Khương Lực một cái tát hung hăng phiến tại Thư Hải trên mặt, đem Thư Hải phiến bay ra ngoài, nói, "Tại đây còn không có ngươi nói chuyện tư cách, cút sang một bên." Thư mặt mũi tràn đầy dấu bàn tay, chỉ cảm thấy đầu đều là ùng ùng tiếng nổ, cũng không dám cùng Khương Lực tranh luận, chỉ có thể có đem hận ý tái giá đến Trần Vũ trên người. Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại cho lão phu biểu hiện ra đào pháp, nếu không đừng trách lão phu cậy giả lên mặt." Khương Lực ngữ khí cũng trở nên trầm thấp mà bắt đầu, hắn 5 lần 7 lượt yêu cầu Trần Vũ, lại không có được đáp lại, nhưng hắn là một rất sĩ diện người, nếu không cũng sẽ không yêu cầu Trần Vũ bày ra đào pháp lâu như vậy. Tiền bối đã muốn xem đạo pháp, Vạn bối tự nhiên là muốn nghe theo đấy, chỉ có điều Vạn bối cảm thấy đạo pháp của mình không có ý nghĩa, sợ hãi không vào được tiền bối pháp nhãn. Trần Vũ trong nội tâm đã ở âm thầm nghĩ biện pháp, bên trong lão thôn đã tùy thời chuẩn bị xuất hiện. Bất quá Trần Vũ rất rõ ràng Sư phụ của mình mỗi lần cường hành xuất hiện, đều mang đến cực lớn tổn thương. Hắn không muốn trông thấy Lao thôn bị thương, lần trước tại Thần Vũ Hoàng thành đối phó Phi Tiên Tuyết. Phi Thiên Tuyết bất quá là võ cảnh hậu kỳ võ giả, đều bị Lao thôn tù dương thật lâu. Hôm nay đứng tại trước mặt của mình, thế nhưng mà nhất bản cảnh hậu kỳ cường giả, cái kia có thể là cường giả chân chính, vạn nhất Lao thôn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, coi như là cứu mình, hắn cũng sẽ hay nấy cả đời. Khương Lực cười nhạt một tiếng, hắn là nhất sĩ dị người. Hắn kiếm cơ chém giết Vũ, đúng lúc là cần Trần Vũ thi triển xuất pháp, cho đến lúc đó hắn có thể nói xuất thủ. Khương Lực trong mắt sắt lóe lên tức thì, lại bị Trần Vũ rất tốt bắt đến, trong nội tâm có chút phẫn nộ, lao ra hỏa này xem ra là quyết tâm muốn giết mình rồi. "Tiểu tử, đừng lo lắng, thi triển thí thiên đao pháp cho hắn xem, lão phu ngược lại muốn nhìn hắn dám đối với người như vậy." Thôn Thiên ẩn bên trong lão thôn làm sao không biết Trần Vũ là sợ hãi tự mình ra tay, cũng là lo lắng cho mình. Hắn sống nhiều năm như vậy, hôm nay nên chuyển thụ cho Trần Vũ đều chuyển thụ, cũng không quan tâm sống lâu vài năm, đáng lo tiểu là vừa chết, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Thôn thanh ẩn chứa một cỗ ta mặc kệ hắn là ai bá khí, Thôn bên trong, cái kia vô tận trong hư không Đạo kia lộ ra mặt mối hiền lành láo giả, trong hai mắt là bệ nghệ thiên địa hào quang. "Đừng trì hoan thời gian, nhanh thi triển a." Khương Lực thúc giục nói. Trần Vũ trên người, khủng bố khí thế tràn ngập ra ra, vô số đao ảnh tràn ngập, hẩm huyết đao xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, đã Khương Lực muốn xem đao pháp của mình, như vậy sẽ thanh toàn hắn có cái gì không thể. Địa cấp hạ phẩm linh minh. Khương Lực trông thấy Trần Vũ trong tay hẩm huyết đao thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc. Địa cấp hạ phẩm linh binh, đối với hắn như vậy niết cảnh hậu kỳ cường giả mà nói, cũng không tính thật là chân quý. Thế nhưng mà nếu như địa cấp hạ phẩm linh binh xuất hiện tại một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn thanh niên trong tay, cũng đủ để lại để cho hắn cảm giác được giận mình. Đây là Đao cảnh, trong truyền thuyết Đao cảnh. Khương Lực dần mua đôi má trở nên càng thêm hoảng sợ cùng bặm mẻ, hắn căn vốn không nghĩ tới Trần Vũ không chỉ có được địa cấp hạ phẩm linh binh, vờ ờ ý mà còn lĩnh nộ đến trong truyền thuyết Đao cảnh. Kẻ này phải giết, như thế thiên phú tương lai lớn lên, nhất định sẽ trả thù ta, ta phải muốn đem hắn đã giết, mà lại nhìn xem đao pháp của hắn như thế nào. Khương Lực trong nội tâm đã đối với Trần Vũ rơi xuống tất sát quyết tâm, hắn làm người căn cứ tựu là phải nổ cổ tận gốc bệ rủ con môn. Hôm nay hắn đã đắc tội Trần Vũ, nhất định phải muốn triệt để đoạn tuyệt về sau uy hiếp. Thí thiên đao pháp, đao thái sơn hà. Trần Vũ toàn thân linh lực điên cuồng lưu động mà bắt đầu, trên người ba loại đao cảnh toàn bộ bạo phát đi ra, tử vong đao cảnh, chậm chi đao cảnh, cô quạng đao cảnh. Rất nhiều thanh phong môn cùng đẹp và tĩnh mịch môn đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhao nhao rút lui, bọn hắn cảm giác được chính mình giống như lập tức tiểu muốn chết rồi đồng dạng. Khung bố ý lan tràn đi ra, huyết lên tức, ẩn chứa địa khí Vũ toàn thân chậm chi đột nhiên phát. Nghĩa tử, người muốn chết. Khương Lực không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám đối với tự mình ra tay, quan trọng nhất là hắn căn bản không hề phòng bị, hơn nữa đã bị Trần Vũ chậm chi đao cảnh ảnh hưởng. Xuy. Thẩm huyết đao lập tức rơi xuống, một đạo trực tiếp vạch phá khương lực long lực. Lại căn bản không có máu tươi rơi vãi đi ra, bất quá là vạch phá khương lực của áo mà thôi. Trần Vũ trực tiếp bị khương lực khí thế trên người đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, kinh mạch đều đánh gãy mấy chục căn. Đáng chết, miết bản giả, thân thể cũng đã rất cường hãn, một thân tu vi càng là cường hãn vô cùng. Trần Vũ trong nội tâm vô cùng đắng chắc. Hắn vốn là chuẩn bị lợi dụng màu đen linh lực nhảy vào khương lực trong thân thể, nào biết được màu đen linh lực trực tiếp bị đánh tan ra, còn ngược lại làm bị thương chính mình. Khương lực nhìn mình nghiền nát quần áo, da mua đôi má trở nên dữ tận mà bắt đầu, đây là đối với hắn đời này xỉ nhục lớn nhất, hắn lại bị một cái bách kiếp cảnh đại viên man đấy, chừng 20 tuổi bao đầu tiểu tử làm bị thương, cho dù chỉ là vạch phá quần áo, cũng là hắn cả đời này chỗ bẩn. Ta muốn ngươi chết. Khương lực hé miệng, một chữ dừng lại một trâu, trong giọng nói lạnh lạnh ý, khiến cho quanh bầu trời giống như đều trở nên mây đen dầm, dầm lên. Thư mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trải qua vừa rồi giảo hấn, Hắn có thể không làm tùy ý mở miệng, mà là trong lòng hung hăng mà nói, thật sự là tự tìm đường chết. Ao ao xôn xao, khủng bố linh lực theo bốn phương tám hướng tụ lại mà bắt đầu, vô cùng vô tận khí thế quay trùng quanh khương lực trung quanh, hắn thời gian dần qua theo trên mặt đất đứng dậy. Tại thời khắc này, thương lực tiểu là Phương Viên mấy trăm trưởng nhân vật làm thịt, tất cả mọi người sinh tử đều là hắn tại trong quản, cái này là niết bàn cảnh điểm mạnh, bọn hắn có thể sơ bộ khống chế không gian. "Tiểu tử, ta muốn một trường thời gian dần qua chấn vỡ toàn thân của ngươi cốt, sau đó sẽ rách toàn thân của ngươi làn da." Đem tinh mạch của ngươi toàn bộ đánh gãy, lại thời gian dần qua dụng trưởng lực đem đầu của ngươi chậm rãi chấn nữa, ta muốn cho ngươi biết rõ cái gì gọi là chính thức sống không bằng chết, chết không bằng sinh. Khương lực một bàn tay ầm ầm ngưng tụ ra ra, cực lớn giấu bàn tay theo bầu trời một tốc thôn biến hóa mà bắt đầu, khủng bố khí thế đem Trần Vũ gắt gao trấn áp mà bắt đầu, căn bản không cách nào nhúc đích. Ừ, uy phong thật to, lão phu muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn, linh hồn thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Thôn Thiên ấn bên trong lão thôn chợt quát một tiếng, liền chuẩn bị xuất hiện một khắc này. Một đạo bố khí tức xuất hiện tại Trần Vũ phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy một người mặc áo trắng trung niên nam tử, hai mắt toát ra cơ chí hào quang, hai đạo lông mi như là hai thanh loan đao, cái mũi cao cao đứng vững mà bắt đầu, trên người cổ khí thế kia, lộ ra hắn càng thêm siêu phàm thoát tục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 712: Thiên Hoa vực đệ nhất đạo. Bảnh. Khương lực một trường rơi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ náo nhiên, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong hai mắt đều là cảm thấy mỹ mãn vui vẻ tổng giám đốc muốn trộm vợ. Nào biết được đột nhiên xuất hiện áo trắng trung niên nam tử, lại để cho hắn giàn mua hai mắt tụ. Quan trọng nhất là trung niên nam tử một trưởng giơ lên lúc tức dậy, đồng dạng là một cố khí lãng liền đem hắn thiếu chút nữa nhấc lên bay ra ngoài. Khương Lực rơi trên mặt đất, mặt, vững vàng đứng lại thân thể, hai mắt gắt gao chằm chằm vào trung niên nam tử, trong nội tâm có chút chấn váng, chẳng lẽ Trần Vũ dĩ nhiên là đệ tử của hắn? Huyền Diệt Tông lúc nào trở nên như vậy mất mặt, Đường Đường Ngũ trưởng lão, vợ ơ y mà không biết xấu hổ đối với một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn hầu sinh vãn thủ. Bình thản âm, lại không gì ba khí, trên người vẻ này khinh thường hết thảy khí thế, khiến cho rất nhiều người đều vô cùng kiếp sợ. Thư Hải mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết rõ cái kia áo trắng trung niên nam tử thân phận. Tại bạo loạn chi địa, có như là không biết mình cha mẹ là ai, cũng nhất định sẽ biết rõ trước mặt trung niên nam tử. Khương Lực sắc mặt trở nên ông trầm, hắn biết rõ trước mặt cái này áo trắng trung niên nam tử thực lực, nếu như Trần Vũ thật là đệ tử của hắn lời mà nói, như vậy hôm nay chính mình có thể hay không còn sống ly khai đều là một sự việc. Ta tựa hồ không từng nghe nói đệ nhất đạo các hạ thu qua đệ tử a. Khương Lực muốn thăm dò thăm dò Từ Quân, nếu như Trần Vũ thật là Từ Quân đệ tử, như vậy hắn muốn tranh thủ thời gian muốn sách. Từ Quân biết rõ Khương cách, cười nhạt một tiếng, nói, hắn không là đệ tử của ta ta cùng hắn vốn không quen biết, cũng là lần đầu tiên tương kiến mà thôi." Từ Quân xoay người, quét Trần Vũ liếc, trong ánh mắt đều là thưởng thức. "Năm nay gần 20 tuổi, lĩnh ngộ đến đao cảnh sơ kỳ, Từ Quân biết rõ phần này thiên phú, Thiên Hoa vực sớm cũng tìm không ra người thứ hai. Người rất không tồi, thực lực rất cường, nếu không phải đao của người cảnh cùng đao của ta cảnh không giống với, có lẽ bổn tọa thật sự muốn thu người làm đệ tử." Từ Quân nói lời là nguồn gốc từ thể tỉnh, hắn nhiều năm như vậy chưa từng có thu qua một người đệ tử, hơn nữa Trần Vũ cảnh cùng ý của hắn cảnh cũng bất đồng. Đa Tạ tiền bối ân tứ mạng. Trần Vũ tuy nhiên không biết áo trắng nam tử thân phận, cũng rất là cùng kính hành lễ. Từ quân khoát khoát tay, ta bất quá 46 tuổi, cũng không phải cái gì tiền bối, người nếu như không chê, đại khái có thể bảo ta một tiếng từ thuốc. Trần Vũ tự nhiên biết rõ Từ quân thân phận thật không đơn giản, như thế khiêm tốn, cũng là rất đúng Trần Vũ khẩu vị, vạn bối Trần Vũ, bái kiến từ thuốc. Thư Hải bọn người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong hai mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này ngắn ngủn hai chữ, từ thúc đại biểu chính là cái gì? Đại biểu là cả bạo loạn chi địa, muốn động Trần Vũ người, đều muốn nghị ký chính mình sức nặng, có khai hay không nhắm trúng khởi từ quân. Khương Lực sắc mặt thật không tốt xem, hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ là từ quân đệ tử, xuất thủ ngăn trở chính mình chém giết đối phương, cũng là hợp tình lý sự tình. Nào biết được từ quân lại là cùng Trần Vũ lần thứ nhất con biết, cái này chẳng khác nào tại trắng trận đánh mặt của hắn, hơn nữa từ quân phối hợp cùng Trần Vũ nói chuyên thiếm, giống như là hai người tại kéo việc nhà đồng dạng, căn bản không đem hắn để vào mắt mặt. Từ quân các hạ, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không đúng a, kẻ này chém giết ta Huyễn Diệt Tông cấp dưới thế lực đệ phu trách, muốn như vậy ngăn trở, lại là cảm thấy chúng ta Huyễn dễ bắt Lực lạnh lùng nói. Huyễn Diệt Tông là bạo loạn chi địa tam đại thế lực, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi Từ Quân. "Nào biết được Từ Quân xoay người?" Bình thản nói, "Ngươi cũng nghe thấy, hắn cứ gọi ta một tiếng từ thúc, cùng với ta có quan hệ, ngươi muốn giết hắn, muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không?" Các hạ không nên quá áp đặt hờn ở cho thỏa đáng. Khương Lực không thể tưởng được Từ Quân thật là quyết tâm muốn giữ gìn Trần Vũ, mở miệng uy hiếp tận thế tung hành chi màu hồng phấn hung hãn nữ. Từ Quân lạnh lùng suy một tiếng, nói, "Ngươi tính toán thâm bơ vậy sao, cũng có tư cách uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hay không hiện tại một đao, đem ngươi đưa đi cửu thiên bên ngoài." Từ Quân nói ra những lời này thời điểm, Trên người một cổ kinh khủng khí thế lan tràn đi ra, trên 9 tầng trời lôi đình lập lòe, hắn giống như là một thanh xuất khiếu đao, có thể chém vỡ hư không. Ngươi, ngươi. Khương Lực biết rõ Tử Quân tính cách, giờ phút này cũng không dám lần nữa chọc giận Tử Quân. Muốn biết Tử Quân tại bạo loạn chi địa, một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn tùy ý có thể thấy được, thực lực của hắn tại bạo loạn chi địa tuyệt đối là số một đấy. Coi như là bạo loạn chi địa tam đại thế lực, Huyễn Diệt Tông tông chủ, Chu Kiệt, Hắc Thủy môn môn chủ, Phòng, chủ, Du Nam, ba người cũng là viên Vi, cũng không đơn giản trêu chọc từ Quân. Tư Quân là Thiên Hoa vực phi long bảng thứ 6, mà Huyền Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt cũng chỉ là tại phi long bảng bài danh thứ 19. Quan trọng nhất là từ quân một tay đao pháp thật sự là quá kinh khủng, một đao chém ra như là ngàn vạn lôi đình kêu gọi, hủy thiên diệt địa. Lão già kia, ta khuyên ngươi bây giờ cút nhanh lên, nếu không đợi tí nữa ta tâm tình không tốt, ngươi chỉ sợ sẽ cái chết rất thảm, đừng đến lúc đó ngươi Huyền Diệt tông chủ Kiệt tới tìm ta phiền toái, ta có thể không tiện khai báo. Tư Quân đối với thương lực không có bất kỳ cảm, mở miệng cũng là không chút nào khí. Tư Quân tính cách tại Thiên Hoa tiểu là như thế. Như nếu như đối phương hắn rất thưởng thức, tự nhiên là trà ngon hảo tiểu chiêu đãi, như nếu như đối phương cùng chính mình không hợp khẩu vị, vậy thì thực xin lỗi, không giết ngươi đã là thiên đại chuyện tốt. Trần Vũ đứng tại từ Quân sau lưng, trong nội tâm một cỗ bàng bạc ý chí hiện lên, cái này là cường giả uy nghiêm, cường giả bá khí, chỉ là dâm ba câu, là có thể dọa lui khương lực. Đã sớm nghe Văn Tiên Hoa vực đệ nhất đạo tính cách bá đạo, hôm nay vừa thấy quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Khoản này xô xát lão hữu như kỵ, tương lai nhất định đòi lại. Khương lực trên người linh lực hiện lên, hiển nhiên là chuẩn bị ly khai, còn muốn thả ra cuồng người nói. Tử Quân ha ha cười cười, Cất cao giọng nói, ngươi cái lao già kia cũng thật sự là đuôi mù, ngươi nếu là dám tìm ta gây phiền phức, ngươi cũng không phải là Huyền Diệt Tông Ngũ trưởng lão, cút đi." Vừa mới lao ra tầm hơn 10 trượng từ quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn cuối cùng nói câu nói kia, ai cũng biết là mặt mũi lời nói. Bất quá là muốn cho mình chạy thuộc mạng tìm một cái lấy cớ, nào biết được bị Tử Quân đang tại Thanh Phong môn cùng Đẹp và Tĩnh Mịch môn nhiều đệ tử như vậy nói ra, lập tức rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được cười. "Hừ, lực không bao giờ nữa muốn dừng lại." Cuối cùng hung hăng trận mắt nhìn Liệp Trần mũ, trực tiếp biến mất tại giữa không trung. Triệu Liệt bái kiến đệ nhất đạo các hạ, chúng ta đẹp và tĩnh mịch môn cùng vị tiểu huynh đệ này không có bất kỳ ân oán, trước hết cáo tử. Triệu Liệt rất cung kính đối với Tử Quân túi đầu. Tử Quân cũng sẽ không đối với Triệu Liệt người như vậy xuất thủ, về phần đẹp và tĩnh mịch môn phần đông đệ tử, hắn xuất thủ hoàn toàn tiểu là đối với hắn Vũ Nhục ta của mình, gật gật đầu, đi thôi. Triệu Liệt mang theo đẹp và tĩnh mịch môn phần đông đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao thoát đi. Chỉ còn lại có Thanh Phong môn thư hại cùng phần trưởng lão cùng đệ tử, đều là đứng tại chỗ, trên mặt đều là sợ hãi. Tử Quân thật là liều mạng phần chém giết nhỏ người mình, cái kia hoàn toàn tựu là một đao sự tình mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 713, bạo loạn tinh trạng. Cút đi. Từ Quân lạnh lùng nhìn lướt qua đã sớm bị dọa đến lạnh run thư Hải bọn người, trong ánh mắt đều là chán ghét. Đa Tạ đệ nhất đạo đại nhân ân không giết, chúng ta vậy thì lăn, vậy thì lăn. Thư Hải nói xong nói xong, tiêu thật sự trên mặt đất lăn mà bắt đầu, hướng phía xa xa lăn đi, căn bản không dám lại đi xem Trần Vũ Liệp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay Trần Vũ cùng Từ Quân kéo lên tầng này quan hệ, chớ nói mình phong môn, coi như là Khương lực muốn, muốn đối phó Trần Vũ, đều muốn tự định giá liên tục phá thước hung. Đa Tạ từ thúc ân cứ mạng. Trần Vũ xem lên trước mặt Từ Quân, đối với Từ Quân có không sai hảo cảm. Từ Quân tính cách quang minh lỗi lạc, coi như là đối với chính mình có ân cứu mạng. Từ Quân đối với Trần Vũ gật gật đầu, cười nói, "Ta xem ngươi Thiên Phú không đơn giản, 20 tuổi có thể tu luyện đến Bách Kiếp cảnh đại viên mãn, hơn nữa lĩnh ngộ đến Đao cảnh sơ kỳ, ngươi sơ thừa môn phái nào?" Từ Quân với tư cách một cái đã lĩnh ngộ đến Đao cảnh hậu kỳ cường giả, hắn biết rõ 20 tuổi lĩnh ngộ Đao cảnh sơ kỳ là kinh khủng Bình thường tiểu thế lực căn bản không thể có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy, coi như là bọn hắn bạo đao môn chính là bạo loạn chi địa đạt trình độ cao nhất thế lực lớn. Hôm nay bồi dưỡng được đến mấy cái thiên tri tiêu tử, cũng chưa chắc Sở Trần Vũ cường. Trần Vũ biết không có thể có bạo lộ lao thôn thân phận, cũng không muốn muốn giấu giếm Từ Quân, nói, văn bối đến từ chính thần võ vương quốc, chính là thiên hoa vực thần cung cấp dưới một cái tiểu thế lực. A. Từ Quân có chút kinh ngạc, hắn biết do thần võ vương quốc cái chỗ này, đối với Trần Vũ đến từ chính thần võ vương quốc hữu chút ít kinh ngạc, đối với Trần Vũ càng cao hơn xem vài phần. Thần cung những năm này thật sự là càng ngày càng mục nát vô năng, ngươi thiên tài như vậy rõ ràng cho ngươi một mình đến bạo loạn chi địa, có chút thế lực xem ra là có lẽ muốn đào thải. Từ Quân rất rõ ràng Trần Vũ bất quá 20 tuổi, coi như là muốn đi ra lịch lãng giải luyện, bên người cũng tuyệt đối đi theo có cường giả. Nhất là Trần Vũ tu vi bất quá là Bách tiếp cảnh đại viên mãn, cái kia tiểu chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Trần Vũ cùng Thần Cung căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Cấp giới thế lực có kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài đều không đi hết sức bồi dưỡng, cái kia đã nói lên Thần Cung những năm này đồn đãi mục nát quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Vũ, ta biết rõ đẹp và tĩnh mịch thành có một loại linh tiểu không tệ, ta mang ngươi đi nhóm nháp nhắm chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Từ quân đối với Trần Vũ không có bất kỳ cường giả cái giá đỡ, giống như hai người chính là tốt nhất bằng hữu. "Tốt, từ tốt." Trần Vũ cười nói, "Đi thôi." Từ Quân trên người một cổ hơi thở lưu động mà bắt đầu, trên người áo trắng mất tự nhiên phiêu động mà bắt đầu, một cổ hơi thở mang theo Trần Vũ, một bước bước ra thời điểm, đã là trăm trượng có hơn. Vài trăm dặm khoảng cách, tại Từ Quân như vậy niết bàn cảnh định phong cường giả mà nói, bất quá là mấy hơi thở sự tỉnh. Ào ào xôn xao, một cỗ sóng nhiệt từ phía dưới cái này tỏa phồn hoa thành thị đập vào mặt, trong đó có rất nhiều võ giả đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời Trần Vũ cùng Từ Quân. Đẹp và tinh mịch thành chính là Huyền Diệt cấp dưới coi như là quy mô không sai một tòa thành thị. Trong đó cũng không thiếu hột nhiệt bản cảnh cường giả tồn tại, đang cảm thấy áo trắng trung niên nam từ thời điểm, đều là vô cùng khiếp sợ, nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận. Nên Phong Tửu lâu, đẹp và tính mịch thành nổi danh nhất một một tửu lâu, trong đó nhượng chế ra một loại linh tửu, đón gió rượu, tại bạo loạn chi địa đều là rất nổi danh đấy. Loại rượu này hương vị cam thuần, đồng dạng linh quả, linh thảo, cũng chỉ có tại nên Phong Tửu lâu mới có chính thức đón gió rượu hương vị. A, đệ nhất đạo các hạ, nhanh trên lầu mời. Nên Phong lâu lão bản, Liếc nhận ra Tử Quân, hiển nhiên Tử Quân đã không phải là lần đầu tiên tới nên Phong lâu. Đẹp và tính minh thành quả nhiên không đơn giản, cái này nên Phong tiểu lâu lão bản vừa âm mà đều là vô cảnh hậu kỳ tu vi đạt tận phòng trận. Từ Quân đối với Nên Phong tiểu lâu lão bản cười cười, nói: "Quý cô cũ, hai hũ đón gió rượu, hai điếm ngọc dị quả, hơn nữa một ít nâng cấp yêu thú thịt." Được rồi. Nên Phong tiểu lâu lão bản tự mình tiến đến bố trí an bài. Từ Quân mang theo Trần Vũ đi vào Nên Phong tiểu lâu lầu 2, không ít mọi người đối với Từ Quân quăng đi kính sợ cùng tôn kính ánh mắt. Từ Quân mang theo Trần Vũ phối hợp đi vào Nên Phong lâu bên cửa sổ một chương tinh trước bàn mặt, hiệu Trần Vũ ngồi xuống. Rượu đến rồi nên phong tiểu lâu trưởng quẩy hét quát một tiếng, hai hũ hồng ánh sáng long lanh linh dịu, đúng là đón gió rượu. Nhan nhạt phương hướng theo trong rượu chuyển tới, thấm vào ruột gan, đặc biệt sảng khoái. Trần Vũ, chớ xem thường cái này đón gió rượu, uống hết sau toàn thân kinh mạch khoan khoái dễ chịu, ngươi nếu là có thể duy nhất một lần uống xong cái này một bình, đối với ngươi tốt chỗ rất lớn. Từ quân chỉ vào đón gió rượu, cũng không chú ý, mang bầu rượu mà bắt đầu uống lên. Trần Vũ đồng dạng là nâng lên rượu, sau, kinh mạch chịu, chân mở ra, vô cùng thoải mái, quả là chân chính Cả người biết rõ tại đệ nhất đao các hạ phía trước thanh niên là ai, như thế nào cảm giác như vậy lạ lắm. Có phải hay không là đệ nhất đao đệ tử, muốn biết đệ nhất đao còn chưa từng thu đệ tử, thật là làm cho người hâm mộ. Mọi người đều biết đệ nhất đao các hạ rất là giảng tình nghĩa, nếu là có thể cùng hắn kéo lên quan hệ người, chỉ cần không trêu chọc người khác, tại bạo loạn chi địa có thể đi ngang. Nên Phong Cửu lâu bên trong rất nhiều người cũng bắt đầu nhỏ giọng đích nói thầm, tiếng nghị luận bên trong đều là hâm mộ. Qua ba lần rượu, Từ Quân trên mặt nhẹ nhõm thần sắc biến mất, song mắt thấy Trần Vũ, nói: "Ngươi có từng nghe nói qua bạo loạn tinh chẳng?" Từ Quân rất là coi được Trần Vũ. Hắn cảm thấy tuy nhiên bạo loạn tinh tràng rất nguy hiểm, nhưng cũng là Trần Vũ một cái lớn lao cơ hội, nhất là bạo loạn tình trạng khoảng cách mở ra còn có nửa năm thời gian. Nửa năm này thời gian đầy đủ Trần Vũ lớn lên, chỉ cần Trần Vũ có thể bước vào võ cảnh tiệt kỳ, ngược lại là có thể tiến vào bạo loạn tinh trạng đi sâu một phen. Trần Vũ mở miệng lập đầu, hắn đi vào bạo loạn chi địa cũng không có thời gian bao nhiêu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đều là tại phong xa thành như vậy xa xôi khu vực, hắn cũng không có cố ý đi nghe ngóng qua, tự nhiên là nghe đều chưa nghe nói qua. Bạo tinh tràng là bạo loạn chi địa một rất kỳ lạ địa phương. Tại Bạo loạn tinh tràng có rất nhiều tiền bối lưu lại bảo tàng cùng bí cảnh, còn có rất nhiều truyền thừa, thậm chí trong đó đã xuất hiện thiên cấp đan dược tồn tại, còn có rất nhiều đại đạo kết tinh, chính là Bạo loạn chi địa Tam đại thế lực, Bạo Đang môn, Hắc thủy môn, Huyền Di tông, ba môn phái cùng một chỗ liên hợp mở ra, mỗi cách 5 năm tiểu sẽ mở ra một lần. Bạo loạn tinh tràng mở ra về sau, tam đại thế lực đều chọn lựa kiệt xuất tiên tài tiến vào trong đó, còn có rất nhiều thiên hoa vực thiên tài đệ tử cũng sẽ thừa cơ lẫn vào trong đó. Từ Quân nói lên Bạo loạn tinh chàng, cũng là có chút cảm hái, trong hai mắt mơ hồ ra một vòng bi thương chi tình. "Tư Thúc, ngươi làm muốn ta tiến vào Bạo loạn Trần Vũ nghe xong, đối với bạo loạn tinh chẳng cũng rất cảm thấy hứng thú, nhất là còn có thể kiến thức đến tiên hoa vực phần đông thiên tài. "Ân, hơn nữa ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Từ Quân nói đến đây, thanh âm trở nên có chút bí thường, cái kêu bệ nghệ hết thể cường giả, ở thời điểm này cũng trở nên có chút đả sổ đả cảm lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 714, Cửu Tinh Vũ Điệp. Trần Vũ cũng phát hiện Từ Quân thần sắc không đúng, xem ra có cái gì không muốn người biết chuyện thương tâm của. Từ Quân nâng lên rượu, hung uống một ngụm cần dùng rượu đến giải nội tâm thương. Từ Túc Ngươi có chuyện gì đại khái có thể mở miệng, chỉ cần ta Trần Vũ hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không nhăn chau mày đầu. Trần Vũ đối với Từ Quân thật là cảm kích đấy, dù sao đối phương đối với chính mình có ơn cứu mạng. Từ Quân gật gật đầu, nói, "Ta cần ngươi đi bạo loạn tinh chẳng đi giúp ta tìm một loại thời kỳ thượng cổ giống, tên là Cựu Tinh Vũ Điệp. Ta cần Cựu Tinh Vũ Điệp máu huyết." Cựu Tinh Vũ Điệp? Trần Vũ liền loại này, giống danh tự đều chưa nghe nói qua, lập tức có chút nghi hoặc nhìn Từ Quân, chờ mong Từ Quân nói rằng mặt sự tình. "Nhiều ngươi ở đây khẩu tạp, uống rượu xong ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi dĩ nhiên là biết rõ." Từ Quân không ngừng uống rượu, Hai mắt ở trong chỗ sâu bi thường không chút nào không che giấu được. Từ Quân lần nữa đã muốn một bình đón gió rượu, mấy ngủ uống xong về sau, gặp Trần Vũ cũng không sai biệt lắm, đứng dậy, vứt bỏ một ít trung phẩm linh thạch tại trên mặt bàn, mang theo Trần Vũ tiểu biến mất tại nên phong tiểu lâu. Trần Vũ chỉ cảm thấy không gian không ngừng biến hóa, Từ Quân mang theo hắn ở trên hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt tại bạo loạn chi địa sẽ mặc cả mấy chục tòa thành thị. Ta mang ngươi đi địa phương là bạo loạn chi địa Tam đại thế lực một trong Bạo Đao môn, mà đao môn dự trưởng lão. Trần Vũ cùng Từ Quân đi vào tiên phong thành. Thiên Phong thành quy Môn là Trần Vũ bái kiến sở hữu tất cả trong thành thị lớn nhất đấy, hơn 10 trượng cao trên tường thành, đứng vững nguyên một đám thủ vệ, vừa y mã đều là võ cảnh đại viên Mãn Tu Vi, trong đó còn không thiếu khuyết có niết bàn cảnh cường giá xuất hiện. Bạo Đao môn là bạo loạn chi điệu tam đại thế lực, mà Thiên Phong thành là Bạo Đao môn đại bản doanh, tại Bạo Đao môn phía dưới còn có tam đại phụ thuộc thế lực, theo thứ tự là Quỷ môn, Cô tinh môn, Tuy ngon mọng nước, Thủy Linh, viện. Từ Quân bắt đầu cho Trần Vũ giải Thiên Phong thành các cục, hắn hy vọng Trần Vũ có thể rất tốt tại Thiên Phong thành chân, tương lai có thể chính thức đến giúp chính mình. Mau nhìn Đây không phải là từ Quân Các hạ sao? Bên cạnh hắn thanh niên là ai, chớ không phải là đệ tử của hắn. Từ Quân mang theo Trần Vũ phi hành tại Thiên Phong Thành trên không. Tại Thiên Phong Thành, có thể như thế Quang Minh Chính Đại phi hành cũng chỉ có từ Quân cùng Bạo Đao môn môn chủ Du Đại Nam, người còn lại coi như là Bạo Đao môn trưởng lão, cũng không thể tại Thiên Phong Thành tùy ý phi hành, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không hết thể bị coi là xúc phạm Bạo Đao môn môn quy xử trí. Hoa, nhìn về phía trên tốt lãng, ta dám khẳng định hắn tiểu là Tử Quân Các đệ tử, không thể tưởng được Tử Quân Các hạ lần này đi ra ngoài trở về, tiểu thu được đệ tử đã ý. Một ít thiếu nữ nhìn xem Trần Vũ Vô cùng hâm mộ, mang theo Hoa thị. Si. Tại Thiên Phong thành chỉ cần ngươi không gây chuyện, không người nào dám tìm ngươi gây chuyện. Đương nhiên cũng có một ít đau đầu, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể rất tốt xử lý những cái kia đau đầu, hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Từ quân khí thế bao khởi Trần Vũ, hai người theo Thiên Phong thành trên không biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, một cố lạnh như băng khí tức trước mặt đánh tới. Như thế nào sẽ lạnh như vậy? Trần Vũ sắc mặt toàn biến hóa, nếu không phải hắn toàn thân linh lực ẩn chứa hỏa thuộc tính, chỉ sợ chỉ cần cỗ này lạnh như khí tức đều có thể lại để cho hắn nửa bước khó đi lư tiêu giao loạn tam quốc. Từ Quân có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt, hắn vốn chuẩn bị lợi dụng khí tức bao khỏa Trần Vũ, nào biết được Trần Vũ trên người thậm chí có một cô rất cường hãn khí tức, tự động đem trên người lạnh như băng cùng không khỏe điều tiết bình thường. Từ Quân phát hiện Trần Vũ thiên phú so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn, nội tâm hy vọng tiểu ra tăng vài phần. Trần Vũ đi theo Từ Quân đi tại lạnh như băng dưới mặt đất trong cung điện, xung quanh đều là ngàn năm hàn băng, chỉ thấy cách đó không xa bày đặt một vóng ánh sáng long lanh qua tại. Quan tài tài liệu Trần Vũ biết rõ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết đến từ chính cực Bắc hư không chi địa vạn năm băng hơn nữa còn là lớn như vậy một khối. Muốn biết vạn năm băng tinh co như là ngất bản cảnh cường giả, chỉ cần là tu luyện băng thuộc tính cường giả, coi như là to cỡ nắm tay đều đầy đủ khiến cho vô số người tranh đoạn, không thể tưởng được tại đây vở Y mà bày đặt nhiều như vậy, khó trách chung quanh sẽ lạnh như vậy. Từ quân đi vào hòm quan tài bằng băng tại phía trước, nguyên bản yêu thương trong ánh mắt, bao hàm thoáng ánh lên thua thiệt cùng thất lạc, nhìn xem cái kia trương trắng non mà non nớt đôi má. Băng trong quan tài dĩ nhiên là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt, có lẽ là hồi lâu bị đóng băng tại vạn năm băng tinh trong quan tài nguyên nhân. Nhìn ra được thiếu nữ là một cái mỹ nhân thôi, mặc dù là nhắm hai mắt, cái kia thon dài đôi má Hai đạo mày kiếm có chút nhếch lên, nhìn về phía trên cùng tử quân cũng có vài phần tương tự. Hắn là nữ nhi của ta từ điệp, tại nàng 8 tuổi năm đó bị cửu gia của ta gieo xuống Vũ Điệp hang động, ta chỉ có thể tìm đến vạn năm băng tinh đem nàng đóng băng mà bắt đầu. Hôm nay 10 năm qua đi, nàng sinh cơ cũng dần dần đoạn tuyệt, nếu như 3 năm ở trong ta còn tìm không thấy cựu tinh Vũ Điệp máu huyết, trợ giúp nàng bỏ trong thân thể Vũ Điệp hang động, như vậy độc tố sẽ triệt để khuất tán, nàng cũng sẽ chính thức tử vong. Tử quân trong hai mắt toát ra thật sâu sắc ý, xem ra đối với nữ nhi của hắn người xuất thủ không đơn giản, hận chỉ sợ còn không có có để chung kết. Trải qua ta những năm này điều tra, biết được bạo loạn tinh trong tràng có kiểu tinh vũ điệp loại này giống tồn tại, ta phải tốt đến cựu tinh vũ điệp, ta thua thiệt nàng quá nhiều, coi như là lại để cho ta trả giá cái mạng, ta cũng muốn cứu nàng. Từ con nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt trở nên kỳ vọng lên. Trần Vũ biết rõ tiến vào bạo loạn tinh tràng khẳng định rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cực lớn cơ hội, nói, "Từ Túc, ngươi yên tâm đi, nửa năm sau ta sẽ tiến vào bạo loạn tinh tràng, đến lúc đó ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi tìm cựu tinh vũ điệp. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, tiểu tinh vũ điệp tại bạo loạn tinh trong xuất hiện địa phương, Trải qua ta những năm này tìm hiểu, cũng biết một ít, đến lúc đó chờ ngươi muốn đi vào bạo loạn tình trạng thời điểm, ta sẽ đem manh mối cho ngươi. Từ quốc nước gì mình có thể tự mình tiến vào bạo loạn tình trạng, không biết làm sao bạo loạn tình trạng chỉ có thể có là niết bàn cảnh phía dưới võ giả đi vào. Chúng ta trước ly khai nơi này đi, đừng quay dày nàng. Từ quân mang theo Trần Vũ Đường cũ phản hồi. Từ quân ở tại bạo đao môn thứ một cái ngọn núi phía trên, ngọn núi cảnh sắc rất là tú lệ, ngoại trừ Từ quân bên ngoài, hôm nay cũng chỉ là nhiều hơn Trần Vũ cùng lăng gia. Người tu vi hiện tại hay là quá thấp. Sức chiến đấu mặc dù không tệ, cùng Bạo loạn chi địa chính thức đạt trình độ cao nhất thiên tài so với, còn có tiềm lệ không nhỏ. Bạo Đao môn có một tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, ngươi cực kỳ tu dưỡng hôm nay, ngày mai sáng sớm ta đến ngươi tiễn đến, có thể tăng lên bao nhiêu, cứ xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Trần Vũ biết rõ Tử Quân cũng không phải xem thường chính mình, Bạo loạn chi địa tam đại thế lực đỉnh phong đệ tử, tuyệt đối đều là võ cảnh đại viên mãn tồn tại. Hơn nữa rất có thể đều có được thiên cấp cực phẩm võ kỹ, chỉ thiếu chút nữa là có thể lĩnh ngộ đại đạo võ học tồn tại, cũng không thiếu có người lĩnh ngộ đến lớn đạo vũ học, hắn hiện tại cùng với những người kia sức, xét thực còn hơi kém một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 715, Tinh nguyên thiết pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ tu dưỡng cả đêm, hắn ngược lại là rất chờ mong Từ Quân theo như lời bạo đạo môn tu luyện nơi tốt ở nơi nào. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện thực lực của mình sắc thực có thể so với võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong, nhưng là phải là đối mặt võ cảnh hậu kỳ tồn tại, sẽ trở nên giật gấu vá va vai, nghèo rất dãi, nếu như có thể sớm ngày bước vào võ cảnh, thực lực của hắn sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện trong thân thể linh lực đã có 2 3 đều là hỏa thuộc tính, là thiên địa kỳ hỏa tử La Lan đũ tính chỉ cần có thể tu vi càng tiến một bước, chiệt để chuyển hóa trở thành hỏa thuộc tính linh lực, hơn nữa màu đen linh lực phụ trợ, hôn độn chi lực tăng lên tu vi, thực lực càng là tăng lên một mạng lớn. Người thức dậy rất sớm a. Từ Quân chỉ là trời có chút sáng lên, tiêu đi tới Trần Vũ trụ sở. Hắn cảm thấy Trần Vũ còn đang ngủ, nào biết được Trần Vũ sớm đã thức dậy. Từ Quân nhưng lại không biết, Trần Vũ những năm này đã sớm dưỡng thành thói quen, hắn trên cơ bản chỉ cần tùy tiện nghỉ ngơi một hai cách giờ, thậm chí một mực tu luyện có thể. Từ thúc, ngươi cũng rất sớm. Trần Vũ rất lạ chờ mong ngày hồn qua Từ Quân nói cái chỗ kia, hắn nhất định phải hãy mau đem tu vi tăng lên đi lên. Tốt, chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị cho tốt lời mà nói, ta hiện tại tiểu mang người đi cái chỗ kia. Từ Quân không biết Trần Vũ phải chăng chuẩn bị đầy đủ, mở miệng hỏi tham thoáng một phát. Trần Vũ gật gật đầu, nói, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Tốt. Từ Quân khí tức trên thân lần nữa bao phủ Trần Vũ, hai người tiểu xuất hiện tại tiên phong trên thành không. Sáng sớm tiên phong thành người còn không phải rất nhiều, bất quá lại có không ít người đều đưa ánh mắt quan hướng Trần Vũ. Tước Trừng đi qua nửa canh giờ, Từ Quân cùng Trần Vũ đã sớm biến mất tại tiên phong thành trên không, chỉ thấy xa xa linh lực rời ngọn núi vần quanh. Quan trọng nhất là chính giữa đứng vững một tòa tháp phèo, đen kịt hào quang chiếu rọi lại địa, tràn ngập phong cách cổ xưa cùng bạo ngược khí thế, xung quanh loáng cũng có vài đạo cường hãn khí tức, như ẩn như hiện. Tham kiến đệ nhất đạo các hạ. Ngay tại từ Quân mang theo Trần Vũ rơi vào hơn 10 trượng cao cột điện bằng sắt bên ngoài thời điểm, một cái niết bàn cảnh hậu kỳ lão giả, có chút ngoại ý muốn nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt, đối với từ Quân hành lễ nói: "Hắn là bạo đạo môn trưởng lão, Kim Hồng." Phụ trách trông coi tinh tháp, quanh có mấy cái niết bàn giả, cũng nhau là chạy đến Tử Quân trước mặt. Đây không phải là Tử Quân các hạ ấy không thể tưởng được hắn rõ ràng tự mình đến đây Tinh Huyễn Thất Tháp, cũng không biết là làm cái gì. Các người có nhìn thấy hay không bên cạnh hắn người trẻ tuổi, bất quá Bách Kiếp Cảnh đại viên Mãn Tu Vi, lại có thể đi theo từ Quân Các Hạ bên người, không biết có phải hay không là từ Quân Các Hạ đệ tử. Người cái gì chỉ số thông minh, cũng không suy nghĩ thật kỹ từ Quân Các Hạ thân phận gì, đây chính là Phi Long bảng top 10 tồn tại, toàn bộ Thiên Hoa vực dám trêu chọc hắn một tay đều đếm được đi ra, hắn sẽ thu một cái Bách Kiếp Cảnh đại viên Mãn phế vật làm đệ tử, nhất định là Tử Quân Các Hạ thân 20 tuổi Cảnh đại viên Mãn võ giả, tuy nhiên Thiên vực không dám nói vừa nắm một bó to Ít nhất cũng số lượng cũng không ít, hắn Hà Đức Hà năng có thể đi theo từ quân các hạ bên người xuyên việt chi lão bà của ta tại cổ đại. Đen kịt cột điện bằng sắt chung quanh, dẫm dạp chẳng chỉ sắp xếp lấy mấy trăm người, bọn hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều mang theo ghen ghét cùng hâm mộ. Miễn lẽ a, hôm nay ta đến đây là muốn sử dụng tinh huyến thiết tháp, đem hắn đưa vào tinh huyến thiết tháp bên trong đi. Thứ quân đối với Kim Hồng nói ra. Mấy cái niết bàn cảnh võ giả đều là kinh hãi, bọn hắn cũng phát hiện Trần Vũ bất quá là bách cảnh đại viên mãn vi. muốn biết tiến vào tinh huyễn tháp thấp nhất tu vi cũng là võ cảnh tiền kỳ. Hơn nữa còn là cái loại này sức chiến đấu siêu quần tồn tại, đến bây giờ mới thôi, còn không có có bách kiếp cảnh đại viên mãn người dám đi vào. Cái này, Từ Quân các hạ, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, hắn tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp không khác tự tìm đường chết, hay là chờ hắn lại lịch lãm rèn luyện 2 năm lại đến a. Tại Kim Hồng bên cạnh, là một cái niết bàn cảnh trung kỳ trung niên nam tử, hắn cũng là bạo đao môn phụ trách trông coi Tinh Huyễn Tiết Tháp trưởng lão một trong. Từ Quân biết rõ mấy người lo lắng, Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, đều là niết võ chỗ tu luyện, hơn nữa là đến Tinh diện, thậm chí không chỉ là nhân loại võ giả ảo ảnh công kích, còn sẽ xuất hiện một ít cường đại năm cấp yếu thú, coi như là võ cảnh đại viên mãn cũng muốn tạm lánh núng nhọn. Trần Vũ, ngươi có thể có đảm lượng tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp, muốn biết dùng tu vi của ngươi tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp quả thật có chút nguy hiểm. Từ Quân ở thời điểm này cũng bắt đầu hỏi thăm Trần Vũ, hắn cũng không muốn vì để cho Trần Vũ đi bạo loạn Tinh Tràng tìm kiếm Cựu Tinh Vũ Điệp, dù không để ý Trần Vũ chết sống, hắn cũng không phải người như vậy. Trần Vũ cảm thụ được Tinh Huyễn trong cái kia phong cách cổ xưa khí thế, cười cười, nói, "Từ thúc, Ta muốn đi vào Tinh Huyễn Tiết Tháp, bất quá tại tiến vào trước kia, ta cần muốn biết Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong có cái gì. Tốt. Tinh Huyễn Tiết Tháp là bạo loạn chi điệu từng đã là lớn nhất thực lực bạo loạn tông lưu lại chí bảo, trong đó linh lực đại khái là ngoại giới gấp 10 lần, gấp 20, đến tầng thứ 9 Tinh Huyễn Tiết Tháp thời điểm, linh lực tiểu là ngoại giới gấp trăm lần, trong đó ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo. Tinh Huyễn Tiết Tháp chính là bạo loạn chi điệu tam đại thế lực, Bạo Đạo môn, Hắc Thủy môn, Huyễn Di tông, cộng này thương số cuối cùng trải qua thương, ba đại môn phái người coi Tinh Hiện tại đúng lúc là bạo đao môn trưởng quản thời kỳ. Tinh viện tháp bên trong có bạo loạn chi địa, còn có thiên hoa vực một ít đạt trình độ cao nhất cường giả ở bên trong lịch lẫm rèn luyện qua lưu lại hình chiếu, đều là như là chân thật nhân vật, bọn hắn sẽ nhớ hết mọi biện pháp ngăn cản tiến vào trong đó người, còn có vô số yếu tố, tứ cấp yếu tố, năm cấp yếu tố, còn có vô số đại hùng chi địa, dù sao tiến vào trong đó có thể nói cựu tử nhất sinh. Từ Quân cũng không có giấu giếm Trần Vũ mãi mà là trực tiếp đem tinh hết thảy tin đều nói cho Trần Vũ, hắn cần chính là Trần Vũ chính mình làm quyết định. Ngươi còn có thể gặp phải vừa mới cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tinh viện tháp võ giả. Đương nhiên loại này xác suất là tương đương thấp đấy." Kim Hồng đứng ở một bên bổ sung nói. Trần Vũ nghe thấy về Tinh Huyễn Tiết Tháp miêu tả, không khỏi đối với Tinh Huyễn Tiết Tháp càng thêm rất hiếu kỳ, không có bất kỳ do dự, ta muốn đi vào Tinh Huyễn Tiết Tháp. Kim Hồng vốn tưởng rằng biết do những này về sau, Trần Vũ nhất định sẽ lùi bước, nào biết được Trần Vũ liền không hề nghĩ ngợi, tiểu nói muốn đi vào Tinh Huyễn Tiết Tháp. "Tiểu huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, Tinh Huyễn Tiết Tháp nhân vật ở bên trong chiếu tuy nhiên là giả dối, thế nhưng mà ngươi nếu như ở trong đó tử vong, cũng tiểu ý nghĩa ngươi triệt để tử vong, cũng sẽ không đem ngươi truyền tống đi ra." Kim Hồng sợ Hai Trần Vũ không biết Tinh Huyễn Thất Tháp quý cũ, lần nữa nhắc nhở. Trần Vũ biết rõ đối phương đối với chính mình không có ác ý, cười nói, "Đa tạ lão ca nhắc nhở, ta vừa hân nở còn muốn tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp, ta ngược lại muốn xem xem trong đó có gì chỗ thần kỳ." Kim Hồng ánh mắt nhìn hướng Tử Quân, hắn cảm thấy người là Tử Quân mang đến đấy, hay là trường Cầu thoáng một phát Tử Quân ý kiến, coi như là đối với Tử Quân tôn kính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 716, cô gia tôn tiệt. Lại để cho hắn đi vào. Tử Quân đối với đối với Kim Hồng gật gật đầu. Kim Hồng đối với Trần Vũ thân phận rất là hiếu kỳ. Hắn biết do từ quân thực lực cùng địa vị, nhìn về phía trên tựa hồ cùng Trần Vũ quan hệ rất không tầm thường đại hán thân tiễn. Tiểu huynh đệ cũng không cần sợ hãi, dù sao tiến vào Tinh huyến thiết Tháp về sau, mấy người chúng ta mọi người sẽ thời khắc chú ý Tinh Huyễn Tiết Tháp, chỉ cần phát hiện ngươi gặp nguy hiểm, ngươi có thể bóp nát này cái ngõ bài, chúng ta mấy người có thể cảm nhận được, đến lúc đó sẽ mở ra Tinh huyến Tiết Tháp đại môn, cho ngươi chuyển tống đi ra. Kim Hồng biết rõ từ quân tính cách, đã tử quân đều cảm thấy có thể cho Trần Vũ tiến vào Tinh Huyễn tự nhiên cũng sẽ không lại đi can, ngược lại có khả năng nhăm chúng tử quân mất hứng, sao không như cực kỳ cho Trần Vũ giải thích một phen. Trần Vũ thu hồi Kim Hồng đưa tới Ngọc Bội, hắn biết rõ này cái Ngọc Bội tựu là mình bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Từ Quân thỏa mãn gật đầu, đối với Kim Hồng xử lý rất là thỏa mãn. "Trần Vũ, đây là ta cô độc bổn mạng đạo phủ, Thiên Hoa vực chỉ có 3 miếng, đã từng ta thu người lại ân, tổng xuất một quả, hiện tại ta tổng xuất thứ 2 miếng. Ngươi nếu lại tinh huyền tháp bên trong gặp phải cường đại tồn tại, cũng hoặc là rất nguy hiểm tình huống, Ngọc Bội bộc nát, đợi đến lúc bọn hắn mở có nên chuyện gì, đến lúc đó chỉ cần tùy ý này cái phủ, ta sẽ xuất hiện, coi như là tinh huyền bên trong." Chỉ cần không phải tầng thứ 9, ta là có thể cứu người một mạng. Từ quân trong tay cái kêu miếng chỉ có to cỡ lòng bàn tay đào phủ, tản mát ra lạnh lạnh ánh đao, trong đó loáng thoáng có lôi điện vần quanh, đúng là từ quân lĩnh ngộ lôi điện đào cảnh. Trần Vũ trong tay hiện tại có 2 quả cứu mạng trí bảo, 1 quả tiểu là từng tại thần võ vương quốc, Ninh Đính Tiên đưa cho hắn ngọc bài, hiện tại nhất là từ quân đưa cho hắn đào phủ. Bất quả hắn biết rõ, từ quân đưa cho hắn đào phủ giá trị rất xa vượt qua Ninh Đính Tiên ngọc Đao pháp của ngươi thiên phú rất tốt, là ta đã thấy tốt nhất, có lẽ ngươi có thể lo lo lắng lắng cực kỳ lĩnh ngộ lĩnh ngộ lôi điện đao cảnh, tăng cường thực lực của mình. Thứ quân tông xuất này cái đạo phụ, cũng là có chỗ cần nhắc đấy. Nếu là hắn yêu cầu Trần Vũ tiến vào bạo loạn tinh trạng, tự nhiên muốn lại để cho Trần Vũ nhiều một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Huống hồ nếu như Trần Vũ lĩnh ngộ đến lôi điện đao cảnh, đối với Trần Vũ thực lực mà nói cũng là cực lớn tăng lên. Đa tạ tư thúc, Trần Vũ cũng không khí, hắn hiện tại lĩnh ngộ đến ba loại cảnh, nếu như có thể lần nữa đến lôi điện đao cảnh, 4 đao cảnh tất nhiên càng tăng cường hơn hắn nhất là lôi điện đao cảnh uy lực có thể không kém hơn tiêu tan đao cảnh, trầm chi đao cảnh, đương nhiên cùng tử vong đao cảnh so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đem tử quân đưa cho hắn đao phù thu nhập trong lực, cảm thụ được đao phù tản mát ra cường bảo lôi điện khí tức, nội tâm của hắn càng thêm chờ mong lĩnh ngộ lôi điện đao cảnh. Kim Hồng các loại niết bàn cảnh cường giả, nhìn xem cái kia miếng đen kịt đao phù, đều là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, càng phát ra đối với Trần Vũ tò mò. Muốn biết tử quân ba miếng đao phủ đại biểu cái gì, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng. Tử Quân theo như lời đệ nhất Mai Đạo phủ, là đưa cho một người bình thường, đơn giản là cái kia người bình thường tại từ Quân nhất trán nạn thời điểm, thường cho từ Quân một chén cơm ăn. Về sau cái kia người bình thường cũng không biết này cái Đạo phủ ý vị như thế nào, thẳng đến có một ngày, Thiên Hoa vực xuất hiện một cái thế lực lớn, trong lúc vô tình đem cái kia người bình thường chém giết, lại xúc động đến này cái Đạo phủ. Từ Quân một người, một đạo, đơn giản chỉ cần đem cái kia thế lực lớn sở hữu tất cả niết bàn cảnh cường giả toàn bộ chém giết, một cái thế lực lớn cứ như vậy tan thành mấy khói. Tại Thiên Hoa vực chỉ cần đạt được như vậy một quả Đạo phủ, quả thực tiểu là có được một quả miễn tử kim bài. Ai không hâm mộ Gengeta đại minh vật thôi. Chuẩn bị mở ra tinh huyễn tiết tha a. Thứ quân phất phất tay. Kim Hồng bọn người đi ở phía trước mở đường, đám người mất tự nhiên nhượng xuất một con đường ra, rất nhiều người nhìn xem Trần Vũ đều là mặt mũi tràn đầy bất mãn, muốn biết bọn họ đều là ở chỗ này vất vất vả và xếp hàng. Hừ, dựa vào cái gì chúng ta xếp hàng 2 3 năm, hắn thứ nhất là đi vào. Một chỗ võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi thanh niên, mặt mũi tràn đầy giận. Ở bên cạnh hắn đồng dạng là một chỗ võ cảnh trung phong thanh niên, nhịn không được lập đầu, nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút người ta đi theo ai cùng đi?" Đây chính là Phi Long bảng thứ 6 cùng giả, Bạc Đao môn danh dự trưởng lão, Tinh Huyễn Tiết Tháp tại đây một năm đều thuộc về Bạo Đao môn quản lý. Đừng làm cho ta tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong gặp phải hắn, nếu không ta nhất định phải đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, ta ngược lại muốn nhìn hắn có tư cách gì không xếp hàng. Người kia hùng dữ mà nói. Đám người bởi vì Trần Vũ không xếp hàng trở nên huyên náo mà bắt đầu, Từ Quân cũng không có bị chút nào ảnh hưởng, chỉ là hai mắt nhìn lướt qua mọi người. Kim Hồng bọn người cũng biết Từ Quân tính cách, có thể ngàn vạn có khác đuôi ngủ người trêu chọc hắn, nếu không hắn thật sự có khả năng một đao chém giết đấy. Hắn giự vào cái gì không xếp hạng, ta chính là khu phục. Quả nhiên là có đau đầu, trong đám người, đứng ở phía trước một người mặc áo lam thanh niên. Khí tức trên thân thâm bất khả trắc, nhìn về phía trên cũng không quá đáng trên dưới 20 tuổi, tu vi vừa âm mà đạt tới khủng bố võ cảnh hậu kỳ định phong, hai tay vây quần lấy, tuyệt không sợ hãi Từ Quân. A. Từ Quân nhìn về phía thanh niên, cười nhạt một tiếng, chỉ bằng ta là Từ Quân, ngươi nếu là có cái gì không hài lòng, có thể tìm sư phụ của ngươi tới tìm ta, tùy thời phục buổi. Ta biết do hắn, hắn tiểu là phi tinh tông tông chủ Càn Nguyên mới thu quan môn đệ tử, nghe nói thiên phú dị bẩm, quả là thế. Có người nhận ra độc cô Kiệt, kinh ngạc mà nói. Đừng làm cho ta tại Tinh Huyễn Thất Tháp bên trong gặp phải hắn, nếu không ta sẽ để cho hắn cái chết rất thảm, cho đến lúc đó ta xem ngươi còn có cái gì thể diện. Lục Cô Tuấn Kiệt lạnh lùng trầm trầm vào Trần Vũ, hắn đường đường phi Tinh Tông Tông chủ quan môn đệ tử, càng là hôm nay Thiên Hoa vực tập đại tiểu thiên tài một trong. Hắn tại ngày hôm qua tiểu cầu khẩn kim hồng bọn người, hy vọng có thể sớm tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp, nào biết được những người này căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, hắn chỉ có thể có chậm rãi xếp hàng. Nào biết được hôm nay trên ngang cơ hội rõ ràng rơi vào một cái cảnh đại viên vật đầu, ở trong mắt hắn xem ra nhân vật như vậy Hắn một tay cũng có thể bắt chết, thật không biết từ Quân Thiên Hoa vực đệ nhất đạo tiên tuổi làm sao tới đấy, tại sao có thể có hồ đồ như vậy người. Ta rất chờ mong. Trần Vũ nhìn xem Kim Hồng bọn người đã đem Tinh Huyễn Tiết Tháp mở ra, xoay người đối với Độc Cô Tuấn Kiệt cười nhạt một tiếng, không có chút gì do dự xoay người chui vào Tinh Huyễn thiết Tháp bên trong. Độc Cô Tuấn Kiệt không nghĩ tới Trần Vũ gan dám như thế khiêu khích chính mình, gắt gao siết chặt thiết quyền, trên người bảo ngược khí thế hiện hiện, trong hai mắt hung quang hiện hiện. Ta sẽ trở thành toàn bộ người đấy, đến lúc đó ta nhất định phải ngươi quỳ ở trước mặt ta sám hối. Độc Cô Tuấn Kiệt tin tưởng thực lực của mình, hắn đoạn thời gian trước mới chém giết Thiên Hoa vực một cái sắt nhân ma đầu, đúng là võ cảnh đại viên mãn tu vi, hắn không tin mình sẽ đánh không lại một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn dấp rưỡi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 717, quả nhiên là nơi tốt. Tinh nguyên tháp. Vù vù vù. Trần Vũ chỉ cảm thấy không gian biến hóa, cả người tiểu ở vào một mảnh trời âm u không phía dưới, bốn phía đều hình như là núi non trùng điệp, vô số che trời đại thụ đón gió mà đứng. Trung quanh thổi bay một hồi gió lạnh, khiến cho Trần Vũ cũng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà lập tức hô hấp lấy không khí chung quanh, mới phát hiện raáng khoái tinh hận, tốt nồng đậm linh lực, khó trách nhiều người như vậy xếp hàng muốn đi vào Tinh Huyễn Tiết Tháp, quả nhiên là nơi tốt trọng sinh chi nữ nhân vật chính Lê Bao. Trung quanh linh lực ít nhất là thiên hoa vực gấp 10 lần, muốn biết đây vẫn chỉ là Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ nhất, theo Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng mấy gia tăng, linh lực sẽ trở nên càng đậm ục. Quản không dậy nổi, trước tu luyện một thời gian ngắn nói sau, dù sao tại Tinh Huyễn Tiết cũng không có thời gian hạn chế. Trần Vũ lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến. Thật vất vả được linh địa phương, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trùng quanh thiên địa linh lực. Bất bại thần quyết không ngừng vận chuyển, thôn thiên khắc ở trong cơ thể của hắn xoay tròn. Từ La Lan đố diễm hôm nay tiểu là hành động cô đọng linh lực công cụ, không ngừng đem Trần Vũ linh lực cô đọng trở thành hỏa thổ tính. Trần Vũ khí tức trên thân không ngừng tăng lên, bạch kiếp cảnh đại viên mãn khí thế không ngừng từng hóa. Tại Tinh Huyền Tháp bên trong tu luyện, quả nhiên là làm chơi ăn tử hở ẩn tử bất bại thần quyết hấp thu linh lực tốc độ rất khủng bố, phương viên mấy trăm trượng linh lực đều hướng địa này Trần Vũ quanh, giống như là một cái linh tụ cực Cái gì? Muốn giết người vờ có liên quan đến. Huyết Sát một cái phân bộ bên trong, hai người bọn họ đúng là lần này phụ trách chém giết Trần Vũ Úy Quỷ cùng Quỷ. Hai người đều là huyết sát tại bạo chi địa bát đại hộ pháp chi hai, hai người phụ mệnh Vũ, không thể tưởng được Trần Vũ lại bị từ quân mang đi, cái này lại để cho bọn hắn trở nên chờ. Lúc này mới một ngày thời gian, lại nhận được tin tức Trần Vũ tiến vào Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong, hai người ngược lại là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ hai người lẫn vào Thiết Tháp, đúng lúc là chém giết Trần Vũ cơ hội tốt. Bất muốn lẫn vào Tinh Huyễn vậy sao? Hai người tư suy nghĩ hồi lâu, U Quỷ một tiếng, lẫn vào Tinh Huyễn cũng không khó chỉ cần chúng ta cùng chu Kiệt cực kỳ thương lượng, nói cho hắn biết đã thương con của hắn đúng là Trần Vũ, đến lúc đó trông coi tinh huyễn tháp cũng có viện diệt tông người, bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, chúng ta chẳng phải lăn lộn tin vào. Huyễn Quỷ nghe xong, lập tức cảm thấy có đạo lý, hai người ăn nhịp với nhau, tiểu hướng phía viện diệt tông mà đi. Ông ông, Trần Vũ đứng dậy, hắn cảm giác được chính mình hấp thu linh lực đã không sai biệt lắm, tu vi khoảng cách bách tiếp cảnh đại viên mãn định phong chỉ là một bước ngắn. Ngược lại là muốn muốn hảo hảo nhìn xem tinh huyễn tháp trong tầng thứ nhất có mấy thứ gì đó, nói không nhất định có cái gì tốt cơ duyên cũng nói không nhất định, huống tu luyện thời gian dài như vậy. Hắn cảm giác lại hấp thu linh lực, tăng lên cũng không phải rất lớn, đột phá cần một cơ hội. Xiêu xe cờ cờ ý tở tệ tệ lang ra đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, đối với Trần Vũ bất mãn kêu hai tiếng, muốn biết Trần Vũ thời gian tu luyện bên trong, nó đều là một mực ở vào đói khát trạng thái. Trần Vũ gõ lang ra cái đầu nhỏ, lấy ra một lọ tiên thiên linh dịch đưa cho lang ra. Lang ra hưng phấn từng ngụm từng ngụm uống lên. Trần Vũ nhìn xung quanh, phát hiện xa xa có hào quang lập lòe địa phương, chỗ đó có lẽ là thiết tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 cửa vào. Lập tức mở rộng bước chân, hướng phía phía trước đi đến. Xiêu xe cờ cờ ý tở Trần Vũ rướn người đi gần nửa canh giờ, trên bờ vai Lang ra đột nhiên hét rầm lên, linh động hai mắt chằm chằm vào xa xa Sơn Cốc, hẳn là phát hiện cái gì. "Đi, chúng ta qua đi xem công tử không dễ cầu. Trần Vũ tại Lang gia chỉ dẫn xuống, hướng phía Sơn Cốc đi đến, vừa mới đặt chân Sơn Cốc thời điểm, liền phát hiện xa xa đứng sừng sững lấy một cái khổng lồ con voi. Hai mắt mang theo hung quang, hai cây ngả voi tản mát ra đen kịt hào quang, gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ cùng Lang gia, tựa hồ đối với Trần Vũ cùng Lang gia đặt chân lãnh địa của nó rất không phải mái. "Dũng?" Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa không thể tưởng được tại Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ nhất lại gặp phải tứ cấp yêu thú kim bạch tượng, muốn biết loại này yêu thú thân mang viễn cổ cự tượng huyết mạch, đương nhiên huyết mạch rất suy yếu, nếu không cũng không phải chỉ là để tứ cấp đỉnh phong yêu thú. Ánh mắt của hắn ngược lại là không có để ý kim bạch tượng, hắn thực lực bây giờ trừ phi là gặp phải 5 cấp yêu thú, nếu không tứ cấp yêu thú với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Tại kim bạch tượng sau lưng trên vách núi, trắng loăng trên thành bích, vừa y mà mọc ra một cây như là đồng tiền bình thường màu bạc thảo, mát ra đồng đậm lực. Thật là nơi tốt. Trần Vũ lần nữa cảm khái mà bắt đầu Hắn suy nghĩ tu vi như thế nào đột phá Bách kiếp cảnh đại viên mãn, không thể tưởng được tiểu gặp phải Thất tinh thiết tiền thảo. Chỉ cần phục dụng Thất tinh thiết tiền thảo phi lá, thì ra là cái kia màu bạc như là đồng tiền bình thường phi lá, tu vi của hắn tiểu nhất định có thể đột phá đến Bách kiếp cảnh đại viên mãn. Hơn nữa Thất tinh thiết tiền thảo hay là tương lai luyện chế rất nhiều cấp thấp đan dược linh dược một trong, vừa vặn đem Thất tinh tiết tiền thảo rời chồng đến thôn thiên ấn tầng thứ hai bên trong. Giống, Kim Bạch Tượng mắt thấy Trần Vũ vẫn im mà hai mắt nhìn thẳng phía sau mình bảo vật, cái kia cực đại thân hình đột nhiên phát ra cường hãn khí thế, như là một tòa núi nhỏ bình thường hướng phía Trần Vũ vọt mạnh mà đến. Hừ. Một đao giết người. Trần Vũ nhìn xem Kim Bạch Tượng xung lại, ẩm huyết đau xuất hiện trong tay, địa cấp hạ phẩm linh binh khí thế bạo phát đi ra, khiến cho Kim Bạch Tượng vọt mạnh thân ảnh đều là dừng lại một chậu, tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Nào biết được Trần Vũ như là đã xuất đau, ở đâu còn có thể cho hắn bất luận cái gì chạy thuộc mạng cơ hội, lập tức toàn thân đau cảnh tràn ngập, chậm chi đau cảnh cùng cô quạng đao cảnh đồng thời bạo phát đi ra. Xuy. Một đau chém ra đi thời điểm, trung quanh tầm hơn 10 trượng đều là bị xé nứt ra, một đạo đột nhiên rơi vào Kim Bạch Tượng trên đầu, máu khắp nơi. Trần Vũ trực tiếp lấy ra Kim Bạch Tượng yêu đan, ném cho Lam gia. Lang gia không tình nguyện, nhưng vẫn là một ngụm đem kim bạch tượng yêu đan nuốt vào trong bụng. Lang gia vốn tiểu không thích thôn phệ yêu đan, không biết làm sao nó thường xuyên phục dụng tiên thiên linh dịch, thân thể đã sớm lộ sắc vô số lần, thế nhưng mà thực lực của nó như trước hay là dừng lại tại nguyên chỗ, nó cũng không khỏi không bắt đầu phục dụng một ít yêu đan, đến để thăng thực lực bản thân. Trần Vũ sau đó gỡ xuống kim bạch tượng ngà voi, cái này hai cái ngà voi ngược lại là bà bối. Trần Vũ tương lai còn muốn luyện chế hư kiếm, đem hư kiếm phẩm chất cũng tăng lên tới địa cấp linh binh tình trạng. Kim bạch tượng ngà voi cứng cỏi vô cùng, là cô độc kiếm tốt bảo vật. Đáng tiếc cái này kim bạch tượng không phải năm cấp yêu thú. Nếu không sẽ càng thêm cứng rắn. Trần Vũ một bước bước ra, trực tiếp một cái lăng không mà đứng, rơi vào cái con kia thất tinh tiết tiền thảo phía trước, thật sâu hô hít một hơi, chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là thanh tĩnh. Quả nhiên là đột phá tu vi thứ tốt, nếu không phải thời gian đội vàng, ta trực tiếp luyện chế một quả địa cấp hạ phẩm năng lượng, đang tiếp thiếu khuyết vài loại phụ trợ linh dược, bằng không thì đột phá hiệu quả sẽ tốt hơn. Trần Vũ xem lên trước mặt thất tinh tiết tiền thảo, trong nội tâm âm thầm chủ tính lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 718, chỉ thiếu chút nữa. Ồ, có người Trần Vũ vừa mới đem Thất Tinh thiết Tiền Thảo rời chồng đến thôn Thiên Uẩn tầng thứ hai bên trong, cảm thụ được Thất Tinh thiết Tiền Thảo thượng diện cái kia phiến nhất thành thụ phi lá. Hắn biết do chỉ cần ăn vào này cái đồng tiền bình thường phi lá, tu vi của mình tiếp theo có thể đột phá đến Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thực lực có thể càng tiến một bước. "Ơ, không thể tưởng được ngươi chính là một cái Bách Kiếp cảnh đại viên mãn vĩ vật, rõ ràng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ta, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn." Hàn Thông trên người võ cảnh tiền kỳ phong tu vi khí thế phát ra, hắn chính là Bạo Đao môn hạ thuộc thế lực thiên tài đệ tử, cũng là thứ nhất đệ tử. Nếu không căn bản không có tư cách vào nhập Tinh Huyễn Thất Tháp bên trong Lịch Lãm Diễn Luyện, hắn cũng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, mới vừa tiến vào Tinh Huyễn thiết Tháp, liền phát hiện một cây thất tinh thiết tiền thảo. Trần Vũ nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, thoáng nhíu mày, hắn thật sự không biết đối phương là chính mình chẳng sống, hay là muốn chính mình đến muôn chết. "Lan, ta không muốn giết người. Trần Vũ biết rõ Bạo Loạn Chi Địa có rất nhiều tiểu thế lực tồn tại, giống như là hắn tại phong xa thành gặp phải thành phong muôn cái kia cái gọi là 10 đại đệ tử những cái kia tông, môn, những thế đệ tử tâm so với, quả thực liền lao dậy tư cách đều không có. Ngượng trước mặt người này mà nói, tất nhiên là Huyền Diệt tông cấp dưới thế lực đệ tử hội tâm, nếu không chỉ bằng hắn võ cảnh tiền kỳ định phong tu vi thực lực, sợ là liền tiến vào tinh huyền thiết tháp tứ cách đều không có. Hàn Thông bị Trần Vũ phát ra sát ý lại càng hoảng sợ, lập tức lập tức sững sờ, hắn phát hiện mình lại bị một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả uy hiếp, chấn nhiếp, cái này nếu chuyển về môn phái đi, chẳng phải là muốn luôn vì người khác cho cười, lập tức nổi giận, nói, ngươi có biết hay không, ta chém giết bách cảnh đại viên mãn thời sợ là vẫn còn ta khuyên ngươi bây giờ ra thật tinh tiết tiền thảo. ta có thể không giết ngươi. Trần Vũ chẳng muốn cùng đối phương dây dưa, trong tay hư kiếm xuất hiện, trên người một cổ kinh khủng khí thế tràn ngập đi ra, hư kiếm tản mát ra làm cho người quang mang chói mắt. Hàn Thông sắc mặt hoảng sợ, gắt gao chầm chậm vào Trần Vũ tập kích mà đến một kiếm, hắn phát hiện một kiếm này chính mình vợ ơ im mà không cách nào ngăn cản, hơn nữa không biết như thế nào ngăn cản. Xuy, một đạo huyết quang theo Hàn Thông cái hót xuyên thùng mà qua, Hàn Thông đến chết đều không có minh bạch, chính mình đến tột cùng là chết như thế nào, quan trọng nhất là hắn căn bản nhìn không thấy Trần Vũ kiếm ở nơi nào. Trần Vũ nhìn, nhìn bị chém giết Hàn Thông, liền đối phương túi trữ vật đều không có đi tìm đòi. Hắn biết rõ Như hàn thông nhỏ như vậy thế lực đệ tử, trên người linh thạch tích đến tương cảm, hơn nữa hắn phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên đi lên. Muốn là tu vi của mình tất nhiên võ cảnh tiền kỳ, có lẽ cái này hàn thông cũng sẽ không như thế xem nhẹ chính mình, cậu mắt xem người thấp. Hơn nữa nếu là có thể tăng lên tu vi, thực lực của hắn sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Thời gian chậm rãi đi qua. Tinh nguyên tháp bên ngoài, Từ Quân cũng không có ly khai tinh nguyên tháp, hắn muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn Trần Vũ tiềm lực có bao nhiêu, Trần Vũ có thể leo đến tinh mấy tầng. Bằng báo đệ nhất các hạ, Trần Vũ như trước dừng lại tại tầng thứ nhất, tựa hồ không có động tĩnh. Kim Hồng không biết vì cái gì Từ Quân sẽ để ý như vậy một cái bách kiếp cảnh đại viên mã người. Từ Quân nếu muốn thu đệ tử, dùng Từ Quân thân phận cùng thực lực, chỉ cần tại Thiên Hoa vực tuyên bố một đầu tin tức, chỉ sợ đến Tiên Phong thành thanh niên tài tuấn sẽ xếp hàng đến ở ngoài ngàn lần thậm chí có khả năng ngoại trừ Thiên Hoa vực, còn có ngoại vực thiên tài cũng tới cường giả muốn bái Từ Quân sư phụ những cái kia đệ tử cái nào không phải võ cảnh tu vi, càng là tất cả thế lực lớn thanh niên tài tuấn, thân phận cao quý, có thể Từ Quân hết lần này tới lần khác đối với Trần Vũ tốt. Như vậy, cái này lại để cho Kim Hồng càng thêm nghi hoặc. Từ Quân rãi mở to mắt, đối với Kim Hồng gật, gật đầu, cũng không để ý. Hắn biết rõ Trần Vũ thực lực, dừng lại tại tầng thứ nhất sẽ không quá dài. Hắn tuy nhiên không biết là Trần Vũ có thể nhảy vào Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ tư đã ngoài, nhưng là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba hay là không làm khó được Trần Vũ đấy. Dù sao một cái lĩnh ngộ đến Đao cảnh sơ kỳ thanh niên, coi như là tu vi chỉ là Bách kiếp cảnh đại viên mãn, vượt cấp chém giết võ cảnh tiền kỳ võ giả đều là dễ dàng. Tốt rồi, ta đã biết, ngươi nhìn lấy Tinh Huyễn Thiết Tháp a, tùy thời chú ý trong đó đi. Từ quân đối với Kim Hồng khoát, khoát tay, ra hiệu Kim Hồng rời đi, tựu thay đổi nhắm mắt lại. Vù, vù, vù. Trần Vũ không ngừng long kiếm pháp, thứ thứ nhất Phi Long Ma Tiên, thứ thứ hai, Phi Long Hữu Hải, đệ tam thức, Phi Long Tại Tiên. Ba thức kiếm pháp tại Trần Vũ diễn dịch phía dưới, trở nên đặc sắc tuyệt luân. Mỗi một kiếm đâm ra, đều hình như là vô số cự long tại giữa không trung bay múa, phát ra cự long tiếng gào thét, phản phất muốn đem Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ nhất xé rách. Trần Vũ toàn thân khí thế bằng bạc, hư kiếm điên cuồng vung dậy, hắn vừa mới hiển hiện Thất Tinh Tiết Tiễn thảo phi lá, chỉ cảm thấy toàn thân tiêu xải không hết lực lượng. Thất Tinh Tiết Tiễn không hổ là tu luyện bảo, chuyển hóa trở thành tinh lực, không ngừng phải Vũ kinh mạch cùng thân thể. Khiến cho Trần Vũ mỗi một kiếm ra, đều có toàn thân nhiệt huyết sôi cảm giác. Trong thân thể linh lực cũng dần dần luác xác, từ La Lando diễm điên cuồng ở trong cơ thể của hắn thiêu đốt, tựa hồ muốn Trần Vũ đốt cháy trở thành cho tàn, lại bị Trần Vũ chống cự ở, hỏa diễm biến thành rèn luyện linh lực chí bảo. "Tiểu tử, ngươi có thể muốn hiểu rõ rằng, ngươi muốn tại linh lực còn không có có triệt để chuyển hóa, ngươi còn có thể bông tha cho màu đen linh lực chuyển hóa, toàn bộ chuyển hóa trở thành thiên địa kỳ hỏa hỏa thuộc tính linh lực." Lao thôn tại thôn thiên ấn bên trong cảm nhận được Trần Vũ toàn thân lực càng phát ra nóng, thế nhưng mà thôn dưới chế màu đen lực trở nên ngày càng nhiều, không được nhắc nhỏ lên. Trần Vũ hai mắt thần sắc định, trả lời: "Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi." Ta hiện tại cảm giác phi thường tốt, chỉ cần ta có thể có đột phá đến võ cảnh tiền kỳ, coi như là võ cảnh hậu kỳ võ giả, ta cũng có thể đập phát chết luôn. Màu đen linh lực tràn ngập tại Trần Vũ toàn thần, từ La Lando diễm cùng trong thân thể của hắn trấn áp ma kiếm, đối với màu đen linh lực đều là đứng xa mà trông. Màu đen linh lực bên trong lần chứa có thể thôn vệ sinh cơ tồn tại, tuy nhiên tạm thời Trần Vũ còn không biết vì cái gì, bất quá hắn tin tưởng không được bao lâu, hắn có thể triệt để khống chế màu đen linh lực, lại để cho màu đen linh lực thành vị chính mình thứ nhất đại đòn sát thủ. Trần Vũ đem tu vi một hơi phá tán đến bách cảnh đại viên mãn đỉnh phong, toàn thân khí thế bằng bạc không biết làm sao nuốt vào trong bụng thất tinh thiết tiền thảo đã biến mất, cuối cùng một đám tinh thuần linh lực cũng bị thôn thiên ấn dung nhập Trần Vũ trong thân thể. Nếu đổi một người, có lẽ nuốt thất tinh thiết tiền thảo phi lá, hoàn toàn có thể đột phá đến võ cảnh tiền kỳ, nào biết được Trần Vũ gần ngần kề chỉ là tăng lên từng chút một tu vi. Trần Vũ thu hồi hư kiếm, có chút tiếng uối, nói, khoảng cách võ cảnh còn kém một bước ngắn, của ta hỏa thuộc tính linh lực triệt để chuyển đổi hoàn tất, màu đen lực số lượng cũng gia tăng không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 719, thiên cấp chúng phẩm võ kỹ. Trần Vũ tại trong tầng thứ nhất vi tiếp không có bất kỳ áp lực, trực tiếp tìm đến tầng thứ 2 cửa vào, trực tiếp leo lên tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 2. Hắn tại kế tiếp gặp phải tam cấp yêu thú đều chẳng muốn đi giết, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Trong tầng thứ nhất ngược lại là gặp phải một một đối thủ không tệ, cũng chỉ dùng kiếm, đáng thiết bị hắn một kiếm đập phát chết luôn. Tốt nồng đậm linh lực, quả nhiên là một tầng so một tầng linh lực càng thêm nồng đậm. Chân vũ cảm thụ được toàn thân linh lực không ngừng nhấp độ, cực nóng theo trên người của hắn phát ra. Hắn càng thêm mong, tầng thứ 3 linh lực chỉ sợ có thể so với tầng thứ 2 càng ốc, linh lực càng là nồng đậm lại càng dễ dàng xuất hiện một ít chân quý thiên tài địa bảo. Luyện chế địa cấp trung phẩm đan dược, hư hóa đan phụ dược, hư linh quả. Trần Vũ mới vừa vặn tại tầng thứ 2 cửa vào đi ra không xa, liền phát hiện cách đó không xa một cây xanh muôn mận linh dược, tựa diện treo rậm rạp chẳng trị trái cây, những này trái cây cũng có thể luyện chế mấy chục quả hư hóa đan. Địa cấp trung phẩm đan dược hư hóa đan, có thể trợ giúp võ cảnh cường giả rèn luyện linh lực, khiến cho toàn thân linh lực thuộc tính càng thêm tinh khiết, thực lực có thể tăng lên mấy lần, quý vô cùng. Một tia ý thức trực tiếp đem hư linh quả trực tiếp trồng vào Tôn Tiên tầng thứ 2 bên trong, hắn phát hiện mình Tôn Tiên tầng thứ 2 bên trong hiện tại đã có không ít bảo vật. Đến tương lai có cơ hội kỳ nhiều tìm một ít chân quý linh quả trùng ở trong đó. Về sau tại Thiên Hoa vực tu kiến một tòa đạo phủ, có bằng hưu đến thời điểm, tự dùng những cái kia linh quả chiêu đãi đối phương, tất nhiên là có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Kế tiếp trong thời gian, Trần Vũ lại tìm kiếm được vài loại rất không tệ linh dược, đều bị hắn rời nhập thôn Thiên ấn tầng thứ hai bên trong, hắn phát hiện tinh huyễn thiết thấp quả thực tiểu là là hắn lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Bạch Kiếp cảnh đại viên người, có chút ý Vũ tại tầng thứ 2 bên trong hành động, đang chuẩn bị hướng phía tầng thứ 3 đi đến, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của hắn. Khí tức trên thân chính là võ cảnh trung kỳ. Thế nhưng mà trong lúc vô hình Trần Vũ vừa âm mà cảm giác được một cố cường hãn áp bách cảm giác, đối phương trên người thậm chí có một cỗ rất cường hãn khí thế, trên người áo bào theo gió phất phới, lộ ra khí vũ uy ngang. Các hạ là ai? Trần Vũ biết rõ trước mặt người thanh niên này là tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp lịch lẫm luyện tiên tài đệ tử, lưu lại hư hào hình chiếu. Hắc thủy môn đệ tử Lâm Lân, không thể tưởng được còn có người lá gan so với ta còn lại, tại viên nhân, cơ hội mà nói của ta bản thể sẽ tương đương muốn cùng ngươi nhân Đàm Lân tính cách cảnh trực, khí thế trên người như là đại địa dày trọng. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn có thể cảm nhận được Đàm Lân trên người cái kia cổ áp bách, hắn hiểu được đó là chân chính đại đạo dấu vết, thiên cấp võ khí phía trên đại đạo dấu vết. Xem ra thiên hoa vực chính thức nhân vật thiên tài chính mình còn không có gặp phải, ít nhất trước mặt cái này Đàm Lân chính là một cái rất không lợi hại thiên tài, có thể tại địa võ cảnh trung kỳ đụng chạm đến đại đạo dấu vết, cũng không biết hắn bản thể bây giờ là cái gì tu vi, có thời gian mà nói nhất định muốn gặp hiểu biết tức. Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện, trên người bàng bạc chiến ý bạo phát đi ra, kiếm cảnh sơ kỳ ý cảnh lan tràn đi ra. Hắn biết rõ trước mặt Đàm Lân mới là mình thực chính là muốn đối thủ. Ta càng thêm hiếu kỷ, ngươi đến từ ở đâu? Vừa nghe Mã Lĩnh nộ đến kiếm cảnh, thật sự là không đơn giản. Đàm Lân vây quanh lấy hai tay, thân thể trung quanh một cỗ màu vàng nhạt vầng sáng vần quanh, đó là đại đạo dấu vết, phảng phất cả người hắn đều cùng với đại địa dung hợp cùng một chỗ, khi thế trên người bàng bạc vô cùng tại hạ Trần vũ, không môn không phái. Trần Vũ rất muốn muốn lánh giáo một chút đại đạo dấu vết ý lực, trong tay hư kiếm thời gian dần qua lên mà bắt đầu, nói: "Ra tay đi, ta muốn xem, xem ngươi đại đạo dấu vết." Đàm Lân hai mắt sáng ngời, hắn biết rõ Trần Vũ ý tứ, cười nói: "Quả nhiên thú vị." Ngươi là muốn thể ngộ thoáng một phát đại đạo a, bất quá ta cảm thấy cho ngươi không có cơ hội, ta một khi xuất thủ, ngươi sẽ thua chạy, ngươi cảm thấy ta muốn hay không xuất thủ đâu này? Không bằng ta phóng nước, cho ngươi đi qua a. Trần Vũ biết rõ sở hữu tất cả thiên tài đều có ngạo khí, biết rõ Đàm Lân là tại thăm dò chính mình, ngươi không cần thăm dò ta, ngươi cho dù xuất thủ, hôm nay coi như là ta thua ở ngươi đại đạo dưới dấu vết, tương lai ngươi cũng sẽ bại vào dưới kiếm của ta, ngươi nếu lại không ra tay, đừng trách ta tiên hạ thủ vi thượng. Tốt, thành toàn ngươi." Đàm Lân trong hai mắt mang theo thưởng thức, không hề do dự, hắn đúng là thăm Vũ. Đam Lâm tính cách cạnh trự, ca ngựa thích giao bằng hữu, hắn cảm thấy Trần Vũ bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, dám một mình lưu lạc tinh huyễn thế pháp, là một cái có dũng khí người. Vù vù vù. Đam Lâm toàn thân bừng sáng lưu chuyển, hai tay di động, trung quanh đại địa lập tức tụ hợp, chỉ thấy vô số đen kịt bùn đất lập tức bay lên, như là đầy trời cắt bay đá chạy. Đây là của ta một kích mạnh nhất, người nếu như có thể ngăn cản, tùy coi như người thắng. Đam Lâm vị biểu hiện đối với Trần Vũ tôn trọng, trực tiếp toàn lực ứng phó. Thiên cấp trung phẩm kỹ, như nước chảy. Đại địa ngưng tụ, bầu trời cắt bay đá chạy tràn một cổ kinh khủng khí thế lập tức bao phủ Trần Vũ. Ráng rác, Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân như là lưng có một tòa núi lớn, song dưới chân mặt đất lập tức xuất hiện mấy đạo khe hở, có chút dần mình, hắn không nghĩ tới Đàm Lân lính ngộ dĩ nhiên là đại địa đại đạo, trong đó trọng lực lớn nói, không biết Đàm Lân bản thể trọng lực lớn đạo đạt tới loại trình độ nào, nếu không loại này đại đạo cũng là rất khủng bố đấy. Vù vù vù. Toàn thân cực nóng khí lãng lan mình, Trần Vũ nguyên bản bị khí thế áp bách thời gian dần qua kích động mà bắt đầu, trung quanh bị áp xúc không gian, cũng ở thời điểm này thời gian dần qua khôi phục. Đàm Lân trong hai mắt vẻ hân thượng càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn không nghĩ tới chính mình gấp 10 lần trọng lực phía dưới, thậm chí có bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi người có thể chống cự, muốn biết tại bạo loạn chi địa, hắn gấp 10 lần trọng lực sinh sinh đẻ chết không biết bao nhiêu võ cảnh tiền kỳ trung kỳ võ giả, chỉ có thể có chống cự thiên địa lại thế, chỉ sợ còn không được, kế tiếp ngươi tựu trò ta bại a. Đàm Lâm đã lựa chọn xuất thủ, tiểu cũng không không thấm nước, trừ phi Trần Vũ chính mình ho ngừng. Như nước chạy đại địa khi thế, gấp 10 lần trọng lực điên cuồng hướng phía Trần Vũ áp đi, mặt đất đều bị kinh khủng kia trọng lực ép tới một mảnh hẹp khe hở xuất hiện. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt hư kiếm, nửa bước khó đi, toàn thân kiếm canh tràn Hai mắt chằm chằm vào không gian trung quanh, khí tức trên thân không ngừng ngút tụ. Hắn tại cảm giác đại đạo dấu vết sơ hở, hắn muốn làm đến một kiếm tất sát. Ưu thế của hắn là kiếm nhanh, đã như vậy muốn đầy đủ phát huy ưu thế. "Nhận tôi đi, ngươi nếu vo cảnh tiền kỳ tu vi lời mà nói, có lẽ ta còn thật sự không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp." Đàm Lân nói rất đúng lời nói thật, hắn biết rõ kiếm cảnh sơ kỳ loại này ý cảnh công bố, nếu không phải trọng lực lớn đã áp chế, hắn đều không dám khẳng định có thể ngăn cản Trần Vũ. Đàm Lân biết rõ, mặc kệ Trần Vũ thắng bại, hắn bản thể cũng đã nhớ ký cái tên này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư Viện Chương 720, lục cấp yêu thú tin tức. Vậy sao, nhận thua chỉ sợ là ngươi." Trần Vũ trên người bàng bạc khí thế bạo phát đi ra, trung quanh cuồn phong gào thét, kiếm ý tràn ngập, nhanh chi kiếm cảnh, tiêu tan kiếm cảnh, hai chủng kiếm cảnh đồng thời xung kích đi ra phanh. "Phanh, phanh." Đam lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn sớm đã biết rõ kiếm cảnh loại này ý cảnh rất khủng bố. Tại Thiên Hoa vực phàm là lĩnh nộ đến kiếm cảnh đấy, không có chỗ nào mà không phải là đạt trình độ cao nhất cường giả. Thật sự không nghĩ tới Trần Vũ kiếm cảnh sơ kỳ mà lĩnh ngộ đến mạnh mẽ như vậy tình trạng, hắn chỉ cảm thấy quanh thân đại đạo dấu vết lập tức bị phá hủy hắn biết rõ mình bại. Đàm Lân cho tới bây giờ không muốn qua chính mình lại có thể biết thua ở một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả trong tay, đối phương niên kỷ còn không có là tự nhiên mình lại. Bất quá theo Đàm Lân trong hai mắt, nhìn không ra bất luận cái gì hận ý cùng tức giận, có đều là nghĩ lại cùng ý chí chiến đấu. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Phạm là Tinh huyến thiết thắp bên trong, lưu lại hư ảnh người, chỉ cần bị người tiến vào đánh bại, cái này đạo hư ảnh cũng sẽ theo biến mất, hôm nay Đàm hư ảnh sắp biến mất. Người thất bại. Trần Vũ thu hồi hư kiếm, đối với đại đạo dấu vết càng thêm chờ mong. Hắn biết do chính mình yếu lĩnh ngộ là chân chính trí cao vô thượng kiếm đạo, đó mới là của mình đại đạo. Đàm Lân đối với Trần Vũ gật gật đầu, ta rất chờ mong ngươi cùng ta bản thể gặp nhau, cho đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ bại. Đàm Lân biết rõ chính mình bản thể thực lực cùng thiên Phú, hôm nay trọng lực lớn đạo đã sớm đạt tới gấp trăm lần trọng lực, hắn đã trở thành bạo loạn chi điệu bài danh top 10 thiên tài, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào niết bàn cảnh. Đàm Lân mục tiêu cũng không phải bạo loạn chi địa, mục tiêu của hắn là Thiên Hoa vực, mục tiêu của hắn là Thiên Hoa vực Long bảng, chỉ có tiến vào Phi Long bảng top 10, mới có tư cách xưng là cường giả chân chính. Ta cũng rất chờ mong ta và ngươi bản thể tương kiến ngày đó, bất quá ta tin tưởng, bạn người như trước là ngươi, bởi vì ta không bị thua." Trần Vũ một chữ dừng lại một chậu, tiếng nói âm vang hữu lực. "Ha ha ha, thú vị, ta cũng tin tưởng ta không bị thua." Đàm Lân nhịn không được tởm mở cười ha ha, đạo kia ở lại tinh huyền thiết thác bên trong hư ảnh trở nên càng lúc càng mở nhạt mỏng. Đàm Lân trong đầu tựa hồ nhớ tới cái gì, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nói, "Ta và ngươi coi như là tính cách hợp nhau, ta sẽ đưa ngươi cái cơ duyên. Nếu như ta không có nhớ lầm, tại tầng thứ 5 có một cái bị thương lục cấp yêu thú, ta năm đó tiểu muốn đi phục tùng nó." Không biết làm sao cuối cùng lại bị trấn nhếp, trọng thương bỏ chạy. Lục cấp yêu thú. Trần Vũ nghe thấy lục cấp yêu thú lập tức, đều cảm giác được có chút chất phát. Hắn biết rõ lục cấp yêu thú khủng bố, lục cấp yêu thú tự tương đương với nhân loại cường giả niết bàn cảnh cường giả. Muốn biết lục cấp yêu thú đều là có được chính thức thượng cổ thần thú huyết mạch, hơn nữa trí tuệ rất cao. Yêu thú phòng ngữ năng lực rất tưởng coi như là mặt đối với nhân loại niết bàn cảnh cường giả, cũng sẽ không rơi vào hạ Phong Không thể tưởng được Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong vỏ AE mà sẽ có lục cấp yêu thú tồn tại, khó trách tiến vào Tinh Huyễn Thiết Tháp trước kia, mà ngay cả Từ Quân cũng làm muốn cho chính mình cực kỳ cân nhắc, còn tiến đưa cho mình một quả Đa Phủ, quả nhiên là có chỗ dụng ý chính mình nếu gặp phải đỉnh phong lục cấp yêu thú, tuyệt đối sẽ lập tức bị phong tỏa không gian, muốn đưa tin ly khai Tinh Huyễn Thiết Tháp căn bản không có khả năng, chỉ có thể có bóp nát Từ Quân cho Đa Phủ. Đàm Lân trong ánh mắt đồng dạng là nghi hoặc cùng kiếp sợ, hắn cũng không biết năm đó tại sao phải xuất hiện lục cấp yêu thú. muốn biết tầng thứ 5 là Tinh Huyễn Thiết Tháp chính giữa, Xuất hiện một ít đặc trình độ cao nhất 5 cấp yêu thú đều là rất hiếm thấy, để cho nhất hắn nghi hoặc chính là cái con kia lục cấp yêu thú còn bản thân bị trọng thương, người nào có thể làm cho lục cấp yêu thú bản thân bị trọng thương đâu này. Đúng vậy, đúng là lục cấp yêu thú, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm hơn nữa, còn là một cái đang tại phát triển lục cấp yêu thú, huyết mạch tương đương cao cấp, chính là tia chấp lôi hổ. Đam Lân nếu không phải lúc trước bỏ qua cái này đại cơ hội tốt, có thể thu phục chiếm được tia chấp lôi hổ, thực lực của hắn sẽ như hổ thêm cánh. Muốn biết tia chớp lôi hổ thế nhưng mà lục cấp yêu thú bên trong đạt trình độ cao nhất tồn tại. Thậm chí một ít tia chấp lôi hổ cũng sẽ tiến hóa đến thất cấp yêu thú hàng ngũ, trong truyền thuyết bắt cấp yêu thú cũng có khả năng. Thiên, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy chân quý lục cấp yêu thú? Trần Vũ trong nội tâm cũng rất nghi hoặc, hắn tin tưởng Đàm Lân khẳng định không sẽ lừa gạt mình. Đàm Lân sau đó lần nữa nhắc nhở, "Ta cảm thấy ngươi việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng lên tu vi, nếu ngươi có thể tăng lên tới võ cảnh tiền kỳ, có lẽ còn thật sự có cơ hội đến đặt tầng thứ 5, nếu không ngươi sợ là muốn dừng bước tại tầng thứ 3, tự giải quyết cho tốt, sau này còn lập lại." Đàm Lân nói xong, thân ảnh tiêu tán. Tầng thứ 5 sao? Kia chớp lôi hổ Ta ngược lại là rất trở mong. Trần Vũ lập tức thu thập tâm tình, lần nữa tại tầng thứ hai bên trong hành tẩu mà bắt đầu, mục tiêu của hắn là tầng thứ ba cửa vào. Đàm Lại Ca, ta xem ngươi sắc mặt không thích hợp, làm sao vậy? Bạo loạn chi địa, một tòa non xanh nước biếc trong sân, một người tướng mạo thanh tú nữ tử, giúp vào thanh niên nam tử trong ngực, một thân tu vi cũng là võ cảnh đại viên mãn, khí tức trên thân cũng là thâm bất khả trắc. Đàm Lân ôm trong ngực nữ tử, hai người đều là Hắc thủy môn đệ tử, theo tiểu thanh mã. Hai người ra gia, cha mẹ đều là Hắc thủy môn trưởng lão, từ nhỏ tiểu định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ. Tiểu Nguyệt, ta vừa mới mấy năm trước ở lại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong hình chiếu, bị một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong thanh niên đa bại, tuổi của hắn có lẽ cùng ta năm đó lưu lạc Tinh Huyễn Tiết Tháp không sai biệt lắm, hắn cứ gọi Trần Vũ. Đàm Lâm hai mắt đều là chịu mến nhìn bên cạnh dựa sát vào nhau nhu tình nữ tử. Mạc Nguyệt, Hắc Thủy Môn đệ tử Hải Tâm, cũng là Hắc Thủy Môn ngũ đại đệ tử một trong, tu vi càng là võ cảnh đại viên mãn, một viên mãn ý, trẻ tài, cũng là có khả năng nhất lĩnh ngộ kiếm Thủy Môn A, làm sao có thể, Đàm đại ca Ngươi có phải hay không cảm thụ sai rồi. Mạc Nguyệt có chút giật mình nhìn xem Đàm Lân, hắn biết rõ chính mình là vị hôn phu thực lực. Tiêu tính toán lúc trước lưu lạc tinh huyền thiết tháp thời điểm chỉ là võ cảnh trung kỳ, thế nhưng mà đại đạo dấu vết căn bản là vô số người ác ngục, huống chi đối phương chỉ là một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn định phong tồn tại. Đàm Lân sờ lên Mạc Nguyệt mái tóc, ôn nhu nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi phải hiểu được, thiên địa sao mà đại, bạo loạn chi địa cũng không quá đáng là thiên hoa vực một góc của sơn, thiên tại sao mà nhiều, ngươi nhìn xem, cái đó một lần long bảng không phải một đời người mới thay người cũ, chính thức đỉnh cao cường giả thì ra là mấy cái." "Nha." Tiểu đã biết. Cảm ơn Đàm đại ca dạy bảo." Mạc Nguyệt có chút nghịch ngợm đối với Đàm Lân điều cười rộ lên, trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc chi sắc. Đàm Lân nhịn không được lắc đầu, nương trọng mà nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đã biết, hắn như thế nào đả bại ta sao?" "Ai nha, Đàm đại ca, ngươi cũng đừng có lại nhử, tranh thủ thời gian nói đi." Mạc Nguyệt ôm Đàm Lân cánh tay, xô đẩy lên. Đàm Lân bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Hắn vừa ưm mà lĩnh ngộ đến kỷ, trên dưới 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm cảnh hoa vực nhiều năm như vậy hồ còn không có xảy ra thiên tài như vậy." "Kiếm cảnh kỳ, loại nào kiếm cảnh?" Mạc Nguyệt với tư cách một cái lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý, Hắc thủy kiếm ý kiếm pháp tu lệ giả, nàng biết rõ lĩnh ngộ kiếm cảnh khó khăn, tự cho là mình là bạo loạn chi địa đệ nhất kiếm pháp thiên tài, không thể tưởng được vợ vì mà còn có người so với chính mình lợi hại hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 721: Gặp lại cố nhân. Sủy. Một kiếm chém giết một cái tứ cấp yêu thú, Trần Vũ trực tiếp đem yêu đan ném tới lang gia trong miệng, thu hồi hư kiếm, không có đi quản yêu thú thi thể tứ cấp yêu thú trên người tài liệu, trừ là một ít trình độ cao nhất tứ cấp yêu thú. Nếu không đối với Trần Vũ mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao đấy, hắn cũng chẳng muốn đi thu thập đối phương thi thể. Về phần tứ cấp yêu thú yêu đàn, Trần Vũ toàn bộ đều đưa vào lang giá trong miệng. Thằng này cực không tình nguyện thôn phệ yêu đàn, nhưng cũng biết chính mình dạng không ngừng phục dụng tiên thiên linh dịch cũng không phải biện pháp. Tuy nhiên toàn thân linh lực không ngừng trở nên tinh thuần, trở nên cường hãn, thế nhưng mà nó bản thể còn không có tiến hóa. Đương nhiên Trần Vũ cũng không biết lang gia hiện tại đến loại tình trạng nào, bất quá hắn loáng thoáng cảm giác, thằng này giống như đã triệt để lỗ sắc, bình thường cấp yêu thú chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. xèo xèo cờ cờ ý t Lão gia vùng vẫy lấy tiểu mộc vớt, đối với Trần Vũ kháng nghị, biểu thị chính mình không muốn ăn yêu đàn, lại để cho Trần Vũ thiếu giết yêu thú, hai cái ánh mắt linh động đều là háo quang. Trần Vũ bất đắc dĩ gõ lão gia cái đầu nhỏ. "Đông, đông, đông." Lão gia thủy quất đối với Trần Vũ gào khét, cứ như vậy một người một thú tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ hai bên trong du dãng, gặp phải lĩnh vực tiểu thu nhập thôn thiên ấn tầng thứ hai, gặp phải tứ cấp yêu thú tiểu chấm giết, thôn phệ yêu đàn, gặp phải một ít nhân loại hình chiếu, liền trực tiếp đả bại. quả thực là cũng không nói quá. Bản báo đệ nhất đao các hạ, Trần Vũ đã bước vào tầng thứ 2. Kim Hồng mỗi ngày đều muốn tới từ quân trước mặt bẩm báo về Trần Vũ tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tình huống. Từ quân thỏa mãn gật đầu, biết rõ Trần Vũ sẽ phải bước vào tầng thứ 3, ngươi đi đi, dùng thực lực của hắn, bước vào tầng thứ 3, tầng thứ 4 không phải quá lớn vấn đề. Kim Hồng trên mặt không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, trong nội tâm nhưng có chút không tin. Chớ nói Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, coi như là võ cảnh trung kỳ tồn tại, cũng không dám nói nhất định có thể có tiến vào Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 4. Lập tức không để lại dấu vết lui, nói, cái tại hạ xuống đi, tiếp tục xong, liền từ, từ bên người Từ Quân nhìn xem Kim Hồng bóng lưng rời đi, trên mặt toát ra một vòng dáng tươi cười. Có lẽ mà ngay cả Kim Hồng đều không nghĩ tới, nội tâm của hắn nghi cách lại bị Từ Quân dò thám biết. Đến phiên hai người các người, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Tinh viện tiết tháp cửa vào, một người mặc yến diệt tông quần áo và trang sức trưởng lão, trên người tu vi là niết bàn cảnh trung kỳ. Chỉ lên trước mặt hai cái thân mặc hắc bào nam tử, không có người thấy rõ cái này hai người nam khuôn mặt, chỉ là có thể cảm nhận được hai người nam trên người âm trầm khí tức. Người chung quanh đều nhao nhao thối lui một ít, tựa hồ không muốn cùng cái này hai cái áo đen nam tử đứng chung một chỗ. Cát, Vân Vân, đợi một tí. Hai người bọn họ là người nào, vì cái gì ta cảm giác khí thế không đúng, hơn nữa che mặt làm cái gì, có cái gì không dám gặp người đấy." Kim Hồng vừa vặn theo từ quân bên người gấp trở về, vừa vặn trông thấy Triệu Cắt chính an bài hai cái người áo đen tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp, trên thủ thời gian chặn đường xuống. Triệu Cắt mặt mo không thay đổi chút nào, nội tâm thầm nghĩ một tiếng không tốt. Muốn biết Tinh Huyễn Thất Tháp hôm nay là thuộc sở hữu Bạo Đao môn trưởng quản, nếu Kim Hồng không muốn lại để cho hai người tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp, đây chính là hư mất tông chủ đại sự. trưởng lão, chỗ không biết, hai người bọn họ là chúng ta Huyễn Diệt hai người đệ tử, chính là hai huynh đệ. Bởi vì còn trẻ thời điểm, gia đình phát sinh cực lớn hỏa hoạn, người cả nhà đều bị chết cháy. Triệu Cắt nói đến đây, cũng cảm giác được Úy Quỷ cùng Huyền Quỷ trên người lạnh như băng khí tức. Triệu Cắt lập tức hung hăng chừng hai người liếc, chẳng lẽ hai người không muốn đi vào Tinh Huyễn Tiết Tháp 3 phần mình vừa dặn. Quan trọng nhất là nếu như bị Kim Hồng phát hiện, hắn Triệu Cắt an bài tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp chính là huyết sát tại bạo loạn chi địa phân bộ bát đại chấp sự thứ hai, chỉ sợ sẽ sinh sinh đem mình xé. Rằng, nói, kìa, chúng ta chém vũ, đến lúc đó xuất thiết tử của ngươi. Hai người vì hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể có cường hành nhịn xuống nội tâm bất mãn, người biên cái gì câu chuyện không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nói hai người người cả nhà bị chết cháy. Muốn biết huyết sắt trong tổ chức người, đều là một ít không nhà để về người, bị huyết sắt thu dưỡng mà bắt đầu, cuối cùng bồi dưỡng trở thành chuyên môn sát thủ, người nhà chính là bọn họ Ngụy Lân. Hai người bọn họ bị chúng ta huyễn diệt tông một cái trưởng lao mang về môn phái, không biết làm sao trời xanh không có mắt, hai người mặt mũi tràn đầy đều là bỏng, lúc ấy cũng không có tốt nhất thuốc hay, hai bộ mặt con người toàn bộ thối giữa. cuối cùng rơi vào đường cùng, rốt cục cả năm mang lên cái này chết tiệt táo đen, coi như là bọn hắn một loại mình bảo hộ. Nếu là Kim trưởng lão thật sự là muốn xem, tại hạ ngay lập tức mệnh bọn hắn gỡ xuống áo đen. Triệu cắt trên mặt dày, tất cả đều là bi thường, sinh động như thật. Mà ngay cả vừa mới một ít không muốn tới gần hai người võ giả, giờ phút này cũng lộ ra một ít thấy nấy. Kim Hồng lớn nhất kinh ngạc là mình nhất bản cảnh hậu kỳ tu vi, vừa y mà không cách nào cảm nhận được hai người khí tức trên thân. Bất quá cũng minh bạch, Huyền Diệt Tông có như vậy một lượng môn ẩn nấp tu vi võ kỹ cũng không đủ, dù sao Huyền Diệt Tông hư ảo cùng hư đều là nổi danh, cũng tiểu không quá để ý được rồi, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Hy vọng các ngươi có tốt cơ duyên, gặp phải hài lòng linh dược có thể làm cho các ngươi khôi phục dĩ vãng diện mạo, không cần cả ngày ăn mặc áo đen." Kim Hồng khoát khoát tay. Triệu Cát Âm thầm buông lỏng một hơi, vội vàng đem Ú Quỷ cùng Huyền Quỷ an bài tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong. "Dũng." Trần Vũ sắp đến Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 3 cửa vào, bên hai đột nhiên chuyển đến quần phong gào thét thanh âm, trong đó còn bí mật mang theo lấy một tiếng thê lương tiếng gào thét. 5 cấp yêu thú, tuyệt đối là 5 cấp yêu thú." Trần Vũ biết rõ 5 cấp yêu thú toàn thân đều là bảo vật, có thể không thể so với tứ cấp yêu không có chút giá trị. Ồ, thật nhanh thân pháp, người nọ bóng lưng như thế nào sẽ quen như vậy tất, hắn như là tại lợi dụng thân pháp ưu thế." muốn kéo chết cái con tiên năng cấp yêu thú, huyết huỷ làng. Trần Vũ mới vừa đi ra hơn 10 trượng, liền phát hiện xa xa một thanh niên, chính lợi dụng thân pháp không ngừng đánh lén huyết nguyệt làng. Quan trọng nhất là người nọ thân ảnh rất quen thuộc, chỉ có điều khí tức trên thân cũng đã là võ cảnh tiền kỳ Đinh Phong, xem ra có khác một phen kỳ ngộ. Người này đúng là tại Thần Võ Vương quốc thời điểm, đồng dạng là nhân tài mới xuất hiện hắc mắt Đinh Phong, cái kia thân pháp quỷ dị Tuyệt Luân. Chẳng qua hiện nay Trần Vũ xem ra, Phong hiện tại thân pháp trở nên càng thêm quỷ dị, quan trọng nhất là toàn thân linh vô cùng, tu vi càng là đến cảnh tiền kỳ Phong, so tiến bộ của mình nhanh hơn. Cái kia phần nạn đinh phong xuất hiện thiếu hứng đệ, đinh phong phần diễn khẳng định có, hơn nữa là rất nhiều a. Theo đinh phong thân ảnh không ngừng biến hóa, mà ngay cả Trần Vũ đều không thể không cảm thán, đinh phong tiến bộ thật sự là quá thân tốc. Huyết Nguyệt Lang là năm cấp yêu thú bên trong mà tồn tại, có thể so với nhân loại võ giả võ cảnh tiền kỳ tu vi, đinh phong đối phó bắt đầu lại có vẻ thành thạo. Suy, theo Huyết Nguyệt Lang trở nên càng ngày càng hung bạo, rất mệt mọi thời điểm. Đinh phong trong tay một thanh đen kịt dao găm, chỉ có dài 3 tức, lại sắc bén vô cùng, diện khí mà ngay cả Trần Vũ khoảng cách hơn 10 trượng đều cảm nhận được lạnh lạnh. trực tiếp chui vào Huyết Yêu đang theo máu tươi cùng một chỗ rơi vào đinh phong trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 722, Ô OH Hắc Thôn Tiên Ma. Ai, núp trong bóng tối thời gian dài như vậy, còn không ra sao? Đinh phong quả nhiên thực lực tăng nhiều, sớm đã không phải là tại Thần Võ Vương Quốc thời điểm đinh phong. Hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ chỗ địa phương, trên người một cổ khí tức quỷ dị hiện hiện, trong tay đen kịt giao găm tản mát ra lạnh lạnh hào quang, tuyệt đối là địa cấp thượng phẩm linh minh. Trần Vũ sắc mặt có chút biến hóa, muốn biết địa cấp thượng phẩm linh binh tại Thiên vực đều xem như rất quý tồn tại, có như là một ít bản cảnh cường giả biết rõ địa cấp thượng phẩm linh binh tin tức, cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ tranh đoạn, không thể tưởng được Đinh Phong vợ âm mà tại đến thiên hoa vực như vậy trong thời gian ngắn, có lớn như vậy kỳ ngộ ha ha ha, Đinh Phong, từ biệt ngắn ngủi mấy tháng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Vũ ha ha cười cười, cũng không có bất kỳ lén lút, trên người khí tức lưu động, xuất hiện tại Đinh Phong trước mặt. Đinh Phong cũng là sửng sờ, hắn không nghĩ tới vợ âm mà sẽ ở tinh huyễn thiết thác bên trong gặp nhau. Là ngươi, Trần Vũ. Đinh Phong phục hồi tinh thần lại, có chút ngoài ý muốn. Ban đầu ở thần võ vương quốc thời điểm, Nếu không phải Trần Vũ đề điểm khích lệ, có lẽ hắn cũng sẽ không tiến về trước Thiên Hoa vực. Cứ như vậy một mực canh giữ ở Thần Võ vương quốc, có lẽ hôm nay cũng còn dừng lại tại Bách Kiếp cảnh tu vi, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến võ cảnh. Chờ hắn đi vào Thiên Hoa vực về sau, mới phát hiện chính thức thiên tại khắp nơi đều là. Mình trước kia hoàn toàn tựu là hết ngồi đại giếng, Thiên Hoa vực mới là võ giả có lẽ lưu lạc địa phương. Haha, ha, không thể tưởng được hai chúng ta vợ ơ y mà trong này gặp nhau, thật sự là tha hương ngộ cố tri. Đinh Phong hung hăng cùng Trần Vũ một cái ôm. Có lẽ hai người không có quá nhiều ở chung, thế nhưng mà Đinh Phong là từ trong nội tâm đội phục Trần Vũ đấy. Cho dù hắn hôm nay đột phá đến võ cảnh tiền kỳ Đinh Phong, hắn biết do Trần Vũ thực lực tuyệt đối sẽ không so với chính mình trên lệch. Không thể tưởng được ngươi trong khoảng thời gian ngắn đã bước vào võ cảnh tiền kỳ Đinh Phong, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Trần Vũ biết do Đinh Phong khẳng định có kỳ nộ. Hơn nữa hắn cường đại linh hồn lực lượng có thể cảm thụ đạt được, Đinh Phong trong thân thể còn có một cỗ cường hãn khí thức, có lẽ cái kia chính là Đinh Phong truyền thừa. Đinh Phong cười nhạt một tiếng, thu hồi trong tay đen kịt dao găm. Ta biết do thực lực của ngươi khẳng định không kém, ngươi hôm nay bác tiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, lại làm cho ta cảm giác được rất nguy hiểm, ngươi quả nhiên không hổ là long đẳng bảng thứ nhất tồn tại. Trần Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, nếu như Đinh Phong thi triển xuất địa cấp thượng phẩm linh binh uy lực, có lẽ Trần Vũ thật sự phải cẩn thận ứng đối, toàn lực ứng phó có lẽ đả bại Đinh Phong có khả năng, bất quá hắn cũng nhất định sẽ bị thương. Đi, chúng ta tìm một chỗ, cực kỳ tâm sự. Trần Vũ cùng Đinh Phong tìm được một hoàn cảnh địa phương tốt, hai người mà bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Trần Vũ cũng đem mình gặp phải không gian phong bạo, bị vung bạo chi địa tình huống nói cho Đinh Phong. Đương nhiên một ít về bí mật của hắn tự nhiên sẽ không nói. Đinh Phong cũng là như thế, hắn chỉ là đem mình thô sơ giản lược quá trình nói cho Trần Vũ, về phần hắn đạt được cái gì kỳ ngộ, đối với Trần Vũ không chút nào không để cập tới, chỉ là nói mình có khác một phen kỳ ngộ. Trần Vũ vô cùng rõ ràng, Đinh Phong đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không cơ cầu. Dù sao với tư cách võ giả mà nói, ai cũng có thuộc tại bí mật của mình. Đinh Phong thằng này một người theo thần võ vương quốc biên giới, muốn xuyên việt đến thiên hoa vực. Nào biết được trong lúc vô tình xâm nhập vô biên hoang mạc, trong đó là một mảnh tử địa, hắn ở đằng kia phiến chết trong đất vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cục đến bạo loạn chi địa một tòa tiểu thành thị biên giới khu vực. Mà ngay cả Đinh Phong chính mình cũng không biết hắn là như thế nào xuyên việt không gian đến bạo loạn chi địa, bất quá đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, hơn nữa Đinh Phong thực lực tăng nhiều, tại bạo loạn chi địa cũng coi như không tệ. Theo Trần Vũ xem ra, Đinh Phong kỳ ngộ có lẽ tựu là ở đằng kia phiến hoang mạc bên trong, về phần là cái gì kỳ ngộ, không cần nghĩ cũng biết, hẳn là về thân pháp chuyển thủ. Dù sao Đinh Phong phía trước thân pháp bên trong, trong lúc vô hình nhận chứa một loại đại đạo dấu vết, chắc là một môn rất cường hãn chuyển thừa. Trần Vũ, ngươi có hứng thú hay không? Ta tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 2 bên trong phát hiện một cái năm cấp yêu thú, thực lực có thể so với nhân loại võ giả võ cảnh hậu kỳ, ta vốn chuẩn bị tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 2 bên trong cực kỳ lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên tới võ cảnh trung kỳ, lại đi chém giết nó của ta hàng xóm là chúng trước. Hôm nay đã gặp ngươi, không bằng hai người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ truy sát cái con kia Ốc OH Hắc đến lúc đó Ốc OH trên người hết thảy, chúng ta phân chia năm năm thành, như thế nào? Đinh Phong cùng Trần Vũ Hàn huyên cả buổi, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, hắn tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng 2 trì hoãn thời gian hơi dài, bằng không mà nói Ô Hỗn Tiên Mãng toàn thân đều là bảo vật, hắn xác thực không quá muốn cùng người khác cộng hưởng. Ô Hỗn Tiên Mãng? Ngươi xác định là có chứa thượng cổ thần thú cự thải thôn thiên mãng huyết mạch Ô Hỗn Tiên Mãng? Trần Vũ sắc mặt toàn biến hóa, nếu quả thật chính là Ô Hỗn Tiên Mãng, như vậy hắn nhất định phải đi tìm giết, hơn nữa là tình thế bắt buộc, nhất là Ô quan trọng nhất là hoàn toàn là sở hữu tất cả giả tha thiết ước bảo nhất là đối với rèn luyện thân thể. Trần Vũ Cửu Thiếu toàn thân mở ra thứ 7 cái khiếu huyệt thời gian dài như vậy, cái thứ 8 khiếu huyệt một mực không hề có động tĩnh gì, vấn đề lớn nhất chính là hắn không có tìm được bất luận cái gì có thể rèn luyện thân thể trí bảo, tăng lên nhục thể của hắn cường độ. Đúng vậy, tiểu la Ô OH Hátôn thiên mãng. Đinh Phong rất khẳng định, ỷ vào tốc độ siêu quần, hắn đã ba lượt điều tra Ô OH Hátôn thiên mãng sao hiện, tận mắt nhìn thấy Ô OH Hátôn thiên mãng tồn tại. Vũ không có chút gì do dự, một ứng. Đi. Đinh Phong toàn thân lực lưu động, tốc độ nhanh, mà ngay cả Trần Vũ đều âm thầm quả thật là tốt chuyển dược. Chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, Đinh Phong thì có thể muốn bước vào niết bàn cảnh rồi. Đợi tí nữa nhìn thấy Ô OH Hát Thôn tiến mãng, ngươi phụ trách kiểm chế nó, ta phụ trách chém giết hắn, như thế nào? Đinh Phong cũng có chút ít dần mình, hắn mặc dù không có toàn lực di động, nhưng cũng là sử xuất 5 6 thành tốc độ, không thể tưởng được Trần Vũ lại có thể vững vàng đối kịp. Trần Vũ biết rõ Đinh Phong như vậy an bài cũng thật là to đấy, dù sao Đinh Phong tốc độ rất nhanh, còn có được địa cấp thượng phẩm linh minh, chỉ cần mình kiên chế OH Phong tốc cùng thượng phẩm lực, tuyệt đối OH xem ra, Trần Vũ thực lực tiểu tính toán rất cường, cũng không có khả năng mạnh hơn đạt được chuyển tự hắn, hắn phụ trách chủ yếu chém giết Ố Hôn Thiên Mãng nhiệm vụ cũng là chuyện đương nhiên. Đinh Phong an bài, Trần Vũ rất hài lòng. Tốt. Đinh Phong trong lòng âm thầm cao hứng, dù sao ban đầu ở Thần Võ Vương quốc thời điểm, hắn và Trần Vũ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mấy tháng đi qua, trái lại Trần Vũ cùng hắn là ngày đêm khác biệt, hắn trong lòng mặc dù không có xem thường Trần Vũ, thực sự có một loại nhàn nhạt, nhạt cao hứng cảm giác. Giống. Một tiếng tiếng gà gáy, toàn bộ âm u sơn Cốc đều là kịch liệt lắc phong gà không tứ cấp yêu thú nhao khắp nơi chạy thủ mạng, như là tất thế Quả nhiên là năm cấp yêu thú Ô OH Hắc Thôn Tiên Mãng. Trần Vũ nghe thấy Ô OH Hắc Thôn Tiên Mãng thanh âm, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, không biết vì cái gì trong lòng của hắn luôn luôn một loại cảm giác nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 723, Phong Chi Vũ Dự. Ô OH Hắc Thôn Tiên Mãng không hổ là có được thời kỳ thượng cổ thần thú cựu thải thôn tiên mãng huyết mạch tồn tại, tại Trần Vũ cùng Đinh Phong mới vừa vận đến địa bàn của nó chúng quanh, cũng đã phát hiện hai người không tốt, Ô OH Hắc Thôn Tiên biến thành khẽ biến hóa, OH tại, xem ra là đã khiến cho OH cảnh giác. Nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy Tiểu cảm thấy được hai người tồn tại. Trần Vũ cũng biết Ohathon Thiên Mãng lợi hại, nâng cấp yêu thú Ohathon Thiên Mãng thế nhưng mà tương đương với nhân loại võ giả võ cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa Ohathon Thiên Mãng thân thể cường hãn vô cùng, nếu như là chính thức tự chiến, thậm chí so võ cảnh hậu kỳ võ giả còn cường hãn hơn. Rống rống, Ohathon Thiên Mãng phát ra kịch liệt tiếng gào thét, nâng cấp yêu thú đã sơ bộ có đủ trí tuệ, nó thân là cao quý mạch hậu duệ, lại bị nhân loại võ giả khiêu khích, nó như thế nào không giận. Trần Vũ, ngươi phụ trách lấy nó, ta đến chém giết nó. Đinh Phong trên người một cổ kinh khủng khí thế tràn ngập đi ra, chính xác người như là một trận gió. Quả nhiên là phong chi thổ tính, không biết Đinh Phong truyền thừa là gió nào đại đạo, cảm giác được là uy lực rất cường, Đinh Phong thân ảnh trở nên hư vô mờ mịt lên. Ô Hắc Thôn Thiên mạng dáng người khổng lồ, tầm hơn 10 triệu thân hình, như là thùng nước bình thường phẩm chất thân hình. Như vậy cường tráng thân hình, không chút nào không ảnh hưởng nó linh mẫn. Tt -t, t. Ô Hắc Thôn Thiên mạng cái kia cực đại thân hình xuất hiện tại Trần Vũ cách đó không xa, hai cái mắt to gắt gao chằm chằm phát ra phẫn nộ. OH Thôn Thiên Mãng cảm nhận được Trần Vũ trên người cái kia nhỏ yếu khí tức, nó không nghĩ tới dám khiêu khích người của mình loại dĩ nhiên là yếu như vậy tồn tại, phẫn nộ gào thét. Vù vù, cái lớn cái đuôi lập tức quét ngang mà bắt đầu, không gian tại cái đuôi của nó quét ngang phía dưới, trực tiếp bị xé nước trở thành vô số khe hở, trung quanh linh lực ngưng tụ, như là một tòa gò núi bình thường hướng phía Trần Vũ rơi xuống dưới đến. Đáng chết, cái này OH Thôn Thiên Mãng quả nhiên rất cường hãn, bất quá ta cũng không sợ. Trần Vũ hôm nay là cảnh đại viên mãn phong vi, hư kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Linh trên bậc phẩm linh binh khí thế theo hư trên thân kiếm bạo phát đi ra. Quan thân hỏa thuộc tính linh lực điện cuồng kích phát ra ra, trung quanh đều là vô số bóng kiếm. Nhanh chi kiếm cảnh cùng tiêu tan kiếm cảnh, hai chủng kiếm cảnh hỗn hợp cùng một chỗ, một thanh kiếm giống như là một cái hư hào thế giới, muốn đem trung quanh hết thảy đều toàn bộ nạp ấy. Phi Long kiếm pháp, thứ thứ nhất, Phi Long lưu hải, thứ thứ hai, Phi Long mã tiên. Trần Vũ đồng thời vung vậy lấy trong tay mặt hư kiếm, đây trời ngưng tụ như là vô cùng vô tận hỏa diễm, nóng độ ấm đem cả cái sơn cốc, vô số che trời đại tụ lập tức hơi, mà ngay cả đại địa đều hình như là một cái biển lửa. Đinh mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hắn đã sớm ngờ tới Trần Vũ thực lực tuyệt đối không phải tu vi đơn giản như vậy, lại không nghĩ rằng Trần Vũ mạnh mẽ như vậy. Ô Hắc Thôn Thiên Mãng cũng không nghĩ tới tại nó cảm giác rất yếu nhân loại nhỏ bé, lại có thể tàn mát ra khủng bố như thế khí thế, cái đuôi quét ngang khí thế không chút nào giảm, hướng phía Trần Vũ hung hăng mãnh liệt phốc mà đến. Xuy, xuy, thư kiếm sắc bén mũi kiếm hung hăng đụng vào Ô Hắc Thôn Thiên Mãng cái kia chầm chậm cái đuôi thượng diện, chỉ cảm thấy hai tay kinh mạch như là bị đánh rách tạ tơi. Trần Vũ cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp điệp rơi rơi trên mặt đất mặt, cuốn phong hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Nếu không phải Trần Vũ tu vi đột phá đến Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, còn chỉ có thi triển xuất cựu khiếu toàn thân mới có thể đối phó Ô OH Hắc Thôn Thiên Mãng rồi. Giống tinh tế tu tiên sinh hoạt, Ô OH Hắc Thôn Thiên Mãng càng thêm phẫn nộ, nó trầm trọng trên lưng phía mặt, vừa y mà xuất hiện vô số khe hở, một tia máu tươi từ lần trong phim thẩm thấu đi ra. Ô OH Hắc Thôn Thiên Mãng mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra làm cho người cảm giác được buồn nôn mủi, quan trọng nhất là cái kia sắc bén hàm như là từng dãy lợi kiếm, sắc bén vô cùng, trong đó còn ẩn chứa mãnh liệt tố. Vành, OH lần nữa hướng Vũ mãnh Lúc này đây nó toàn thân cái kia cực đại thân hình đều nhấp nô mà bắt đầu, như là một cái ngọn núi giống như, đem trùng quanh linh lực toàn bộ ngưng tụ, phát ra kinh thiên động địa gạo rú, di động phía dưới, mặt đất đều là run rẩy, mấy ngàn cân sức nặng muốn đem đại địa xé rách. Phi Long kiếm pháp, đệ tam thức phi long tại tiền, ba thức sắp nhập. Phi Long kiếm pháp ba thức kiếm chiêu sắp nhập mà bắt đầu, như là thiên cấp trung phẩm võ kỹ. Cự Long Phi Thiên, một kiếm như là phi long, hơn 10 trượng hào quang lập lòe bầu trời. trong hai mắt phát ra khủng bố khí thế, khét, mà đến. Đinh Phong lợi dụng thân ảnh không ngừng di động, cảm nhận được Ô OH Hát Thôn Tiên Mãng Liễu Linh muốn chém giết Trần Vũ, lập tức trấn động, cũng bắt chước Trần Vũ kéo dài Ô OH Hát Thôn Tiên Mãng. Cả người thuần gian di động mà bắt đầu, trung quanh phong nguyên tố như cùng một cái cái tiểu tinh linh, tại Đinh Phong trên thân thể di động, trong tay hắn đen kịt dao găm đã hiện hiện. Phía sau của hắn, một đôi bóng ánh sáng long lanh cánh đột nhiên xuất hiện. Đúng là hắn đạt được truyền thừa môn thứ nhất tiên cấp trung phẩm bó kỹ, Phong Chi Vũ Dực. không thể tưởng được OH như vậy liều lĩnh, thường, trong OH chém xuống một cái. Không gian trực tiếp bị bóng kiếm ra ra hình thành một cái phi long kiếm ảnh bao quạ không gian, hung hăng muốn đem Ô OH Hát Thôn Thiên Mãng xé rách trở thành vô số mảnh vỡ. Rang rắc, rang rắc. Vô số luân phiến theo Ô OH Hát Thôn Thiên Mãng trên người rất xuống, Ô OH Hát Thôn Thiên Mãng cực đại thân hình bị đánh lui đi ra ngoài, đau đớn kịch liệt cùng thiêu đốt cảm giác, lại để cho Ô OH Hát Thôn Thiên Mãng bị đau gào thét mà bắt đầu, toàn thân máu tươi đầm địa. Xuy, xuy, xuy. Đinh Phong phong chi vũ dục chiến hai, tốc độ càng là tinh diệu tuyệt luân, trong tay đen kịt giao OH trên người là một đạo ác liệt miệt mạo vết thương. Máu tươi không ngừng mà theo OH Thôn Thiên Mãng trong thân thể chạy xối đi ra, kinh liệt mùi hôi thối làm cho cả sơn cốc đều trở nên tanh tưởi lên. Chuẩn bị chịu chết đi. Đinh Phong hai mắt quét Trần Vũ Liệp, ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, lại có thể lại để cho có thể so với võ cảnh hậu kỳ võ giả OH Thôn Thiên Mãng bản thân bị trọng thương, hắn cũng không cam chịu lạc hậu, trong tay dao gam điên cuồng vẫy lên. Giống. "Giống, giống, giống." OH Thôn Thiên máu từ cực lớn trong đi ra, bí mật mang theo lấy nó trong hầm giằng độc tố, đến mức Không, có một mà cỏ. Côn phong tại Ô Hắc Thôn Thiên Mãng trung quanh bạo phát đi ra, đen kịt vòi rồng muốn đem chúng quanh hết thể đều nuốt hết. Không biết làm sao Đinh Phong tốc độ rất nhanh, Ô Hắc Thôn Thiên Mãng muốn công kích Đinh Phong căn bản không có khả năng, mỗi lần đều bị Đinh Phong rất là xảo diệu tránh thoát đi. Xuy. Dao gam lần nữa lọt vào Ô Hắc Thôn Thiên Mãng vào lưng, xương sống lưng đều bị địa cấp thượng phẩm linh binh trực tiếp xuyên thủng, phần bụng cũng xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Chương trình ủng thương hiệu viết của thư viện. Chương 724, Đinh Ô Hắc Thôn Tiên Mãng bị Đinh Phong giao găm lập tức xuyên thấu thân hình, thân thể cao lớn ẩm ẩm té trên mặt đất mặt, hai cái màu đỏ như máu mắt to gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, trong hai mắt đều là phẫn nộ cùng sát ý, Đinh Phong nhìn xem Ô Hắc Thôn Tiên Mãng bị một giao găm đánh trúng, trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm, trên mặt không khỏi toát ra kinh hỉ dáng tươi cười. Hắn cảm giác mình có thể giết chết Ô Hắc Thôn Tiên Mãng, sắc thực có thể tại Trần Vũ trước mặt hảo hảo ngẩng đầu ưỡn lưỡi lên. Đương nhiên Đinh Phong cũng không phải ghét Vũ, cũng không phải muốn xem mà là đang thần võ trở thành chính mình siêu viện mục tiêu. Hôm nay nhìn thấy Trần Vũ, tự nhiên là ước gì tại Trần Vũ trước mặt hào hảo bày ra thực lực của mình, đến thỏa mãn chính mình nội tâm loại nào chờ mong cảm giác. Trần Vũ đối với Đinh Phong nhìn qua ánh mắt, cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, đối với Đinh Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, biểu thị tán dương. Đinh Phong hôm nay bày ra tốc độ cùng thực lực, sắp thực có tư cách lại để cho Trần Vũ tán thưởng. Trần Vũ cũng sẽ không keo kiệt một cái tán dương, dù sao hai người đều là tới từ ở Thần Võ Vương Quốc, tại Thiên Hoa vực khổng lộ như vậy địa vực trước mặt, hai người xem như tha hương ngộ cố tri, càng xem như đồng hương. Xèo xèo cờ cờ ý tở Ngay tại Đinh Phong vừa mới rời khỏi vài bước, trong tay đen kịt dao găm muốn thu lại cái kia lập tức. Trần Vũ trên bờ vai lang già hai cái ánh mắt linh động đột nhiên lưu động mà bắt đầu, đối với Trần Vũ phát ra thê lương tiếng gào khét, hai mắt gắt gao chằm chằm trên mặt đất mặt Ô Hắc Thôn Thiên Mãng. Ầu ào, ào xôn xao, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, Trần Vũ mặt mũi tràn đầy rung động, hai mắt đều là kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt đất Ô Hắc Thôn Thiên Mãng phát ra thê lương tiếng gào thét, trên người cuồng bạo khí thế lan tràn đi ra. Rống! cái kia cực đại thân hình lập tức dâng lên, lên ra, khí thế trên người dồn thẳng vào lục cấp yêu thú, hai mắt huyết hồng trừng mắt Trần Vũ. Phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Nó trong thân thể ẩn chứa một giọt lục cấp yêu thú máu huyết, hôm nay triệt để bị nó tốt vệ. Tô Hắc thôn thiên mãng muốn là chuẩn bị, đợi đến lúc chính mình lại tiến hóa một thời gian ngắn, lại tiến hành thôn phệ cái này cấp thứ 6 yêu thú máu huyết, là có thể khiến nó lập tức bước vào lục cấp yêu thú hàng ngũ. Nào biết được hôm nay gặp phải Trần Vũ cùng Đinh Phong, hai người nhìn về phía trên tựa hồ rất nhỏ yếu, lại đem mình đánh cho bản thân bị trọng thương, nó không thể không sớm thôn phệ lục cấp yêu thú máu huyết, đến cường hành tăng thực lực lên. Lúc này đây nó không chỉ không cách nào đặt chân lục cấp yêu thú nhưng lại sẽ bị lục cấp yêu thú máu huyết xé rách toàn thân kinh mạch, không có vài thập niên thời gian, chỉ sợ cũng khó khăn để khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, bất quá nó hiện tại chỉ cần có thể giết chết trước mặt hai người, cũng đã đầy đủ, những thứ khác nó đã không khát vọng. Bành! Tô Hắc Tôn Thiên mãng cường hành bộc phát, khủng bố sức chiến đấu lập tức tăng lên đi lên. Tức đại cái đuôi quét ngang vô địch, trực tiếp đem Đinh Phong trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Đinh Phong cũng không phải trần vũ, thân hình cường hãn vô cùng, có thể thừa nhận được vạn cân sức lực lớn, chỉ là cánh tay miệng hổ đức gãy, cũng không có chính thức bị thương. Đinh Phong bị OH Ô Hỗn Thiên Mãng như vậy tập kích phía dưới, lập tức một ngụm đen kịt máu tươi, bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ khối vụn, trực tiếp phun đi ra, sắc mặt trắng bệch. Trần Vũ cảm thụ được OH Ô Hỗn Thiên Mãng trên người liên tiếp tăng lên khí thế, trong hai mắt buộc phát ra bảng bạc chiến ý, trên người khủng bố khí thế ở thời điểm này triển lộ không bỏ sót. Cửu khiếu toàn thân bảy cái khiếu huyết lập tức mở ra, hắn khí thế trên người theo bách kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới, sinh sinh tăng lên đến cảnh kỳ Quan trọng nhất là Trần Vũ toàn thân kiếm cảnh, như cùng một loại khủng bố ý cảnh, một thanh kiếm một cái thế giới, khủng bố hào quang bao phủ đại địa tha cho người mê. Đinh Phong nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, mặt mũi tràn đầy cô đơn, hắn cuối cùng là minh bạch, chính mình vừa rồi nội tâm cái kia một kia cảm giác về sự ưu việt, thật là như vậy buồn cười. Trần Vũ trên người cái kia cực nóng có thể đốt cháy hết thể khí tức, là có thể lại để cho Đinh Phong cảm giác được rung động, huống chi Trần Vũ còn có đao pháp không có thi triển đi ra. Đinh Phong rất rõ ràng, Trần Vũ đao pháp cũng không thể so với kiếm pháp của hắn yếu. Trần Vũ chỉ cần là đao kiếm sát nhập, chỉ sợ trừ phi là bạo loạn chi địa những cái kia đạt trình độ cao nhất thế tài, võ cảnh hậu kỳ cường giả, mới có thể chính thức đối phó Trần Vũ. xúc, chỉ bằng ngươi còn dám làm càn. Trong thân thể người mặt lục cấp yếu tố máu huyết cùng máu tươi của người đều là của ta, chết đi." Trần Vũ giơ lên kiếm cái kia lập tức. Sơn Hà biến sắc, thay đổi bất ngờ. Cùng phong gào thét, mang tất cả vô số che trời lại tụ, bóng kiếm xé rách, đem hư trống không đếm được vòi rống đều liên lụy đi ra, toàn bộ hướng phía Ô OH Hôn Thiên Mãng xung kích đi ra ngoài. Phi Long kiếm pháp, ba thức sắp nhập, một kiếm trạng phá Sơn Hà. Phi Long tại thiên, Phi Long vô địch, Phi Long không ngối hận, kháng hối, toàn bộ cho ta diệt sát. Trần Vũ chỉ cảm thấy tại đây lập tức, chính mình trong đầu Phi Long kiếm pháp lập tức dâng lên, lên ra, vô số kiếm chiêu giống như biến hóa thất thường, theo trong tay hắn hư kiếm, mỗi một kiếm đâm ra đều là một cái không gian tại nhiên nát, trên người hắn kiếm cảnh sơ kỳ vờ âm mà lần nữa biến hóa. Trần Vũ trong hai mắt đều là kinh hỉ, hắn không thể tưởng được chính mình kiếm cảnh sơ kỳ vờ âm mà ở thời điểm này đột phá đến kiếm cảnh trung kỳ, thi triển xuất phi long kiếm pháp như là thi triển xuất tiên cấp thượng phẩm võ kỳ giống như, uy lực không thể so sánh nổi. Đinh Phong cũng cảm nhận được Trần Vũ trên người kéo lên khí không được nợ nụ cười khổ. Ngay từ đầu hắn cho rằng tiểu tính toán Trần Vũ rất lợi hại, cũng không có khả năng siêu việt chính mình. Đến đúng lúc này Hắn biết do chính mình thật sự mười phần sai, hơn nữa là sai không hợp tội thượng. Chân Vũ thực lực căn bản không phải hắn có thể so sánh với đấy, trừ phi hắn triệt để đem vô hình phong vực truyền thừa lĩnh ngộ hoàn tất. Kiếm cảnh trung kỳ, không thể tưởng được ta vừa ý mà đột phá đến kiếm cảnh trung kỳ. Chân Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mà ngay cả Thôn Thiên ấn bên trong lão thôn cũng là trận mắt há hốc mồm, hắn cũng không biết đến cùng Trần Vũ có nhiều yêu nghiệt, 20 tuổi kiếm cảnh trung kỳ, hắn thật là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị mới nghe lần đầu. cũng là triệt để mất trật tự rồi. Nó vốn tưởng rằng cường hành thôn vệ lục cấp yêu thú máu huyết, có thể đem trước mặt hai cái nhỏ yếu chằn giết, nào biết được Trần Vũ trên người bạo phát đi ra cổ khí thế kia, khiến nó bản năng cảm giác được sợ hãi cùng lùi bước, phát ra thê lương tiếng gào thét. Xuy, không biết làm sao hư kiếm một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, một con rồng bay lập tức chui vào OH Ô Hỗn Thiên Mãng trong thân thể mặt, máu tươi từ OH Ô Hỗn Thiên Mãng thân hình bạo phát đi ra. OH Ô Hỗn Thiên Mãng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, Trần Vũ trong tay hư kiếm lại trở nên uy lai càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ liệt, một kiếm một kiếm đem OH Ô trực tiếp bỏ. Bành Ô Hát Thôn Thiên Mãng cực đại thân hình, rơi rơi trên mặt đất mặt, hai cái màu đỏ như máu trong ánh mắt mang theo bất mãn cùng không cam lòng, cứ như vậy bị Trần Vũ chém giết. Trần Vũ biết rõ Ô Hát Thôn Thiên Mãng trong thân thể lục cấp yêu thú máu huyết, khẳng định còn không có, có tiêu hao hết, huống hồ Ô Hát Thôn Thiên Mãng máu huyết, cũng cần lập tức chất lọc. Không có bất kỳ do dự, toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, phản phất vô hình bàn tay lớn, điên cuồng tinh luyện Ô Hát Thôn Thiên Mãng trong thân thể máu huyết, còn có từng bạo lục huyết, cũng bị Trần Vũ tách ra ra, cổ khí thế kia người tâm hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 725, tầng thứ 3 tối cường giả. Lục cấp yêu thú máu huyết chỉ còn lại có nửa tích. Khung bố khí thế phát ra, nếu không phải Trần Vũ vận chuyển Thôn Thiên ấn, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị cái này lục cấp yêu thú máu huyết chấn được lạnh run. Đinh Phong cố nén cổ khí thế kia, chăm chăm vào Trần Vũ trong tay nửa giọt lục cấp yêu thú máu huyết, còn có Ô OH Hắc Thôn Thiên mãng bị Trần Vũ ngưng luyện ra được máu huyết tinh hình, cái này lục cấp yêu thú nửa giọt máu huyết, ta dùng 10 bình linh dịch cùng sả hình Cự Diệp thảo OH cũng không hết. hai người chúng ta chưa đều, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Vũ theo ấn bên lấy ra hai mảnh Sở hình Cựu Diệp Thảo thế nhưng mà võ cảnh tu vi võ giả đột phá tu vi chí bảo, có thể tăng lên võ cảnh tu vi tăng lên tu vi cảnh giới tỉ lệ. Trần Vũ đưa cho Đinh Phong tánh mạng từ tinh hũ linh dịch, cũng là ẩn chứa một tia tiên thiên linh lực, xem như Trần Vũ đưa cho Đinh Phong cơ duyên. Đinh Phong nhìn xem Trần Vũ trong tay sả hình Cựu Diệp Thảo, hắn hiện tại cần có nhất đúng là đột phá đến võ cảnh trung kỳ tu vi, sả hình Cựu Diệp Thảo với hắn mà nói so với kia nửa giọt lục cấp yêu thú máu thu vật quý rất nhiều. Thu số lượng có ít, đối với mà nói quả là Hơn nữa có lẽ hôm nay nếu không phải Trần Vũ Hàn Đình Phong cũng không có khả năng chém giết Ô OH Hắc Thôn Tiên Mãng. Đương nhiên dùng hắn tốc độ bây giờ, hắn muốn chạy thủ mạng, Ô OH Hắc Thôn Tiên Mãng cũng là không thể nào đuổi theo đấy. Nói, cái kia liền cảm ơn Trần Vũ huynh đệ hậu lễ, lục cấp yêu thú máu huyết với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, mọi chuyện đều tốt nói. Trần Vũ nghe thấy Đình Phong nói như vậy, cũng là bông lòng một hơi. Nếu Đình Phong thật sự cần chết cần lục cấp yêu thú lượn máu huyết, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể phân một ít cho Đình Phong, sao hắn không phải cái loại này có thể trở mặt người đem hai mảnh sa hình cự diệp thảo đưa đến Đinh Phong trước mặt, Trần Vũ đem ô OH Hắc Thôn Thiên Mãng ngưng luyện ra được hai bình máu huyết, cũng chia một lọ cho Đinh Phong rèn luyện thân thể. Yêu thú bổn mạng máu huyết thế, nhưng mà tương đương chân quý, nhất là 5 cấp yêu thú phía trên yêu thú. Bổn mạng của bọn nó máu huyết tác dụng, không thể so với chúng yêu đan tinh luyện. Đinh Hinh, ngươi xem như vậy như thế nào? Ô OH Hắc Thôn Thiên Mãng yêu đan tạm ổn rồi, hắn tài liệu của hắn quý ngươi, như thế nào? Trần Vũ nhìn OH thân hình. OH nát, giá trị giảm xuống rất nhiều. Bất quá 5 cấp yêu thú ô OH thôn thiên mãng toàn thân huyết dục đều là võ giả tăng lên khí huyết chí bảo. Tại tăng thêm ô OH thôn thiên mãng hắn tài liệu của hắn, cộng lại giá trị thậm chí còn nếu so với 5 cấp yêu thú yêu đan càng thêm chân quý một ít. Đương nhiên Trần Vũ cần yêu đan nguyên nhân, tự nhiên là muốn cho Lang gia ăn. Xèo xèo cờ cờ ý tở tệ. Lang gia có chút không vừa ý lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, vừa nghĩ tới muốn thôn phệ năm cấp yêu thú yêu đan, tựu có chút không vừa ý hung hăng trừng Không có vấn đề. Đinh Phong cũng rất sung sướng, dù sao hắn cũng không có, có hại chịu thiệt. Năm cấp yêu đan rơi vào trong tay của hắn. Cuối cùng cũng là muốn đưa đi cho luyện sư luyện chế linh đan. Dù sao nâng cấp yêu thú yêu đan năng lượng thật ngông cuồng bạo, hắn bất quá là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi thực lực, căn bản không dám cường hành thôn phệ yêu đan, hơi không cẩn thận sẽ có bạo thể mà vong nguy hiểm. Hai người chia xong tài liệu, Đinh Phong muốn tại tầng thứ 2 tu luyện, các loại tu vi đột phá đến võ cảnh trung kỳ, lại đi tinh huyễn tiết tháp tầng thứ 3. Trần Vũ tạm thời không muốn muốn tại tầng thứ 2 thôn phệ lục cấp yêu thú huyết, OH huyết, phương, thời, đem tu khí, phá đến Đinh Hinh, đã như vậy, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Trần Vũ đối với Đinh Phong ôn quyền, hôm nay Đinh Phong thân mang phong chi đại đạo truyền thừa, tương lai đột phá niết bàn cảnh cho đến sớm muộn vấn đề mà thôi. Đinh Phong có chút bội phục nhìn xem Trần Vũ, bách kiếp cảnh đại viên mãn Đinh Phong, sức chiến đấu có thể so với võ cảnh trung kỳ Đinh Phong, võ cảnh hậu kỳ, Trần huynh đệ thực lực càng lúc càng cường hãn, chúng ta sau này còn gặp lại chiến tranh lạnh công nghiệp quân sự đế âm thầm trong lòng Vũ lần thiết lập thành chính mình đuổi theo mục tiêu, hắn muốn đem thực lực của mình tăng lên, hắn tin tưởng chính mình đạt được phong chi đại đạo truyền thừa, tất nhiên sẽ siêu việt Trần Vũ. Tình nguyện thiết tháp, tầng thứ 3. Người thất bại. Trần Vũ trong tay hư kiếm tản mát ra chói mắt hào quang, hắn một dưới thân kiếm, chỉ thấy đối phương vơ cảnh trung kỳ cái kia đạo hư ảnh, chợt đệ tiêu tán. Cái kia đạo hư ảnh thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chăm chăm vào Trần Vũ, nhịn không được cảm thán nói, thật sự là một đời người mới thay người cũ, không thể tưởng được ngươi chính là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, sức chiến đấu thật không ngờ chất tuyệt, nhưng lại lĩnh ngộ đến kiếm cảnh trung kỳ, ta rất kỳ đối đai chúng ta tại bạo loạn chi địa tương kiến. Vậy sao? Ta cũng rất chờ mong. Trần Vũ nhìn xem đối diện tiêu tán hư ảnh. Đây đã là hắn tại Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 3 gặp phải đệ tam cái đối thủ. Ba cái đối thủ đều là bị hắn một kiếm cắt bỏ, đồng dạng tất nhiên võ cảnh trùng kỳ tu vi, cũng đều là bạo loạn chi địa đạt trình độ cao nhất thế tài, lĩnh ngộ đến kiếm cảnh trung kỳ về sau, thực lực của hắn lần nữa sâu sắc tăng lên. Đáng tiếc trong tay của ta hư kiếm vẫn chỉ là linh trên bậc phẩm linh minh, nếu đây là một thanh địa giai linh minh, ta tin tưởng coi như là đối mặt võ cảnh hậu kỳ võ giả, ta cũng có thể một kiếm đập phát chết luôn. Chân Vũ có chút tiến đối, muốn xem chứng kiến đáy ngọn nguồn tiên ấn tầng thứ 3 bên trong, địa phương nào có thể tìm được tăng lên hư kiếm phẩm chất tài liệu. Thử tinh thạch. Trần Vũ tại Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 3 hành tẩu mà bắt đầu, chỉ là đi ra trăm trượng khoảng cách, liền phát hiện xa xa trên vách núi, một khối bóng ánh sáng long lánh thạch đầu, tàn mát ra sâu kín hào quang màu tím, cứ như vậy cây đứng ở đó ở bên trong, dĩ nhiên là có thể tăng lên linh binh trình độ sắc bén từ tinh thạch. Trần Vũ trong tay bây giờ còn có rất nhiều vạn năm ô kim, đó là tại Yên Tĩnh cổ trong đất đạt được cái kia căn cực lớn cây cột, chủ tử, nếu lại có thể có đạt được từ tinh thạch, hai loại chính yếu nhất tài liệu tiểu triệt để đầy đủ hết, những thứ một ít phụ trợ tài liệu, đến lúc đó cũng có thể tại Thiên Phong thành thu mua. Chỉ cần tài liệu đầy đủ hết, có thể bắt tay vào làm tăng lên hư kiếm phẩm chất. Hắn hiện tại lĩnh ngộ đến kiếm cảnh trung kỳ, tái sử dụng linh trên bậc phẩm linh minh, hoàn toàn là đối với hắn liên lụy. Thật sự là trời cũng giúp ta, tinh huyền thiết tháp quả nhiên không đơn giản, nhiều như vậy cực phẩm tài liệu. Trần Vũ trong nội tâm đại hỷ, lập tức toàn thân linh lực kích động ra, hướng phía đối diện trên vách núi đá kéo lên mà đi, mục tiêu chính là khối tử tinh thạch. Ha ha ha. Bách cảnh đại viên mãn đỉnh phong phế vận, cũng muốn cấp lấy tự tinh thạch. Cúp đi. Nào biết được tại vách núi lựa trung ương, một đạo hư ảnh đột nhiên ngưng tụ ra đến. Mạnh tinh, hắn là bạo đao môn hạ thuộc thế lực mạnh ra ngàn năm khó gặp thiên tài. Hôm nay bản thể tu vi đã tất nhiên võ cảnh đại viên mãn tu đại, coi như là tại Thiên Phong thành, cũng là có rất lớn danh khí, tu vi cùng thực lực đều là dồn thẳng vào bạo đạo môn ngũ đại đệ tử Hư Tâm. Hắn lưu lạc Tinh Huyễn Thiết Tháp thời điểm, tu vi tất nhiên võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn vốn là muốn cướp lấy cái này khối Tử Tinh Thạch, nào biết được Tử Tinh Thạch bên cạnh còn có một cái năm cấp yêu thú, tím biển diệt huyền, đưa hắn trọng thương đánh lui, thế cho nên hắn tại đây trên vách núi lưu lại ảnh. Cuối cùng là gặp phải một cái muốn chút nhân dạng tồn tại. Trần Vũ đứng thẳng thân thể, nhìn xem phía trước tinh, không sợ chút nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. 726, tử tinh thạch đến tay. Mạnh Tinh giận tím mặt, hắn căn vốn không nghĩ tới rõ ràng có bách kiếp cảnh tu vi người, dám ở trước mặt của hắn kiêu ngạo như vậy, Trần Vũ lời nói căn bản chính là xem thường hắn. Hừ, ngươi cũng dám như thế bỏ qua ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn ngươi liền bóp nát lệnh bài cơ hội đều không có. Mạnh Tinh hung hăng cắn hàm răng, khuôn mặt dữ tợn. Mạnh Tinh trên người khủng bố khí thế tràn ngập đi ra, võ cảnh trung kỳ tu vi đỉnh cao khí tức tràn ngập đi ra, hai mắt chằm vào Trần Vũ, nói, hết thảy đều là ngươi tự tìm đấy, vậy thì cho ta chuẩn bị chết đi thiên cấp chúng phẩm kỹ, bao trùm. Mạnh tinh trên người cuồng phong gào thét, trung quanh nghiêng trời lệch đất đấy, một cổ kinh khủng khí thế lập tức đem Trần Vũ trung quanh ba trượng ở trong không gian bắt đầu phong tỏa. Nha, vỡ ý mà còn có thể phong tỏa không gian, quả nhiên không đơn giản. Trần Vũ cảm thụ được không gian trung quanh bị phong tỏa, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn tại phong xa thành gặp phải cái tia chút ít cái gọi là thiên tài, cùng bạo loạn chi địa so với, quả thực không chịu nổi một kích. Hắn tại tiến vào tinh huyền tiết thác bên trong, coi như là kiến thức đến rất nhiều không sai tài. Trước mặt cái này mạnh tinh làm người vọng, thực sự có một ít cuồng vọng tiền vốn. Thiên cấp trung phẩm võ khí tu luyện đến nước này, nhưng lại có thể liên lụy không gian, xác thực không đơn giản. Ha ha ha, thật không ngờ à, ta có thể có tác động không gian, ngươi tiểu đợi đến ta bị thiên cấp trung phẩm võ khí, trực tiếp gạt bỏ a. Mạnh tinh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhất là cảm thụ được Trần Vũ bị chính mình triệt để phong tỏa tại trong không gian, trung quanh vô số tụ tập lại, muốn đem Trần Vũ diệt sát. Tiểu ngươi như vậy, cũng gọi là phong tỏa không gian, ta đến dạy ngươi cái gì mới là phong tỏa không gian a. Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, trên người bách tiếp cảnh đại viên mãn khí thế không kém gì chút nào bất luận cái gì võ cảnh kỳ tồn tại. Thiên Hỏa phong tỏa kỵ Trần Vũ trực tiếp tế ra địa cấp trung phẩm linh bảo, Thiên Hỏa Phong tỏa kỳ vừa ra, vô số hỏa diễm lập tức bốc cháy lên, nguyên bản bao vây lấy Trần Vũ không gian, cổ lực lượng kia lập tức bị phá hủy. Mạnh tinh sắc mặt đại biến, gắt gao chầm chậm vào tung bay lấy Thiên Hỏa Phong tỏa kỳ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hét, ngươi bạch tiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, làm sao có thể sử dụng địa cấp trung phẩm linh bảo? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi, ngươi có tư cách biết không? Hiện tại hẳn là tử kỳ của ngươi a. Cút. Trần Vũ khống chế được Thiên Phong tỏa kỳ, trực tiếp đem toàn bộ không gian bắt đầu phong tỏa. Rầm rầm Vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. "Đuổi phía Mạnh Tinh cái kia đạo hư ảnh truy lạc mà đi. A, ta Mạnh Tinh thể, không để cho ta tại bạo loạn chi địa gặp người, nếu không ta tất sát người, ta muốn cho người chết không có chỗ chôn." Mạnh Tinh không thể tưởng được Trần Vũ cũng dám đem mình ở lại Tinh Huyện thiết Tháp bên trong hình chiếu triệt để nắp ấy, quan trọng nhất là vẻ này cháy cảm giác đau đớn trực tiếp rơi vào tay hắn bản thể. Ở ngoài ngàn dặm, Bạo loạn chi địa, Thương Vũ Thành, chính là bạo đạo môn hạ thuộc lớn nhất thành thị một trong, phồn hoa vô cùng, tại Thương Vũ thành có một cái quái vật khổng lồ, cái kia chính là Thương Vũ Thành mệnh ra. Mệnh ra tại bạo chi địa truyền thừa gần năm. Mạnh gia đệ tử hạch tâm vô số, thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp, mạnh gia lão tổ càng là niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi. Một tòa xa hoa trong sân, một thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy giữ tợn đáng sợ, hung hăng một cái tát hữu vô vào trước mặt cực lớn trên bàn đá. Cực lớn bàn đá lập tức chia năm xẻ bảy, trực tiếp biến thành một tầng tầng một phấn. Mạnh Tinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn không nghĩ tới chính mình tại Tinh Huyễn Thất Tháp lịch lẫm rèn luyện thời điểm ảnh, còn. Vẻ này đớn kịch liệt cũng là xung linh hồn, hắn hiện tại đã tất nhiên đại viên mãn, chỉ chút nữa có thể bước vào cảnh đại viên mãn Hắn là mạnh gia cao cấp nhất thiên tài một trong, cũng là tương lai có khả năng nhất khống chế mạnh gia tồn tại cha mẹ của hắn càng là mạnh gia hoạch tâm trưởng lão, tu vi đều là nhất bàn cảnh trung kỳ tồn tại. Tinh nhi, ngươi làm sao vậy? Phát lớn như vậy tính tình, ngươi cũng đừng chọc tức thân thể, ngươi thế nhưng mà mẹ tâm can bảo bối. Một cái mỹ phu nhân theo ngoài cửa đi tới, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Mạnh Tinh, mặt mũi tràn đầy thương yêu. Mạnh Tinh nhìn xem trước mặt mỹ phu nhân, mặt mũi tràn đầy không phải mãi, hung dữ mà nói, ta muốn cái kia chết tiệt số tiểu tử, cũng dám như thế cha tấn ta. Ta ở lại Tinh Huyền Thiết Tháp bên trong hình chiếu bị người chém giết, ngươi nọ còn dùng bó đuốc ta chết cháy ta muốn giết hắn. Mạnh Tinh đối với mỹ phu nhân không có bất kỳ tốt ngữ khí, thế nhưng mà mỹ phu nhân mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương, hiển nhiên là quá phận cư triều. Một người trung niên nam tử cũng đi vào trong sân, cười nói, có thể làm cho con ta phẫn nộ người, tất nhiên không đơn giản, tương lai ngươi có thể muốn hảo hảo chiêu đại hắn, vô luận hắn là ai, trước hảo hảo lại để cho hắn sống không bằng chết nói sau. Phu thân, Hải Nhi minh bạch, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn, ta còn muốn hắn toàn tộc chôn cùng. Quả nhiên là có cha hắn tất có con hắn, Mạnh Tinh độc vô cùng. Vờ ra mà đơn giản là Trần Vũ diện sát hắn tại Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong một đạo hình chiếu, muốn đem Trần Vũ cả nhà diệt tộc. Trần Vũ tự nhiên không biết hắn đã bị người nhở thương, tại đả bại mạnh tinh về sau, thu hồi trong tay Thiên Hỏa Phong tọa kỉ. Cái này địa cấp trung phẩm linh bảo uy lực cũng không tệ lắm, tương lai có cơ hội chính mình luyện chế nhiều vài món địa cấp trung phẩm linh bảo, coi như là luyện tập, gặp phải rất không thoải mái người, trực tiếp khống chế 4-5 kiện địa cấp trung phẩm linh bảo, đập chết đối phương, nhiều thông khoái. Lần leo, đi vào cái kia khối tự tinh thạch phía trước. Trần Vũ phát hiện cái này khối tự tinh thạch rất lớn, phẩm chất cũng rất tốt, dùng để chế hư kiếm quả nhiên là tốt tài liệu. Lang Gia đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, hai cái ánh mắt linh động chằm chằm vào xung quanh, trên người một cổ kinh khủng khí thế phát ra. Trần Vũ cái này mới phát hiện, tại Tử Tinh thạch cách đó không xa, ngồi cạnh một cái năm cấp yêu thú, toàn thân khí tức nội liễm, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ cùng Lang Gia. Năm cấp yêu thú, tử hại điều khiển. Thân mang thượng cổ thần thú, hao Thiên quyền huyết mạch. Nghe đồn loại này yêu thú lười biếng vô cùng, chỉ cần nhân loại không đi trêu chọc chúng, chúng cũng sẽ không trêu nhân loại, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Trần Vũ cũng tự hồ hiểu được. Vì cái gì mạnh tinh xuất hiện ở chỗ này, cái này khối tử tinh thạch nhưng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra đều là nhờ có cái này tự hải được quyền. Phô cỡ, phô cỡ, phô cỡ. Lang gia theo Trần Vũ trên bờ vai nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến Tử Hải Điện khuyền phía trước, thậm chí tiểu móng đuốt vô vô Tử Hải Điện khuyền đầu. Lang ra còn thỏa mãn gật đầu, Tử Hải Điện khuyền trong hai mắt có phẫn nộ, cũng có không giải, sau đó dứt khoát trực tiếp lần nữa nằm dạng trên mặt đất mặt ngủ say, mặc kệ bằng Lang ra như thế nào trêu cợt nó, cũng không phản kháng. Trần Vũ thu hồi tử tinh thạch, nhìn về phía Tử Hải Điện khuyền. Không thể tưởng được trong thiên địa còn có như vậy tự phẩm yêu thú. Xèo xèo cờ cờ ý tở tệ. Lang gia vô cùng lịch ngậm ở trong chỗ sâu nấp rúc, đi trực tiếp vận bung ra Tử Hải Điện khiển hai con mắt mí mắt. Ô ô ô. Tử Hải Điện khiển chính là trí tuệ tương đương cao năm cấp yêu thú, nó có thể cảm giác đến Trần Vũ khí tức chiến thân, tuyệt đối với chính mình trêu chọc người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt khoát không đi trêu chọc, nào biết được Lang ra vờ ơ im mà như vậy khiêu khích nó, lập tức bất mãn mở to mắt, đối với Trần Vũ phát ra tiếng gầm gừ, hiệu Trần Vũ quản tốt vật của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 727, Kim Hồng khiếp sợ. Ha ha, Trần Vũ thật đúng là là lần đầu tiên gặp phải như vậy hiếm thấy yêu thú, 5 cấp yêu thú trên người 1.5 cấp yêu thú cường bảo khí thế đều không có, xem ra loại này yêu thú thật sự là chẳng muốn có thể, liền cũng không muốn lúc đích. Hắn cũng thật sự là im lặng, xem ra không chỉ có là chính mình không quen nhìn mạnh tinh cái bọc kia bước bộ dáng, mà ngay cả trước mặt cái này đầu 5 cấp yêu thú từ Hải Điện truyền đều không có nhìn, đều nói đừng giả vỡ bước, gặp xét đánh, xem ra hắn còn không có hoàn toàn lý giải. Từ Hải Điện huynh, ta cái này rụng vật tiểu là có chút nghi ngẫm, ngươi đừng móc, ngươi tục ngủ Chúng ta sẽ không phải dậy, sau này còn gặp lại." Trần Vũ hung hăng trận mắt nhìn Liếc Lang Gia, trực tiếp một bả nhấc lên lẳng ra, lập tức ngượng ngùng cười nói, "Không không, vừa mới nói sai rồi, là sao sẽ không hẹn, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi ùng ùng ùng." Nào biết được Tử Hải Điện Quyền cũng là gầm hết lên, hiển nhiên cũng là không muốn gặp lại Trần Vũ. Hết lần này tới lần khác là Lang Gia tiểu gia hỏa này, hai mắt đều là trêu chọc nhìn về phía Tử Hải Điện Quyền. "Đừng lập ngậm, chúng ta đi." Trần Vũ đem Lang Gia phóng tại trên bờ vai, mang theo Lang Gia hướng phía tầng thứ tư cửa vào đi đến. Tầng thứ 3 hắn liên tiếp phát sinh qua mấy cuộc chiến đấu. Những người kia thực lực cũng không tệ, thế nhưng mà cùng Trần Vũ so với, chênh lệch còn là rất lớn, thậm chí đều không có bức Bách hắn thi triển xuất toàn bộ Phi Long kiếm pháp, càng đừng đề cập hắn muốn đối thủ là có thể làm cho hắn thi triển xuất Đao pháp tồn tại. Đứng lại, chính là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, vận khí muốn xịn tới trình độ nào, mới có thể đến tầng thứ 3. Một đạo thân ảnh ngăn lại Trần Vũ đường đi, là một chỗ võ cảnh trung kỳ võ giả, trên người buộc phát ra khủng bố khí thế, hiển nhiên là muốn muốn đẩy lui Trần Vũ. Diệt. Nào biết được Trần Vũ trong miệng nổ ra một cái chữ Diệt, trên người khủng bố kiếm cảnh lập tức sẽ đem cái kia đạo hư ảnh chôn vùi tại vô số bóng kiếm bên trong. Ha, Bách Kiếp cảnh đại viên mãn võ giả lúc nào mạnh mẽ như vậy, vì cái gì ta không biết. Tại Thiên Phong thành, một thanh niên phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng hắn là võ cảnh hậu kỳ tu vi, ở lại tinh huyền thiết tháp bên trong hư ảnh lại bị người hủy diệt, hơn nữa người kia vẫn chỉ là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, chuyến đi chẳng phải là muốn biến thành trò cười. Trương Vinh, người sắc mặt như thế nào như vậy không đúng, có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh à? Tại Trương Tài bên người, đồng dạng là một chỗ võ cảnh hậu kỳ thanh niên hỏi thăm về đến. sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nếu để cho Hứa Linh biết do chính mình võ cảnh trùng kỳ Hứa Ảnh, bị một cái bách kiếp cảnh đỉnh phong tu vi người một kiếm đả bại, chỉ sợ không suất nửa ngày, toàn bộ Thiên Phong thành đô sẽ biết. Haha, có thể có chuyện gì, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta là trường Tài ai dám gây. Trương Tài nhịn không được cười ha ha, trong nội tâm lại âm thầm đem Trần Vũ hình dạng nhớ kỹ, tương lai nếu tại Thiên Phong thành gặp phải, nhất định phải cực kỳ kết giao kết giao, cái kết nhưng là chân chính tuyệt thế thiên tài. Hứa Linh hiển nhiên không tin, nhưng cũng biết muốn từ Trương trong miệng lời nói khách sáo, khó như lên trời, cũng lười được lại đi truy vấn. Ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn biến mất, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đâu này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim Hồng có chút mị non, sắc mặt khó coi. Hắn vừa mới cảm nhận được Trần Vũ tại Tinh Huyễn thiết Tháp bên trong lệnh bài khí tức biến mất hầu như không còn, tranh thủ thời gian vô cùng lo lắng đi bẩm báo Từ Quân, sợ Từ Quân trách cứ. Từ Quân cũng bị Kim Hồng bẩm báo lại càng hoảng sợ, nào biết được tại hai người trong thời gian ngắn đi vào Tinh Huyễn thiết Tháp cửa vào thời điểm, Kim Hồng lại phát hiện Trần Vũ khí tức xuất hiện lần nữa. Kim Hồng sợ Từ Quân cho là mình lừa gạt hắn, tranh thủ thời gian cường điệu mà bắt đầu, nói: "Đệ nhất đạo các hạ, Ta vừa rồi thật sự cảm nhận được Trần Vũ khí tức biến mất, ta cũng không lừa ngươi. Từ Quân tự nhiên biết rõ Kim Hồng không sẽ lừa gạt mình, hắn tin tưởng Kim Hồng cũng không có lá gan này. Về phần Trần Vũ tại sao phải biến mất lập tức, rất tốt phân tích. Trần Vũ có thể là tại Tinh huyện Thiết Tháp bên trong gặp phải một ít thiên tài võ giả, đối phương thi triển xuất thiên cấp chúng phẩm bó kỹ, có thể tác động không gian, đem Trần Vũ bắt đầu phong tỏa mà như vậy thanh niên tài tuấn, bạo loạn chi địa cũng số lượng cũng không ít. Thì ra là vì cái gì Trần Vũ khí tức sẽ biến mất, không gian bị ngắn ngủi bắt đầu phong tỏa, tự nhiên cảm thụ không đến khí tức. Trần Vũ hiện tại đã phá vỡ phong tỏa Nói cách khác Trần Vũ đã đả bại đối thủ, khí tức của hắn tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa tại tinh huyễn thiết tháp bên trong, chẳng có gì lạ. Yên tâm đi, ta còn có thể phân biệt ngươi nói thật hay giả, nếu ta cảm thấy rất đúng giả dối, có lẽ ngươi đã sớm đầu thần trô khác biệt, không có năng lực đang nói chuyện rồi. Thứ con nhìn về phía Kim Hồng, tâm tình rất là thư lãng. Tầng thứ ba gặp phải có thể phong tỏa không gian đối thủ, ít nhất đều là võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi tồn tại. Trần Vũ có thể đả bại đối phương, đã nói lên tử quân không nhìn làm người. Kim Hồng không được mồ hôi lạnh ứa ra, xấu hổ cười cười. Lập tức trợn mắt há hốc mồm trầm trầm vào tinh huyễn tháp hình chiếu đi ra hư ảnh, phát hiện Trần Vũ khí tức vừa y mà đã đạt tới tinh thiết tháp tầng thứ tư cửa vào. Điều này sao có thể? Bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi có thể xông đến tầng thứ ba đều là kỳ tích, làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới tầng thứ tư cửa vào? Kim hồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn phát hiện mình tựa hồ có chút khinh thường Trần Vũ. Hắn nghĩ lại, có thể được từ quân các hạ coi trọng như vậy người, lại tại sao có thể là một cái tầm vô vi thế hệ, tựa hồ tiến vào tầng thứ 4 cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá hắn hay là tương đương khiếp sợ đấy, dù sao tinh huyễn tháp nhiều năm như vậy Có thể dùng bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, lưu lạc đến tầng thứ tư còn giống như không có đã xuất hiện. Từ Quân nhìn về phía Kim Hồng, chậm rãi nói, "Không bằng hai người chúng ta đến đánh một cái đánh bạc, như thế nào?" Kim Hồng có chút giật mình nhìn về phía Từ Quân, không biết Từ Quân muốn đánh cái gì đánh bạc, để nhất đạo các hạ, ngươi muốn cùng tại hạ đánh cái gì đánh bạc? Ta đánh cuộc Trần Vũ có thể leo lên tầng thứ 5, ta nơi này có một khối băng linh tinh thạch, đối với ngươi tu luyện băng thuộc tính tiên cấp cực phẩm võ kỹ là chí bảo, tu luyện thuộc tính đại đạo càng là chí bảo, nếu như Trần Vũ dừng bước tại tầng thứ 5, cái này khối băng linh tinh thạch tiểu thuộc về ngươi." Từ Quân ngứ khí bằng phẳng Chút nào nghe không ra cái gì cảm xúc chấn động. Kim Hồng nghe thấy Băng Linh Tinh Thạch, hai mắt sáng lên. Hắn tu luyện thiên cấp cực phẩm võ kỹ, chính là Bạo Đao môn cao cấp nhất võ kỹ một tròng, Hàn Băng Tô Tính, Băng Tuyết Trường Thiên Quyết. Tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, có thể lĩnh ngộ đến Băng Tuyết Đại Đạo, chỉ cần lĩnh ngộ Băng Tuyết Đại Đạo, tu vi của hắn có thể thuận lý thành chương bước vào niết bàn cảnh đại viên mãn. Đệ nhất Đao Các hạ, ngươi muốn đánh bạc ta cái gì đó? Kim Hồng biết rõ, Quân cũng không thiếu bảo vật, băng Linh Tinh Thạch đối với Từ Quân mà nói, cũng không quá đáng là phần đông vật một kiện mà thôi. Ta nghe nói ngươi có một khối Thiên Ngoại Diễm, nếu là ngươi thua Thiên ngoại hàn diễm quy ta. Thứ quân nhìn về phía Kim Hồng. Cái này? Kim Hồng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, Thiên ngoại hàn diễm chân quý vô cùng. Hắn đã từng trong lúc vô tình tại một lần lịch lẫm rèn luyện đạt được, hắn tu luyện băng thuộc tính, căn bản không cách nào sử dụng, nếu không đã sớm luyện hóa thành công. Thiên ngoại hàn diễm đối với tu luyện hỏa thuộc tính võ giả mà nói, tuyệt đối là chí bảo, nhiều năm như vậy hắn cũng là vẫn muốn phải thay đổi lấy một ít hàn băng thuộc tính chí bảo, không thể tưởng được Từ quân dĩ nhiên là muốn đánh bạc hôm nay bên ngoài hàn diễm. Tốt. Hắn không tin một cái bạch kiếp cảnh đại viên giả có thể lưu lạc đến tầng thứ 5, một lời đáp ứng xuống chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 728, treo đối thủ lên đánh. Tầng thứ tư. Nồng đậm linh lực khiến cho Trần Vũ toàn thân kinh mạch thông, hắn phảng phất cảm giác được chính mình sẽ phải đột phá đến võ cảnh tiên kỳ. Bất bại thần quyết vận chuyển lại, thôn thiên ấn cường hành đem Trần Vũ linh lực áp chế xuống, từ La Lan đố diễm điên cuồng rèn luyện hắn toàn thân linh lực, nếu có cường giả tại Trần Vũ bên người lợi mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ, một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn tại, Coi như là võ cảnh kỳ võ giả, cũng chưa chắc có thể đem toàn lực rèn luyện tất. Như thế áp chế xuống dưới, Chờ ta đột phá đến võ cảnh tiền kỳ, thực lực hoàn toàn có thể so với bất luận cái gì võ cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa tựa La Lan Đũ Diễm thuộc tính cùng bố, trừ phi là một ít thiên tài tồn tại, nếu không ta không e ngại bất luận cái gì võ cảnh hậu kỳ võ giả. Trần Vũ đối với tại tình huống của mình rất hiểu do, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ tư bên trong, Trần Vũ một bên tu luyện, một bên tiến lên. Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn người lại có thể đến Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 4, xem ra ngươi có chút thực lực. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một người mặc áo bào xám thanh niên nam tử. Tiêu Viễn, võ cảnh trung kỳ phong tu vi chính là hạt thủy môn nội môn đệ tử, lưu lạc tinh huyễn tháp thời điểm, chính là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Trần Vũ nhìn xem đối diện Tiêu Viễn, hắn hiện tại chính cần tìm một người cực kỳ tôi luyện kiếm cảnh trung kỳ ý cảnh, không thể tưởng được cái này Tiêu Viễn cựu đưa tới cửa đến. Đang lo tìm không thấy lịch lãm rèn luyện đối thủ, ngươi tiểu đưa tới cửa đến. Trần Vũ trên người linh lực toát ra ra, tiêu tan kiếm cảnh cùng nhanh chi kiếm cảnh đồng thời bạo phát đi ra. Ồ, đây không phải là Tiêu sư ở lại tinh huyễn tháp hình chiếu sao? Cùng hắn chiến đấu người không biết sống chết, lại làm một cái bạch cảnh đại viên mãn đỉnh tại. Tại cách đó không xa một đạo thân ảnh đứng vững. Hắn cũng là Hắc Thủy môn nội môn đệ tử, chỉ có điều hắn hiện tại tu vi cũng chỉ là võ cảnh hậu kỳ. Lâm Phá nhìn xem Tiêu Viễn hình chiếu, hắn tại Hắc Thủy môn thời điểm được chứng kiến Tiêu Viễn thực lực, đây chính là hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết một ít võ cảnh hậu kỳ tồn tại. Hôm nay Tiêu Viễn tu vi càng là đã tăng lên tới võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không thể tưởng được đối phương chính là một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cũng dám cùng Tiêu Viễn đối chiến, thật sự là không biết tự lượng mình. Ừ, không biết ngưỡng tử, ta cho biết rõ cái gì là cảnh giới không nghĩ tới Trần Vũ như vậy, cũng dám lấy chính mình đến tập. Phải biết, bản thể hắn hiện tại đã tất nhiên võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, muốn chém giết Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, bất quá là trong nháy mắt chuyện ở giữa. Bành! Tiêu viên không chuẩn bị cùng Trần Vũ kéo dài thời gian, trên người cuồng bạo linh lực bạo phát đi ra, một cố chế nóng khí lãng lăn mình mà bắt đầu, toàn thân như là vạn trượng hỏa diễm tại tiêu đốt. Ha ha ha, ta thịu cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là võ cảnh cảnh giới đối với Bách Kiếp cảnh áp chế, cái chính là ta là thuộc tính linh lực. Tiêu Viễn hai đấm phía trên, cực nóng khí lãng mình, như là một đạo cự đại quyển ảnh, có thể sẽ rách phương viên mấy không, gian, từng hực hỏa diễm càng là bốc cháy lên. Muốn đốt hết mọi. Hỏa thuộc tính linh lực sao? Ta ngược lại muốn nhìn chúng ta hỏa thuộc tính linh lực ai càng mạnh hơn nữa. Trần Vũ cảm thụ được cực nóng khí tức, nội tâm nhịn không được sinh ra một cỗ so sánh tâm tư. Vù vù vù. Côn phong gào thét mà bắt đầu, quan trọng nhất là cực nóng khí lãng càng tăng kinh khủng, cuốn phong mang tất cả qua địa phương, toàn bộ đều là hừng hực đại hỏa bốc cháy lên. Tiêu Viễn mặt mũi tràn đầy hỏa sợ, cảm thụ được cái kia cổ kinh khủng linh bắt đầu, viên vi, làm sao có thể cô động hơn nữa còn là khủng bố như vậy hỏa thuộc tính. Tiêu Viễn hai mắt đều là kinh ngạc. Hắn thật sự không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hơn nữa là làm sao làm được, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp phải không, có gì không, có khả năng, chỉ là xem ngươi có nghĩ là muốn làm mà thôi, kế tiếp cựu là ta treo lên đánh ngươi thời điểm rồi, ngươi thật sự là quá yếu. Trần Vũ trong tay hư kiếm giơ lên mà bắt đầu, một kiếm chém ra đi. Không gian sụp đổ, hỏa diễm tiêu đốt, nhanh chi kiếm cảnh cùng tiêu tan kiếm cảnh đồng thời tràn ngập. Vô cùng vô tận hỏa diễm lập tức sẽ đem Tiêu Viễn nuốt hết, Tiêu Viễn thậm chí đều chưa kịp làm xuất phản ứng chút nào, liền trực tiếp bị Trần Vũ hủy diệt. Đáng chết! Mỗ lão cần biết mày là ai, đừng làm cho ta tại bạo loạn chi địa gặp ngươi, nếu không tất sát ngươi." Hắc thủy môn khu trong nội môn, Tiêu Viễn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. "Hào cường, chạy mau." Lâm Phá quyết định thật nhanh, mắt thấy Trần Vũ khủng bố như thế, vờ như mà trực tiếp đập phát chết luôn Tiêu Viễn lưu lại hư ảnh, coi như là hắn tất nhiên võ cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không muốn đi trêu chọc Trần Vũ. Lâm Phá rất nhanh thoát đi, ngược lại là Trần Vũ nhìn về phía Lâm Phá rời đi phương hướng, khóe miệng có chút lên, cười lạnh nói, "Coi như ngươi chạy nhanh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Tinh Huyễn bên trong, tầng thứ tư đều là võ cảnh kỳ đỉnh phong tu vi giả. Những người này căn bản không đủ Trần Vũ xem, hắn không ngừng rèn luyện kiếm của mình cảnh trung kỳ ý cảnh. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, hắn đã tại tầng thứ 4 chém giết vượt qua 6 cái võ cảnh trung kỳ định phong tồn tại. Những người kia cũng nhao nhao nhớ ký Trần Vũ người này. Đứng lại, người chạy cái gì? Lâm Phá vừa mới thoát ra mấy trong trượng, xác nhận Trần Vũ không có đổi theo thời điểm, đã bị một đạo thân ảnh ngăn lại đường đi, đúng là Độc Cô Tuấn Kiệt. Độc Cô Tuấn Kiệt tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp mục đích hiện tại mục tiêu của hắn chém giết hắn nhất định Cho nên hắn lại tiến thiết về sau. tốc độ tiểu trở nên rất nhanh. Hắn phải bắt được Trần Vũ, chứng minh chính mình so Trần Vũ cường quá nhiều, coi như là Từ Quân cũng không có tư cách nói hắn. A, Độc Cô Tuấn Kiệt. Lâm Phá nhận thức Độc Cô Tuấn Kiệt, muốn biết đối phương là Phi Tinh Tông Tông chủ Cản Nguyên Quan môn đệ tử, tự nhiên là thiên phú dị bẩm, hơn nữa Độc Cô Tuấn Kiệt càng là võ cảnh hậu kỳ định phong tu vi, hắn căn bản không dám trêu chọc. Người đã nhận thức buồn công tử, thì nên biết buồn công tử tính cách, tranh thủ thời gian nói ra người chạy trốn nguyên nhân. Độc Cô Tuấn Kiệt nghe thấy Lâm Phá hô hô tên của mình, có chút cảm thấy mỹ mãn, ở trong mắt hắn xem ra nhất định là chính mình rất nổi danh, Lâm Phá mới có thể nhận biết mình, biết rõ chính mình Ta ở bên kia gặp phải một người mặc màu trắng áo bảo thanh niên, kiếm pháp của hắn cường hãn vô cùng, một kiếm đập phát chết luôn võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong hình chiếu, ta lúc này mới rất xa tránh đi. Lâm Phá nhìn về phía Độc Cô Tuấn Kiệt, "À, có chút ý tứ, một kiếm dây bại võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, ta ngược lại là muốn đi hào hảo kiến thức kiến thức." Độc Cô Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Người kia bây giờ đang ở ở đâu? Tu vi là cái gì? người ký cẳng cho ta nói ra, nếu không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn." Độc Cô Tuấn Kiệt khí thế trên người hướng phía Lâm Phá áp bách mà đi. Bách cảnh đại viên mãn phong. 3 Nào biết được Lâm Phá lời nói còn chưa nói xong, một bàn tay tiểu Hung hăng rơi vào trên gương mặt của hắn mặt, đánh cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là đau nhức cùng nóng rát cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 729, 5 tầng phía dưới vô định tủ. Ngươi dám gạt ta, Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, có thể đả bại võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngươi cho rằng lao tử là ngu ngốc à? Độc Cô Tuấn Kiệt hung hăng một cái tát rơi vào Lâm Phá trên mặt. Lâm Phá mặt muối tràn đầy vì quất, hắn nói rất đúng sự thật, thế nhưng mà lại không dám lựa gạt Độc Cô Tuấn Kiệt, chỉ có thể có cắn răng nói, Độc Cô thiếu hiệp, ta nào dám lựa ngươi. Hán Tụ là bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là ta tận mắt nhìn thấy, người muốn chết. Độc Cô Tuấn Kiệt muốn giơ tay lên trường, hướng phía Lâm Phá đánh tới Lâm Phá đã bụm mặt gõ má, nào biết được Độc Cô Tuấn Kiệt tay dừng lại tại giữa không trung, hắn tự hồ nhớ tới cái gì, nói, hắn phải hay là không gọi là Trần Vũ? Dáng người đại khái không cao không gầy, ngươi có biết hay không? Không tệ, không tệ. Lâm Phá biết rõ chính mình không có bị đánh, lập tức mặt mũi tràn đầy tăng kích, không ngừng gật đầu. Đáng chết, nhất định là hắn, Trần Vũ, cũng đừng làm cho ta gặp ngươi, nếu không tựu là tử kỷ của ngươi. Độc Cô Tuấn Kiệt lập tức khuôn mặt dữ tợn, Hắn ở nơi nào?" Độc Cô Tuấn Kiệt nhìn xem Lâm Phá. Lâm Phá lập tức trực tiếp chỉ vào vừa rồi Trần Vũ chỗ địa phương, sợ Độc Cô Tuấn Kiệt lại tìm hắn gây phiền phức, có chút sợ hãi nhìn xem Độc Cô Tuấn Kiệt. Độc Cô Tuấn Kiệt nhìn xem Lâm Phá cái này bước bất thứ bộ dáng, khinh thường mà nói, "Thật sự là một cái kẻ bất lực, bị người đánh cũng không dám hoàn thủ, cút nhanh lên a." "Đứng lại à, tiểu tử, năm tầng không là của người Bách Kiếp Cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi có thể đi lên đấy, ta cam lên tiểu sẽ Một cái khôi ngô Vũ đi, đã là đến gần hạn đất võ cảnh toàn thân thân đều là tràn ngập lực lượng. Luyện thể võ giả. Trần Vũ xem lên trước mặt Khôi Ngô đại hán, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hiện tại tầng thứ tư gặp phải 5 6 cái đối thủ, thực lực rất không tồi, đáng tiếc đều không có theo kiếm của hắn dưới đấy chạy trốn đi ra. Nhất là xem lên trước mặt Khôi Ngô đại hán, hắn có chút giận mình. Muốn biết chính thức luyện thể võ giả ít càng thêm ít, hướng chỉ trước mặt Khôi Ngô đại hán, thân hình cái loại này bảng bạc lực lượng cảm giác, căn bản không phải bình thường luyện thể võ giả có thể so sánh với đấy. Không thể tưởng được ngươi lại có thể nhìn ra ta là luyện thể lưu, khó trách ngươi thể dùng Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu đi đến một bước này, quả nhiên không đơn giản. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp phải ta phản bảng, ngươi tiến lên bộ pháp muốn dừng lại rồi. Khôi ngô đại hán trên người vẻ này bệ nghệ hết thẻ khí thế lan tràn. Thân thể của ngươi sắc thực rất cứng hãn, thế nhưng mà cũng không có đến không thể rách nát tình trạng, kiếm của ta có thể tan vỡ hết thảy cho dù là nhục thể của ngươi bất hủ, như trước muốn phá. Trần Vũ nhìn xem đối diện phản bảng, trên người một cỗ thế không thể đỡ khí thế bạo phát đi ra, không có ai có thể có ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp, mục tiêu của hắn là tầng thứ 5. Chỉ cần đến tầng thứ 5 Hắn có thể phục dụng lục cấp yêu thú máu huyết, còn có ô OH hắc thôn thiên mãng máu huyết, đã thông cựu khiếu toàn thân cái thứ 8 khiếu huyết, đồng thời đem tu vi triệt để đột phá đến võ cảnh tiền kỳ. Ha ha ha, ta nghe qua nói như vậy quá nhiều, đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều bị ta đánh thành thít nát, ngươi cũng không ngoại lệ. Phan Bàng chính là Huyền Diệt Tông đệ tử hải tầm, hắn hôm nay bản thể tu vi đã tất nhiên võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, hắn đã từng đả bại qua võ cảnh đại viên mãn tại. Vậy sao? Ta rất chờ mong. Chân Vũ trên người bảng bạc linh lực bắt đầu lưu động mà bắt đầu, đối mặt hắn không dám vô lễ, toàn thân linh lực toàn bộ vận chuyển lại. Trên người kiếm cảnh trung kỳ ý cảnh triệt đệ bạo phát đi ra. Kiếm cảnh trung kỳ. Phan Bang chính là Huyền Diệt tông đệ tử Huyễn Tâm, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, cảm nhận được Trần Vũ chung quanh cái kia cổ kinh khủng khí thế, liếc thấy đi ra ngoài là kiếm cảnh trung kỳ ý cảnh. Bất quá đáng tiếc ngươi tu vi hay là quá thấp, bằng không mà nói ta còn thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Phan Bang trên thân thể tản mát ra màu đất hào quang, hai chân giống trên mặt đất, trung quanh đều là khe hở, thân hình hãn, có như là Trần Vũ cũng mà cảm, xem ra chính mình cần phải nhanh một chút tu luyện cửu khiếu toàn thân, đã thông cái thứ tám khiếu hội Phan Bang không có cho Trần Vũ trước xuất kiếm cơ hội, hắn biết rõ Trần Vũ kiếm cảnh rất khủng bố, một khi bị Trần Vũ trước xuất kiếm, Cửu rất có thể bị chém giết, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Một quyền hướng phía Trần Vũ đánh đi ra một khắc này, trên nắm tay vô số thấu nguyên tố ngưng tụ, lập tức tiểu hình thành một cái cực lớn tiểu gọn núi. Xuy. Trần Vũ trong tay kiếm một kiếm chém ra đi, Phi Long kiếm pháp ba thức kiếm pháp hợp hai làm một, một rưỡi thân kiếm, kiếm quang lập lòe, như là vô số phi long, hết toàn bộ bầu trời. Kiếm cùng nắm đối cùng một chỗ lập tức, không gian quanh từng khúc đứt gãy, vô số khí lãng lăn mình lên. A. Phan Bang mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn căn bản không rõ vì cái gì chính mình sẽ bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại, quả đâm của hắn trực tiếp bị lợi kiếm xé rách. Nếu không phải đây chỉ là phàn bản hình chiếu, hắn chỉ sợ sẽ tê tâm liệt phế phát ra đau đớn tiếng gào thét, cả đầu cánh tay toàn bộ bị vô số bóng kiếm nuốt hết. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên phú của ngươi như vậy cao, vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua tên của ngươi cùng bái kiến ngươi? Phàn Bang biết rõ mình không phải là Trần Vũ đối thủ, thế nhưng mà tại hắn trong ấn tự mặt, toàn bộ bạo chi địa, cao thủ sử dụng kiếm cũng tụu như vậy tầm hai ba người, căn bản không có trước mặt cái này khuôn mặt xa lạ. Ngươi không biết tên của ta rất bình thường. Tương lai tiểu sẽ biết, Trần Vũ, vô danh tán tu một cái. Trần Vũ nhìn xem đối diện Phan Bàng, chậm rãi nói: "Một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, lĩnh ngộ đến kiếm cảnh trung kỳ, thực lực siêu tuyệt thiên tài, tại sao có thể là vô danh tán tu?" Hắn căn bản không tin tưởng. Thân ảnh của hắn thời gian dần qua biến mất tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong, Trần Vũ thân ảnh cũng xuất hiện tại Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 5 lối vào. "Trần Vũ." "Trần Vũ." Cái tên này như thế nào sẽ quen như vậy tất đâu này? Huyễn cực lớn diễn võ trên quảng trường, tụ tập vô số thiên tài đệ tử, Phan dáng người khôi ngô đứng ở nơi đó, giống như là một bản thạch. Phiên sư huynh Ngươi mới vừa nói đó là cái gì đâu này? Tại Phan bảng bên người, một chỗ võ cảnh trung kỳ võ giả hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Ngươi có hay không nghe nói qua Trần Vũ cái tên này? Phan bảng nhìn về phía sư đệ của mình, cũng không có ông quá lớn hy vọng, chính mình cũng không biết đồ vật, sư đệ của mình khẳng định không biết. Không biết? Nào biết được phàn bảng sư đệ đột nhiên kinh ngạc hét dầm lên, mở miệng nói, "Phiền sư huynh, ngươi nhận thức Trần Vũ? Không biết, ngươi như thế nào lớn như vậy phản ứng?" Phàn bảng có chút không hiểu nhìn về phía sư của mình, chẳng lẽ Trần Vũ cái tên này rất nổi danh, là mình trong khoảng thời gian này cô lậu quả rồi hả? Phan sư huynh Không biết người nói có đúng không là khen thưởng thiếu tông chủ chính là cái kia Trần Vũ, bất quá nghe nói tông chủ đã rơi xuống tất sát lệnh, ai nếu là có thể giết chết Trần Vũ, là có thể đạt được một bản thiên cấp cực phẩm võ kỹ. Người thanh niên kia có chút hâm mộ, thiên cấp cực phẩm võ kỹ, đây chính là vật đáo vô giá. A, dĩ nhiên là hắn. Phan Bang biết chắc là mình tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong cảm nhận được Trần Vũ, có chút kinh ngạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 730, Văng Hàn Phá Lang. Tầng thứ 5. Tháp thứ 5, Trần Vũ tiếp cảnh viên mãn vi. cứ như vậy thật sự leo lên Tinh thiết Tháp thứ 5. Toàn bộ Tinh Huyễn Thiết Tháp đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Hào quang chiếu xạ đại địa, khủng bố khí thế theo Tinh Huyễn Thiết Tháp thượng diện bạo phát đi ra. Tinh Huyễn Thiết Tháp cực lớn trên quảng trường, hay là sắp xếp lấy dậm đạp chẳng chịt đám người, đều là đang chờ đợi tiến vào Tinh Huyễn Thiết Tháp đấy. Nào biết được ở thời điểm này, Tinh Huyễn Thiết Tháp vờ ầm mà bộc phát ra như thế các tưởng Hào Quang Kim Hồng các loại chủng coi Tinh Huyễn Thiết Tháp người cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đều có chút tay, nhất là Kim Hồng, căn bản không dám có bất kỳ do dự, muốn đi bẩm báo từ quân. Không đợi Kim Hồng đi báo, tùy thời chú ý Tinh đã xuất hiện tại Tinh huyến thiết Tháp phía trước, trên mặt toát ra kinh hỉ hào quang. Không thể tưởng được Trần Vũ rõ ràng gây ra Tinh Huyễn Tiết Tháp truyền thừa, muốn biết Tinh Huyễn Tiết Tháp tại Bạo Loạn Chi Điệu tồn tại ngàn năm, đều tồn tại một cái truyền thuyết, cái kia chính là Tinh huyến Tiết Tháp bên trong có một phần Kinh Thiên Động Địa truyền thừa, có thể lại để cho người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể thành tựu Niết Bàn cảnh phía trên cường giả, thế nhưng mà nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có gây ra qua, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Tinh Huyễn Tiết Tháp đồn đãi là giả dối. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác được Tinh Huyễn Tiết trong có một cô rất khủng bố khí tức? Đứng tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên ngoài chuẩn bị lịch lãm rèn luyện người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn đối với Tinh Huyễn Tiết Tháp đều là rất hiểu rõ đấy, tựa hồ Tinh Huyễn Tiết Tháp chưa từng có phát sinh qua tình huống như vậy, thậm chí có ít người còn suy đoán phải hay là không Tinh Huyễn Tiết Tháp muốn qua đời. "Đệ nhất đạo các hạ, đây là chuyện gì xảy ra?" Kim Hồng có chút nghi hoặc nhìn về phía Từ Quân, phát hiện tử Quân cũng không có bất kỳ lo lắng, trong nội tâm bất an cũng bị áp xuống tới. "Từ Quân đều không nóng nảy, mình cũng không cần ruột, hơn nữa nhìn Từ Quân tình huống, không phải cái kia khối cho ta đi, ngươi đã thua." Từ Quân mang trên mặt dáng tươi cười, hướng phía bên người Kim Hồng vươn tay. Kim Hồng có chút không tin, mở miệng nói: để nhất đạo các hạ, ta không tin một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả có thể đến tầng thứ 5, hắn vừa rồi đều tại tầng thứ 4 dừng lại không ít thời gian, ngắn như vậy thời gian không có khả năng đến tầng thứ 5, huống hồ tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 còn có một cực lớn khảo nghiệm, hắn thua không nghi ngờ. Đi thôi, đi xem chẳng phải sẽ biết rồi hả?" Từ Quân chẳng muốn cùng Kim Hồng tranh luận, xuất hiện tại Tinh Huyễn thiết 1 khối biểu hiện trên bằng mặt, thượng diện dấu hiệu lấy đạt được bài, tiến vào Tinh Huyễn Tháp người vị trí, tầng thứ 5. Điều này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao có thể đả bại võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, đây chính là Huyền Diệt tông đệ tử Hạch Tâm Phàm Bàng. Kim Hồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không tin một cái Bách Kiếp cảnh đại viên mãn võ giả có thể chiến thắng võ cảnh trung kỳ đỉnh phong phàm bàng, quan trọng nhất là phàm bàng thân hình cường hãn, coi như là võ cảnh hậu kỳ võ giả gặp phải, cũng phải cẩn thận đương đối. Từ Quân đã tính trước cười nói, không có gì không có khả năng, ta có dự cảm, tầng thứ 5 cũng không phải hắn chủ mà là hắn bắt đầu. Kim Hồng nghe thấy Từ Quân lời nói, liền do hỏi, nhất các hạ, lẽ nói vừa rồi tinh thường, nhiên là Trần Vũ xúc động hay sao? Không Đem ông trời của ngươi bên ngoài Hàn Diễm cho ta đi." Thứ Quân cười nhạt một tiếng, hướng phía Kim Hồng vươn tay. Kim Hồng mặt xám như tro, hắn vốn đã biết rõ Tử Quân tại sao có thể là đèn đã cạn dầu, cùng chính mình đánh cuộc nhất định là ôm tất thắng năm trăm đấy. Kim Hồng thua tụ thua ở, hắn phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Tại Hàn Di vãng gặp phải tiến vào Tinh Huyễn Thiết Tháp võ giả, tiến vào tầng thứ 5 võ giả, trên cơ bản đều là võ cảnh hậu kỳ, coi như là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong giả, cũng là số rất ít, đề cập bất là bách lấy ra khối to cỡ tay trong đầu, trung quanh độ ấm đột nhiên đều bị đóng băng lên. Thế nhưng mà tảng đá kia lại như là hỏa diễm tại thiếu đốt, cái này là thiên ngoại hàn diễm. Cái khác hỏa diễm đều là độ ấm cao đến mức tận cùng, nhưng lại không biết bất luận là cao đến mức tận cùng hay là thấp đến mức tận cùng, cũng có thể biến thành cực đoan nhất khả năng. Kim Hồng có chút không tình nguyện đem thiên ngoại hàn diễm đưa đến từ quân trong tay, từ quân nắm bắt thiên ngoại hàn diễm, bàn tay đều bị đóng băng trong nháy mắt buốc cháy lên. Quả nhiên là trân bảo, ta cũng không chiếm ngươi các loại Vũ theo tinh tháp đi ra, ta sẽ đem băng linh tinh thạch tặng cho ngươi. Thứ biết rõ Kim Hồng là bạo đao môn trưởng lão, linh tinh thạch cố nhiên trân quý. Thế nhưng mà với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, đưa cho Kim Hồng, khiến cho Kim Hồng vô cùng có khả năng đột phá đến miết bản cảnh đại viên mãn, coi như là gia tăng bạo đạo môn sức chiến đấu. A, đa tạ đại nhĩ đạo các hạ. Kim Hồng biết rõ Tử Quân nhất định là một lời cựu đỉnh tồn tại, lập tức thiên ân vạn tạ lên. Bẹo, bẹo. Trần Vũ mới vừa vận xuất hiện tại Tinh Huyền thiết Tháp trong tầng thứ năm mặt, hai cái năm cấp yêu thú, Băng Hàn Phá Lang tiểu hướng phía hắn mãnh liệt xốc mà đến, sắc bén móng vuốt phá không mà đến. Băng Hàn Phá Lang toàn thân như là hàn băng giống như, bay nào thời điểm, không gian chung quanh đều bị đóng băng mà bắt đầu. Giống như vô số hàn băng bay muôn lên. Đáng chết, không thể tưởng được tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 5 khủng bố như vậy, cái này mới mới vừa đi ra, tựu gặp phải 5 cấp yêu thú. Trần Vũ trong tay hư kiếm lập tức xuất hiện. Băng hàn phá lang thế nhưng mà 5 cấp yêu thú bên trong có thể so với võ cảnh hậu kỳ võ giả tồn tại, đồng thời đối phó hai cái băng hàn phá lang, đối với Trần Vũ mà nói vẫn còn có chút cố hết sức. Không dám múa lễ, trong tay hư kiếm đối với băng hàn phá lang một kiếm lại một kiếm vùng vẩy đi ra ngoài, kiếm quang lập tức đem không gian xé rách trở thành vô số thủy. Xuy, xuy, xuy. Bóng kiếm xung kích tại băng hàn phá lang trên thân thể Băng hàn phá lang tốc độ phi thường cực nhanh, bị lợi kiếm xuyên phá đồng thời, sắc bén móng vuốt hướng phía Trần Vũ sẽ rách mà đến. Trần Vũ trở tay một chảo, trực tiếp một trường đánh ra đi, sẽ đem trong đó một cái băng hàn phá lang đánh bay ra ngoài. Giống. Hai cái băng hàn phá lang không nghĩ tới chúng cảm nhận được lực nhân loại nhỏ bé, vờ hĩ mà mạnh mẽ như vậy, lập tức phẫn nộ gào thét, thanh âm chấn động sân giá. Vành, vành. Hai cái băng hàn phá lang đồng thời bay múa mà bắt đầu, không có bất kỳ dừng lại, hướng phía Trần Vũ mãnh liệt xộc mà đến, sắc bén hàm răng giống như lợi kiếm. Chết. Trần Vũ hai mắt đồng tử co rút lại, xúc sinh tiểu là xúc sinh. Hai đội băng hàn phá lang công kích bánh liệt, nhưng lại không biết Trần Vũ trong tay kiếm sẽ nhanh hơn. Xuy. Một kiếm xuyên phá lập tức, một đạo kiếm quang như là phi long giống như, xuyên thấu một cái băng hàn phá lang phần bụng, khiến cho băng hàn phá lang trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, máu tươi điên cuồng chảy xối đi ra, băng hàn phá lang phát ra không cam lòng gào thét, mắt thấy đồng bạn bị đánh bại, một con khác băng hàn phá lang cũng triệt để điên cuồng lên, chỉ có giết chết người trước mặt loại, mới có thể báo thù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 731, sứ cảnh. Muốn chết. Trần Vũ trong tay hư kiếm bộ phát ra hủy diệt hết thảy hào quang, nhanh chi kiếm cảnh trung kỳ lập tức ngưng tụ, trong tay hắn kiếm nhanh đến mức tận cùng. Thiên hạ vô công, duy nhanh không phá, tựu là đạo lý này, chỉ cần kiếm của người đầy đủ nhanh, cái gì cũng có thể phá vỡ, cái gì cũng có thể bị hủy diệt. Băng Hàn Phá Lang muốn giải khai không gian, trực tiếp xé rách Trần Vũ, nhất là cảm nhận được Trần Vũ trên người kiếm khí trở nên đặc biệt nguy hiểm, trong hai mắt đều là phẫn nộ cùng cảnh giác, thân thể khổng lồ muốn tránh đi Trần Vũ kiếm nhưng lại muốn muốn tránh đi Trần Vũ trong tay kiếm, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, chi hôm nay Trần Vũ nhanh chi kiếm cảnh đã đạt tới trung kỳ. Suy. Một kiếm xuyên phá băng hàn phá lang thân hình, máu tươi năm thước, như là huyết hoa bình thường tại trên thân kiếm bay múa, long âm âm thanh cũng tại thời khắc này trở nên thanh tú vô cùng. Đó là kiếm kết lên, đó là người cuồng ngạo. Một kiếm đầy đủ hủy diệt hết thảy, coi như là yêu thú cũng không ngoại lệ. Bành. Còn lại một đầu băng hàn phá lang cũng rơi rơi trên mặt đất mặt, hai quả yêu đan bị Trần Vũ trực tiếp lựa đi ra, đưa đến lang già trong miệng. Lang già gần đây ăn yêu đan rất nhiều, khí tức trên thân cũng biến hóa rất nhiều, tựa hồ trở nên cường thế không ít, cái loại này nhu nhược khí tức biến mất hơn phân nữa. 3 Trần Vũ làm xong đây hết thảy, Nhìn nhìn Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 5 bầu trời, liền chuẩn bị tại tầng thứ 5 hào hào đi một chút, hắn ngược lại muốn xem xem, lục cấp yêu thú đến cùng thật sự có ở đấy không Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 5. Nếu như có thể gặp phải trọng thương lục cấp yêu thú, nghĩ biện pháp có thể thu phục chiếm được luôn cho mình dùng, đối với ở hiện tại Trần Vũ mà nói, không hề nghi ngờ là một đại trợ lực. Theo Trần Vũ thực lực cùng tu vi tăng lên, Phi Thiên Tuyết đối với trợ giúp của hắn đã không lớn. Hoặc là nói hiện tại Phi Thiên Tuyết có thể chém giết người, đối với Trần Vũ không hề uy hiếp đang nói. Lục cấp yêu thú tất thì bất động, một khi thu phục chiếm được lục cấp yêu thú, không chỉ tương đương với một cái niết bàn cánh tay chân. Lục cấp yêu thú tốc độ di chuyển còn rất nhanh, cũng là thay đi bộ công cụ. Nếu để cho võ giả biết rõ, Trần Vũ lại muốn muốn lợi dụng lục cấp yêu thú với tư cách thay đi bộ công cụ, có thể hay không mắng to hắn quá điên cuồng. Đây chính là lục cấp yêu thú, có thể so với niết bản cảnh tồn tại, vừa mà lợi dụng đến với tư cách thay đi bộ công cụ, cũng chỉ có hắn nghĩ lên đến, đến. Tiếng vô tay vang lên. Trần Vũ vặn khởi lông mày, ánh mắt nhìn hướng tiếng vô tay chuyển tới phương hướng, hắn phát hiện mình chém giết hai đầu băng hàn phá lang, đều không có phát hiện thằng này. Một chu ý nguy hiểm khí tức từ đối diện thanh niên thân bên trên truyền ra ra, thanh niên ăn mặc một bộ màu đen quần áo. Hai mắt như là mắt mèo bình thường sáng ngời, quan trọng nhất là trên người vẻ này như ẩn như hiện khí thế, giống như là muốn đem không gian trùng quanh toàn bộ thôn phệ giống như, phảng phất một thanh đao phóng lên trời. Tự giới thiệu thoáng một phát, tại hạ Khường Ngồi, Bạo Đao môn đệ tử Hải Tâm, hôm nay đã là Bạo Đao môn thứ ngũ đại đệ tử, tu vi cũng là võ cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Khung ngồi trên mặt vẻ này cuồng ngạo khí tức tràn ngập đi ra, hai mắt đều là kiêu ngạo. Trần Vũ không biết cái này Khường Ngồi muốn làm gì, thằng này rõ ràng cho thấy từng trải qua luyện tinh huyền tháp thời điểm lưu lại một đạo chiếu, dù sao hắn khí tức trên thân vẫn chỉ là võ cảnh Lặng lặng nhìn đối diện cùng Bùi, hắn cũng không có giới thiệu chính mình, mà là chờ đợi đối phương bên dưới. "Định lực không tệ, ngươi cũng biết ta xuất hiện ở chỗ này, nhất định là muốn cho ngươi đào thải ra khỏi ván, cục, ngươi là mình cút ra ngoài, hay là muốn ta xuất thủ?" "Bất quá đao của ta một khi xuất thủ, cho tới bây giờ đều chỉ còn lại có thi thể cùng máu tươi, hi vọng ngươi cực kỳ cân nhắc một phen, đừng đi nhầm đường." Không Bùi trong tay, một thanh đen kịt đao xuất hiện, từng nóng như thái dương bình thường ánh đao, quanh thân như là hỏa diễm cháy, khủng bố khí thế theo thân thể của hắn trùng quanh cảnh tiên kỳ." Trấn Vũ cảm thụ được cường bồi khí thế trên người. Hắn tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì không đối như vậy cuồng ngạo một cái tu vi tất nhiên võ cảnh đại viên mãn tồn tại, lĩnh ngộ đến đao cảnh tiền kỳ, tại bạo đao môn có thể bài dành tốc năm, cũng là chuyện đương nhiên tồn tại. "Sĩ liệt đao cảnh, đây là ta lĩnh ngộ đao cảnh, kiếm của ngươi cảnh lại có thể đến chúng kỳ, đủ để nói rõ ngươi thiên phú không tồi, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, chính mình ly khai à, ta cũng lời đối với ngươi đạo thủ, sợ uế đao của ta." Không trên ngạo khí thêm nồng không tới bố như vậy tự cho là đúng, chẳng lẽ hắn cảm thấy lĩnh ngộ mộ đến một loại đao cảnh, tự thật sự vô địch thiên hạ rồi hả? "Ngươi bây giờ cút nhanh lên a." Nếu không ta đợi tí nữa diệt sát người cái này đạo hư ảnh thời điểm, sợ hại ối bế kiếm của ta." Trần Vũ đối với Khổng Bồi uy hiếp không chút nào để ý, trái lại ăn miếng trả miếng. Khổng Bồi nghe thấy Trần Vũ lời nói, hai con mắt lập tức trừng lên, trong hai mắt bắn ra xuất điên cuồng sát ý, thanh âm cũng trở nên âm hàn lên. "Ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Ngươi cũng đã biết tại bạo loạn chi địa, trêu chọc ta Khổng Bồi người, cũng đã chết oan chết uổng." Khổng Bồi không hiểu nổi Trần Vũ một cái bách tiếp cảnh viên mãn giả, đến cùng nơi nào đến lực lượng cùng chính mình đuối chẳng lẽ thật là không muốn sống chẳng sao? "Ngươi thực cho là mình rất lợi hại phải không?" không phải là lĩnh ngộ đến đao cảnh trung kỳ, tiêu trảnh chứ cùng cái đồ gà mờ đồng dạng, ngươi biết rõ đồ gà mờ là có ý gì sao? Ngươi thực dùng ngươi tiểu là vô địch thiên hạ sao? Thật tình không biết trong mắt của ta, ngươi cũng chính là một cái phế vật, ta nếu cùng ngươi đồng dạng nhân kỳ, còn dừng lại tại địa võ cảnh đại viên mãn, đã sớm gặp trở ngại tự sát được rồi, còn sống lãng phí tài nguyên. Trần Vũ không báng nổi, không Bồi còn tưởng rằng Trần Vũ là con nhà bệnh. Kết quả Trần Vũ dừng lại một lời nói phun xuống, Khổng chỉ cảm thấy chính mình nước, phẫn lập bốc cháy lên, trong tay đen kịt đao trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt. Ta muốn dùng ngươi thoải mái đao của ta Chết đi. Không đối thế nhưng mà Bạo Đao môn top 5 đệ tử, tại Bạo Đao môn ai dám như vậy lục mạ hắn, coi như là một ít niết bàn cảnh cường giả, cũng muốn nhường cho hắn. Dù sao lấy thiên phú của hắn, tương lai bước vào niết bàn cảnh hoàn toàn là xác định vững chắc sự thật. Nào biết được hắn bây giờ lại bị một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong phế vật nhập mạng, người như vậy hắn một đao có thể giết chết 100 cái. Không nuôi triệt để phẫn nộ rồi, trong tay đao điên cuồng vùng vậy mà bắt đầu, quanh thân hỏa diễm chiếm giữ, xí liệt cảnh, toàn bộ không gian đều giống như tại sáng quắc thiếu đốt. Ta muốn cho thân thể của người chịu đủ hỏa diễm thiêu đốt, ta muốn cho người một tấc thuần bị thiêu đốt chết chết, ta muốn dùng dao của ta, từng dao từng dao lại để cho người tử vong." Không đội thanh âm tại Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 5 vang ra, xung quanh có không ít người tại Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 5 lịch lãm rèn luyện, người, đều hướng phía bên này dựa sát vào tới. Rốt cuộc là ai như vậy đối mụ, vờ y mà đi trêu chọc khổng bồi, vậy cũng là thằng điên. Không ít mọi người âm thầm kinh ngạc, khổng bồi hãn, đều là nổi qua tới nhìn xem. Hơn 10 đạo khí tức đều nhao nhao tụ lại tới, đều là trợn mắt há cảnh đại viên Giẫm như thế khiêu khích khủng bồi, không muốn sống chẳng sao. Bọn hắn đều không hiểu nổi, đến cùng Trần Vũ nơi nào đến dũng khí cùng lực lượng, đây quả thực là tại lấy trứng chọi đá, đều nhao nhao nhịn không được lắp đầu thương tiết lên. Ngươi cho rằng ngươi có thể có bóc nát lệnh bài cơ hội sao? Không đôi trong hai mắt buộc phát ra tinh quang, dao ảnh bắt đầu phong tỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 732, Thảm bại bi hay. Ngươi có phải hay không cảm thấy, tại Tinh Huyễn thiết thắp bên trong, ta giết không chết ngươi, ngươi có thể bóc nát lệnh bài, ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có bóc nát lệnh bài cơ hội, chuẩn bị chịu chết đi. Không đổi mắt thấy khủng bố khí thế bị áp tại Trần Vũ trên người, mà Trần Vũ trái lại mà không đổi sắc đấy, đã cảm thấy Trần Vũ nhất định là muốn bóc nát lệnh bài ly khai tinh huyễn thất tháp. Khủng bố khí tức đã phong tỏa Trần Vũ toàn bộ xung quanh, chỉ cần Trần Vũ dám có bóc nát lệnh bài động tác, trong tay hắn đao tụu sẽ lập tức xé nát Trần Vũ siêu cấp trưởng giáo. Nguyên lai like hắn là tại đây dạng ý định, bất quá xem ra khủng bố sẽ không để cho hắn thực hiện được. Người vây xem đều có chút hiểu được, tại trong kia, tháp, hiện. Không đúng, hiện tại hắn toàn thân Khùng buổi đao cảnh đã khống chế Phương Viên ba chượng và vì, hắn căn bản không có khả năng bóc nát lệnh bài. Có một chỗ vô cảnh hậu kỳ võ giả có chút kinh ngạc hét rầm lên, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ nhất định là phải chết tại khùng buổi trong tay, trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Ngươi thật sự là như vậy tự cho là đúng, ai nói cho ngươi ta muốn bóp nát lệnh bài, nếu như ngay cả ngươi như vậy phế vật đều đánh không lại, ta còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện, khí tức trên thân đột nhiên thăng lên. Hắn biết rõ muốn muốn đối phó trước mặt võ cảnh hậu kỳ bồi, đối phương hay là lĩnh ngộ đến cảnh sơ kỳ. Hắn muốn dùng bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi đả bại đối phương, hiển nhiên rất không có khả năng. Ao nào xôn xao, toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, cửu khiếu toàn thân 7 cái khiếu huyết lập tức mở ra, Trần Vũ tu vi theo bách kiếp cảnh đại viên mãn lập tức tăng lên tới võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Lập tức tăng lên một cái đại đẳng cấp võ kỹ. Khung ngồi trong hai mắt đều xuất hiện tần sắc thâm lam, hắn bản thể cũng có thể cảm nhận được hắn tại tinh huyễn tiết tháp tình huống bên trong, nếu là có thể đạt được cái môn này ký, hắn khẳng định là có thể trực tiếp vượt qua đẳng cấp, tăng lên tới niết bàn tiền kỳ, đến lúc đó toàn bộ bạo loạn chi địa, trẻ tuổi, ai còn dám nói là đối thủ của hắn. Tất nhiên là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, rất có thể là thiên cấp cực phẩm võ kỹ, rõ ràng có thể lập tức đem tu vi tăng lên một cấp bậc, quan trọng nhất là nhìn về phía trên tựa hồ không có bất kỳ không khỏe xuất hiện. Không ít người cũng phát hiện Trần Vũ trên người khí tức biến hóa, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Haha, ha, không thể tưởng được trời cao đãi ta không tệ, rõ ràng lại để cho ta gặp phải như vậy cực phẩm võ kỹ, ta tuyên bố cái môn này võ kỹ là ta không bồi được rồi. Không đôi mặt mũi tràn đầy vui vẻ, toàn thân linh lực kích động ra. Từng nóng khí lặng theo trên người của hắn bạn phát đi ra, đó là sĩ liệt dao cảnh, vô số dao ảnh lập tức lăn tràn không biết tự lượng sức mình tiểu tử, giao ra ngươi tăng lên tu vi cái môn này võ kỹ, ta tha cho ngươi khỏi chết." Khung bồi trên người cái kia áp chế tính khí thế bạo phát đi ra. Võ cảnh hậu kỳ cùng võ cảnh tiền kỳ quả nhiên có chênh lệnh rất lớn, nhất là đối diện với mấy cái này đạt trình độ cao nhất thiên tài. Trần Vũ hiện tại bức thiết cần tăng lên tu vi, về phần trước mặt khung bồi với hắn mà nói, cũng không quá đáng là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thật sự là buồn cười, có lẽ ngươi bản thể tại nơi này, ta còn cần kiêng kỵ ba phần, ngươi bất quá là một đạo rách dưới hình chiếu, tiểu muốn ta đồ hàng, ngươi cho rằng ngươi là ai ạ? Cậu a? Đến tấn ta Trần Vũ nhìn xem khổng bồi cái kia một bộ cao cao tại thượng, lão tử thiên hạ thứ một thần sắc, cũng cảm giác được mặt mũi tràn đầy khó chịu, trên người kiếm cảnh trung kỳ giải ra. "Ta thịu cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là ý cảnh, kiếm cảnh trung kỳ ý cảnh hoàn toàn có thể áp chế ngươi, đem ngươi giết thương tích đời mình." Trần Vũ ngữ khí lăng lệ ác liệt, toàn thân khí huyết lăn mình mà bắt đầu, hư kiếm phát ra dự trì ý ý trầm thanh. Hôm nay hư kiếm trở nên càng phát ra không đủ dùng, linh trên bậc phẩm linh binh đối với lĩnh ngộ đến kiếm cảnh trung kỳ Trần Vũ mà nói, thật sự là lộ ra quá gần cả. Xem đến để thăng hư kiếm phẩm chất sự tình thật là lựa xém lông mày phải phải nghĩ biện pháp tại Tinh Huyễn Tiếc Thác bên trong tìm được đầy đủ tài liệu, tăng lên hư kiếm phẩm chất. Nói khoác không biết ngưỡng, người chết đi cho ta siêu cường con riêng. Không đội toàn thân sĩ liệt đao cảnh ngưng tụ, trong tay địa cấp trung phẩm linh binh uy lực quả nhiên rất cường hãn, một đao hướng phía Trần Vũ vơ ra đến. Sơn băng địa liệt, cuồn phong gào thét, như là từng đạo biển lửa lao nhanh, như là ngàn vạn biển lửa làm tràn, tựu muốn đem phương viên tầm hơn 10 trượng không gian đều triệt để độ vụt. Trần Vũ một ra, tiêu tan kiếm cảnh, nhanh chi kiếm cảnh đồng thời xung kích đi ra ngoài. Trung quanh đều là kiếm thế giới, kiếm của hắn trở nên có thể khống chế quanh. Một dưới thân kiếm Trôi này đau lập tức bị đánh bay ra ngoài. Không đôi cũng bị thật sự khí huyết lăn mình, cả người đều bay rất ra ngoài, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, trong ánh mắt mang theo không thể tin, nhất là cảm nhận được Trần Vũ toàn thân lăn mình cái kia cổ cực nóng linh lực khí tức, hắn không nghĩ ra làm sao có thể một cái Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, có thể đem toàn thân linh lực cô động như vậy tùy ý. Làm sao có thể? Ngươi bất quá là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, coi như là cường hành tăng lên tu vi, linh lực của ngươi cũng không có khả năng giải luyện, ngươi làm sao làm được? Không đôi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn chính là võ cảnh hậu kỳ tu vi. Hôm nay linh lực cũng không có hoàn toàn chuyển hóa trở thành chính thức toàn bộ thuộc tính linh lực. Mà Trần Vũ trên người cổ khí thế kia, hoàn toàn không cho cho hắn, thậm chí còn cường hãn hơn quá nhiều, nói cách khác Trần Vũ toàn thân linh lực tại bách tiếp cảnh đại viên mãn tu vi trước kia, cũng đã triệt để chuyển hóa hoàn tất, đây quả thực phá vỡ thế giới của hắn xem. Ta làm sao làm được? Đợi chút nữa lần người bản thể gặp phải ta, ta đem người bản thể cũng chém giết, sẽ nói cho người biết ta. Trần Vũ toàn thân linh lực triệt để nhô lên. Võ cảnh tiền kỳ tu vi, không thể so với bất luận cái gì võ cảnh hậu kỳ khí thế chính lệnh. Chính yếu nhất chính là vẻ này cực nóng khí lãng hoàn toàn có thể vì thiên di địa, trung quanh hoa cỏ cây cối đang giận sóng phía dưới, trực tiếp bốc hơi hầu như không còn. Xuy, một kiếm chém xuống đi, vạn vật biến sắc. Kiếm quang phóng lên trời, trung quanh võ giả đều là nhau nhau sắc mặt biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy, mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong cầm bồi, lập tức bị triệt để biến thành hạ phong, thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Không, không có khả năng. Không đội chỉ cảm thấy chính mình bị cực nóng hỏa diễm chốt ruội, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, cái kia đạo hư ảnh cũng chợt nên hư vô mờ mịt lên. Tiểu tử Ngươi chờ đó cho ta, đừng làm cho của ta bản thể tại bạo loạn chi địa gặp ngươi, nếu không tất sát." Khổng Bồi thanh âm tại Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 5 vang lên. Trần Vũ khinh thường cười cười, lạnh lùng trả lời, "Đừng làm cho ta gặp ngươi, lần sau ta mà ngay cả ngươi bản thể cùng một chỗ giết, trong tay ngươi đau không tệ, lần sau cũng sẽ biến thành ta đấy." "Xù." Tại phía xa bạo loạn chi địa, Khổng Bồi nghe thấy Trần Vũ lời nói, một ngụm nội huyết phun đi ra, hai mắt đều là lạnh lẽn sát ý tiểu tử, chờ đó cho ta, chờ." Trần Vũ thu hồi trong tay kiếm, khí tức trên thân thời gian dần qua xuống. Nhìn về phía chung quanh mọi người vây xem, môi cười lên lại làm cho người cảm giác được một cỗ lạnh như băng sát ý chí vị là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 734, thu phục được tiệm điện Lôi Hổ. Xiêu xeo, xeo cờ cờ ý tở t. Ước chừng đi qua một canh giờ, Trần Vũ dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, trên bờ vai Lang ra cùng hắn cùng một chỗ, cảm thụ chung quanh có hay không yêu thú khí tức. Hai mắt chằm chằm lên trước mặt cực lớn sơn cốc, sơn cốc thần kỳ sạch sẽ sạch sẽ, căn bản không có cái gì chim bay cá nhảy, mà ngay cả một ít tiểu yếu tố thân ảnh đều không có. Lang Gia đột nhiên kêu lên, trong hai mắt toát ra một vòng hoặc. Nó phát hiện cái kia yêu thú khí tức khiến nó có chút sợ hãi, thực sự khiến nó cảm giác rất suy yếu, loại cảm giác này rất là cổ quái. Lang gia, có hay không nguy hiểm? Trần Vũ nhìn xem trên bờ vai Lang gia, nếu như Lang ra nhắc nhở gặp nguy hiểm. Hắn trước hết tìm một chỗ hấp thu ô hắc thôn thiên mãng máu huyết cùng lục cấp yêu thú máu huyết, trước tiên đem cựu khiếu toàn thân cái thứ 8 khiếu huyết mở ra nói sau. Lang ra nghi hoặc lại là lắc đầu, lại là gật đầu, khiến cho Trần Vũ đều có chút hồ đồ. Xuy. xuy, xuy, xuy. Ngay tại Trần Vũ do dự bất định thời điểm, chỉ thấy sơn cốc ở trong chỗ sâu, hơn 10 đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trận chứa bị diệt hết tể khí tức, phản phất đem đại địa đều vỡ ra đến. Giống. Giống. Giống. Cuồng phong gào thét, vô số lôi điện tràn ngập sơn cốc. Trong sơn cốc truyền ra từng đợt thê lương tiếng gào thét, thanh âm khiến cho không khí đều trở nên run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thiểm Điện Lôi Hổ giống như thật sự bị thương rất nghiêm trọng, thanh âm này như thế nào sẽ thống khổ như vậy? Trần Vũ nghe thấy Thiểm Điện Lôi Hổ tiếng gào thét, căn bản không phải phát hiện mình cùng lang ra gào rú, ngược lại giống như là rất thống khổ tiếng giống giận dữ, trong âm mang theo không lòng. Thú vị! Xem ra đàm lần quả nhân đưa cho ta chính là một phần đại lễ vật, không biết cái này thiểm điện lôi hổ mạnh bao nhiêu, trước đi nhìn, Kỳ hắn nói, thật sự không được liền trực tiếp lui nhập thôn thiên ẩn bên trong, dù sao thiểm điện lôi hổ cũng không làm gì được thôn thiên ẩn. Trần Vũ trong nội tâm hạ quyết tâm, không có chút gì do dự tiểu hướng phía cực lớn trong sơn cốc che giấu khí tức mà đi. Tích đùng đùng ba. Màu trắng bạc lôi điện theo thiểm điện lôi hổ chúng quanh khắp nơi tán loạn, chỉ thấy tầm hơn 10 trượng có hơn, một mực vi vũ bất phàm cực lớn lão hổ, hai mắt đều là máu, trên người lôi điện loạn, khí thế mất trật tự. Thiểm điện lôi hổ sinh cơ tại biến mất, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ linh hồn lực lượng cường hãn vô cùng, thoáng một phát tựu cảm nhận được Thiểm Điện Lôi Hổ sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Hôm nay Thiểm Điện Lôi Hổ hoàn toàn không có lục cấp yêu thú khí thế, nhìn về phía trên tựa hổ rất cường hãn, kỳ thật cũng không quá đáng là phát ra cái kia cổ hơi thở mà tôi, chỉ sợ là liền bình thường 5 cấp yêu thú nó đều không làm gì được rồi. Tôi, oh, oh. Thiểm Điện Lôi Hổ tuy nhiên sinh cơ biến mất, sức chiến đấu tối đa có thể so với 5 cấp yêu thú tồn tại, thế nhưng mà cảm giác năng lực cũng là rất khủng bố đấy. Hai cái che kín tơ máu con mắt đã hướng phía Trần Vũ cùng lang ra chỗ địa phương nhìn qua, trong miệng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Muốn biết lục cấp yêu thú đã sơ bộ có đủ trí tuệ, như thiểm điện lôi hổ cao như vậy cấp, giống trí tuệ đã rất cao, nó hai mắt mang theo địch ý nhìn xem Trần Vũ. Cờ cờ ý tở tê, tê. Cờ cờ ý tở tê, tê. Trên bờ vai Lang gia, cao ngạo đối với thiểm điện lôi hổ ở trong chỗ sâu tiểu mọng nước, trên người một cổ kinh khủng vạn thú chi vương khí tức bạo phát đi ra, đối với thiểm điện lôi hổ dựng thẳng lên một nó nữa, vô cùng nhân tính hóa. Khiến cho thiểm điện lôi hổ đều là sợ sở, trong hai mắt nghi hoặc càng thêm đậm, đối với Lang gia gào thét hai tiếng, có chút bất mãn Lang ra rõ ràng dám xem thường nó. Tiểu lão hổ, ta xem tư chất ngươi không tệ. Trên người của ngươi sinh cơ đang tại biến mất, theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nếu chịu cùng ta ký kết khế ước, ta cam đoan ngươi có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, thậm chí còn có thể tái tiến một bước, cũng không phải là không được. Trần Vũ hướng phía tiệm điện lôi hồ tới gần, trên người cũng không có bất kỳ khí tức lưu động. Ngược lại là lang gia tiểu gia hỏa này một bước thoát ra đi, tốc độ nhanh vô cùng. Theo lang gia tiến hóa, nó tốc độ bây giờ coi như là Trần Vũ toàn lực đuổi theo, chỉ sợ cũng đuổi theo không được, huống chi là bị thương tiệm điện lôi hổ. Lang gia trực tiếp một bước nhảy đến tiệm điện lôi hổ đầu to lớn thượng diện xèo tiểu gợn ý y đê đê cởi rộn lên, khiến cho Trần Vũ đều là một hồi bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này thật là càng ngày càng nhân tính hóa, nếu là có thể nói chuyện, chỉ sợ bên cạnh của mình thật đúng là sẽ thêm suất một ít việc vui. Cũng không biết Lang gia giao long mẫu thân rốt cuộc là như thế nào sinh ra như vậy cái quái thai đấy. Tiểu lão hổ, chủ nhân nhà ta muốn thu phục chiếm được ngươi, cái kiên lạ vinh hạnh của ngươi, ngươi còn không mau mau đầu hàng. Lang ra một bước ngày xuống, đối với thiểm điện lôi hổ xèo xèo cở cở ý tở tệ tệ thét lên. Thiểm điện lôi hổ rầu gì cũng là đường đường lục cấp yêu thú, nếu không phải tại tầng thứ 6 trong đến chết tiệt đỗ. Nó cũng sẽ không theo tầng thứ 6 chạy trốn tới tầng thứ 5. Giống. Giống. Giống. Thiểm Điện Lôi Hổ hớn hồng con mắt nhìn về phía Trần Vũ, phát ra tiếng gạc thét. nó tựa hồ không quá tin tưởng Trần Vũ có thể trợ giúp nó khôi phục sinh cơ, hô Trần Vũ hào hảo chứng minh một phen. "Ta không những được giúp ngươi khôi phục sinh cơ, còn có thể giúp ngươi khôi phục đến đỉnh phòng. ngươi nhìn xem đây là vật gì." Trần Vũ trong tay lấy ra một lọ tiên tiên linh dịch. Thiểm Điện Lôi Hổ sinh cơ biến mất, chỉ cần có được tiên tiên linh dịch là có thể lại để cho Thiểm Điện Lôi Hổ sinh cơ khôi phục. Về phần Thiểm Điện Lôi Hổ tại sao phải sinh cơ biến mất, đợi đến lúc ký kết khế ước, Trần Vũ tự nhiên có thể cảm nhận được. Tiên Tiên Linh Dịch chính là khôi phục sinh cơ chí bảo, nồng đậm linh lực khí tức phát ra, mà ngay cả lang già hai cái tiểu trong ánh mắt cũng là ý động. Thiểm Điện Lôi Hổ là lục cấp yêu thú, cho dù nó không biết Trần Vũ trong tay cái kia là Tiên Tiên Linh Dịch, lại có thể cảm thụ đi ra cái kia bình chất lỏng có thể làm cho chính mình khôi phục rất nhiều. "Giống, giống." Thiểm Điện Lôi Hổ đối với Trần Vũ gào thét hai tiếng, vừa mà bắt đầu truyền âm mà bắt đầu, "Nhân loại, ngươi, thật sự nguyện ý giúp giúp ta?" không phải muốn cấp lấy của ta yêu đàn cùng máu huyết. Trần Vũ cảm giác được trong đầu xuất hiện một đạo không quá thuần tục thanh âm, thanh âm có chút ngây thơ cùng hùng hồn, ngẩng đầu nhìn lại đúng lúc là Thiểm Điện Lôi Hồ gật gật đầu. Trong truyền thuyết không phải thất cấp yêu thú mới có thể nói chuyện sao? Trần Vũ có chút nghi hoặc, đồng dạng là đối với Thiểm Điện Lôi Hồ truyền âm qua. Thiểm Điện Lôi Hồ nghe thấy Trần Vũ lời nói, ngóc lên lộ ra, hai mắt toát ra kiêu ngạo. Ta trong thân thể ẩn chứa viễn cổ lôi hồ máu huyết, nếu không phải đáng chết độc tố, ta đã sớm bước vào thất cấp yêu thú. Thiểm Điện Lôi Hổ đối với trong thân thể độc tố vô cùng mãn giận, nó hai mắt mang theo ngập trời hận ý chằm chằm vào tầng thứ 6 Tinh Huyễn Tháp. "Ngươi chỉ cần nguyện ý cùng ta ký kết khế ước, ta hiện tại tiểu cho ngươi trai này tiền thiên linh dịch, hơn nữa ta dám can đoan, trong thân thể ngươi mặt quỷ dị độc tố cũng có thể thanh trưởng." Trần Vũ vô cùng dụ nghi hoặc nhìn Thiểm Điện Lôi Hổ. Dựa theo Thiểm Điện Lôi Hổ nói chuyện, nó trong thân thể thật sự có viễn cổ lôi hổ máu huyết, như vậy tương lai thậm chí có khả năng tiến hóa đến bắt cấp yêu thú, cái này nhưng là chân chính cường hãn "Nhân loại, ngươi thật sự sẽ không lựa gạt ta sao? Vì cái gì bên cạnh ngươi theo vạn thú chi vương?" Thiểm điện Lôi Hổ hai mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía trên mặt đất lang ra. Vạn thú chi vương. Trần Vũ cái này còn là lần đầu tiên biết rõ lang ra thân phận, có chút giật mình lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 735, Vạn thú chi vương. Nhân loại. Chẳng lẽ ngươi không biết, nó tựu là Vạn thú chi vương? Thiểm điện Lôi Hổ trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, với tư cách lục cấp yêu thú, hắn truyền thừa trong trí nhớ tựu có quan hệ với Vạn thú chi vương truyền thuyết. Ta còn thật không biết, ngươi có thể hảo hảo giúp ta giải thích một phen. Trần Vũ căn bản không biết Vạn chi vương. Muốn biết lang già thân phận mà ngay cả lao thôn đều không có nói lên, hơn nữa lao thôn cũng hiểu được lang già trở nên rất cổ quái, căn bản không giống như là năm cấp yêu thú giao long hải tử. Thiểm Điện Lôi Hổ thật là nội tâm mất trật tự, người trước mặt loại thậm chí ngay cả vạn thú chi vương cũng không biết, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này vạn thú chi vương còn rất tuổi nhỏ, nhưng lại cùng người trước mặt loại đã sơm ký kết khế ước, đây cũng là nó vì cái gì nguyện ý cùng Trần Vũ ký kết khế ước nguyên nhân. Mà ngay cả trước mặt Trần Vũ rất nhỏ yếu, tương lai căn bản không cách nào lớn lên, có thể chỉ chờ tới lúc vạn thú chi vương lớn lên, người trước mặt loại cũng sẽ không tránh lệnh. Vạn thú chi vương chính là một cái truyền thuyết, chỉ cần là có được chuyển thừa trí nhớ yêu thú chủng tộc, cũng biết vạn thú chi vương tồn tại. Vạn năm trước kia, yêu thú giới đánh xuống thai họa thật lớn, có một cái cực lớn quái vật, chuyên môn thôn phệ yêu thú phát triển, vạn tộc từng giả, vô số cường đại yêu thú đều căn bản thúc thủ vô sách. Ở thời điểm này, trong thiên địa sinh ra đời một đạo bạch quang, đạo bạch quang kia tiểu là vạn thú chi vương. Vạn thú chi vương còn rất tuổi nhỏ thời điểm, được một thiếu niên thu dưỡng, hai người kết xuống căn cố đế tình Ngắn 10 năm thời gian, nhân tộc thiếu niên phát triển trở thành trong thiên địa cường đại nhất mấy người một trong, được xưng là chín giới thiên quân. Chín giới thiên quân dẫn theo vạn thú chi vương nhất khởi tiến về trước yêu thú giới, chém giết vậy chỉ độ thừa vật, Ngao Thiên. Ngao Thiên vô cùng tương đại, cuối cùng chín giới thiên quân cùng vạn thú chi vương nhất khởi liên thủ đem Ngao Thiên chằn giết, một người một thú bản thân bị trọng thương, hóa đạo mà đi. Chín giới thiên quân cựu lưu lại qua một câu, "Vạn năm về sau, thiên địa độ biến, thay đổi bất ngờ, vạn thú chi vương, vô biên cùng giả, đúng thời cơ mà sinh." Thiểm điện lôi hổ nói lời nói rất đông cứng, bất quá những vật này theo hắn sinh ra bắt đầu, ngay tại trong góc của nó xoay quanh, thế cho nên nó dành cho Trần Vũ giảng giải hoàn tất. quân. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Vào cảnh phía trên là niết bàn cảnh, cái kia niết bản cảnh phía trên vậy là cái gì cảnh giới lâu này? Thiên quân đến cùng đến cỡ nào cường hãn? Nếu như ta đoán không sai, ngươi có lẽ tựu là chín giới thiên quân trong miệng vô biên cường giả, nếu không vạn thú chi vương không có khả năng đi theo bên cạnh ngươi, đây cũng là ngươi số mệnh, cũng là sứ mạng của ngươi. Thiểm điện lôi hổ thanh âm trở nên nghĩa chính ngôn từ mà bắt đầu, nó với tư cách một cái truyền thừa yêu thú, tự nhiên biết do rất nhiều quan ở thiên địa bí mật. Không thể tưởng được ở trong đó còn ẩn chứa nhiều như vậy bí mật, ngươi cùng ta ký kết khế ước a. Vũ tâm thần cũng có chút ít rung động, thực lực càng cường, trách nhiệm càng lớn. Chín giới thiên quân mạnh như vậy hoành, lại cũng vì cứu vớt yêu thú giới mà hy sinh, chính mình thì càng có lẽ nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ, nếu không tương lai hy sinh đúng là chính mình. Tất, Thiểm Điện Lôi Hổ không có bất kỳ do dự, mà bắt đầu cùng Trần Vũ chủ động ký kết khế ước. Vạn thú chi vương nhân vật người, không chỉ nói nó chính là một cái Thiểm Điện Lôi Hổ, coi như là những cái kêu bắt cấp yêu thú, thậm chí là kiểu cấp yêu thú, đều tranh nhau cùng Trần Vũ ký kết khế ước. Sư phụ, người có hay không nghe nói qua Vạn thú chi vương cùng chín giới thiên quân. Trần Vũ vẫn còn có chút hoài nghi Thiểm Điện Lôi nói chuẩn xác tính. Lão thôn giản mùa hai mắt đột nhiên bộc phát ra cực nóng hào quang. Hắn mấy năm này một cái suy nghĩ lang ra thân phận chân thật dù sao lang ra càng phát triển càng không giống như là giao long hậu đại thế nhưng mà hắn chưa từng có hương cái kia thượng diện đi về phía một đến lúc thái quá mức đã lâu thứ hai hắn thật sự không cảm thưởng muốn biết vạn năm trước thiên địa ki kết nạ đây chính là lòng trời lở đất quan trọng nhất là chính giới thiên quân cái kia là cả thiên địa chí cao vô thượng anh hùng hắn nghĩ tới Trần Vũ thành tựu tương lai nhất định là so với chính mình muốn cao hơn vô số lần cường hán vô số lần cũng không dám nghĩ đến chiến giới thiên quân tình trạng như vậy muốn biết đây chính là nhân loại từ trước tới nay cường há nhất tồ tại cũng là đến gần vô hạn ở thiên địa đại đạo tồ tại Có vô số hỗn đãi, nếu là chín giới thiên quân không phải cùng ngao tiên tử chiến, có lẽ thật có thể có chứng đạo. Vũ Nhi, không thể tưởng được ngươi thậm chí có lớn như vậy cơ duyên cùng số mệnh, theo lang gia hiện tại biểu hiện ra ngoài chủng loại tình huống đến xem, thật sự rất có thể tự là trong truyền thuyết vạn thú chi vương, đúng thời cơ mà sinh. Bất quá vạn thú chi vương xuất hiện, cũng ý nghĩa thiên địa đại kiếp nạn khó đến, người gánh vác nhiệm vụ cùng gánh nặng càng thêm trầm trọng, ngươi càng cần nữa cố gắng. Lao Tôn với tư cách một cái sống mấy vạn năm linh hồn mà nói, hắn bày kiến quá nhiều thời đại biến thiên, quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài cuối cùng mất đi tại mọi người. Hắn không muốn môn đệ tử của mình bấp như vậy theo gót, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc nhắc nhở Trần Vũ. Trần Vũ cường đại, không chỉ là sự cường đại của mình, càng là cứu vớt trong thiên địa ức vạn sinh linh. Sư phụ, yên tâm đi. Trần Vũ biết rõ lao thôn thúc dục chính mình là sợ hãi tự mình biết có đại khí vận mà mất phương hướng, kỳ thật bất luận kẻ nào đại khí vận, chủ cột nhất cũng phải cần chính mình phó ra ngàn vạn lần cố gắng. Coi như là đã từng mạnh nhất chiến giới thiên quân, Trần Vũ cũng tin tưởng hắn kinh nghiệm vô số kiếp nạn, trả giá vô số mùa hồi, mới có thể trở thành trong thiên địa bất hủ cùng anh hùng. Ân, Người không sai biệt lắm là ta nhìn lớn lên đấy. Ta biết rõ tính cách của ngươi. Ta chỉ là sợ hãi ngươi có quá nhiều tâm lý gánh nặng, ngươi chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Lao thôn biết rõ đệ tử của mình là một cái có đảm đương người, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy một mực ngày đêm chẳng phân biệt được cố gắng tu luyện, hắn chỉ là vì một cái hứa hẹn. Cái kia chính là đến chín vũ thần hoàng gia tộc, tự mình cưới vợ tiêu nhược hàm. Chủ nhân, ngươi tốt. Thiểm điện lôi hổ thanh em hùng hồn tại Trần Vũ trong đầu vang lên, thiểm điện lôi hổ cùng Trần Vũ ký kết khế hoàn tất Trần Vũ càng là có thể chuẩn xác cảm nhận được tiệm điện lôi hổ trong thân thể không xong tình huống, tại tiệm điện lôi hổ trong thân thể, có một cô rất khủng bố hắc ám linh lực tại lang tràn, phá hủy hắn sinh cơ. Xiêu xeo, xeo cờ cờ ý tở tê tê lang ra nhìn xem tiệm điện lôi hổ cùng Trần Vũ ký kết khế ước hoàn tất, vui sướng nhảy lên đến Trần Vũ trên bờ vai, hai cái ánh mắt linh động đáng thương nhìn xem Trần Vũ, không ngừng bốn đầu lưỡi. Người tiểu gia hỏa này, thành thiên tiểu muốn uống tiên thiên dịch. Trần Vũ biết rõ lang gia đây là đang chân công, dù sao mình phía trước đáp ứng nó, chỉ phải tìm được tiệm điện lôi hổ, cửu cho nó năm bình tiên thiên linh dịch. Cho Trần Vũ theo thôn tiên bên trong lấy ra năm bình tiên tiên linh dịch, trực tiếp ném cho Lam gia. Hắn hiện tại cái gì cũng không nhiều, tiên tiên linh dịch ngược lại là rất nhiều. Trong thiên ấn trong tầng thứ nhất, phệ kim trùng tiến hóa ngày càng nhiều. 5 cánh phệ kim trùng tiến hóa đến 8 cái, trong đó hai cái đã vô hạn tới gần tại lục vực, chỉ có điều bị Trần Vũ áp chế. 4 cánh phệ kim trùng 16 chỉ, 3 cánh phệ kim trùng 32 chỉ, hai cánh phệ kim trùng có hơn 100 chỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 736, rốt cục đổi tới ngươi. Trần Vũ hiện tại linh hồn lực lượng còn chưa đủ để dùng khống chế hai cái lục kim trùng, vạn nhất đến lúc hậu bị tấn trả, Cái kia chính là được không bố mất. Đợi đến lúc Trần Vũ đột phá đến võ cảnh Tiên kỳ, đem lại Diễn Thần Quyết tầng thứ 3 tu luyện đến đại viên mãn, khiến cho linh hồn lực lượng lần nữa tăng lên thời điểm, Cửu La 5 cánh phệ kim trùng tiến hóa đến lục dục phệ kim trùng thời điểm. Ba ba Thiểm Điện Lôi Hổ không nghĩ tới Trần Vũ trong tay còn có nhiều như vậy có thể khôi phục sinh mệnh lực linh lực, lập tức không ngừng chạy xuôi theo nước miếng, hai mắt cũng là một bộ người vô tội bộ dạng. Xeo Xeo Cơ ý tở tê, tê lấy 5 dịch, ánh động bên trong ngậm, Điện Lôi lưng, đối với Thiểm Điện Lôi không ngừng khoe khoang thiên linh dịch. Tiệm điện Lôi Hổ trí tuệ rất cao, biết rõ lang già thân phận chân thật. Hơn nữa nó nhìn xem còn nhỏ lang già, tựu có một loại thương yêu cảm giác, liền cố ý đùa với lang già chơi đùa. "Đã ngươi đi theo ta, ta thủ cho ngươi đặt tên a." Trần Vũ xem lên trước mặt Uy Phong bắt diện tiệm điện Lôi Hổ, trong đầu không ngừng cho tiệm điện Lôi Hổ thủ danh tự, đặt tên. Tiệm điện Lôi Hổ nghe thấy Trần Vũ muốn cho mình thủ danh tự, đặt tên, có chút hưng phấn cùng chờ mong nhìn xem Trần Vũ về sau ngươi đã kêu Bạch Hổ a. Trần Vũ nhìn xem tiệm điện Lôi Hổ, liền trực tiếp truyền cho tiệm điện Lôi Hổ. Thiểm điện Lôi Hổ nghe thấy Bạch Hổ cái tên này, tựa hồ cảm thấy cũng không tệ lắm, đối với yêu thú mà nói chỉ có những cái kia thất cấp yêu thú, hóa thành hình người mới có thể cho mình thủ danh tự, đặt tên, nó bây giờ có thể có đủ một cái tên, tự nhiên là vạn phần cao hứng. Ngóc lên đại não thân thiết cọ lấy chân vũ, trong ánh mắt đều là thiện ý cảm tạ chủ nhân. "Không cần cảm ơn ta, ngươi lợi tí nữa đừng chống cự, ta giúp ngươi nhìn xem trong thân thể ngươi mặt trong chính là cái gì độc tố." Chân vũ một tay khoác lên tiểm điện lôi hổ trên đầu. Cường đại linh hồn lực lượng toát ra ra, tiệm điện lôi hổ với tư cách lục cấp yêu thú đều cảm giác được một hồi cháng váng đầu nao chóng, nội tâm càng là rung động vô cùng, không hổ là vạn thú chi vương nhân vật người. Trần Vũ linh hồn lực lượng tại thiểm điện lôi hổ trong thân thể lưu động, từng điểm từng điểm điều tra thiểm điện lôi hổ tình huống, sắc mặt của hắn dần dần trở nên rất khó coi. Thiểm điện lôi hổ chúng độc thời gian sợ là có 3 năm năm, những cái kia độc tố vừa âm mà toàn bộ cũng đã chui vào thiểm điện lôi hổ trong ngũ tạm lục phủ. Nếu không phải Trần Vũ, chỉ sợ không ngoài 1 năm thời gian, thiểm điện lôi hổ cũng sẽ bị cái loại này băng hàn độc tố triệt để nuốt hết, triệt để tử vong. Cho ta tu. Trần Vũ lợi dụng linh hồn lực lượng, trong thân thể thôn thiên không ngừng một trợ giúp thiểm điện lôi bắt đầu hấp thu trong thân thể quỷ dị độc tố. Quỷ dị độc tố tựa hồ cảm nhận được Trần Vũ khí tức, vừa REIM mà hướng phía Thiểm Điện Lôi Hổ tâm mạch chỗ lưu động mà đi. Độc tố lưu động mà bắt đầu, Thiểm Điện Lôi Hổ hai mắt đều là tơ máu, cái loại này đau tận xương cốt thống khổ, khiến nó toàn thân lôi điện đều mất tự nhiên bạo phát đi ra. Bạch hổ, nhịn xuống. Trần Vũ thanh âm tại cuồng bạo Thiểm Điện Lôi Hổ trong đầu vang lên, giống như là một đạo cựu thiên sấm sét giống như, đúng vậy Thiểm Điện Lôi Hổ sụp đổ lập tức khôi phục lại, gắt gao cố nén đau đớn. T -t -t. Cho ta Hatu, chạy đi đâu? Trần Vũ không thể tưởng được cái loại này độc tố REIM mà quỷ dị như vậy, hình như là có ý thức đồng dạng. Vừa ý mà biết rõ chạy thủ mạng. Thuôn Thiên ấn điên cùng xoay tròn, Trần Vũ cường đại vô cùng linh hồn lực lượng toàn bộ đổ xuống mà ra, lập tức bắt lấy một đám băng hàn độc tố, hướng phía thân thể của mình lưu động mà đến. Thiểm điện lôi hổ cảm nhận được độc tố nhạt nhòa từng chút một, tiêu trở nên thoải mái vô cùng. Vừa ý mà muốn tập kích ta, ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trần Vũ cũng không nghĩ tới băng hàn độc tố bị chính mình hấp thu tiến vào thân thể, còn muốn hướng phía Trần Vũ tâm mạch thao chạy. Thuôn Thiên ấn vận chuyển lại, màu đen linh lực lưu động, băng hàn độc tố lập tức bị áp. Vù, vù, vù. Thôn Thiên ấn xoay tròn, băng hàn độc tố tại thôn Tiên ấn bên trong chuyển hóa trở thành từng sợi tinh thuần linh lực, quan trọng nhất là vợ âm mà cô động xuất một tiêu màu đen linh lực, khiến cho Trần Vũ trong thân thể màu đen linh lực lần nữa lớn mạnh một phần. "Ồ, có chút ý tứ." Trần Vũ mở to mắt, cảm giác được tu vi đã gần như đột phá biên giới, chỉ cần tùy tiện tu luyện thoáng một phát, có thể bước vào vỡ cảnh tiền khởi chủ nhân, người không sao chớ. Thiểm điện lôi hổ trong hai mắt đều là tinh quang, nó không thể tưởng được Trần Vũ lại có thể thôn vệ nó trong thân thể băng hàn độc tố, chỉ cần đợi một thời gian, băng hàn độc tố toàn bộ biến mất, nó là có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, thậm chí càng tiến một bước, bước vào thất cấp yêu thú hàng ngũ, trở thành biến hóa yêu thú. Hừ. Trần Vũ sâu hít sâu một hơi, vừa rồi điều tra thiểm điện lôi hổ thật sự là quá hao phí linh hồn lực lượng, hôm nay cũng cảm giác được thân thể có chút mỏi mệt. Ta không sao, tu dưỡng lập tức có thể khôi phục. Trong thân thể người mặt độc tố cần thời gian dài từng chút một khu trừ. Trần Vũ nhìn xem thiểm điện lôi hổ. Thiểm điện lôi hổ hai mắt đều là cảm kích, chủ nhân không cần lo lắng cho ta, ta đều thừa nhận cái này chết tiệt độc tố 4-5 thời gian, cũng không quan tâm chờ lâu 3 năm này, mấy tháng. A, ngươi có biết hay không ngươi là ở địa phương nào nhiễm đến loại độc tố này hay sao? Trần Vũ đối với hấp thu băng hàn độc tố có thể gia tăng màu đen linh lực rất là động tâm. Nếu hắn có thể tại đột phá đến võ cảnh trước kia, đem trong thân thể màu đen linh lực lớn mạnh 3 phần. Đến lúc đó linh lực của hắn có thể có được thiên địa kỳ hỏa thuộc tính, hơn nữa hỗn độn chi lực thuộc tính. Biết rõ. Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 6 một cái trong huyền mộ. Thiểm Điện Lôi Hổ lộ ra lòng còn sợ hãi, nhất là nghĩ đến cái kia đến linh tức, đều bị nó có chút sợ hãi. Tốt, chúng ta đi Tinh thiết Tháp thứ 6. Trần Vũ tâm thần khẽ động, chỉ cần có thể triệt để sử dụng màu đen linh lực, thực lực của hắn nhất định sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Chủ nhân, cái chỗ kia rất nguy hiểm, chúng ta hay là đừng đi đi à nha." Thiểm điện lôi hổ biết do cái kia huyệt rất nguy hiểm, thôi không cẩn thận tiểu sẽ chết, nếu không bằng vào nó lục cấp yêu thú năng lực, cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ sinh cơ biến mất hầu như không còn kết cục. Trần Vũ biết đạo Thiểm điện lôi hổ rất sợ hãi, dù sao cái loại này băng hàn độc tố tra tấn nó hơn 4 năm thời gian. xèo xèo cờ cờ ý tở Lang gia biết đạo tiệm điện lôi hổ sợ hãi, lập tức ngồi ở tiệm điện lôi hổ trên lưng, duỗi ra tiểu móng vuốt làm ra một cái khinh bị động tác. Đợi ta trước tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng mấy canh giờ, ta hiện tại linh hồn lực lượng rất suy yếu, gặp phải cường giá rất nguy hiểm. Trần Vũ nhất định là muốn đi tinh huyến thiết tháp tầng thứ 6, Bạch Hổ nói chính là cái kia trong huyền mộ. Hắn sở dĩ chậm chạp không đột phá võ cảnh tiên kỳ, tựu là muốn đem màu đen linh lực tính gộp lại nhiều mấy phần, đến lúc đó đột phá cảnh thực lực cường hẳn phần. Hôm nay gặp phải cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ha, ha, ha. không thể tưởng được ngươi vận khí tốt như vậy. Vương Nghi mà gặp phải một cái bản thân bị trọng thương lục cấp yêu thú. Trần Vũ linh hồn lực lượng rất yếu đất, thế cho nên hắn đều không có phát hiện có một đạo thân ảnh đã tới gần. "Là ngươi?" Trần Vũ xem lấy xuất hiện trước mặt thân ảnh, người này đúng là tại chính mình tiến vào tinh huyễn thiết tháp thời điểm, Vương Hạo luôn muốn chém giết chính mình cái kia người. "Đúng vậy, tựu là ta, Độc Cô Tu kiệt. Rốt cục đuổi tới ngươi, ta thế nhưng mà theo tầng thứ nhất đổi tới tầng thứ 5." Độc Cô Tuấn kiệt cảm thụ được Trần Vũ suy yếu khí tức, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 737, Hoàng Tiên Quyền. Dũng Thiểm điện lôi hổ thân thể cao lớn vùng lên, mở ra miệng lớn dính máu đối với Độc Cô Tuấn Kiệt gào thét mà bắt đầu, hai cái trong mắt to buộc phát ra bảng bạc nội khí. Trên người phát ra lục cấp yêu thú đạt trình độ cao nhất khí thức, nếu là nó đối diện chính là năm cấp yêu thú, có khả năng trực tiếp đã bị, bị hù lập tức chạy thủ mạng. Không biết làm sao nó phía trước đứng đấy chính là Độc Cô Tuấn Kiệt, là Phi Tinh Tông Tông chủ cả nguyên quan môn đệ tử. Hừ, một cái súc sinh mà tôi, còn bản thân bị trọng thương, cũng chỉ có hắn như vậy rác rưởi nguyện cùng ngươi kết khế ước, nếu bổn tiểu gia, trực tiếp đem ngươi trầm giết, ngươi yêu đan, nuốt ngươi máu huyết, ăn ngươi thịt hổ một giải thiên sở. Độc Cô Tuấn Kiệt mặt mũi chứa đầy tàn nhẫn chầm chậm vào Thiểm Điện Lôi Hổ, cũng không có bị Thiểm Điện Lôi Hổ khí thế trấn nhiếp. Thiểm Điện Lôi Hổ đường đường lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, nếu không phải nó sinh cơ đột tuyệt, trước mặt Độc Cô Tuấn Kiệt nó chỉ cần phóng xuất ra một đạo lôi điện có thể chết giết. Không thể tưởng được Độc Cô Tuấn Kiệt vừa âm mà ác như vậy độc, muốn giết chết chính mình, lập tức phẫn nộ gào thét, muốn hướng phía Độc Cô Tuấn Kiệt lao ra. Bạch Hổ, người lui ra phía sau, người bây giờ không thích hợp cùng hắn chiến đấu, chờ ta để đối phó hắn. Trần Vũ bước ra một bước, ngăn lại muốn bạo tẩu Chủ nhân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi mang theo vạn thú chi vương chạy mau. Ta lưu lại cuốn lấy hắn, ta nếu không phải gặp phải chủ nhân ngươi, sớm một điều chết, hiện tại cũng không quá đáng là chết sớm một thời gian ngắn mà thôi." Bạch Hổ nghe thấy Độc Cô Tuấn Kiệt lời nói, nội tâm cừu đối với Trần Vũ có rất lớn hảo cảm. Dù sao Trần Vũ gặp phải nó thời điểm, cũng không có bất kỳ sát ý trái lại còn hao tổn linh hồn lực lượng trợ giúp nó khu trừ độc tố, hôm nay càng là thông cảm chính mình, chỉ bằng hắn một cái phế vật, còn không gây thương tổn ta, ngươi lui ra phía sau." Trần Vũ đối với tiệm điện lôi hổ chợt một tiếng, trong ánh mắt một cỗ lạnh như băng sát ý hiện hiện. Độc Cô Tuấn Kiệt đã muốn chém giết chính mình, như vậy cũng đừng trách hắn Trần Vũ không khí. Tiểu Seo ca ca, Y Đức đệ đệ. Lang gia biết rõ Trần Vũ thực lực, ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, vuốt Bạch Hổ đầu, ra hiệu Bạch Hổ đừng cho Trần Vũ thêm phiền. Ta ngược lại muốn chứng minh nhìn xem ai mới thật sự là phế vật, một cái Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong phế vật, cũng có tư cách chen ngang sao? Ta xem thiên Hoa vực đệ nhất đào tử quân cũng không quá đáng là hoồm được hư danh mà thôi, như vậy phế vật cũng để ý. Độc Cô Tuấn Kiệt trong hai mắt đều là bướng bỉnh. Hiện tại Phi Tinh Tông là Càn Nguyên quan tử, toàn bộ Phi Tông, vô số người đều đối với hắn vô cùng. Hơn nữa hắn thiên phú cường hãn, thực lực tuyệt Nguyên cũng là rất ưa thích hắn. Hắn đại phi tinh tông đều là người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ. Nào biết được chờ hắn đi vào bạo loạn chi địa lịch lẫm gen luyện, muốn đi vào Tinh Huyễn Thất Tháp, trên báo thân phận của mình thời điểm, lại bị Kim Hồng Đở Ea gia khỏi cửa. Nếu không phải Kim Hồng không muốn cùng Phi Tinh Tông trấn hệ nguyên nào quá cương, chỉ sợ căn bản sẽ không để cho Độc Cô Tuấn Kiệt tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp. Làm cho Độc Cô Tuấn Kiệt không nghĩ tới chính là, Trần Vũ một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn với vật, vờ Ea mà cũng có thể chen ngang tiến vào Tinh cái này với hắn mà nói quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục. Hắn sở dĩ một đường theo Tinh Huyễn thứ nhất đổi tới tầng thứ 5, chính là muốn đả bại Trần Vũ chém giết Trần Vũ, nói cho đệ nhất đao, nói cho Kim Hổ, nói cho bạo loạn chí địa, hắn độc cô tuấn kiệt mới thật sự là thiên tài. Đã ngươi muốn kiến thức thực lực của ta, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Cửu khiếu toàn thân bảy cái khiếu huyết lập tức mở ra, tu vi của hắn tăng lên tới võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Không bố khí thế theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, nguyên bản nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, đao kiếm hiệp nhập, hoàn toàn có thể đả bại độc cô tuấn kiệt. Không biết làm sao hắn vừa rồi cho Bạch Hổ khu trừ đột tố, linh hồn hao tổn quá độ, không đợi hắn thi triển xuất ký, một cô thật sâu mệt mỏi cảm giác đã lan tràn mà đến. Đáng chết không thể tưởng được lại bị người thừa cơ mà vào. Trần Vũ cũng có chút ít phẫn nộ, lập tức đối với Bạch Hổ truyền âm nói, "Bạch Hổ, đợi sẽ chỉ cần ta một kích đánh bại độc cô tuấn kiệt, ngươi liền lập tức mang theo triều đỉnh của ta lấy tầng thứ 6 đạo cậu." Bạch Hổ thông báo đến Trần Vũ ý tứ, trên người một cỗ bàng bạc khí thế lưu động nó vốn định muốn toàn lực vận chuyển toàn thân linh lực, không đợi nó vận chuyển lại, băng hàn độc tố tịu điên cuồng xé rách kinh mạch của nó, vào nó tâm mạch chấn đau kỳ. Trần Vũ trên người loại đao cảnh ngập đi ra, cô quản cảnh, cảnh, tử vong cảnh. Toàn bộ tràn ngập ra ra, không gian chung quanh cuồn phong gập ghét. Độc Cô Tuấn Kiệt sắc mặt có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ bách tiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, lại có thể lĩnh ngộ đến Đao cảnh sơ kỳ, khó trách từ Quân rõ ràng tự mình mang theo Trần Vũ tiến vào Tinh Huyễn Thế Tháp. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, Trần Vũ rõ ràng có thể đem tu vi cường hành tăng lên một cái đại đẳng cấp. Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong, chỉ cần giết chết Trần Vũ, đạt được cái môn này võ kỹ, thực lực của hắn sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Ha ha, ha. Người cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Ngươi chết đi cho ta." Độc Cô Tuấn Kiệt rất rõ ràng, muốn giết Trần Vũ, nhất định phải muột kích tất sát bằng không đợi đến hắn đem Trần Vũ đánh thành trọng thương, mà Trần Vũ bộc nát lệ bài, sẽ xuất hiện tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên ngoài. Vạn nhất từ Quân đến lúc đó tìm phiền toái cho mình, chỉ sợ coi như là Càn Nguyên xuất Mã, cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Hoa vực người nào không biết từ Quân làm việc cho tới bây giờ đều là chỉ bằng yêu thích, mặc kệ đối phương là ai, muốn giết liền liền giết, muốn phóng để lại. Vù vù vụ. Cổ phong gào thét, Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 5 vô số linh lực lập tức hướng phía Độc Cô Tuấn Kiệt tụ lại, màu phủ địa, Cô Tuấn Kiệt giống như là một cái hoàng giả giống như, hào quan vạn trợ. Có thể chết ở thiên cấp thượng phẩm võ kỹ hoàng thiên bá quyền phía dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi. Độc cô Tuấn Kiệt trợt quát một tiếng, một quyền thoái sân hạ. Long trời lở đất, một đạo vết nước không gian theo quả đấm của hắn, một quyền hung hăng đánh tới hướng trần vũ. Một quyền này mang theo không gì sánh kịp bá đạo khí thế. Đó là thiên địa đại đạo hình thức ban đầu, độc cô Tuấn Kiệt không hổ là phi tinh tông tông chủ cả nguyên quan môn đệ tử, vờ ơ y mà bằng vào một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ Trần Vũ toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra ngoài, theo hắn thi triển xuất thí thiên đao pháp lập tức, ba loại đao cảnh ngưng tụ trở thành một cái thế giới, giống như có thể khống chế thiên địa. Trần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu lập tức bị rút sạch bất thời giờ giống như, linh hồn của hắn lực lượng mới vừa rồi bị tiêu hao quá nghiêm trọng, hiện tại chỉ là thi triển xuất một chiêu dao pháp, cũng cảm giác được không chịu nổi. Hoa. Đao pháp cùng nắm đấm đụng vào cùng một chỗ lập tức, đại địa đều trực tiếp vỡ ra tầm hơn 10 trượng, bầu trời sấm Vũ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một ngụm máu tươi phun đi ra. Thiên cấp thượng phẩm võ quả nhiên không đơn giản. Trần Vũ hiện tại cường hãn nhất đúng là đạt được môn kia đại đạo võ học, Đoạn Mệnh Đao Pháp, không biết làm sao hắn hiện tại căn bản không cách nào thi triển. Còn lại võ kỹ, bất kể là Thí Thiên Đao Pháp, Phi Long Tiêm Pháp, cũng chỉ là có thể so với thiên cấp chúng phẩm võ kỹ, cùng thiên cấp thượng phẩm võ kỹ có chênh lệch cực lớn. Nếu không phải hắn cảnh giới cường hãn, chỉ sợ tại độc cô tuấn kiệt một quyền này phía dưới, đã sớm hóa thành phấn vụn, chết oan chết uổng. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 738: Vượt tầng giết. Đi Bạch Hổ cùng Trần Vũ Kỳ kết khế ước, một người một thú tâm linh tương thông, Trần Vũ đã sớm đem nghi cách truyền đạt cho Bạch Hổ, theo hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm. Hắn hiểu rất rõ ràng, coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ, muốn đả bại trước mặt Độc Cô Tuấn Kiệt, chỉ sợ đều phải muốn thủ đoạn toàn bộ khiến dùng đến, có thể Độc Cô Tuấn Kiệt chính là Phi Tinh Tông Tông chủ Cản Nguyên Quan môn đệ tử, Thiên Phú cường hãn vãi đệ ỷ, làm sao có thể không có từng chút một bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, muốn giết chết hắn khó như lên trời, còn có thể tiết lộ chủ bài. Đợi ta đột phá đến võ tiền kỳ, thân cái thứ 8 mở ra, cho đến lúc đó tựu là ta báo thủ thời kỳ. Trần Vũ trong nội tâm đã có ý định. Đã Bạch Hổ nói chính là cái kia huyệt rất quỷ dị, trong đó còn tràn ngập cái loại này băng hàn độc tố. Đến lúc đó hắn nhảy vào trong đó, độc cô tuấn kiệt căn bản không dám truy, hơn nữa hắn có được thông tin ấn, cái loại này băng hàn độc tố còn có thể trở thành Trần Vũ tu luyện vô liếng, tăng lên tu vi nước chạy thành sông. Hơn nữa nói không nhất định cái kia trong huyệt mộ còn có bảo vật gì cũng nói không chừng, cho đến lúc đó lại chậm rãi đi ra tìm độc cô tuấn kiệt báo thủ, gắn liền với thời gian không muộn. "Rống." Theo Trần Vũ vừa sải bước đến Bạch Hổ lưng, Bạch Hổ trực tiếp gầm lên giận chấn động sân giã, thanh thế mênh mông Dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Trần Vũ hướng phía Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 6 lao ra. "Trần Vũ, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, ngươi dựa vào yếu tố chạy trốn, tính toán cái gì bọn sự?" Độc Cô Tuấn Kiệt không nghĩ tới Trần Vũ rõ ràng đánh không lại tiểu môn muốn, muốn chạy trốn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đối với Trần Vũ gào hét. "Hừ, ngươi có bản lĩnh lại để cho ta tu luyện nữa 2 năm, cho đến lúc đó ngươi cho ta sách giải đều không xứng." Trần Vũ thanh âm tại bạch trên lưng hổ truyền bá ra ngoài. Độc Cô Tuấn Kiệt toàn thân lực lưu động, không theo. Hắn nghe thấy Trần Vũ lời nói, sắc mặt trầm Hắn cũng biết Trần Vũ niên kỷ so với chính mình muốn bản nhỏ tuổi, như thế thiên phú Đến tương lai lớn lên, hậu quả không thể lường được, nhất định phải toàn lực chém giết. Ngươi bây giờ dừng lại, chúng ta hảo hảo thương lượng, ta cho ngươi 2 năm thời gian, cho đến lúc đó chúng ta lại thời gian dần qua quyết đấu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Độc Cô Tuấn Kiệt hai mắt một chuyến, trong nội tâm hung hăng mà nói, chỉ cần ngươi dừng lại, ta trước hết đem trọng thương tiệm điện lôi hổ chém giết, ta nhìn xem ngươi như thế nào chạy thuộc mạng. Trần Vũ nghe thấy Độc Cô Tuấn Kiệt lời nói, thiếu chút nữa không có cười ha hả. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý nghĩ trong lòng, có bản lĩnh ngươi vẫn truy ta, đừng nghĩ tới ta dừng lại. Trần Vũ cảm thụ được Bạch Hổ tình huống không quá dễ. Thiểm điện lôi hổ rất nhanh chạy thuộc mạng thời điểm, trong thân thể độc tố không ngừng ăn mòn thiểm điện lôi hổ sinh cơ, thiểm điện lôi hổ một mực đều tại cường hành chảo trống. Ha ha ha, thiểm điện lôi hổ bản thân bị trọng thương, nó chạy không nổi rồi, ngươi đừng làm cho ta đuổi theo ngươi, nếu không tựu là tử kỳ của ngươi. Độc Cô Tuấn kiển sắc mặt một bên, lập tức lại hỉ. Nhất là cảm nhận được thiểm điện lôi hổ tốc độ rõ ràng biến trì hoãn không ít, hắn toàn thân linh lực lưu động, màu vàng linh lực bao vây lấy toàn thân, một bước nhảy ra là hơn Chủ nhân, ta kéo lấy hắn, ngươi bạn thú chi vương chạy a. hổ rất cảm kích chân vũ. Muốn chứng minh lưu lại ngăn trở Độc Cô Tuấn Kiệt, cho Trần Vũ cùng lang già chế tạo sinh cơ. Người không chết được. Trần Vũ theo thôn thiên ấn bên trong, lấy ra mấy chục bình tiên tiên linh dịch, nồng đậm linh lực phát ra ra, trong không khí đều là tinh thuần linh lực tràn ngập. Độc Cô Tuấn Kiệt đồng tử co rút lại, hắn khoảng cách Trần Vũ còn có trăm trượng khoảng cách, chỉ là cảm nhận được Trần Vũ trong tay linh dịch rất chân quý, nhưng lại không biết là cái gì. Cho ta nếm vào, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào chết. Trần Vũ trực tiếp đem 10 bình tiên tiên linh dịch đưa cho Bạch Hổ, Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Nó biết rõ cái này linh dịch có thể khôi phục sinh cơ, tất nhiên là chân quý vô cùng mà Trần Vũ vì không cho nó tử vong, vợ vờn mà duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy cho nó. "Chủ nhân, ta bạch hổ cuộc đời này là ngươi núi đao biển lửa, không chối tử. Bạch hổ với tư cách một cái yêu thú, nó rất rõ ràng cái gì là có ơn tất báo. Ào ào. Bạch hổ đem 10 bình tiên thiên linh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng, một cổ kinh khủng khí thế theo thân thể của nó lan tràn đi ra, lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú khí thế, có thể nuốt sơn hà. Phương viên trăm trưởng tứ cấp yêu thú, năm cấp yêu thú, khắp nơi tán loạn. Xung quanh cũng có không thiếu tham gia tinh huyễn thiết tháp lịch lãm rèn luyện võ giả, đều ghé mắt nhìn về phía Trần Vũ cùng độc cô tôn tiệt. Bạch hổ luốt vào 10 bình tiên thiên linh lực, nguyên bản những cái kêu băng hàn độc tố, lập tức bị áp chế xuống dưới. Trong cơ thể của nó, giật giao sinh cơ bạo phát đi ra, nó tích tụ 4 năm biến mất sinh cơ, giống như lập tức tự khôi phục. "Giống?" Bạch hổ gầm lên giận dữ, thả người nhảy lên, tựa là trăm trưởng có hơn. Tốc độ cực nhanh, không thể so với năm cấp đạt trình độ cao nhất yếu trên lịch, hơn nữa nó khí thế trên người, uy phong bát diệt. Tiêu Tiêu gợn gợn ý đở đệ đệ lăng ra đứng tại Bạch Hồ sau trở lưng, hưng phấn kêu lên, còn xoay người đối với đằng sau đội theo Độc Cô Tuấn Kiệt làm một cái thẻ lưỡi ra liếm bờ mông tư thế, khi độc cô tuấn kiệt thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra đến. Đáng chết, đáng chết. Người đây là đang phung phí của trời, như vậy chất bảo, hoàn toàn có thể cho ngươi đột phá đến võ cảnh tiền kỳ, ngươi vờ ơ ý mà cho một cái sắp cái chết yêu thú lút vào. Trần Vũ, ta Độc Cô Tuấn Kiệt thề, nhất định phải đuổi theo ngươi, không đem ngươi trầm giết, thế không bỏ qua. Độc Cô Tuấn Kiệt phát ra không cam lòng gạt ghét, mắt thấy muốn đuổi tới Trần Vũ, nào biết được Trần Vũ trong tay thậm chí có cái loại này sinh tử người, Bạch cốt nục linh dược, khiến cho Thiểm Điện Lôi Hổ lập tức khôi phục thương thế. Nguyên lai là Thiên Hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực phi tinh tông tông chủ Càn Nguyên Quan môn đệ tử, khó trách võ cảnh hậu kỳ định phong tu vi, tốc độ không thể so với võ cảnh đại viên mãn chính lệnh. Không biết phía trước gây lục cấp yêu thú Thiểm Điện Lôi Hổ là người phương nào, nhìn về phía trên giống như rất là mặt, như thế nào sẽ trêu chọc đến Độc Cô Tuấn Kiệt. Cái con kia thiểm điện lôi hổ rõ ràng cho thấy bản thân bị trọng thương, cũng không biết hắn đi cái gì bốn vận, lại có thể dùng bách kiếp cảnh đại viên Mãn Tu vi thu phục chiếm được lục cấp yêu thú. Trần Vũ cùng Độc Cô Tuấn Kiệt cái này một truy một đuổi thời điểm, đã đưa tới không ít người vây xem. Bất quá hai người tốc độ đều rất nhanh, chỉ là nháy mắt lập tức liền từ mọi người trước mặt tháo chạy đi qua. "Chủ nhân, nhanh đến tầng thứ 6 rồi. Người cho của ta ăn linh dịch thực là linh đan rượu dược, ta cảm giác được của ta sinh cơ không ngừng khôi phục, chỉ cần tiếp qua mấy canh giờ, ta thịu hoàn toàn có thể khôi phục năm tầng thực lực, đối phó đằng sau đội cái kia thằng dành con không là vấn đề." Tiềm điện lôi hổ tốc độ rất nhanh, một mực đều không có bị Độc Cô Tuấn Kiệt đuổi theo. "Trần Vũ, ngươi có bản lĩnh, cho ta đừng chạy." Độc Cô Tuấn Kiệt thở hừ hực, hắn có thể không thể so với yêu thú, thân thể cũng không có khả năng có yêu thú cường hãn, có chút phẫn nộ đối với Trần Vũ gào thét lên. "Phế vật, truy như vậy chút thời gian, ngươi tiểu truy không dậy nổi rồi, ta xem ngươi hay là cứ đi." Trần Vũ xoay người, một câu thiếu chút nữa không có nhuộm Độc Cô Tuấn Kiệt thổ huyết mà vong. "Ngươi thực là đang ngồi nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi cũng không muốn muốn, người ta thế, nhưng mà hai cái đuổi tại chạy trốn, ngươi choáng nha bốn chân chạy trốn." Hai cái đuổi làm sao có thể chạy trốn qua bốn chân? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 739, U Minh Quỷ Mộ. Làm sao có thể? Bách Kiếp Cảnh đại viên Mãn Tu Vi tiến vào tầng thứ 6. Kim Hồng cảm thụ được Trần Vũ vị trí, hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ tại tầng thứ 5 tiểu là cực hạn, nào biết được Trần Vũ vì mà sẽ xuất hiện tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 6 cửa vào. Cái này đã đánh vỡ Tinh Huyễn Thiết Tháp lưu lạc kỷ lục, Bách Kiếp Cảnh đại viên Mãn Tu Vi chính, chính chưa ai hộ nhất các hạ, đến chính là cái gọi là Trần Vũ thanh niên. Thật sự chỉ là bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi sao? Kim Hồng có chút không xác định nhìn về phía Tử Quân hắn trông coi tinh huyễn tháp đến nay, thiên phú tốt nhất cũng không quá đáng tất nhiên vỡ cảnh trùng kỳ định phong lưu lạc đến tinh huyễn tháp tầng thứ 6, mà đối phương hôm nay đã là bạo loạn chi địa bạo đao môn đệ tử hệ tâm, càng là bài danh bạo đao trước cửa năm đệ tử, tu vi đã tất nhiên vỡ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào niết bàn cảnh. Môn môn chủ đệ tử chuyển, một tay đao, hóa, chuyển, đao ý giới. Bằng nhãn lực của ta, Ngươi cảm thấy hắn có năng lực tại ta không coi vào đầu che giấu tu vi sao?" Thứ Quân lạnh lùng nhìn lướt qua nói chuyện Kim Hồng. Kim Hồng cũng là khẽ gật đầu, hắn biết rõ Từ Quân nói rất đúng sự thật, cũng không phải là người nào đều có năng lực tại Từ Quân không coi vào đầu che giấu tu vi đấy. Toàn bộ Thiên Hoa vực, muốn tại Từ Quân không coi vào đầu che giấu tu vi người, sợ là không cao hơn một tay á nhưng này cũng quá không thể tưởng tượng đi à nha. Chẳng lẽ hắn tại Tinh Huyễn Tiết Tháp vận khí tốt như vậy, rõ ràng không có gặp phải bất luận cái gì trở ngại cùng cường đại đối thủ. Kim Hồng cảm thấy cũng chỉ có cái này giải thích nói được thông. Dù sao tại hắn trong ấn dự mắt, bách kiến cảnh đại viên mãn võ giả, coi như là thiên phú rất mạnh, cũng tối đa đối phó võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thậm chí võ cảnh trung kỳ, căn bản không có khả năng đả bại võ cảnh hậu kỳ tồn tại. Đừng kinh ngạc, thiên địa lớn như vậy, ngươi trông xem bất quá là bạo loạn chi địa một cái sừng nhỏ rơi mà thôi." Mượn Tiên Hoa vực mà nói, "Ngươi tiểu thật sự cảm thấy phi long trên bảng tiểu là toàn bộ cường giả sao? Người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn, không nên xem thường thiên hạ võ giả." Thứ quân trong nội tâm kỳ thật cũng có chút ít kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là kiến đại các mặt của xã hội người. Hắn đã từng liền gặp được qua một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Bằng vào thân hình, là có thể lực kháng 5 cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, đánh cho con yêu thú kia không hề có lực phản thủ. Tầng thứ 6, Trần Vũ cảm thụ được tầng thứ 6 nồng đậm linh lực, rất là thỏa mãn. Hiện tại Bạch Hồ không ngừng mang theo hắn chạy thuộc mạng thời điểm, không ngừng tu luyện đại diễn tần quyết, nguyên bản hao tổn linh hồn lực lượng cũng là khôi phục không sai biệt lắm. Trần Vũ, người có bản lĩnh đứng lại. Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 6 bên trong, Độc Cô Tuấn Kiệt vẫn năng đuổi Vũ, thằng này cũng thật sự là cố chấp, theo tầng thứ 5 đuổi tới tầng thứ 6. Ừ, ta hiện tại căn bản không cần cùng ngươi đánh. Ngươi căn bản đuổi không kịp ta, ta chờ ngươi linh lực tiêu hao hầu như không còn, tự là tử kỷ của ngươi." Trần Vũ nhìn xem Độc Cô Tuấn Kiệt không ngừng đuổi theo, cũng có chút ít phiền, muốn dọa lùi Độc Cô Tuấn Kiệt. "Ngươi thực cho rằng chỉ có ngươi mới có linh đan diệu dược sao? Ngươi nhìn ta trong tay đây là cái gì?" Độc Cô Tuấn Kiệt trong nội tâm thầm nghĩ muốn câu dẫn Trần Vũ dừng lại. Chỉ cần Trần Vũ dừng lại, là hắn có thể có lập tức đánh chết Trần Vũ, thậm chí lấy ra hắn muốn dùng đến đột phá niết cảnh tu vi tử linh ngọc, chỉ là muốn cho Trần Vũ chứng minh, hắn còn có thể không ngừng đuổi theo Trần Vũ. "Thử linh ngọc." Trần Vũ hai mắt sáng ngời, đây chính là tu luyện chí bảo. Không thể tưởng được Phi Tinh Tông tông chủ Càn Nguyên như vậy nhìn chúng độc cô tu tiệt, vờ y mà cho độc cô tuấn kiệt như vậy một khối tự linh ngọc. Lang gia, động bắt đầu. Trần vũ cùng lang gia tâm thần tương thông, một cỗ tâm niệm truyền cho lang gia. Hắn muốn lợi dụng lang gia cái kia vượt qua vỡ cảnh đại viên mãn tốc độ, trực tiếp cắp lấy độc cô tuấn kiệt trên tay tự linh ngọc. Lang gia linh động hai mắt lập tức di động mà bắt đầu, trên người một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập đi ra, cái kia nho nhỏ thân hình, vờ mà trực không gian, cô tuấn kiệt chỗ địa phương đi ra ngoài độc cô dừng lại, ta tựu dừng lại, ngươi đứng tại nguyên chỗ, không nên ta. Nếu không đáng lo chúng ta cá chết lưới rách." Trần Vũ xoay người nhìn Độc Cô Tuấn Kiệt, hắn muốn đem Độc Cô Tuấn Kiệt tâm thần phân tán, mới có thể lại để cho lang gia rất tốt ná thủ. Quả nhiên, Độc Cô Tuấn Kiệt thật sự bị lừa rồi. "Tốt, chỉ cần ngươi dừng lại, nếu không ta tựu lập tức thôn phệ từ Linh Ngọc, đến lúc đó đuổi theo ngươi, ta tiểu cho ngươi chết không có chỗ chôn." Độc Cô Tuấn Kiệt mừn thầm. Tử Linh Ngọc thế, nhưng mà sư phụ hắn cho hắn đột phá niết bàn cảnh trí bảo, hắn làm sao có thể dùng để thôn phệ tiêu hao, cái kia quả thực tựu là phong phí của trời. Độc Cô triu hiệp, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cần ngươi không ta. Ta rốt cuộc sẽ đem Thiểm Điện Lôi Hổ tặng cho ngươi a." Chân Vũ nhìn xem Độc Cô Tuấn Kiệt, lang gia chỉ thiếu chút nữa có thể đến Độc Cô Tuấn Kiệt trước mặt. "Ha ha ha, ngươi sớm chút như vậy, ta tiểu cũng không chu chi ngươi thời gian dài như vậy, cái gọi là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian lại để cho Thiểm Điện Lôi Hổ tới a." Độc Cô Tuấn Kiệt đại hỉ, chỉ cần có thể thu phục chiếm được lục cấp yêu thú Thiểm Điện Lôi Hổ, tương lai trở lại Phi Tinh Tông, địa vị của hắn sẽ lần nữa kéo lên, lấy được tài nguyên sẽ càng nhiều. Tốt, ta cái này cứ tới đây." Chân ngồi ở Bạch trên lưng, hướng phía Độc Cô Tuấn Kiệt tới gần, Độc Cô Tuấn Kiệt đại hỷ, Căn bản không có phát hiện, bên cạnh của hắn lang ra đã đợi đợi đã lâu. Vèo. A. Lang gia một bước ngày ra, tiểu móng vuốt trắng cái xuyên việt đến độc cô tuấn kiệt trên tay, nắm lên tự linh ngọc, lập tức hướng phía Trần Vũ chô địa phương song tới. Độc cô thiếu hiệp, đà tạ tạng. Trần Vũ nhìn xem trên bờ vai Dương Dương đặt ý lang ra, đang nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ độc cô tuấn kiệt, phát ra một tiếng cợ mở tiếng cười, bạch hổ mang theo hắn hướng phía huyện chạy thủp mạng mà đi. A. Không, ta muốn giết ngươi. Độc tuấn kiệt 6, giống như là lỗ của hắn bị người phá đồng dạng. Độc Cô Tuấn Kiệt kiệt ngao bất tuần, cương quyết hướng mình, hắn căn vốn không nghĩ tới Trần Vũ bên người lang già có thể vạch phá không gian, hơn nữa tốc độ vừa âm ỉ mà so lục cấp yêu thú nhanh hơn. Phô cỡ. Độc Cô Tuấn Kiệt một ngụm máu tươi phun ra ra, tử linh ngọc thế, nhưng mà chí bảo, hắn hôm nay không chỉ không có chính mình hấp thu, còn bị Trần Vũ cướp đi, tương lai trở lại Phi Tinh Tông, như thế nào hướng Càn Nguyên bản giao nhắn đủ. Tú Minh Quỷ Mộ. Bạch Hổ mang theo Trần Vũ đi vào lại tòa huyệt phía trước, sau lưng Độc Cô Tuấn Kiệt theo, phía trước gió lạnh từng cơn, căn bản không khỏi Trần Vũ đa tượng. Hôm nay độc cô Tuấn Kiệt một khi đuổi theo, nhất định là cùng với Trần Vũ dốc sức liệu mạng đấy, bây giờ còn là không tránh diện đối kháng thì tốt hơn, chờ mình đột phá đến võ cảnh tiền kỳ, đến lúc đó chậm rãi tìm độc cô Tuấn Kiệt tính sổ. Đi vào. Trần Vũ đối với có chút sợ hãi Bạch Hổ chợt quát một tiếng, Bạch Hổ cắn răng, chờ đi Trần Vũ chui vào phía trước đen kịt trong huyền mộ, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh như băng gió lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 740, cái thứ Tam Kiêu Huyết. Suy, suy, lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh như là lợi kiếm giống như, đem Trần Vũ cùng Bạch Hổ vỡ ra đến. Bạch hổ phát ra thê lương tiếng gào thét, chỉ có lang gia người này còn là không có việc gì người đồng dạng đấy, tựa hồ chung quanh cái kia băng hàn giết thấu xương gió lạnh đối với hắn chút nào không có tác dụng. Không thể tưởng được cái này u minh quỷ mộ và âm ma kinh khủng như vậy, vẫn còn có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá của ta cựu thiếu toàn thân cái thứ 8 khiếu huyệt, tiêu cần muốn hoàn cảnh như vậy đến đạt thông, thật sự là trời cũng giúp ta. Trần Vũ trong nội tâm vô cùng hưng phấn, càng như vậy ác liệt hoàn cảnh, đối với hắn đạt thông khiếu huyệt trợ giúp càng lớn. Bạch hổ Trong thân thể ngươi mạch ẩn chứa thượng cổ huyết mạch, như thế lạnh như băng giết tấu xương gió lạnh, đúng là ngươi triệt để kích hoạt thân thể huyết mạch cơ hội tốt, nhất định phải chịu đựng. Trần Vũ theo Bạch Hổ trên lưng xuống, mặt mũi tràn đầy chờ mong chằm chằm vào toàn thân đều là tơ máu bạch hổ. Bạch Hổ nghe thấy Trần Vũ lời nói, hai mắt vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn lấy Trần Vũ toàn thân là huyết, cũng còn tại cắn răng kiên trì tu luyện, nó cũng điên cùng điều động toàn thân kia chấp chi lực hơn nữa vừa mới cắn nuốt mấy chục bình tiên tiên linh dịch, trong thân thể của hắn liên tục không ngừng sinh cơ tán ra, khiến cho hắn khí thế trên người trở nên càng ngày càng mạnh. Ấn. Quả nhiên không có cô phụ của ta hi vọng. Trần Vũ ngồi ở một bên, hắn biết rõ hôm nay nhảy vào U Minh Quỷ Mộ, yêu cần toàn lực đả thông cái thứ tám khiếu huyệt, mới có thể đối phó bên ngoài độc cô tấn kiến. Hỗ Hắc Thôn Thiên Mãng cùng lục cấp yêu thú nửa giọt máu huyết, ta cũng không tin hơn nữa chung quanh khủng bố như vậy của phong luân thể, ta còn không cách nào đả thông cái thứ tám khiếu huyệt. Trần Vũ trong tay xuất hiện Hỗ Hắc Thôn Thiên Mãng máu huyết, còn có cái kia giọt lục cấp yêu thú máu huyết, quanh Toàn Thân cái đến nay, trên cơ bản đều muốn biện pháp phá tan cái thứ tám khiếu huyệt, nào biết được bản không cách nào đả thông. Hôm nay hắn không tin có được ngũ hắc OH tôn thiên mãng máu huyết, hơn nữa lục cấp yêu thú nửa giọt máu huyết, còn không cách nào đột phá cái thứ 8 khiếu huyết. Bất bại thần quyết, thôn thiên ấn, cho ta vận chuyển. Vận chuyển bất bại thần quyết cùng thôn thiên ấn, khiến cho trung quanh vẻ này băng hàn độc tố toàn bộ bị chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực. Điên cuồng tu luyện đại diễn thần quyết, hắn muốn đạt thông cái thứ 8 khiếu huyết, chỉ cần no đủ linh hồn lực lượng. Hắn phía trước trợ giúp mạch hồ khu trừ tố thời điểm, linh hồn tiêu hao quá nghiêm trọng. Theo đại diễn thần quyết vận chuyển lại, trấn vũ trên người khủng bố linh hồn lực lượng tràn ngập ra ra, có chút vầng sáng vượn quanh tại trấn vũ thân thể quanh. A, đau nhức Độc Cô Tuấn Kiệt phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, hắn nhìn xem Trần Vũ cùng thiểm Điện lôi hổ nhảy vào U Minh Quỷ trong mộ, cũng theo xuống tới, nào biết được chỉ là một lát thời gian, hắn cũng cảm giác được toàn thân cốt cách đều bị phá hủy đồng dạng, đau nhức triệt nội tâm thống khổ lại để cho hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Sắc mặt trắng bệnh xem lên trước mặt U Minh Quỷ mộ, trong hai mắt cũng còn là sợ hãi. Hắn chỉ là đi vào như vậy ngắn ngủi thời gian, cũng cảm giác được toàn thân đều là đau đớn. Haha, ha, Trần Vũ ai Trần Vũ, không thể tưởng được ngươi vờ mà tự tìm đường chết, tiến vào đến U Minh Quỷ trong mộ. Độc Cô Tuấn Kiệt biến thành biến hóa. Hắn vừa rồi vẫn muốn muốn đuổi theo Trần Vũ, đều có chút hồ đồ rồi. Hắn lại tiến vào Tinh Huyễn thiết Tháp thời điểm, đã bị sư phụ hắn đã cảnh cáo, ngàn vạn không nên vào Nhập U Minh Quỷ Mộ, nếu không có tiến không chỗ, không thể tưởng được hôm nay Trần Vũ tiến vào, hắn tại cuối cùng trước mắt tìm được đường sống trong chỗ chết trốn tới rồi, tâm tình thật tốt. Không biết nếu Độc Cô Tuấn Kiệt biết do Trần Vũ tại U Minh Quỷ trong mộ, không chỉ không có chết, ngược lại tu vi cùng thực lực đều tăng nhiều, sẽ là một phen như thế nào biểu lộ ta trước tạm khôi phục thương thế, đáng tiếc của ta Tử Linh Ngọc, rơi vào U Minh Quỷ mộ, khẳng định cũng bị ăn mòn rồi. Ai? Độc Cô Tuấn Kiệt thở dài một hơi. Đối với Trần Vũ hận ý hay là không chút nào giảm. Vừa nghĩ tới Tử Linh Ngọc Thế nhưng mà hắn đột phá niết bàn cảnh trí bảo, trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Hôm nay trở về Phi Tinh Tông, còn không biết muốn tại sao cùng sư phụ giải thích. Chẳng lẽ nói cho sư phụ, chính mình bị một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tiểu từ lua bẩn, đây không phải là chẳng khác nào nói cho sư phụ, chính mình cực kỳ cải bắp. Chuyện gì xảy ra, Trần Vũ tại tầng thứ 6 mất đi liên hệ. Tinh viện bên ngoài, Kim Hồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng sợ, hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được Trần Vũ vẫn còn tầng thứ 6, như thế nào đột nhiên ngay lúc đó đã không thấy tăm hơi. Kim Hồng không dám khinh thường, muốn biết Trần Vũ có thể hay không còn sống đi ra Tinh Huyễn Tiết Tháp, có thể quan hệ đến hắn có thể hay không theo Từ Quân Trô đó đạt được Băng Linh Tinh Thạch. "Đệ nhất đạo các hạ, Trần Vũ tại Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 6 mất đi liên hệ." Kim Hồng đi vào Từ Quân trước mặt, cung kính bẩm báo tình huống. Từ Quân sắc mặt đột nhiên đại biến, khí tức trên thân cũng trở nên có chút táo bạo, không tốt. Hắn nhất định là ngộ nhập U Minh Quỷ Mộ, đây chính là Tinh Huyễn Tiết Tháp tử địa. Từ Quân này mới nhớ tới, mộ, tới nay như vậy, vào trong đó người không có còn sống đi tới đấy. Hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ tối đa dừng bước tại tầng thứ 6, nào biết được Trần Vũ còn có thể lại tầng thứ 6 chạy thời gian dài như vậy, còn có thể tìm được U Minh Quỷ Mộ tồn tại. Sớm biết như vậy là tình huống như vậy, hắn sẽ sớm chút cảnh cáo Trần Vũ, ngàn bạn không nên vào nhập U Minh Quỷ Mộ. A, không thể nào, U Minh Quỷ Mộ thế nhưng mà có tiến công suất. Kim Hồng cũng có chút ít kinh ngạc, hắn với tư cách tinh huyễn tiết tháp thủ hộ người một trong, tự nhiên đối với tinh huyễn tiết tháp tình huống bên trong rất quen thuộc, U Minh Quỷ trong mộ cái loại này có thể ăn mòn hết thể sinh cơ tố, coi như là bàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống chi Trần Vũ chỉ là bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Đệ nhất đao các hạ, bây giờ nên làm gì? Kim Hồng không muốn Trần Vũ chết ở Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong, hắn hiện tại Thiên Ngoại Hàn Diễm cũng đã rơi vào từ quân trong tay, Trần Vũ nếu chết ở Tinh Huyễn Thiết Tháp, hắn đã có thể không cách nào đạt được Băng Linh Tinh Thành. Ai, U Minh Quỷ Mộ chính là Tinh Huyễn Thiết Tháp hung địa, cũng chỉ có thể có xem vận mệnh của hắn rồi. Tử quân mình cũng rất rõ ràng, tiến vào U Minh Quỷ Mộ hữu tử vô sinh, có lẽ cũng chỉ có kỳ xuất hiện, bằng không mà nói Trần Vũ phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra ta cần phải tìm sau người, đi loạn tinh giúp ta tìm kiếm Cửu Tinh Vũ được rồi. Hắn vốn rất là coi được Trần Vũ, nào biết được sẽ xuất hiện như vậy chuyện xấu, thật sự là người tính không bằng trời tính. Giang Dác, Giang Dác, nếu là có người trông thấy giờ phút này Trần Vũ, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Trần Vũ nát bấy xương cốt không ngừng nữa tan, sau đó không ngừng sinh dài ra, giống như là hài nhi giống như, theo còn nhỏ đến trưởng thành, theo trưởng thành đến già yếu, sau đó lại là khởi tử hồi sinh. Kiểu khiếu toàn thân cái thứ 8 khiếu huyệt, dựa theo kiểu khiếu toàn thân miêu tả, chỉ cần đả thông cái thứ 8 khiếu huyệt, chỉ cần linh hồn bất diệt, sẽ vĩnh hằng Hôm nay Trần Vũ cũng chính là kinh nghiệm ở giữa Thiên Điệu Tử Sinh ở giữa thông Khổ Lịch Lãm Diện Luyện, đổi một người, có lẽ đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 741, võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Bạch hổ dù sao cũng là lục cấp yêu thú, hắn kiên trì lợi dụng chúng quanh gió lạnh diện thế, tự nhiên rất rõ ràng trong đó cái loại này khổ sở. Giờ phút này nhìn xem Trần Vũ vợ ơ im mà như vậy trả thái, như thế điên cuồng, hắn trong hai mắt đều là chân chính kính sợ. Bất kể là yêu thú, còn là nhân loại võ giả, tại nơi này cường giả vi thời đại, Trần Vũ biểu hiện ra ngoài nghị lực cùng khí đều đáng giá Bạch Hổ sinh ra tôn kính chi tình, có lẽ ta thật sự cùng đúng rồi chủ nhân, hắn nhất định bất phàm. Bạch Hổ tiếp tục nhắm mắt lại, đã bị Trần Vũ lây, cũng bắt đầu điên cuồng chống cự chung quanh hàn khí. Về phần hàng khí bên trong ẩn chứa cái kia cổ có thể thôn vệ sinh cơ độc tố, trong thân thể của hắn tiên thiên linh dịch, trực tiếp là có thể tự động khu trừ những cái kia độc tố, hắn hiện tại thân thể còn sót lại độc tố tiểu lúc trước lây đấy, những cái kia độc tố sâu tận xương thủy, trong nháy mắt khu trừ căn bản không có khả năng, chỉ có thể có chậm rãi bài trừ. Đại diện thần quyết, linh hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ, Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân huyết nục đều tại lu sạc. Hắn bạn Tân trải qua một lần thay máu về sau, cũng đã là nửa bước linh thể phạm chủ. Hôm nay trải qua trung quanh lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh, còn có những cái kia âm u độc tố rèn luyện, thân thể của hắn trở nên càng thêm không thể phá vơ, tràn ngập lực lượng. Cái thứ 8 khiếu huyết, cho ta đã thông a. Ô hắc thôn thiên mãng máu huyết toàn bộ bị Trần Vũ một tia ý thức tiểu nuốt vào trong bụng, nguồn bảo năng lượng lập tức xung kích Trần Vũ toàn thân kinh mạch cùng có cách. Mà ngay cả Bạch Hổ giờ phút này cũng thật là trợn mắt há hắn còn là lần đầu tiên biết rõ nhân loại giả cũng có thể giống yêu thú đồng dạng thôn yêu thú máu huyết. Quan trọng nhất là đây chính là ẩn chứa thượng cổ thần thú Cửu Thải Thôn Thiên Mãng huyết mạch yêu thú máu huyết, trong đó ẩn chứa năng lượng phi thường cuồng bạo, Trần Vũ dĩ nhiên cũng làm như vậy thôn vẻ số dưới. Không đợi Bạch Hổ phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Trần Vũ trong tay nửa giọt máu huyết xuất hiện lần nữa, đúng là lục cấp yêu thú máu huyết, càng làm cho hắn triệt để mất trật tự, hai mắt đều là kính sợ. Suy suy sủy, hô hấp thôn thiên mãng máu huyết cùng lục cấp yêu thú nửa giọt máu huyết Vũ trong thể, bị hắn vận chuyển thân luyện thể pháp môn, dần dần Cơn bạo năng lượng điên cuồng xung kích hắn toàn thân mỗi một tế bào, thôn thiên ấn cũng là không ngừng xoay tròn, chuyển hóa Trần Vũ trong thân thể cuồng bạo linh lực. Tử La Lan Đu Diễm, cho ta trấn áp, giúp ta đem lục cấp yêu thú máu huyết luyện hóa. Tử La Lan Đu Diễm theo Trần Vũ trong thân thể bạo phát đi ra, tại trong cơ thể của hắn không ngừng chạy, không ngừng dung luyện cái kia nửa giọt lục cấp yêu thú máu huyết. Vù vù vù. Ngọn lửa màu tím tại Trần Vũ trong thân thể bốc cháy lên, trung quanh bị la gió giống đến Trần Vũ thân thể sẽ tự động dừng lại, không dám chui vào Trần Vũ thân thể. Y quỷ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta đổi tới tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 6, mục tiêu tiểu biến mất. Một người mặc áo đen nam tử, thanh âm âm trầm, xem lấy trong tay mặt một khối linh bàn. Tại huyết sát cái này cái trong tổ chức, chỉ cần là hắn muốn người truy sát, đều bị tức tức tập trung, khóa chặt, cũng không biết bọn hắn cái này khối linh bàn là như thế nào luyện chế ra đến đấy, tiểu coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị đổi tới, cái này là tại thiên hoa vực huyết sát cái này cái tổ chức khủng bố chỗ. U quỷ, chầm chầm quỷ trong tay bàn, không được mắng lên, thật sự là xui, vốn tưởng rằng đuổi tới Ta đoán Trừng Tiểu Tử này hẳn là bị chuyển tống suất tinh huyễn tháp rồi, nếu không làm sao có thể sẽ mất đi tin tức. Chúng ta bây giờ vẫn không thể đi ra ngoài, các loại qua một thời gian ngắn chúng ta chậm rãi đi ra ngoài tinh huyến thiết tháp. Hiện tại đi ra ngoài tinh huyến thiết tháp dễ dàng khiến cho Kim Hồng bọn người hoài nghi, nhất là từ quân tên kia đã ở tinh huyến thiết tháp, linh hồn của hắn cảm giác năng lực thế nhưng mà rất mạnh huyễn quỷ rất rõ ràng từ quân tự lực, không dám chút nào chủ quan. Nếu không nếu như bị từ quân phát hiện, đối phương thật sự đem chính mình hai cái chém giết tại hiện trường, cái kia thật có thể chính là tự tìm đường chết. Phù phù. Trần Vũ chỉ cảm thấy trong nháy mắt, toàn thân kinh mạch toàn bộ khuyết chư, rộng Cả ngươi linh hồn lực lượng đều lập tức trở nên cường lớn mấy lần, hắn hiện tại dám khẳng định, chính mình nếu thi triển xuất vẻ hỗn loạn, chỉ sợ coi như là võ cảnh đại viên mãn võ giả, cũng sẽ lập tức bị linh hồn của mình gạt bỏ. Quả nhiên đúng là kiểu khiếu toàn thân luyện thể pháp môn chố miêu tả đồng dạng, theo thứ 7 cái khiếu huyết bắt đầu, một cái khiếu huyết tiểu là nhất trọng tiên đấy, vượt qua đi qua tiểu là núi cao ngưỡng dừng lại, vượt qua không qua tiểu nhất định tầm thường vô vi, hôm nay Trần Vũ đã vượt qua hai ngọn núi lớn, chỉ còn lại có cựu khiếu toàn thân thứ 9 khiếu huyết. Thân thể của hắn trở nên khí thế bằng bạc, khủng bố khí tức tại Minh Quỷ Mộ tràn ra đến, bang vào thân hình lực lượng Trần Vũ đầy đủ chống lại bất luận cái gì võ cảnh tiền kỳ trung kỳ võ giả, một quyền đánh đi ra ngoài, hoàn toàn cựu là viễn cổ thần thú cự tượng chi lực. Bạch hổ cũng bị Trần Vũ thân hình phát ra khí thế hù đến, đến rồi, trong hai mắt đều là sợ hãi, Trần Vũ trên người cái kia cổ cường đại linh hồn lực lượng, đối với hắn là một loại áp chế. Vù vù vù. Thôn thiên ấn điên cùng hấp thu u minh quỷ trong mộ âm hàn độc tố, Trần Vũ trong thân thể màu đen linh lực trở nên ngày nhiều, màu đen động địa. Toàn trong mộ, thiết, cái gì đáng sợ lực, mới thực sự là màu đen lực. Trần Vũ cảm thụ được toàn thân trong kinh mạch hỏa thuộc tính linh lực cùng màu đen linh lực tràn ngập, hai chủng linh lực cũng không có xuất hiện giúp nhau đối kháng tình huống, trái lại hỗn độn chi lực không ngừng dung hợp hỏa thuộc tính linh lực. Thiên địa văn vật, đều cho ta thôn về a, coi như là toàn bộ âm hàn độc tố ta đều muốn toàn bộ thôn về. Trần Vũ điên cuồng vận chuyển bất bại thần quyết tầng thứ 4, tầng thứ 5, toàn bộ vận chuyển lại. Thuôn thiên ấn như là một thiên địa lò luyện bình thường, có thể luyện hóa thảy. Xuy. Trần Vũ trong thân thể ma kiếm, theo thân thể của hắn hỗn độn lực trở nên càng ngày càng hồn, mà ngay cả ma kiếm giờ phút này cũng xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Bạo lực khí tức theo ma kiếm trên người bạo phát đi ra, Thôn Thiên ấn giống như là trong thiên địa xiển xích giống như, cứ như vậy gắt gao đưa hắn khóa lại, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đáng chết. Ma kiếm muốn muốn tránh thoát Trần Vũ trói buộc, triệt để khôi phục tự do thân, nào biết được Thôn Thiên ấn trấn áp đến càng thêm mãnh liệt, bốn phương tám hướng hỗn độn chi lực, diễn hóa thiên vật vật, cứ như vậy gắt gao đem hắn trấn áp tại đó, coi như là nhúc nhích mảy may đều khó có khả năng. Võ cảnh. Trần Vũ cảm thụ được toàn thân linh lực long trời lỡ đất biến hóa, từ La diễm cô độc hỏa lực trở nên càng thêm nóng, tu vi của hắn cũng theo bách tiếp cảnh viên mãn đỉnh để đột phá đến cảnh kỳ ào nào xôn xao, Thôn thiên đốn như là một vô cùng vô tận linh lực bạo khô, liên tục không ngừng linh lực tiếp tục hướng phía Trần Vũ thân thể hội tụ mà đi, tu vi của hắn đột phá đến võ cảnh tiền kỳ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục không ngừng phá tan bình chứng, hướng phía rất cao tu vi xung kích mà đi, hết thảy đều là nước chạy thành sông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 742, xâm nhập vũ minh quỷ mộ. Trần Vũ toàn thân hỏa thuộc tính linh lực còn đang không ngừng lan mình, không ngừng xung kích hắn toàn kinh mạch, tựa chưa đủ đất cảnh tiền kỳ vi. Tiểu tử này quả nhiên là thiên phú rất cường, một mực lại để cho hắn áp chế lâu như vậy tu vi. Căn cơ một khi vững chắc mà bắt đầu, tu vi của hắn đột phá bắt đầu giống như là thoát cương con ngựa hoang, một phát không thể vãn hồi. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Mắt nhìn xem đệ tử của mình trở nên càng ngày càng mạnh, thiên phú cũng rất mạnh, hơn nữa Trần Vũ vậy cũng dũng giả chi tâm, cường giả chi tâm, tương lai nhất định leo lên kiểu Ngũ trí Tôn bảo tọa trong thân thể của hắn hỗn độn chi lực cũng trở nên rất nhiều, hôm nay hắn đột phá võ cảnh, hỗn độn chi lực sẽ trở thành hắn lớn nhất đòn sát thủ. Lào thôn đứng tại Thôn bên trong, nói, "Tiểu tử, tranh thủ thời gian hấp thu trùng quanh luân minh khí, cái này nhưng là chân chính thiên địa chi bảo." không thể tưởng được tại đây tinh huyễn thiết tháp bên trong còn có. Tuyết Trần Vũ nghe thấy sư phụ tại thôn tiên ấn bên trong nhắc nhở, lần nữa ngưng tụ tâm thần bắt đầu hấp thu trùng quanh luân minh ma khí, chuyển hóa trở thành từng sợi hỗn độn chi lực. Vù vù. Cổ Phong theo luân minh quỷ mộ bốn phương tám hướng quét mà lên, một ít tiến vào tinh huyễn thiết tháp tại tầng thứ 6 lịch lẫm rèn luyện võ giả, đều là ngẩng đầu nhìn hướng luân minh quỷ mộ chỗ. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chỉ thấy u minh quỷ mộ không, u Chuyện gì xảy ra? Không tốt, có người xúc động luân minh quỷ mộ Tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp Bạo Loạn chi điệu thiên tài đệ tử, bọn hắn từng người thế lực lớn đều đã cảnh cáo bọn hắn, ngàn vạn không nên vào nhập U Minh Quỷ Mộ, giờ phút này mắt thấy U Minh Quỷ Mộ muốn bộc phát, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên. Một ít nhát gan một ít võ giả, cái kia khối có thể trực tiếp truyền tống xuất Tinh Huyễn Tiết Tháp lệnh bài, đã xuất hiện tại trong tay của bọn hắn, tùy thời chuẩn bị bóp nát. Lục Cô tuấn kiệt ý cười đầy mặt, cảm thụ được U Minh Quỷ Mộ phát ra khủng bố khí thế, hắn biết Vũ khẳng định đã chết tại U Minh Quỷ trong "Tiểu tử, coi như ngươi khí tốt, nếu không rơi vào trong tay của ta, ta nhất định phải bảo sống không được, muốn chết không xong." Độc Cô Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí tức trên thân cũng khôi phục đến đỉnh phong, hắn mở rộng bước chân hướng phía Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 7 mà đi. Hừ. Trần Vũ mở hai mắt ra, chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong, khủng bố uy áp giải ra. Bạch hồ bất ngờ không đề phòng, vơ y mà tại cổ khí thế này phía dưới, trực tiếp đối với Trần Vũ quỳ rạp xuống đất, trong hai mắt đều là kính sợ, Trần Vũ khí thế trên người thật sự là quá kinh khủng, nhất là Trần Vũ linh hồn lực lượng. Ha, ha, ha đại diện thần cuối cùng là đột phá đến tầng thứ 4, linh hồn của ta lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa. Hiện đang thi triển xuất vệ hồn thuật, không biết được hay không được đập phát chết luôn Võ cảnh đại viên mãn võ giả. Trần Vũ không chỉ tu vi đột phá đến Võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thu hoạch lớn nhất không ai qua được hắn đại diễn thần quyết đột phá đến tầng thứ tư, cả người linh hồn lực lượng xuất hiện biến hóa cực lớn. Hắn hiện tại coi như là luyện chế địa cấp trung phẩm linh đan cũng hoàn toàn không có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần hắn tại thôn Thiên ấn tầng thứ ba cực kỳ tìm hiểu. Sư phụ, ta hiện tại có lẽ xem như tứ phẩm tông sư cấp bậc luyện sư đi à nha. Trần Vũ cảm thụ được chính mình cường hành linh hồn lượng, đối với Tôn Thiên bên trong lão Tôn hỏi thăm về đến. Lão Tôn hai mắt đều là bất đắc cũng có càng khái, thật sự là người so với người giận điên người. Trần Vũ lần thứ nhất tu luyện đại diễn thần quyết, liền trực tiếp vượt qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đến tầng thứ ba, linh hồn lực lượng có thể so với võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Hôm nay ngắn ngủi thời gian đi qua, hắn vừa âm thầm mà đột phá đến đại diễn thần quyết tầng thứ tư, theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, hắn thật sự không biết, một ngày kia Trần Vũ linh hồn lực lượng sẽ cường đại đến mức nào. Không sai bị lắm, chỉ cần ngươi có thể luyện chế một ít địa cấp trung phẩm linh đan, dùng linh hồn của lượng, trở thành ngũ phẩm tông sư. Lục Phẩm Tông sư cũng chỉ là vấn đề thời gian Trần Vũ đứng dậy, nhìn cách đó không xa trên người khí tức cũng xuất hiện rất lớn tăng lên mạnh hổ. Bạch hồ hôm nay toàn thân khủng bố khí thế cũng là bạo phát đi ra, hắn dựa theo Trần Vũ theo như lời đấy, quả nhiên tại U Minh độc khí phía dưới kiên trì xuống về sau, hắn lấy được chỗ tốt cũng là cực lớn đấy. Hắn hiện trong thân thể ẩn chứa U Minh độc khí, tuy nhiên còn có rất nhiều, thế nhưng mà thực lực của hắn cũng khôi phục đến 5 cấp yêu thú đỉnh phong, chém giết bình thường võ cảnh đại viên mãn võ giả không nói chơi. Ồ, như thế nào ta cảm giác được U Minh quỷ mộ ở trong chỗ sâu, giống như có một cổ lực lượng tại triệu hoán ta đâu Trần Vũ nhìn xem U Minh Quỷ Mộ ở trong chỗ sâu. Hắn hiện tại chỉ là ở vào U Minh Quỷ Mộ biên giới, biết rõ U Minh độc khí khủng bố, U Minh Quỷ Mộ ở trong chỗ sâu U Minh độc khí càng thêm nồng đậm. Đi, vào xem, dù sao cái này U Minh độc khí cũng không làm gì được ta. Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa Bạch Hổ, "Bạch Hổ, người muốn hay không đi theo ta tiến về trước U Minh Quỷ Mộ ở trong chỗ sâu?" Bạch Hổ vốn là sợ sợ, ánh mắt có chút sợ hãi, hắn toàn thịnh thời kỳ dốc sức liều mạng xâm nhập U Minh Quỷ Mộ, cũng chính là tại U Minh Quỷ Mộ ở trong chỗ sâu. Hắn mới chính thức bị u minh độc khí ám hại, giờ phút này nghĩ đến muốn xâm nhập u minh quỷ mộ, không khỏi có chút sợ hãi lên. "Chủ nhân, u minh quỷ mộ ở trong chỗ sâu vô cùng khủng bố, ngươi thật sự muốn đi không?" Bạch hổ hai cái mắt to nhìn về phía Trần Vũ, hắn cảm thấy Trần Vũ nếu quả thật muốn đi, hắn tự nhiên không thể để cho Trần Vũ một người đi. Trần Vũ đợi hắn rất tốt, hắn cũng sẽ có ơn tất báo. "Ừm." Trần Vũ bình tĩnh gật đầu, có bất bại thần quyết cùng tôn tiên ấn tồn tại, u minh độc khí căn không làm gì được hắn cả, hắn rất ngạc nhiên đến cùng u minh quỷ trong mộ là cái gì tại Triệu Hoàn chính mình. "Giống" Bạch hổ thân là có viễn cổ thần thú huyết mạch yêu thú, càng là lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, giờ phút này đối với U Minh Quỷ mộ ở trong chỗ sâu gào thét một tiếng, nhảy đến Trần Vũ trước mặt. "Chủ nhân, ta bạch hổ đi theo người đồng san cộng tử." Bạch hổ cảm thấy, phản chính tự mình nếu không phải gặp phải Trần Vũ, có thể khu trừ trong thân thể độc tố, cuối cùng cũng chết đấy, hắn không sợ chết. "Tốt, lưu để cho chúng ta cùng đi tìm kiếm cái này U Minh Quỷ mộ ở trong chỗ sâu đến cùng có cái gì." Trần Vũ vừa sải bước càng, làm được bạch hổ trên lưng. Lang gia nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai, Đối với Trần Vũ xèo xèo tiêu to, gia hiệu còn có chính mình, lại để cho Trần Vũ không nên quên chính mình. Trần Vũ gõ Lang gia cái đầu nhỏ, không thể tưởng được thằng này địa vị lớn như vậy, dĩ nhiên là vạn thú chi vương. Nếu thằng này tin tức truyền bá ra ngoài, không biết có thể hay không có vô số cường đại yêu thú sẽ đến tranh đoạn, muốn thôn phệ Lang gia huyết mạch. Bạch hổ trở đi Trần Vũ cùng Lang gia, từng bước một hướng phía U Minh Quỷ Mộ ở trong chỗ sâu đi đến. Trung quanh U Minh độc khí trở nên càng lúc càng nồng đậm. Cho ta cháy lên đi. Trần Vũ trong thân thể, một cuốc nóng khí tức tràn ngập ra ra, đúng là Thiên Địa Kỳ Tử La Lan Đũ Diễm. Ngọn lửa màu tím quả thực cựu là U Minh độc khí khắt tinh. U Minh độc khí căn bản không dám tới gần Trần Vũ, Trung quanh U Minh độc khí coi như là tới gần Trần Vũ, cũng bị Tử La Lan đũ diện đốt cháy hầu như không còn, căn bản không cách nào tới gần Trần Vũ ba tốn ở trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 743, U Minh lão tổ. A. Bạch Hổ hai mắt cảnh giác chằm chằm vào xa xa, toàn thân ra lông lập tức dựng đứng mà bắt đầu, trong hai mắt đều là sợ hãi, trở nên lạnh run lên. Trần Vũ cũng là nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tầm hơn 10 trượng có hơn, chỉ thấy một màu đồng cổ cực lớn qua tại. Tản mắt ra hủy diệt hết thảy khí tức, hư minh độc khí đúng là theo quan tài thượng diện phát ra. Quan tài vậy thì dạng phiêu phủ ở âm u bầu trời, khủng bố khí thế lan tràn ra. Ha ha ha. Nga năm, Ngàn năm, chúng ta nga năm, cuối cùng là chờ đến. Một đạo thế lương phong cách cổ xưa trong thanh âm mang theo bi phẫn, cái kia tôn màu đồng cổ cực lớn quan tài không ngừng lắc lư, trung quanh trong lúc vô hình xuất hiện một sợi cánh tay thô khóa sắt, những cái kia khóa sắt tản mát ra hủy diệt hết thảy khí tức, đem cái kia màu đồng cổ đại quan tài, cứ như vậy gắt gao trấn áp bắt đầu toàn bộ đều là địa cấp cực phẩm linh bảo rốt cuộc là ai thậm chí có lớn như vậy thủ bút, những này khóa sắt ít nhất cũng là mấy trăm căn, mấy trăm kiện địa cấp cực phẩm linh bảo, trong đó phong ấn đến tột cùng là người nào? Trần Vũ đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, bất quá hắn cũng cũng không lui lại. Bạo loạn lão tổ, ta U Minh lão tổ chờ đợi cả năm, cuối cùng là các loại đến truyền nhân của ta, ta hữu đã từng nói qua của ta U Minh kiếm bí quyết sẽ không thất truyền, sẽ không tuyệt đại. Ha ha ha. Trong quan tài thanh âm chấn động toàn bộ tinh huyễn tháp, 6 vô số cảnh kỳ giả, trực tiếp bị này thật sự theo tinh huyễn tháp bên trong bay rất ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong chuyện gì phát sinh? Kim Hồng cũng cảm nhận được Tinh Huyễn Tiết Tháp không ngừng lay động, giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Chỉ thấy hơn 10 đạo thanh niên đã bị theo Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong đánh bay đi ra, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, đều là mặt xám như cho Tinh Huyễn Tiết Tháp phát sinh cái gì, các người như thế nào sẽ chật vật như vậy? Kim Hồng trực tiếp bắt lấy một chỗ vau cảnh hậu kỳ thanh niên, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc lên. Muốn biết Tinh Huyễn Tiết Tháp thế nhưng bảo, thế hảo, không phá hư, nếu không hậu quả không thể được. Kim trưởng lão Chúng ta tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 6 bên trong, chỉ biết là U Minh Quỷ trong mộ khủng bố khí thế đem chúng ta đánh bay đi ra, chúng ta căn bản không biết phát sinh cái gì. Thanh niên nam tử đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, hắn liền U Minh Quỷ trong mộ đến cùng chuyện gì phát sinh, đều căn bản không biết. U Minh Quỷ mộ. Kim Hồng ánh mắt nhìn hướng Tư Quân, chẳng lẽ là Trần Vũ tại U Minh Quỷ trong mộ làm ra đến động tĩnh, chẳng lẽ nói Trần Vũ vợ im mà còn chưa có chết, hoặc là nói xúc động U Minh Quỷ mộ nào đó c kỵ. Tư Quân co quắp lấy lông mày, trong đầu không ngừng tìm tòi về U Minh Quỷ mộ tư liệu. Không biết làm sao tại toàn bộ bạo loạn tri địa, về U Minh quỷ mộ tư liệu đều là ít càng thêm ít, hoặc là nói căn bản cũng không có, chỉ biết là U Minh quỷ mộ rất khủng bố, mặc kệ Hà Tiến nhập tinh huyến thiết tháp mọi người không nên tới gần. Đầu tiên chờ chút đã nhìn xem. Từ quân ngược lại là rất chờ mong Trần Vũ không có chết, dù sao một cái có thể tại bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, lĩnh mộ đến vài loại đao cảnh thiên tài, vẫn lạc thật là một loại tồn thất thật lớn. Tiên bối, ngài khỏe chứ, vạn bối đánh bậy đ Trần Vũ phát hiện cái kia cực lớn trong quan tài, cái kia cái gọi là U Minh lão tổ thanh âm trở nên vô cùng điên cuồng, hắn thật sự không biết mình là không phải có lẽ lập tức bóp nát lại bài, trực tiếp thoát đi tinh thiết tháp. Ngàn năm, ngàn năm. Cực lớn quan tài thời gian dần qua đỉnh trì lư, chỉ thấy quan tài phía trên, một cỗ cường hãn vô cùng khí tức lan tràn đi ra, một người mặc một kiện khô lâu quần áo lao giả từ trong đó vặn vẹo lên đi ra. Lão giả mới vừa vặn xuất hiện, trung quanh mấy trăm kiện địa cấp cực phẩm linh bảo khóa sắt, muốn đổi thành một cái cực lớn trận pháp, muốn đem lão giả phong tỏa trong đó ngàn năm, linh bảo từ lâu đã bị U Minh độc khí ăn mòn. Bạo loạn lao tổ ngươi thật sự nghĩ đến ngươi còn có thể vây cuốn ta sao?" U Minh lão tổ phát ra một thân tiếng gầm gừ, giang rắc. Trên hai tay một thanh lợi kiếm hiện hiện, trung quanh đẩy trời U Minh độc khí giống như là đã bị triệu hoán đồng dạng, điên cuồng toàn bộ ngưng tụ. Gần trăm kiện địa cấp cực phẩm linh bảo khóa sát lập tức hình thành trận pháp, muốn đem U Minh lão tổ lần nữa trấn áp. "Xuy." Nào biết được U Minh lão tổ mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh, một kiếm chém xuống đến một khắc này, trung quanh trận pháp toàn bộ sụp đổ, gần trăm kiện địa cấp cực phẩm linh bảo khóa sát toàn bộ biến thành phấn vụn. "Ta nói rồi, ta U Minh lão tổ truyền thừa sẽ không biến mất, sẽ không biến mất." U Minh lão tổ đối với hư không phát ra tiếng gầm gừ, cái kia đạo hư ảnh lại trở nên càng ngày càng yếu ớt. Trần Vũ nhìn xem U Minh lão tổ, biết do đối phương linh hồn cùng đều đã tử vong, hôm nay còn lại bất quá là một đạo tàn ảnh lưu lại một đạo ảo niệm mà thôi, căn bản không có khả năng đối với chính mình tiến hành đoạt xá. U Minh lão tổ xuất hiện tại Trần Vũ phía trước, hai cái như lợi kiếm bình thường con mắt chằm chằm vào Trần Vũ, rất là thỏa mãn gật đầu. Linh hồn lực lượng vừa âm ỉ mà mạnh mẽ như vậy, căn cơ cũng rất vững chắc, nhưng lại lĩnh đến kiếm cảnh trung kỳ, ngươi là chúng ta đợi năm nhân. Của ta U Minh kiếm bí quyết, còn có ta U Minh đại đạo chắc chắn do ngươi đến phát dương quang đại. U Minh lão tổ hai mắt lửa nóng chằm chằm vào Trần Vũ. Cũng không biết U Minh lão tổ khi còn sống tu vi đến hạng gì tình trạng, vừa ý mà Liệp sẽ đem Trần Vũ xem thử. Muốn biết Trần Vũ cũng không có tại U Minh lão tổ trước mặt thi triển qua kiếm pháp, thế nhưng mà U Minh lão tổ chỉ là bằng vào Trần Vũ trên người, phát ra một tia khí thức, đã biết rõ Trần Vũ linh ngộ đến kiếm cảnh trung kỳ, cái này là kinh khủng cờ nào. Bài kiến tiền bố. Trần Vũ không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nhìn xem U Minh lão tổ, dù sao đối phương đối với chính mình cũng không có ý, tiểu dứt quát đối với U Minh lão tổ chậm nói: "Tiểu tử Ta U Minh lão tổ sáng tạo độc đáo U Minh kiếm bí quyết, lưu lạc thiên địa, ta chính là kỳ tại ngũ trời, càng làm ở U Minh đại đạo, thành tựu vô thượng tu vi. Ta bị bạo loạn lão tổ cái kia hèn hạ lao nhân, lợi dụng thiên cấp linh bảo, đi về phía trước đem ta trấn áp, hơn nữa thiết trí hạ bách linh tử linh đại trận, đem ta phong sát, hắn nhưng không cách nào đột phá của ta U Minh ma khí, ta chỉ có thể được bạch linh tử linh đại trận thời gian dần qua thôn phệ sinh cơ, thôn phệ linh hồn, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo ám nghiệm, chờ đợi cái kia có thể cho ta chuyển thừa người. Ngàn năm thời gian, không một người xâm nhập U Minh quỷ mộ, bọn họ đều là rất sợ chết chi đồ bọn hắn đều nghe theo bạo loạn lão tổ cái kia tiểu nhân hèn hạ lời nói, không dám vào nhập U Minh Quỷ Mộ. Bạo loạn lao tổ chính là muốn của ta U Minh kiếm bí quyết mất đi truyền thừa, hắn lén ghét thiên phú của ta, hắn lén quét thực lực của ta, hắn lén quét của ta hết thảy. Ha, cái này tiểu nhân hèn hạ, hắn đang chết. U Minh lão tổ hiển nhiên nhắc tới bạo loạn lão tổ, sẽ trở nên vô cùng luống cuống, nói xong nói xong mà bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ nộ mang lên. Trần Vũ cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn xem U Minh lão tổ phát tiết, đổi thành chính mình bị người khác phong ấn năm, liền mạng đều bị cắt không sinh ra hoán mới là lạ. Ha <cười> Tiểu tử ta có chút thất thú. U Minh lão tổ cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nhìn xem Trần Vũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 744, bạo loạn chuyện cũ. Tiểu ra hỏa định lực không tệ, dũng khí cũng rất không tồi, thiên phú rất tốt, căn cơ rất vững chắc, ngươi cũng đã biết ta là gì tức giận như thế cùng táo bạn sao? U Minh lão tổ có chút tò mò nhìn về phía Trần Vũ, hắn phát hiện Trần Vũ xác thực rất không phàm. Hắn muốn dò xét Trần Vũ thân thể, lại phát hiện Trần Vũ thân thể rất nhiều địa phương, hắn căn bản không cách nào điều tra. Nhưng lại cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, hắn biết rõ Trần Vũ khẳng định có thuộc tại bí mật của mình cũng sẽ không dây dưa nữa, hắn hôm nay cũng không quá đáng là muốn tìm một cái chuyển nhân mà thôi. Ta xác thực rất ngạc nhiên, theo đạo lý tiền bối tu vi đã là rất cường đại, đến cùng là dạng gì người có thể đem tiền bối phong ấn tại tại đây. Trần Vũ Nội tâm rất kỳ quái, theo trước mặt U Minh lão tổ khí tức xem ra, thậm chí so với hắn gặp phải từ quân còn cường hơn vài phần, như thế nào sẽ bị người vây ở chỗ này lâu này. Ai, chuyện này muốn liên lụy đến ngàn năm trước kia, ta lại chậm dai cho ngươi tinh tế nói tới của ta thần mình cùng giáo đỉnh. U Minh lão tổ có lẽ là bị đè nén quá lâu, muốn tìm người nói chuyện thật lâu. Hắn mà bắt đầu liên tục không ngừng cho Trần Vũ thời gian dần qua tự lại nói tiếp. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Trần Vũ cũng là cẩn thận nghe U Minh lão tổ giảng lấy qua lại câu chuyện, U Minh lão tổ câu chuyện rất đặc sắc, có thể nói là rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy, Trần Vũ cũng cuối cùng là mở rộng tầm mắt một hồi. Ngàn năm trước, bạo loạn chi địa không hề giống hiện tại giống nhau là ba cái thế lực lớn, mà là chỉ có một thế lực, cái kia chính là Bạo loạn tông. Ngay lúc đó Bạo loạn tông có thể nói là thiên hoa vực cao cấp nhất thế lực lớn, chỉ cần nhất bản cảnh đại viên mãn võ giả đều có vài chục bản cảnh hậu kỳ võ giả càng là có 50 60 người. Nghiết bản cảnh trung kỳ võ giả vài trăm người. Bạo loạn tông tông chủ lúc ấy cũng không phải Bạo loạn lão tổ, mà là Bạo loạn lão tổ sư phụ Liêu Phóng, thì ra là U Minh lão tổ sư phụ, hai người dĩ nhiên là sư huynh đệ. Liêu Phóng dẫn theo Bạo loạn tông leo lên đỉnh phòng, hắn cả đời cũng chỉ nhận lấy hai người đệ tử, cái kia chính là Bạo loạn lão tổ cùng U Minh lão tổ hai người mà thôi. U Minh lão tổ tại Bạo loạn lão tổ đằng sau bái nhập Bạo loạn tông. Bạo loạn lão tổ tâm cơ thâm trầm, một lòng chỉ muốn trở thành người chủ kế tiếp, hắn dẫn toàn bộ vực, đây là hắn mơ ước lớn nhất. Không biết làm sao tại Bạo loạn lão tổ đem sở hữu tất cả đối thủ cạnh tranh đều chém giết thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn một mực bỏ qua tiểu sư đệ, biến thành hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vũ Minh lão tổ so Bạo loạn lão tổ muốn tuổi trẻ gần 20 tuổi, tại Bạo loạn lão tổ đột phá đến miết bản cảnh thời điểm, hắn mới bị Liêu Phóng Thu làm quan môn đệ tử. Vũ Minh lão tổ đối với tranh quyền đoạt thế một chút cũng không có hứng thú, hắn toàn tâm toàn ý đi theo Liêu Phóng tu luyện. Liêu Phóng phát hiện, Vũ Minh lão tổ dĩ nhiên là là một cái kiếm pháp thiên tài. hơn nữa U Minh lão tư thuần, tại Phóng xem ra, U Minh lão tổ vô cùng có khả năng đột phá hắn thành kiểu trở thành thiên hoa vực chính thức đạt trình độ cao nhất cường giả, siêu việt niết bàn cảnh tồn tại, tiểu đốc hết có khả năng dạy bảo U Minh lão tổ. U Minh lão tổ cũng sát thực không để cho Liếu Phong thất vọng, thể hiện ra hắn kinh diễm tuyệt luân thiên phú. Gần kề 30 tuổi, tiểu bước vào niết bàn cảnh, càng là lĩnh ngộ đến U Minh kiếm cảnh, cứ thế mà sáng tạo độc đáo U Minh kiếm bí quyết, mở xuất U Minh đại đạo. Như thế thiên phú, mà ngay cả thiên hoa vực phần đông thế lực lớn cũng là kinh ngạc vô cùng. Bạo loạn trong tông bắt đầu xuất hiện âm, chính là một ít giả, kế thất U Minh lão tổ một lòng muốn đột phá võ đạo gầm cụm xư xích, đối với quyền thế đấu tranh chút nào không có hứng thú. Hắn liền trực tiếp công khai nói rõ, cuộc đời này tuyệt đối không tranh đoạt bạo loạn tông tông chủ vị. Liêu phóng đối với U Minh lão tổ biểu hiện cũng rất hài lòng, dù sao hắn cũng không muốn nhìn mình hai người đệ tử tranh giết, toàn tâm toàn ý truyền thụ U Minh lão tổ võ kỹ. Thế nhưng mà sự tình đến nơi đây tựu chấm dứt sao? Vậy hiển nhiên không biết. Bạo loạn lão tổ bắt đầu thời gian dần qua diệt trừ những cái kia đã từng ủng hộ U tổ người, bắt đầu ở Bạo loạn tông trắng trợn diệt trừ đối lập. Liêu Phóng hôm nay đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đột phá gông cùng xiề xích, đột phá niết bản cảnh đại viên mãn cảnh giới phía trên, sẽ đem bạo loạn tông toàn quyền giao cho bạo loạn Lao tổ quản lý mà ở thời điểm này, Thiên Hoa vực 5 năm một lần phi long bảng tranh đoạn chiến lần nữa mở ra. Vũ Minh lão tổ tiểu đại biểu bạo loạn tông tiến về trước phi long phong đài chiến đấu, toàn bộ Thiên Hoa vực vô số niết bản cảnh hậu kỳ, đại viên mãn võ giả cùng một chỗ tại phi long phong trên chiến đài chỉ điểm Giang Sơn, đàm luận võ đạo, tiến hành trước 100 tên bại danh chiến. Thì ra là ở thời điểm này, bạo loạn lão tổ rốt cuộc hành động. Bạo loạn lão tổ giả truyền tin tức, nói cho đang tại đột phá tu vi Liêu Phóng Nói U Minh lão tổ tại Phi Long Phong Đài chiến đấu bị giết chết, làm cho Liêu đặt ở đột phá trước mắt tâm thần tổn hại, tu vi giảm nhiều. Bạo loạn lão tổ khi sư giật tổ, đem Liêu phóng chém giết. Bạo loạn tông phát sinh trước nay chưa có nội loạn, vô số niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc. Các loại U Minh lão tổ tham gia Phi Long bảng tranh đoạt chiến, đạt được Phi Long bảng thứ nhất, hắn chuẩn bị trở về đến Bạo loạn tông cho yêu thương sư phụ của hắn báo tin vui, hắn mới phát hiện sư minh của mình đã sớm xếp đặt thiết kế La địa võng chờ đợi mình chui đầu vô lưới. Tinh chính U Minh lão tổ vốn là bị mười mấy niết bàn cảnh hộ kỳ võ giả vây công, lại bị Tinh Huyễn Thiết Tháp trấn áp, lâm vào bạo loạn lão tổ đã sớm thiết trí tốt bách linh tử linh đại trận. Cứ như vậy, U Minh lão tổ tiểu bị phong ấn ở Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong. Bạo loạn lão tổ sợ hai hành vi của mình bạo lộ, hắn lại không có pháp giết chết bị nhốt tại Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong U Minh lão tổ, cũng chỉ có thể có cảnh cáo bạo loạn tông tất cả mọi người, không được xâm nhập U Minh quỷ mộ. Thật sự là thiện ác hữu báo, báo ứng có chịu. Ha, ha, ha. Minh lão nói đến đây, một hơi, trong hắn áp lực ngàn phẫn, cũng ở thời điểm này phát tiết không sai biệt lẫm. Tiên bối, Hôm nay bạo loạn chi địa một mảnh hỗn loạn, căn bản không có bạo loạn tông a. Trần Vũ nghe thấy U Minh lão tổ nói xong đây hết vậy, có chút nổi lên nghi ngờ. Haha, ha. đây chính là ta muốn nói báo ứng. Bạo loạn lão tổ cái này phát rồ ra hỏa, hắn vừa âm thầm mà đi tu luyện bạo loạn tông cấm kỵ công pháp, Cửu Thiên bạo loạn, hắn muốn muốn mạnh mẽ phá tan niết bàn cảnh ngâm cùng xiên xích, đột phá rất cao cảnh giới. U Minh lão tổ trên mặt treo dáng tươi cười, cũng biến thành bất đắc dĩ. Cửu Thiên bạo loạn chính là một môn chuyên môn đến tu đại sư đều là nghiêm lệnh cấm. Sư phụ ta đã sớm muốn phá hủy cái môn này tà thuật, nào biết được hắn còn chưa kịp phá hủy, cũng đã chết đi, lại trở thành bạo loạn lao tổ đoạt mệnh phủ. Cựu Thiên bạo loạn tu luyện, tiểu là lục thân không nhận. Bạo loạn lão tổ tiểu liền thân tín của mình cũng bắt đầu tổn phệ, làm cho toàn bộ bạo loạn tông lòng người bàng hoàng, chúng bạn xa lánh, cuối cùng chính hắn khống chế không nổi cựu Thiên bạo loạn linh lực, tự bạo mà vong. Một đời kiêu hùng, một đại tông phái, cứ như vậy chia năm xẻ bảy, chắc hẳn thì ra là ngươi hôm nay trông thấy bạo loạn chi địa Minh lão tổ thanh trở nên có chút đăm chất. Hắn sớm biết như vậy là kết quả như vậy, lúc trước nên liệu tranh đoạt tông chủ vị. Nó như vậy sư phụ của hắn cũng sẽ không chết, giữ dục hắn bạo loạn tông cũng sẽ không diệt vong. Chuyện cũng như gió, hết thảy cuối cùng là muốn biến mất ở thiên địa giữa. Tu Minh lão tổ tâm tình cũng tựa hồ trở nên bình tĩnh rất nhiều, nội tâm cái kia cổ hắn hận cũng chậm chậm biến mất, dù sao hắn đang hận bạo loạn lão tổ cũng đã lột vào báo ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 745, bạo loạn lão tổ không chết. Đệ tử bái kiến lão tổ, lão tổ có gì gọi đến? Huyền một tòa đen kịt trong cung điện. Nếu có người trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ không ngậm miệng được cái này tòa màu đen trong cung điện, nồng đậm mùi máu tươi hoàn toàn giống như là nước chảy bình thường tại chạy xuôi, toàn bộ trong cung điện đều là vô số cố xương khô, ùn tùm mà cốt. Tại cách đó không xa một cái hình tròn trên tế đàn, còn bị trói cột mấy chục cái niết bàn cảnh võ giả, toàn thân tinh nguyên đều bị tháo nước giống như, thiếu khí vô lực phẫn nộ trừng mắt tiến vào đại điện chính là cái kia trung niên nam tử. Chu Kiệt, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Cửu Tiên bạo loạn là muốn bị tiên khiển phạt môn, các vọng tưởng đi đường tắt, cuối cùng là muốn vào báo đấy. Một cái niết bàn cảnh trung kỳ lão giả Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Chu Kiệt. Hiện tại bạo loạn chi địa biết rõ một ít về Cửu Thiên bạo loạn đồ nại, biết rõ cái môn này pháp môn khủng bố, hắn bị nắm trộm đến nơi đây thời điểm, đã biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay hắn cũng là đang chờ đợi tử vong hàng lâm, chỉ chờ cái kia đen kịt đại điện ở trong chỗ sâu đạo kia khủng bố khí thức, đem nhục thể của hắn toàn bộ thôn phệ. Hừ, cường giả vi tôn thế giới, ngươi còn muốn ta gặp báo ứng? Lao tổ ta phong vân một khối thời điểm, còn chưa ra đời, chết. Một đạo giản u thanh âm hùng hồn, theo đen kị đại điện ở trong chỗ sâu truyền tới. Trong không khí một cổ kinh khủng khí thế tràn ngập, Chu Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân cựu thiên bạo loạn linh lực đều tại bạo động, trong nội tâm vô cùng rung động lão tổ thực lực. A! Cái kia niết bàn cảnh trung kỳ lão giả chỉ là phát ra hết thảm một tiếng, đã bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ trực tiếp một chưởng vô vào trên thiên linh cái, liên tục không ngừng sinh, cơ tiểu biến mất hầu như không còn. Bên cạnh hơn 10 cái võ giả đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một ít lực ý chí bạc nhược yếu kém võ giả, lập tức cầu khẩn mà bắt đầu, "Lão tổ, cầu ngươi phát phát từ bi, bỏ qua cho ta đi." Các các, rất không tội, chỉ cần một lần nữa cho lão tổ ta một thời gian ngắn. Toàn bộ Thiên Hoa vực đều muốn trở thành của ta vật trong bàn tay. Bạo loạn lão tổ phát ra tiếng cười to, cặp kia thâm thúy hai mắt chằm chằm vào xa xa tinh huyền thiết tháp phương hướng, trong ánh mắt mang theo ám độc, hung hăng mà nói, "Không thể tưởng được ngươi vợ ơ im mà còn chưa có chết tuyệt, còn muốn tìm truyền nhân, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tìm chính là cái gì truyền nhân. Nếu ai còn dám hầu ngôn loạn ngữ, lao tổ kế tiếp thôn phệ đúng là hắn." Bạo loạn lão tổ thanh âm cùng bạo vô cùng, trong đó ẩn chứa đạo khí tức. "Ta muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát, đừng chống cự, nếu không ngươi chết đừng trách ta." Bạo loạn lao tổ không đợi Chu Kiệt kịp phản ứng, Khủng bố linh hồn uy áp trực tiếp tiệt để dung nhập chu kiệt trong thân thể, trong hai mắt mang theo màu đỏ như máu hào quang, loạn trọng đầu. Cùng có thân thể cảm giác thật sự là rất kỳ diệu, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, ta có thể trọng thuật thân hình, khôi phục ngày xưa dung quang. Bạo loạn lão tổ lầm bầm lồm bộ. Lão tổ, không biết người mượn thân thể của ta làm cái gì? Chu Kiệt thanh âm đều trở nên run rẩy lên, hắn sợ bạo loạn Lao tổ sẽ đoạt xá chính mình, chính mình thật đúng là một điểm sức phản kháng đều không có. Bạo loạn lão tổ làm sao không biết Chu Kiệt cách, hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm đi, tiểu cái này rách dưới thân thể, lão tổ ta có thể chớn mắt. Hắn hai mắt nhìn về phía tinh huyến thiết tháp chỗ địa phương, ta chỉ là cảm giác được lão bằng hữu của ta tại tinh huyến thiết tháp bên trong, giống như có chút dị động, ta muốn đi bái phòng bái phòng hắn. Bẹo. Bạo loạn lao tổ một bước bước ra, trung quanh thiên địa đại đạo đều tại sụp đổ, không gian trực tiếp bị hắn cường ngạnh vỡ ra ra, một bước bước ra tiểu là mấy ngàn trượng người phương nào. Giáng can đảm sông ta tinh huyến thiết tháp. Từ quân trên người bàng bạc đao cảnh tràn ngập đi ra, lôi điện vờn quanh tại thân thể của hắn trung quanh Từ Quân chỉ cảm thấy toàn thân sởn hết cả gai ốc, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như vậy áp, đến tột cùng là người nào? Nha, không thể tưởng được bạo loạn chi địa còn có nhân vật bằng này. Bạo loạn lao tổ chiếm cứ lấy Chu Kiệt thân hình, xuất hiện tại tinh huyễn thiết tháp trên không, hai mắt chằm chằm vào Từ Quân. Hắn vui tư cách một cái đã từng phong vân một cõi cường giả, hôm nay ngàn năm qua đi, hắn trở nên càng thêm cường hãn, thực lực càng là viễn siêu trước kia, tự nhiên liếc thấy đi ra Từ Quân thực lực không đơn giản. Chu Kiệt. Từ Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn được chứng kiến Chu Kiệt. Viễn Diệt Tông Tông chủ Chu Kiệt thực lực rất cường, thực sự không có khả năng cường đến lại để cho hắn cảm thấy áp lực tình trạng, trước mặt người này đến tột cùng là ai? Hắn không phải Chu Kiệt. Ha ha ha, sư đệ, sư đệ, ngươi muốn tìm người thừa kế, như thế nào cũng không để cho sư vinh ta nói một tiếng đâu này. Bạo loạn lao tổ cũng không để ý gì tới gặp trước chất vấn Tử Quân, mà là đối với Tinh Huyễn Tiết Tháp cười ha ha, thanh âm chấn động Tinh Huyễn Tiết Tháp phương viên trầm giọng, một ít tu vi thấp võ giả, tại chỗ đều viết, "A, Súc Sinh, ngươi tên Súc Sinh này, vờ đi mà không chết. Ngươi không chết." Tu Minh lão tổ hai mắt bình tĩnh thần sắc, Trở nên triệt để mất trật tự mà bắt đầu, trong hai mắt mang theo phẫn hận. Bạo loạn lão tổ cũng không quan tâm U Minh lão tổ nhục mạ, phối hợp mà nói, "Sư đệ, ngàn năm qua đi, ngươi hay là như vậy luôn uống, cái này cũng không hay, chúng ta sư huynh đệ ngồi xuống thật yên lặng đàm, không tốt sao? Không phải muốn ngươi chết ta sống sao?" Bạo loạn lão tổ đối với Tinh Huyễn Thiết Tháp truyền âm, ngoại giới người căn bản nghe không được, tại U Minh lão tổ lúc nói chuyện, Tinh Huyễn Thiết Tháp cũng bị Bạo loạn lão tổ bắt đầu phong tỏa. được trước Sở tác Sở Vi, hắn không biết ký sinh tại Chu Kiệt trong thân thể mặt rốt là ai, cũng không dám vọng tự tay. Trần Vũ nghe thấy Bạo loạn lão tổ thanh âm, cũng là mặt mũi tràn đầy đẳng trác, không thể tưởng được Bạo loạn lão tổ vừa im mà không chết. Muốn biết cái này khi sư diệt tổ ngàn năm trước cương dạ, thế nhưng mà một cái chính thức cấp bậc đại tiêu hùng, cũng không hay gây. Sư đệ, ngươi sai rồi, ta sẽ không chết, ta sẽ sống rất khá, ta còn có thể hoàn thành sư phụ không có hoàn thành nguyện vọng, ta sẽ đột phá niết bàn cảnh, bước vào rất cao cảnh giới, mà ngươi nhất định biến mất tại trong thiên địa. Về phần ngươi tuyển cái này truyền nhân, ta xem cũng không có gì đặc biệt. Không bằng ngươi đem ngươi Minh bí quyết cùng Minh đại đạo truyền thừa cho sư ta, có lẽ tương lai sư huynh thành tựu giả cũng có ngươi một phần công lao a. Bạo loạn lão tổ thanh âm tại tinh huyền tiệt tháp tầng thứ 6 trấn động. "Súc sinh, súc sinh, ngươi mơ tưởng ta cho dù chết, ngươi cũng đừng muốn đạt được U Minh đại đạo truyền thừa." U Minh lão tổ thanh âm vẫn nổ, hắn không có nghĩ đến cái này khi sư diệt tổ phản đồ vờ mà còn chưa có chết, năm đó hắn tẩu hỏa nhập ma xem ra là che giấu hai mắt người mà thôi. "Vậy sao? Ta đây trước hết đem ngươi tuyển truyền nhân gà bỏ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi nhận tâm không đành lòng theo ngươi cả đời tâm huyết đi." Bạo loạn lao tổ trên khủng bố khí tức Lập tức bao phủ toàn bộ tinh huyễn thế pháp, cái kia cỗ kinh khủng khí thế ép tới Trần Vũ liền khí đều không thể hô hấp. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hắn phát hiện mình toàn thân linh lực trở nên không cách nào lưu động, tự hồ chỉ cần bạo loạn lão tổ một cái ý niệm trong đầu, hắn sẽ chết oan chết uổng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Tư viện. Chương 746, Thứ quân xuất thủ. Đáng chết, chỉ bằng ngươi một đạo khí thế, cũng muốn trấn áp đệ tử của ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thôn Thiên bên trong, lão thôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Sư phụ, ngươi đừng xuất thủ, ta bóc nát tư của ta phụ, lại để cho hắn xuất thủ. Trần Vũ rất rõ ràng Lao thôn xuất thủ cần trả giá rất lớn một cái giá lớn. Hơn nữa bạo loạn Lao tổ thực lực so đã từng Lao thôn xuất thủ đối phó phi thiên tuyết cường hãn quá nhiều, hắn sợ hãi bạo loạn Lao tổ đối với Lao thôn tạo thành tổn thương tốt. Lao thôn biết rõ Trần Vũ quan tâm chính mình, trong nội tâm ấm nức lúc đấy, hắn biết rõ Trần Vũ trong tay có một quả đạo phủ, trước nhìn người nọ một chút có thể hay không đối phó bạo loạn Lao tổ, nếu như không được, chính mình lại thời gian dần qua xuất thủ. Bạo loạn, người tên xuốc sinh này, ta còn không có cho hắn truyền thừa, hắn là người vô tội đấy, ngươi không muốn giết hắn. Ta mang theo thừa đi chết, còn không được sao? U Minh lão tổ mắt thấy Trần Vũ bị bạo loạn lão tổ khí tức trực tiếp nghiớp ở, hai mắt nó lên. Hắn biết là chính mình hại Trần Vũ, đều tự trách mình quá tham lam, còn muốn tìm chuyên nhân. Ha ha ha, sư đệ, nhìn không ra ngươi còn rất quan tâm hắn nha, ngươi muốn ta không giết hắn, rất đơn giản, hiện tại sẽ đem ngươi U Minh kiếm bí quyết cùng U Minh đại đạo chuyển thừa cho ta, nếu không. Bạo loạn lao tổ khí tức lần nữa tăng lên, Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều muốn bạo liệt. Trong thân thể thôn tiên ấn điên cuồng vận chuyển đều căn bản không có chút nào tác dụng, chỉ có Trần Vũ trong thân thể ma kiếm ở thời điểm này dịch ngóc đầu dậy. Ngươi hèn hạ vô sỉ. U Minh lão tổ không nghĩ tới bạo loạn lão tổ vừa im mà lợi dụng Trần Vũ đến uy hiếp chính mình, nhìn không được nộ mãng lên. "Sư đệ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn đấy, ngươi cũng không nên hồ ta. Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu còn không giao ra U Minh kiếm bí quyết cùng U Minh đại đạo truyền thừa, ta có thể muốn động thủ." Một bạo loạn lão tổ mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, hắn biết do chính mình tên thiên tài này sư đệ U Minh kiếm bí quyết khủng bố, hơn nữa U Minh đại đạo truyền thừa, lực kia coi như là bàn cảnh phía trên cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, hơn nữa hắn trọng thuật thân hình, tu Cửu Thiên bạo loạn. hắn tin tưởng toàn bộ tiên hoa vực đều là đấy. Hai. Bạo loạn lao tổ ngay sau đó đếm ra tiếng thứ hai, Trần Vũ toàn thân linh lực tại khí tức của hắn áp bách phía dưới, bắt đầu bạo động. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái này là chính thức niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả thực lực, giết chết mình tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Tiểu tử, ngươi đừng thụ kích thích, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng còn dừng lại tại niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong, không cách nào đột phá một bước kia, ngươi phải đi lộ còn rất dài. Thuôn Thiên Đấn bên trong, lão thôn trên người một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập ra, ra lập tức liền từ Trần Vũ thân thể bạo phát đi ra. Tử thúc, cứu ta! chỉ là cái này trong nháy mắt lại để cho Trần Vũ dễ dụ bạo loạn lão tổ trói buộc, đã nhưng đầy đủ. Trần Vũ ý niệm khẽ động, trực tiếp bóp nát từ Quân Trư đao của Hán phủ. Tử Quân cảm nhận được đao của mình phủ bị bóp nát, bên hai truyền đến Trần Vũ cầu cứu thinh ầm, trong hai mắt lập tức bộc phát ra cực nóng hào quang, Trần Vũ không chết, hắn đạt được một phần rất cường đại truyền thừa, mới đưa tới trước mặt cái này không hiểu cường giả. "Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không để cho Từ Thúc thất vọng." Từ Quân trên người lôi điện lập tức lan tràn đi ra, trong tay lôi cuồng thời gian dần qua giơ lên, hai mắt nhìn hằm hằm lấy phía trước bạo loạn lao tổ. "Tiên bối, bố cần biết mày là ai?" Dáng can đảm tổn thương ta từ quân phải bảo vệ người, hôm nay ngươi muốn trả giá thật nhiều, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai a." Từ Quân trên người chiến ý bạo phát đi ra, hắn đã từng là phi long bảng bài danh thứ 6 cường giả, hôm nay mấy năm qua đi, thực lực của hắn càng là xuất hiện cực lớn tăng lên. Bạo loạn lao tổ bị Từ Quân như vậy một đánh nhieu, lập tức mất đi đối với Trần Vũ khống chế, hắn căn bản không dám phân tâm đi đối phó Tinh Huyện thiết Thác bên trong Trần Vũ cùng U Minh lao tổ, ngược lại nhìn về phía Từ Quân tiểu người đây là đang muốn chết." Từ Quân chảo lấy trong tay mặt lôi cùng đao. theo Chu Kiệt trong mắt trông thấy cái loại này khinh thường, lại để cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Hán Tử Quân tại Thiên Hoa vực cái kiếp nhưng là chân chính đỉnh cao cường giả, hôm nay lại bị người coi rẻ, nếu là hắn còn không ra tay, cuộc đời này còn tu cái gì võ đạo. Hừ, nói khoác không biết ngưỡng, ta ngược lại muốn nhìn, bằng ngươi một cỗ linh hồn, gợi lại một cái phế vật thân hình, thử muốn giết ta Tử Quân. Tử Quân trên người cuồng bạo đao cảnh lan tràn đi ra, đầy trời lôi đỉnh gào rú, trong tay lôi cuồng đao càng làm một bạc hào quang bạo phát đi ra, khí tức không kém gì chút nào bạo loạn lao tổ. Tử Quân, ngươi muốn chết, ngươi dám mạ chủ là phế vật. Chu nghe thấy Tử Quân đang tại nhiều người như vậy chửi mình, lập tức nổi giận, nhảy ra gào thét lên. Từ Quân cười nhạt một tiếng, trong tay lôi cùng dao giơ lên, ngươi không phải phế vật là cái gì? Ta năm đó chỉ là một đao, nếu không phải ngươi chạy trốn nhanh, đã sớm chết rồi. Ngươi! Không đợi Chu Kiệt nổi giận, bạo loạn lão tổ dẫn đầu phấn dẫn lên, hắn cũng là ngàn năm trước, phong vân một cõi cường giả, như thế nào lại e ngại chiến đấu? Tiểu bối, ta thịu cho ngươi nhìn xem, chỉ bằng lao phu một cô linh hồn, chém giết ngươi là đủ. Bạo loạn lao tổ toàn thân cuồng bạo khí tức lan tràn đi ra, không biết làm sao Chu Kiệt toàn thân cựu thiên bạo lực căn bản chưa đủ có hắn sử dụng. Phế vật, thật sự là phế vật. Bạo loạn lão tổ cảm thụ được Chu Kiệt sát thực rất yếu, nhịn không được nổ mãng lên. Chu Kiệt căn bản không dám đáp lời, chỉ có thể nhịn tụ, vạn nhất chọc giận bạo loạn lao tổ, đến lúc đó trực tiếp đoạt xá chính mình, đây chính là chính mình muốn chết. Điệp huyết thần trưởng, thủy diện sân hà, giết cho ta. Bạo loạn lao tổ không hổ là đã từng đỉnh cao cường giả, một trường đánh ra lập tức, trong vòng ngàn dặm linh lực toàn bộ hội tụ mà bắt đầu, Cửu liền Thiên địa đại đạo đều bị hắn khống chế trong tay, hắn khống chế đúng là Thiên Bạo đại đạo, có thể phá hủy hết thảy. lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem không gian đều xé rách trở thành vô số mảnh vỡ. Trên mặt đất vô số giả lập tức bị bạo loạn lao tổ bàn tay chém giết, từng đạo máu tươi máu tươi, toàn bộ hướng phía giữa không chung ngưng tụ, cái con kia huyết sắc bản tay trở nên cường hãn vô cùng, phản phất có thể thôn phệ hết thảy. Quả nhiên rất cường, bất quá chỉ bằng như vậy cũng muốn giết ta Tử Quân, ngươi thiểu quá không biết lượng xứ rồi. Tử Quân trong tay lôi cuồng đao phát ra một tiếng gào rú, âm thanh chấn sân hạ. Diễn sát lôi con kiếm, giết cho ta. Một đao chém ra đi lập tức, vạn trượng lôi điện toàn bộ ngưng tụ tại hắn lôi cuồng trên dao mặt, cái kia chính là kỳ chính thức lôi điện đao cảnh, đánh đâu đó, không gì cả nổi. Vạn Bạo loạn lao tổ cùng từ Quân đồng thời bị đối phương đánh bay ra ngoài, hai người đều là chấn động, hai mắt đều là kinh ngạc. Từ Quân hai mắt cuồng nhiệt chằm chằm vào chiếm cứ lấy Chu Kiệt thân hình bạo loạn lao tổ, hắn đã rất nhiều năm không có tìm được đối thủ như vậy, hôm nay vừa vận đại chiến 300 hiệp. Bạo loạn lao tổ cũng không nghĩ tới, ngàn năm sau bạo loạn chi địa còn có cường giả như vậy, ở trong mắt hắn xem ra bạo loạn chi địa Chu Kiệt thân là tam đại thế lực tông chủ, đều yếu như vậy, những thứ khác cường giả cũng không có gì đặc biệt, lại không nghĩ rằng từ Quân thực lực vờ mà mạnh mẽ như vậy thế, lôi điện cảnh trùng kỉ, hơn nữa đao phú, sát thực rất khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 747, Tiểu Thiên Bạo Luật Quyền. Tiểu bối, ngươi triệt để chọc giận lão tổ ta, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là cường giả chân chính, các ngươi những này tiểu đà tiểu nháo thật sự thật sự không có ý nghĩa. Bạo loạn lao tổ trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, Chu Kiệt đôi má cũng theo tâm tình của hắn biến hóa trở nên giữ tận lên. Nếu là hắn có thân thể của mình, há lại sẽ cùng từ quân thế lực ngang nhau, hắn tin tưởng chỉ cần hắn triệt để khôi phục thực lực, hoàn toàn có thể đập phát chết luôn Từ quân. Tại ra lên mặt, ta ngược lại muốn nhìn cái gì mới là cường giả chân chính. Từ quân trong tay lôi cuồng đao tựa hổ cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, không cam lòng phát ra tiếng gào thét, màu bạc lôi điện muốn hướng phía bạo loạn lao tổ 4 đi ra ngoài, Từ Quân với tư cách một cái niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cực, giả, hắn biết rõ chính mình cần phải tìm được một cái rất mạnh đối thủ đến tiến hành đột phá, trước mặt người này đúng là lựa chọn tốt nhất. Trên người chiến đấu ý niệm không chỉ không có suy yếu, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh, trên người lôi điện đao cảnh trung kỳ cũng điên cuồng tràn ngập. Chết mau, hai người này chiến đấu ảnh hưởng còn lại chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này chiến đấu, chẳng lẽ đều không để ý sống chết của chúng ta sao? Viễn Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt vừa âm mà trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn vừa âm mà cũng có được cùng đệ nhất đạo chiến đấu thực lực, thật sự là tại bạo loạn chi địa thâm tàng bất lộ a. Trên mặt đất rất nhiều võ giả đều nhau nhau chạy thủ mạng mà bắt đầu, đều rất sợ hai hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại xúc phạm tới chính mình, muốn biết đây chính là kinh thiên động địa đại chiến. Vù vù vù. Màu đỏ như máu linh lực vờn quanh Chu Kiệt thân thể chúng quanh bắt đầu lưu động, một cổ quỷ dị khí thế thời gian dần qua tràn ngập ra ra, đó là một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Bạo lao tổ rốt cục muốn toàn lực thi triển xuất hắn cường hắn nhất công kích. hắn là lĩnh ngộ đến lớn đạo giả, hắn cũng không muốn muôn muôn Hắn hiện tại cần phải làm là triệt để chém giết trước mặt Từ Quân, sau đó cưỡng bức U Minh lão tổ giao ra U Minh kiếm bí quyết cùng U Minh đại đạo truyền thừa, nói như vậy, thực lực của hắn sẽ xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa. Từ Quân cầm lấy lôi cùng đao, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Trần Vũ đến cùng tại Tinh Huyễn Tiết Thác bên trong lấy được là cái gì truyền thừa, vừa ý mà sẽ trêu chọc đến lĩnh ngộ đến lớn đạo cường giả, muốn biết toàn bộ thiên hoa vực lĩnh ngộ đến lớn đạo cường giả, không có chỗ nào mà không phải là sống ngàn năm lão quái vật, những người này đều là quanh năm suốt tháng bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá rất cao cảnh giới. Như thế nào lại đột nhiên toát ra một cái giả như vậy quái vật? Đáng chết, đây là đại đạo, chính thức đại đạo. Từ khuôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn được chứng kiến đại đạo võ học khí lực, vậy thì thật là có thể vì thiên diệt địa tồn tại. Thiên Hoa vực lĩnh ngộ đến thiên địa đại đạo cường giả, hắn biết do tiểu là Phi Long bảng tốt 3 tồn tại, ba người đều là vô địch tồn tại, về phần những môn phái kia thế lực lớn lao quái vật, đơn giản căn bản không sẽ ra ngoài. Tiểu Bối, ngươi có chút ánh mắt, nhìn ra được đây là đại đạo võ học, ngươi có thể chết ở lão tổ một chiêu này đại đạo võ học phía dưới, cũng là phúc khí của ngươi, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Bạo loạn lao tổ toàn thân cựu thiên bạo loạn linh lực lưu động, trên người vẻ này đại đạo khí tức có thể bao phủ hết thảy. Vô số quyền ảnh tại Chu Kiệt thân thể trung quanh tràn ngập ra ra, quyền ảnh đem không gian đều sẽ rách trở thành vô số mảnh vỡ, đem chung quanh hết thảy đều vì diệt. Hừ, ngươi nếu bản thể đã đến, có lẽ còn thật có thể có giết chết ta, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tại trong cơ thể của hắn gợi lại bao lâu. Từ Quân rất rõ ràng, linh hồn tại người khác trong thân thể gợi lại, căn bản không có khả năng thời gian quá dài, nếu không cũng chỉ còn lại có một loại tình huống, cái kia chính là đoạt xác, hoặc là linh hồn sẽ phải chịu không thể xóa nhòa tổn thương. Diễn sát lôi quan kiếm, lôi điện đao cảnh chu kỳ, lôi điện ý cảnh. Từ quân trong tay lôi cuồng đao thời gian dần qua giơ lên, trên người hắn cũng chậm chậm tràn ngập xuất một cỗ đại đạo khí tức, chỉ là rất đáng tiếc hắn chỉ là lĩnh ngộ đến lôi điện đại đạo từng chút một ý cảnh mà thôi, căn bản xương không bên trên là chân chính nguyên vẹn đại đạo. Có chút ý tứ, đợi một thời gian, ngươi thật đúng là lao tổ sức lực địch, đáng tiếc hôm nay ngươi tiểu muốn chết rồi bạo loạn lão tổ quả thật có chút thưởng thức từ quân. Từ quân có thể trẻ tuổi như vậy, ưu đến lôi điện chu kỳ, còn độ chạm đến một tia lôi điện đại đạo ý cảnh, chỉ là rất đáng lưu cho từ quân thời gian không nhiều lắm rồi. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, Từ Quân tiểu muốn chết rồi. Tiểu Thiên Bạo Loạn Quyền, chính thức đại đạo võ học. Bạo Loạn Lao Tổ Quyền ảnh pha tạp, nguyên một đám năm đấm giống như là trong thiên địa nhảy lên tinh linh, từng đạo khủng bố phù văn, bao phủ toàn bộ tinh huyễn tiết tháp khoảng trường. Chết đi, Bạo Loạn Lao Tổ nâng lên năm đấm, một quyền hướng phía Từ Quân chỗ địa phương này tới. Cứ như vậy một quyền, nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, tuy nhiên lại ẩn chứa không thể địch nổi uy thế, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, đến mức không gian từng khúc được gãy. Liêu Từ Quân giờ phút này cũng không phải do đa tưởng, trong tay lôi cuồng liệu linh chém ra đi. Truy việt cái kia hự diệt hết thảy năm đấm, một đao súng kích đi ra ngoài. Hoa. Đao cùng nắm đấm đối bính cùng một chỗ lập tức, đại đạo dấu vết bắt đầu vận ve ho, đem thử Quân trực tiếp đánh cho trọng thương, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra ra, cả người bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh. Bạo loạn lão tổ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, Thứ Quân muốn bằng vào sức một mình đối phó đối phương căn bản không có khả năng. Suy. Bạo loạn lão tổ cũng cảm giác được một hồi rung rung, khỏe miệng tràn ra một cốc máu tươi. Thứ Quân toàn lực một đao, quả nhiên rất cường hãn. Nếu là hắn có được thân thể của mình, một đao kia tự nhiên tổn thương không đến hắn. Không biết làm sao hắn hiện tại linh hồn chiếm cư chu kì thân thể, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng nhận được thường thế không nhẹ. "Tiểu bối, ngươi vợ âm ỉ mà không chết, thật sự là khiến ta kinh ngạc, bất quá kế tiếp ngươi có lẽ muốn chết rồi." Bạo loạn lao tổ một bước bước ra, một tay rũ ra mấy trăm trượng, muốn hướng phía Tử Quân một trường đập rơi xuống đi. Một trường này nếu là thật chính vô vào Tử Quân trên thân thể, chỉ sợ Tử Quân thật sự muốn vỡ lạc, rất nhiều người cũng nhịn không được há to mồm. Thiên Hoa vực đệ nhất đạo, đạt trình độ cao nhất cứng, giả, chẳng lẽ tiểu thật sự nếu như vậy vẫn là sao? "Chu Kiện, ngươi thật to gan, cũng dám giết ta Bạo Đao môn người." Ngươi thực đã cho ta bạo đao môn không có ai sao? Một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại từ quân bên người, ngay sau đó cùng ở bên cạnh hắn đúng là bạo đao môn hai cái bách tiếp cảnh đại viên mãn võ giả, toàn bộ đều trợn mắt nhìn chằm chằm vào bạo loạn lão tổ, bọn hắn đều cho rằng người trước mặt là chu kiện. Động thủ. Du đại nham cảm thụ được từ quân trong thân thể, kinh mạch đứt gãy, rất là phẫn nộ. Trong tay một thanh loẻo loẻo sáng lên đại đao, ẩn chứa thiên địa đại thế, một đao hướng phía bạo tổ chém ra đi. Ở bên cạnh hắn bạo đao hai cái lão giả, cũng là đồng thời thi triển ra bản thân mạnh nhất công kích, hướng phía bạo loạn lao tổ tập kích mà đi. Các ngươi đều muốn chết, ta sẽ thanh toán các người. Bạo loạn lão tổ Triệt để nổi giận. Hắn vốn là bị từ quân ngăn cản, hiện tại lại toát ra mấy người, vừa y mà đều mơ tưởng đối phó chính mình, hắn như thế nào không giận, trên người cùng bạo khí tức bạo phát đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 748, U Minh kiên quyết. Xuất hiện 3 người đúng là Bạo Đao môn môn chủ Du Đại Nam, còn có Bạo Đao môn hai cái thái thượng trưởng lão, hai người đều là Niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi. Ba cái niết cảnh đại viên mãn tu vi người quay quanh Bạo loạn lao tổ, điên cuồng tập kích mà bắt đầu, đều là Liều lĩnh mà liều chết. Ba người đều rất rõ ràng, vạn nhất Chu Kiệt chém giết Từ Quân, đến lúc đó bước tiếp theo khẳng định tiểu là mình Bạo Đamôn, bọn hắn cũng không thể có lại để cho Chu Kiệt thực hiện được. Bạo loạn Lao tổ nếu có được thân hình, tự nhiên sẽ không sợ hai Du Đại Nham ba cái niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả. Không biết làm sao hắn vừa mới đối chiến Từ Quân, cũng đã hao tổn rất nghiêm trọng, hơn nữa hắn vốn chính là chiếm cư Chu Kiệt thân hình, Chu Kiệt thân thể càng phát ra không thể trèo chống hắn chiến đấu chết tiệt phế vật. Lao tổ cho ngươi cực kỳ tu vi, ngươi lần này tới lần khác không tin, thật sự là phế vật. Bạo loạn lao tổ vừa hướng Phó Du Đại Nham và ba người, vừa hướng lấy Chu Kiệt linh hồn mang lên. Xuất sinh, ngươi không phải vẫn luôn muốn U Minh kiếm quyết sao? Ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi, ta thịu cho ngươi nhìn xem chính thức U Minh kiếm quyết uy lực. Tinh viện thiết tháp bên trong, U Minh lão tổ cái tia đạo tàn ảnh phía trên, khủng bố kiếm ý kéo lên, đội trời đạp đất uy lực, vô cùng vô tận U Minh độc khí toàn bộ ngưng tụ. Từng đạo khủng bố bóng kiếm lan tràn, chính là chân chính U Minh đại đạo dấu vết. Hơn nữa U Minh kiếm cảnh trung kỳ, U Minh lão tổ tại đây lập tức khí thế kéo lên vô số lần. Đây mới thực sự là giả. Trần Vũ thụ được Minh lão tổ trên người phát ra cái thở, mặt mũi tràn đều là rung động, hắn phát hiện thực lực của mình hay là quá yếu. Đáng chết, U Minh, ngươi đây là muốn dậu đổ bỉm leo sao? Bạo loạn lão tổ cảm nhận được theo tinh viện thiết tháp bên trong truyền tới cái kia cổ U Minh đại đạo khí tức. Hắn từng tại trấn áp U Minh lão tổ thời điểm, hắn được chứng kiến U Minh đại đạo uy lực, hơn nữa U Minh lão tổ tự nghĩ ra U Minh kiếp quyết, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. U Minh lão tổ cười lên ha hả, đôi má đều trở nên dữ tợn, nói, dậu đổ bỉm leo, cùng ngươi như vậy khi sư diệt tổ phản đồ, ta còn nói cái gì giang hồ đẳng nghĩa, ngươi đi chết đi a. Xuy suy sủy, tinh viện điên cuồng đùng đùng đại nham người là cảm nhận được chính thức hủy hết khí tức. Phạm Vất Nguyên một đám cổ quái ký tự tại giữa không trung kích động. Tu Minh kiếm quyết thức thứ nhất, cùng trời của đất. Trảm! Giết người lừa gạt sư phụ, hèn hạ vô sĩ. Tu Minh lão tổ liều lĩnh chém ra một kiếm, bầu trời tại một kiếm kia phía dưới trực tiếp bị xé nứt ra. Trần Vũ tại đây khắc mới biết được, Tu Minh lão tổ nói chính hắn mạnh bao nhiêu, thật là nói sai rồi. Tu Minh lão tổ so chính hắn miêu tả muốn cường hãn quá nhiều, có lẽ năm đó nếu không phải bạo loạn lão tổ thiết trí tinh huyễn thiết thêm linh linh đại trận mà nói, căn bản không cách nào áp Tu tổ, khó trách bạo tổ như vậy kiêng Minh lão tổ. Chẳng lẽ nói U Minh lão tổ lúc ấy đã ở vào phá tan niết bàn cảnh gồm cùng xiển xích cảnh giới. Trần Vũ trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cũng chỉ có nói như vậy mới nói được thông, vì cái gì U Minh lão tổ một kiếm chém ra, ẩn chứa khủng bố như vậy khí thế? Tiểu tử, nhìn rõ ràng, U Minh kiếm quyết chia làm ba thức. U Minh lão tổ thanh âm tại Trần Vũ trong đầu vang lên, trên tay không có kiếm, tuy nhiên lại là một kiếm chém ra đi. Xuy. Bạo loạn lão tổ một trường đánh ra đi lập tức, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, một máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là điên cuồng lửa giận. Minh kiếm quyết thức thứ hai, vô biên chóc. Chẳng ngươi khi sư dị tổ, không để ý tình đồng môn. U Minh lão tổ thanh âm như là sấm sét bình thường vang lên. Kiếm thứ hai chém ra đi, bóng kiếm di động, giống như là dạng một cái vô biên địa ngục xé rách đi ra, toàn bộ hướng phía bạo loạn lão tổ trấn áp mà đi. Bạo loạn lão tổ hai mắt huyết hồng, không đợi hắn tới kịp kịp phản ứng, bóng kiếm xung kích tại thân thể của hắn phía trên, khai mở chảng phá bụng, máu tươi rơi vãi, tóc tai bù xù. A Chu Kiệt cùng bạo tổ, kinh khủng. Hơn nữa bạo loạn tổ phía trước bị từ quân tiêu hao quá nghiêm trọng. Hôm nay Chu Kiệt trong thân thể Cựu Thiên bạo loạn linh lực căn bản không cách nào cung cấp mà bắt đầu, hắn căn bản không hề sức phản kháng. U Minh kiên quyết đệ tam thức, U Minh vô đạo. Giết ngươi, lại để cho tông môn tan nát, đệ tử chết tổn thương, đồng môn tàn sát, ngàn năm căn cơ, thủy hoại chỉ trong chốc lát. Trảm. U Minh lão tổ một tiếng hét to, một kiếm chém ra đi, trên cánh tay như là một đạo quan mang. Một dưới thân kiếm, phản vật đó là một đầu âm trầm U Minh con đường, lại không có cuối cùng con đường. Cái này là U Minh lão tổ tự nghĩ ra U Minh kiên phối hợp hắn đại đạo, toàn thịnh thời kỳ căn bản đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đây cũng là hắn đạt được Phi Long bảng thứ một nguyên nhân. Người này nếu không vẫn lạc, tất nhiên là một cường giả, thật sự là đáng tiếc. Mà ngay cả thôn tiên ẩn bên trong Lao thôn, cũng nhịn không được nữa phát ra tán thưởng. Trần Vũ lại nhịn không được trận trừng mắt, cái này cũng chưa tính là cường giả, cái gì mới là cường giả? Hoa. Bạo loạn lao tổ Triệt để điên cuồng, toàn thân đều là vết kiếm, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn khôi phục ngàn năm linh hồn, thủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn lần nữa khôi phục, chỉ sợ sẽ cần càng nhiều nữa ngất bản võ mạng, hắn phát ra không cam lòng thét. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều cho lão tổ ta chờ đây, chờ ta khôi phục này đó chỉ là bọn ngươi bị diệt mày đó. Bạo loạn lao tổ chợt quát một tiếng, hắn biết rõ hôm nay đại thế đã mất, lưu lại nếu tại bị Du đại nham bọn người của lấy, rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này, hắn chính yếu nhất chính là không biết mình sức địch, U Minh lão tổ còn có hay không thủ đoạn khác. Vù vù vù. Tinh viện tiết tháp bên trong, U Minh lão tổ cái kia đạo tàn ảnh chỉ còn lại có từng chút một, khí tức trên thân cũng trên căn bản là sắp mất đi ở thiên địa giữa. Tiền bối, Người. Trần Vũ nhìn xem U Minh lão tổ tình huống, không biết nên nói cái gì, hắn biết rõ Minh lão tổ cuối cùng bộ pháp thương Bạo loạn lao tổ. Kỳ thật cửu là trấn nhiếp đối phương, hôm nay hắn đã cận sắp tử vong, xoay chuyển trời đất vô lực. Haha! Ha. Ngàn năm, ta cũng nên là thời điểm ly khai, U Minh kiếm quyết cùng U Minh đại đạo đều chuyển thừa cho ngươi, nếu như ngươi có thể làm được, đã giúp ta đem bạo loạn lão tổ cái tiểu tên phản đồ chém giết ta. Ta chẳng hắn bác kiếm, ta cùng ân đoán của hắn, cũng là thời điểm tiêu tan. U Minh lão tổ giản mùa trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiếp nhận truyền thừa a. U Minh lão tổ cái kia đạo hứa ảnh, biến thành một cố đạo ý, biến thành U Minh đại đạo, cứ như vậy dung nhập Trần Vũ trong đầu. Vệ U Minh kiếm quyết hết thảy tu luyện, U Minh lão tổ đều đem trí nhớ truyền thụ cho Trần Vũ. "Tiên bối đại ân, vạn buổi ghi khắc, ta nhất định giúp ngươi chém giết bạo loạn lão tổ." Trần Vũ bộc bộc nắm tay, "Hôm nay bạo loạn lão tổ như thế trấn áp hắn, tương lai hắn nhất định muốn gấp 10 lần hoàn trả." Hắn một mực thừa hành chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết chết hết. Bạo loạn lao tổ đã triệt để trêu chọc đến Trần Vũ, hắn hiện tại chỗ khiếm khuyết bất quá là thời gian tích lũy mà thôi, hắn tin tưởng bằng vào thiên phú của hắn cùng nội tình, 1 năm ở trong nhất định có thể chém giết bạo loạn lão tổ. Đại đạo học, U Minh kiếm quyết Trần Vũ cảm thụ được trong đầu về U Minh kiếm quyết ghi lại, cũng nhịn không được nữa rung động, U Minh lão tổ thật là kỳ tài ngút trời, lại có thể tự nghĩ ra xuất khủng bố như thế kiếp pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 749, Du đại nam nghi hoặc. Một đời đỉnh phong cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Trần Vũ nội tâm cũng có chút ít cảm khái, Niết bàn cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc vô địch thiên hạ, thiên hạ đến cùng có bao nhiêu, hắn cần muốn đích thân đi ra thiên hoa vực mới có thể thấy rõ. Một ngày nào đó, ta cũng muốn biến thành một cái chí cường giả, trở thành chính thức thiên địa chủ thể, truy tìm cái kia vô thượng thiên địa lại đạo. Trần Vũ cảm thụ được U Minh kiếm quyết khủng bố, gắt gao siết chặt nắm đấm. U Minh kiếm cảnh. Tại U Minh lão tổ truyền thừa phía dưới, Trần Vũ dễ dàng tiểu đạt được về U Minh kiếm cảnh truyền thừa, hắn càng là đụng chạm đến một tiêu U Minh đại đạo dấu vết độc cô tuấn kiệt, nếu lại gặp người, ta tất nhiên có thể một chiêu đập phát chết luôn ngươi. Trần Vũ trong nội tâm âm thầm tương đối, không thể tưởng được lần này nhân họa đắc phúc, còn được đến một môn đại đạo võ học truyền thừa, nếu về đại đạo võ học truyền thừa tin tức truyền đi, chỉ sợ thiên hoa vực sẽ có vô số cường giả muốn đem hắn trở thành chém mục tiêu. Ta trước tạm thời cực kỳ vững chắc tu vi cùng cảnh giới, chờ ta sẽ đem chúng quanh U Minh độc khí hấp thu một thời gian ngắn tiểu là ta đột phá võ cảnh trung kỳ thời điểm. Trần Vũ lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lợi dụng chúng quanh u minh độc khí vướng chặt cảnh giới. Hắn vừa mới đột phá đến võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, vượt qua một đại cấp bậc, cần muốn hảo hảo lĩnh ngộ một phen mới có thể chính thức triệt để tiêu hóa. Nhất là đại đạo võ học U Minh kiêu quyết, tuy nhiên Trần Vũ đây cũng không phải là lần thứ nhất đạt được đại đạo võ học truyền thừa, muốn biết hắn theo trăm chết thánh vương chô đó đạt được Đoạn Mệnh Đao cũng là đại võ học. Bất quá cái này hai môn đại đạo võ học có khác nhau rất lớn. Đoạn mệnh Đao là lĩnh ngộ tử vong ý cảnh, là chân chính đại Trần Vũ tu hiện tại muốn thi Đoạn Mệnh Đao Chỉ sợ thi triển đi ra về sau, sẽ triệt để hư thoát, mà ngay cả linh hồn lực lượng đều bị tiêu hao không còn, cái này là chính thức đại đạo uy lực. Thế nhưng mà U Minh kiếm quyết bất đồng, đây là U Minh lão tổ tự nghĩ ra võ kỹ, theo U Minh kiếm quyết mới bắt đầu trạng thái thiên cấp chúng phẩm võ kỹ, mãi cho đến thiên cấp cực phẩm võ kỹ, U Minh kiếm quyết đều có được U Minh lão tổ tu luyện tâm đắc, từng bước một thời gian dần qua tăng lên, đợi đến lúc Trần Vũ triệt để lĩnh ngộ U Minh đại đạo một khắc này, hắn có thể có chính thức nguyên thi triển xuất U Minh quyết. Xuy! Từ khuôn một ngụm máu tươi phun đi ra, sắc mặt trở nên vô cùng chận bệnh. Theo trong túi chữ vật lấy ra mấy quả địa cấp trúng phẩm đang ngưng dưỡng, đều là Thiên Hoa vực chân quý vô cùng đấy, trực tiếp nuốt vào trong bụng, sắc mặt mới hơi chút đẹp mắt một ít. Xem ra chính mình những năm này thật sự có chút ít người biếng, người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên Hoại hữu thiên. Thiên Hoa vực còn có rất nhiều lãnh đời cơ dạ, ta phải phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Từ Quân đã thật lâu không có đã bị như vậy thương thế nghiêm trọng rồi, cái này lại để cho nội tâm của hắn có chút tình tiết phức tạp, cũng làm cho hắn không khỏi tỉnh lại lên. Từ khi trở thành Phi Long bảng thứ 6 đến nay, hắn giống như đối với lôi điện đao cảnh lĩnh ngộ tụẩn Nếu không hắn hiện tại có lẽ đã lĩnh nội đến lôi điện đạo cảnh hậu kỳ. Du đại nham và ba người đều là bạo đạo môn đỉnh phong nhân vật. Du đại nham là bạo đạo môn môn chủ, cái kia tự nhiên không cần nhiều lời, mà khác hai người đều là bạo đạo môn thái thượng trưởng lão, tu vi một mực dừng lại tại niết bàn cảnh đại viên mãn, bọn hắn đều rất rõ ràng từ quân thực lực, không thể tưởng được từ quân rõ ràng cũng sẽ phải chịu như vậy thương thế nghiêm trọng, ba người đều là có chút giận mình. Từ lão đệ, cái tên Viễn Diệt Tông Tông chủ Chu như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, ta nhớ được hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi Du đại nham mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Dù lại nham thân là bạo loạn chi điệu tam đại thế lực muốn chủ, tự nhiên đối với Chu Kiệt rất là quen thuộc. Chu Kiệt thực lực tối đa tiểu là cùng chính mình tương xứng, coi như là mấy năm này Chu Kiệt thực lực tăng lên rất nhiều, cũng không có khả năng lại để cho từ quân trật vật như thế không chịu nổi, cho nên hắn rất là không hiểu. Ta cũng không biết người nọ là ai, hắn hẳn là thiên hoa vực che giấu cái nào đó lao quái vật, ở vào niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại lĩnh ngộ đến chính thức đại đạo, có lẽ xem như nửa bước tiên vọ cường giả. Thứ quân rất rõ ràng người nọ tuyệt đối không phải Chu Kiệt. Chu Kiệt khí tức căn bản không có khả năng có như vậy hung hồn, nội nặc khí tức bạo loạn vô cùng, hắn đến bây giờ đều không nghĩ tới bạo loạn chi địa rõ ràng còn cất giấu như vậy một cường giả bạo loạn chi địa vờ âm mà còn có cường giả như vậy. Du đại nham mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, muốn biết toàn bộ thiên hoa vực có thể lĩnh ngộ đến lớn đạo tồn tại, cũng tiểu như vậy mấy người, đều là chân chính lao quái vẩn, trừ phi gia tộc của bọn hắn hoặc là thế lực lớn lọt vào đả kích, nếu không đều sẽ không dễ dàng xuất hiện. Không đúng, cường giả như vậy, hắn như thế nào sẽ đến đến tinh tháp đâu này? Du đại nham càng nghĩ càng là không rõ, cường giả như vậy, ít nhất đều là trăm tuổi đã ngoài không giành giật từng giây đột phá tu vi, như thế nào sẽ xuất hiện tại Tinh huyến thiết tháp, vẫn cùng Từ Quân phát sinh xung đột đâu này. Từ Quân cũng là có chút mơ mịt, chậm rãi lắc đầu, ta cũng là vì cứu một người, người nọ hẳn là hướng về phía Tinh Huyễn Tiết Thác bên trong mà đi, các loại tiểu tử kia đi ra hết thảy sẽ biết. Kim Hồng, hiện tại có thể hay không cảm ứng được Trần Vũ khí tức? Từ Quân hay là rất lo lắng Trần Vũ An Uy, nếu Trần Vũ chết ở Tinh huyến Tiết Thác bên trong, nội tâm của hắn cũng vẫn còn có chút băn khoăn. Vẫn không thể, Đoan hắn vẫn còn lưu minh quỷ trong mộ. Kim Hồng hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn thật sự không biết Từ Quân mang đến đó là cái gì quái vật. Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, xung kích đến Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 6, vừa e mà còn đưa tới nửa bước tiên võ siêu cấp cường giả. Bạch Hổ, trong thân thể người mặt u minh độc khí lần nữa bị khu trừ một ít, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, người có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Vũ xem lên trước mặt thiểm điện lôi hổ, hôm nay Bạch Hổ trên người thực lực tương đương tại 5 cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú, có thể so với nhân loại võ giả võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Đạt tại chủ nhân. Bạch Hổ hôm nay cảm thụ được thân thể của mình trở nên càng lúc càng cường hãn, lúc này đây hắn thật là nhân họa đắc phúc. Đi theo Trần Vũ về sau, Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải chỉ là để dừng bước tại lục cấp đỉnh phong yêu thú hàng ngũ, hắn có cơ hội xung kích rất cao cảnh giới. Xiêu xiêu cơ cờ ý tở tê, tê lang gia nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai, vướt chính mình cũng nhỏ, ra hiệu Trần Vũ chính mình rất bất đụng. Trần Vũ cười cười, biết rõ lang gia là vạn thú chi vương thân phận về sau, hắn cũng minh bạch thằng này vì cái gì như vậy quái thai. U minh độc khí căn bản không làm gì được hắn cả, cũng không biết thằng này thân thể là cái gì làm đấy, mạnh mẽ như vậy. Cho ngươi. Trần Vũ theo thôn tiên bên trong, lấy ra hai bình tiên tiên linh dịch, một lọ ném cho đôi mắt trông mong hổ, một lọ ném cho lang ra. Lang gia vui sướng ôm tiên tiên linh dịch cái chai, trực tiếp một ngụ nuốt vào trong bụng, nhảy đến bạch hổ trên lưng, tiểu móng nuốt vươn đi ra ngoài bạch hổ vươn đi ra. Ô ô. Bạch hổ rất không cam lòng, Lang ra cái này rõ ràng chính là muốn hắn tiên tiên linh dịch, hắn tuy nhiên không biết đây là vật gì, lại biết đây mới thực là bảo vật. Lang ra, không thể hổ tạ, ngươi về sau 3 ngày chỉ có thể có nuốt một lọ. Trần Vũ cũng không phải là không muốn cho Lang ra tiên tiên linh dịch, mà là sợ hai thằng này phục dụng tiên tiên linh dịch quá nhiều, ngược lại phát ra nổi hoàn toàn ngược lại tác dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 750, gặp lại cô già tu Tiểu Seo Cờ Cờ ư đờ đê. Lang gia lung kéo cái đầu, lập tức ánh mắt linh động đối với Bạch hổ cười cười, xấu hổ vô vô tiểu mỏng mớt, vô cùng nhân tính hóa, mà ngay cả Trần Vũ đều bị thằng này trêu chọc nợ nụ cười. Bạch hổ đối với Lang ra cũng rất yêu thích, cũng không biết là trời sinh khí vương dạ, lại để cho Bạch hổ đối với Lang ra rất là tư tính, hay là Bạch hổ có khác nghi cách. Đừng lão tả, hôm nay cái này U Minh Quỷ Mộ đối với chúng ta không có có bất kỳ tác dụng gì, chúng ta cũng có thể đã đi ra ta biết rõ ngươi sở hữu tất cả bí mật. Trần Vũ cảm thụ được quanh U khí, đã trở nên rất manh. Về sau tinh huyễn thiết pháp Có lẽ theo thời gian trôi qua, không còn có U Minh Quỷ Mộ cái này cấm địa tồn tại. "Giống." Trần Vũ ngồi ở Bạch Hổ sau trên lưng, Lang Gia đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, cứ như vậy một người hai thú, hướng phía U Minh Quỷ Mộ bên ngoài đi đến. Mục tiêu của chúng ta là tầng thứ 7. Trần Vũ tại xuất hiện tại tầng thứ 6, mới phát hiện tầng thứ 6 rất nhiều địa phương đều là một mảnh hỗn loạn, yêu tố khắp nơi tán loạn, võ giả càng là không dám lại tinh huyền thiết tháp tầng thứ 6 dừng lại, đều hướng phía tinh huyền thiết tháp tầng thứ đi. Trần Vũ cũng hướng phía nhất các hạ." Trần Vũ khí xuất hiện, quả nhiên vẫn còn tinh thiết tháp 6. Ngươi đoán quả nhiên đúng vậy, Tinh Huyễn Tiết hấp động tính bên trong có lẽ chính là hắn làm ra đến đấy, cũng không biết hắn tại U Minh Quỷ trong mộ gặp phải cái gì, vợ ra ý mà đưa tới nửa bước Thiên Võ Cường giả. Kim Hồng cầm lấy trong tay mặt cảm ứng lệnh bài, cái này trương lệnh bài cùng cho Trần Vũ cái kia trương là giống như lúc đấy, cũng là để cho tiện cảm ứng được Tinh Huyễn Tiết hấp bên trong tất cả mọi người khí tức chỗ. Từ quân thương thế trên người đã khôi phục rất nhiều, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên, nói: "Thằng này quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật sự là chờ mong hắn lớn lên." Du Lại Nham mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Kim Hồng, muốn biết từ Quân tại Thiên Hoa vực thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh cường giả, vô số người muốn bái ông ta làm thầy, hắn đều chưa từng thu đệ tử, quan trọng nhất là căn bản không ai có thể đạt được hắn như vậy cao đánh giá, hắn đều rất ngạc nhiên cái kia Trần Vũ rốt cuộc là ai? Có thể làm cho từ lão đệ cao như thế xem thanh niên, ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó nếu hắn có thể trải qua khảo nghiệm của ta, ta có thể cho hắn trở thành bạo đạo môn đệ tử hữu tâm. Du Đại Nham những lời này mới vừa nói xong, Tử Quân trầm vào Du Lại xem, giống như là nhìn xem quái vật động dạng. Xem Du đại nham đều là toàn thân không được tự nhiên, nếu không phải biết rõ Từ Quân cái gì kia lấy hướng là bình thường đấy, hắn thật sự sẽ hoài nghi Từ Quân phải hay là không muốn bên trên chính mình. Từ lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào như vậy nhìn xem lão ca ta. Du đại nham cùng Từ Quân quan hệ rất không tồi, nếu không dùng Từ Quân thân phận cùng thực lực, cũng không có khả năng đảm nhiệm bạo đao môn danh dự trưởng lão. Du lão ca, không phải ta đã kết ngươi, ta và ngươi cũng không có tư cách thu hắn làm đệ tử. Từ Quân mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn biết rõ một cái tại bách Kiếp cảnh đại viên mãn linh nộ đến nhiều loại đao cảnh thanh niên, quan trọng nhất là đối phương bất quá 20 tuổi. Tiềm tàng như vậy, coi như là đặt ở Thiên Hoa vực, cũng là số một số hai tồn tại, chỉ cần cho Trần Vũ đầy đủ thời gian, Thiên Hoa vực đều ngăn ngăn không được đối phương bộ pháp. Cái này, Du Đại Nam cũng không phẫn nộ từ quân lời nói, hắn biết rõ Từ Quân thằng này tính cách chính là như vậy, có một câu nói một câu, cũng không quan tâm cái kia cái gọi là mãn núi. Hắn mất quá 20 tuổi, bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi xông đến Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 6, lĩnh ngộ đến nhiều loại đạo cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể giáo hắn sao? Từ Quân mặt mũi tràn đầy dị sắc, hắn cỡ nào chờ mong Trần Vũ tiến vào bạo tinh trong tràng. Đây chính là tràn ngập kỳ ngộ địa phương. Nói không nhất định nhiều năm như vậy hắn một mực không có tìm được kiểu Tinh Vũ Điệp, thật sự có khả năng bị Trần Vũ tìm được. Từ lão đệ, ngươi không có nói đùa a. Dù đại nham có chút không tin muốn biết tại Bạo Đa môn, hôm nay lĩnh ngộ đến đạo cảnh thiên tài, cũng không quá đáng chỉ có hai người mà thôi, bất quá hai người này cũng chỉ là lĩnh ngộ đến một loại đạo cảnh. Ngươi ở chỗ này chờ, hắn đoan trường sắp đi ra. Từ Quân cảm thấy tầng thứ 6 có lẽ tựu là Trần Vũ cực hạn, dù sao Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, nếu lại bước vào tầng thứ 7, ưu thật không phải là dùng thiên tài để hình dung, mà là dùng yêu nghiệt để hình dung. Chỉ sợ hắn còn xuất tới không được. Hắn đã xuất hiện tại Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 7 rồi. Kim Hồng đứng ở một bên, chảo lấy trong tay mặt lạnh bài, nhịn không được xen vào nói: "A, làm sao có thể?" Không chỉ nói Du Đại Nam kinh ngạc, mà ngay cả Tử Quân cũng thật là triệt để nhịn không được, phát ra kinh ngạc thanh âm, đến cùng Trần Vũ trên người có bao nhiêu bí mật. "Ha ha, Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 7, tốt nồng đậm linh lực, thật là làm cho người hưng phấn, tại hoàn cảnh như vậy tu luyện, quả thực là sâu tác trời ạ." Trần Vũ mặt mũi tràn đầy hưng thứ ốc, thế nhưng mà hắn lại cảm nhận được đến từ chính Tinh này uy thế rất bố khiến cho hắn toàn thân linh lực đều bị trấn áp, điên cuồng lưu động, hắn phát hiện mình giống như là gánh vác lấy ngàn vạn cân sức nặng phía trước tiến. Quả nhiên Tinh Huyễn Tháp tầng thứ 7 rất khủng bố, không biết tại hoàn cảnh như vậy phía dưới sẽ gặp phải bạo loạn chi địa cái dạng gì thiên tai. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn vừa mới tu vi đột phá đến võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, huống chi đem cựu khiếu toàn thân cái thứ 8 khiếu huyết đạt thông, thân hình lực lượng tăng lên mấy chục lần, hơn nữa hắn lĩnh đến thứ nhất, cùng cuối đất, hắn rất cái môn này đại học quy lực. Chát, ý lực. thứ mà khủng bố như vậy, quan trọng nhất là có thể xông đến tầng thứ 7 người, không có chỗ nào mà không phải là chính thức tiên tri tiêu tử. Hắn phía trước tiểu gặp phải một chỗ võ cảnh hậu kỳ định phong tu vi hình chiếu, nếu đối phương là bản thể lời mà nói, hắn tiểu thua không nghi ngờ. Ta chỉ sợ tiểu dương bước tại tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 7, nếu sâu hơn nhập lời mà nói, ta tiểu không cách nào đã nhận lấy. Độc cô tuấn kiệt rất rõ ràng chính mình tình huống hiện tại, thân thể đều bị áp bách biến hình rồi, huống chi còn muốn tùy thời đối mặt những cái kia tập kích mà đến hình chiếu. Ồ, có người tới gần, là ai? Độc Cô Tuấn Kiệt còn không có theo tầng thứ 7 cửa vào đi ra ngoài rất xa, tu cảm nhận được sau lưng xuất hiện một đạo có chút quen thuộc khí thức, thế nhưng mà đạo kia khí tức lại trở nên cường hàn rất nhiều. Trần Vũ, Người không chết. Độc Cô Tuấn Kiệt xoay người, nhìn rõ ràng hơn 10 trưởng có hơn Trần Vũ thân ảnh trong nháy mắt đó, trên người bàng bạc linh lực bạo phát đi ra, trong hai mắt bắn ra xuất khủng bố sát ý độc cô tuấn kiệt, không thể tưởng được hai chúng ta như thế oan gia ngõ hẹp, xem ra ngươi tiểu là của ta đã kê chân a. Trần Vũ đối với Độc Cô Tuấn Kiệt cũng là có cơ hội liên giết. Thằng này theo tầng thứ 5 đội chính mình đến tầng thứ 6, nếu không phải mình phúc lớn mạng lớn lời mà nói, Tại U Minh Quỷ trong mộ chỉ sợ tiểu thật sự khai báo. Độc Cô Tuấn Kiệt nghe thấy Trần Vũ nói mình là hắn đá cây chân, đôi má trở nên dữ tận mà bắt đầu, hung hăng mà nói, chỉ bằng ngươi bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi đỉnh cao sao? Độc Cô Tuấn Kiệt căn bản không biết Trần Vũ đã đột phá đến võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, hơn nữa thực lực tăng nhiều, sớm đã xưa đâu bằng nay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 751, một kiếm chế ngự. Vậy sao? Ngươi nhất định tiểu là của ta đá cây chân, ta sắp sửa giẫm phải ngươi, leo lên tinh huyễn tháp tầng thứ 8. Trần Vũ hai mắt ánh mắt như kiếm, lợi hại hào quang khiến cho Độc Cô Tuấn Kiệt một hồi tâm phiền ý loạn. Độc Cô Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong nội tâm đối với chính mình khuyên bảo mà bắt đầu, "Độc Cô Tuấn Kiệt, ngươi chính là Thiên Hoa vực Thiên Chi tiêu tử, ngươi lại bị một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn phế vật trấn ở, ngươi còn thế nào trở thành cường giả?" Không đợi Độc Cô Tuấn Kiệt theo nội tâm của mình khuyên bảo phục hồi tinh thần lại, hắn hai mắt đồng tử lập tức trừng lớn, gắt gao chằm vào đối diện Trần Vũ. không đúng, tu vi của ngươi làm sao có thể tăng lên tới võ cảnh tiền kỳ phong, lúc này mới bao lâu thời gian? Không có khả năng, không có khả năng." Độc Cô Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nói xong lời cuối cùng cơ hồ chỉ dùng gạo rú đi ra đấy. Coi như là thiên hoa vực cao cấp nhất thế tại, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đem tu vi theo Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tăng lên tới võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Độc Cô Tuấn Kiệt thật sự không thể tin được, muốn biết hắn theo Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tăng lên tới võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thế nhưng mà dùng 5 tháng thời gian, lại được xưng là là phi tinh tông từ trước tới nay đột phá võ cảnh nhanh nhất trong đó mấy người một trong, cùng trước mặt Trần Vũ vài ngày đột phá, quả thực một cái là bầu trời, một chỗ xuống. Tiểu tử, ngươi nhất định là ăn hết cái gì linh đan rượu dược? Tu vi tăng vọt, ngươi căn bản không phải chính mình đột phá đấy, ngươi làm như vậy không khác tự hủy căn cơ, thật sự là buồn cười." Độc Cô Tuấn Kiệt đột nhiên nhớ tới Trần Vũ nhảy vào U Minh Quỷ trong Mộ, chỉ sợ là đạt được cái gì chính thức thiên tài địa bảo, hắn có chút không cam lòng. Không thể tưởng được chính mình đổi giết đối phương tiến vào U Minh Quỷ Mộ, vả lại mà đưa cho đối phương lớn như vậy cơ duyên, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Trần Vũ chém giết. Hết ngồi đáy giếng, căn bản không biết thiên, thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, hôm nay ta tựu cho ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là kỳ tài ngũ trời." Ngươi ở trước mặt ta bất quá là tôn tép nhãi nhép một cái. Trần Vũ toàn thân cực nóng linh lực lưu động mà bắt đầu, trong hai mắt ngọn lửa màu tím vàng phất có thể đốt cháy thiên địa. Võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi quả nhiên rất khủng bố, căn bản không phải lợi dụng kiểu khiếu toàn thân cường hành tăng lên võ cảnh có thể so sánh với đấy, Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân hòa thuộc tính linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, một giới thân kiếm, hắn tin tưởng coi như là một cái ngọn núi cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Hừ, tựu coi như ngươi đột phá đến võ cảnh tiền kỳ phong, thì tính sao? Hôm nay ngươi nhất định trở thành ta độc cô tuấn kiệt quyền hạ vương hồn, hôm nay tất sát Lục Cô Tuấn Kiệt chính là Thiên tri Tiêu Tử, hắn không cho phép so với hắn thiên phú càng mạnh hơn nữa người xuống lấy, hắn nhất định phải đem Trần Vũ gạt bỏ, chỉ có như vậy hắn tương lai mới có thể trở thành tiên hoa vực đạt trình độ cao nhất cường giả. Toàn thân quyền ảnh lan tràn đi ra, hoàng giả bá khí bạo phát đi ra, hắn toàn thân tán mát ra màu vàng kim óng ánh hào quang, giống như là chính thức vương giả. Các ngươi mau nhìn, bên kia hình như là phát sinh cái gì đại chiến, cổ khí thế này cường hắn vãi đệ, ta như thế nào cảm giác khủng bố như vậy. Một chỗ vao cảnh hậu kỳ tu vi võ giả Nhìn về phía Trần Vũ cùng Độc Cô Tuấn Kiệt chỗ địa phương, hắn cũng là tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp lịch lẫm rèn luyện người một trong. Ta biết rõ cái môn này võ kỹ, tựa là phi tinh tông tiên cấp thượng phẩm võ kỹ, Hoàng Thiên Bá Quyền, không thể tưởng được người này vờ âm mà lĩnh ngộ đến cái môn này võ kỹ, tiểu tử kia là ai? Võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, rõ ràng có thể xông đến Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 7, chúng ta thế nhưng mà tại tầng thứ 7 tu luyện thời gian rất lâu rồi. Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 7, thật là nhiều ngày tài tử tu luyện nơi tuyệt hảo, rất nhiều người cũng sẽ ở tầng thứ 7 dừng lại thời gian rất lâu, lợi dụng tầng thứ 7 áp cùng linh lực nồng độ Tăng lên thực lực của mình cùng tu vi, hôm nay đều nhau nhau vây xem tới tội ác chi thành. Kẻ này là Thiên Hoa vực gần đây truyền được xôn xao phi tinh tông tông chủ Càn Nguyên Nhập Tất đệ tử, độc cô tuấn kiệt, nghe nói thiên phú rất cao, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Có người liếc thấy đi ra độc cô tuấn kiệt thân phận, có chút kinh ngạc nói ra. Cái kia võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi tiểu tử là ai? Ta cảm giác tốt lắm mặt, tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua, võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, rõ ràng có thể xông đến tầng thứ 7, cũng thật không đơn giản. Có một võ cảnh hậu kỳ phong tu vi võ giả, thoáng vãn, cụp nhíu lại lông mày. Hắn tu luyện chính là hỏa thuộc tính linh lực, ta cũng là hỏa thuộc tính linh lực, thế nhưng mà ta cảm giác được hắn hỏa thuộc tính linh lực và mà đối với ta có áp chế, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Một cái tu luyện hỏa thuộc tính linh lực võ cảnh hậu kỳ võ giả, cảm thụ được toàn thân sôi trào linh lực. Độc Cô Tuấn Kiệt bên thai truyền đến chung quanh vây tới không ít người lấy lòng lời nói, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, "Trần Vũ, ngươi nếu hiện tại quỷ ở trước mặt ta, bảo ta ba tiếng ra ra, hơn nữa cầu ta không thể giết ngươi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng." Náo loạn. Trần Vũ nghe thấy Độc Cô Tuấn Kiệt lời nói, mặt mũi tràn đầy bất thằng này đến cùng nơi nào đến cảm giác về sự tự viện. Chứng mình tại Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong thời điểm, có thể theo hắn thuộc hạ đạo thoát bất tử, hôm nay đột phá đến võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, hắn dùng đầu ngấm lại đều biết thực lực mình khẳng định tăng lên rất nhiều, muốn muốn giết mình không dễ dàng, chẳng lẽ thằng này vẫn luôn là dùng bờ mông đang tự hỏi. Người dám mang ta, ta muốn người chết. Độc cô tuấn kiệt đúng là đắc chí thời điểm, nào biết được Trần Vũ cũng dám đem làm nhiều người như vậy mặt, lúc chửi mình náo tản, toàn thân màu vàng kim óng ánh toàn bộ ngưng tụ. Quyển hành trời, có thể hủy diệt hết thảy, hai cái cực lớn nắm đấm, hướng phía Trần Vũ giáng xuống, khí thế ngập trời, phương viên mấy trong vòng 10 trượng, không gian đều bị vặn Ha ha. Người bây giờ muốn cầu xin tha thứ đều đã chậm, chết đi." Độc Cô Tuấn Kiệt mắt nhìn mình một quyền đánh đi ra ngoài, rất là thỏa mãn chính mình hoàng thiên bá quyền uy lực. "Phế vật." Trần Vũ lạnh lùng nổ ra hai chữ, trên người một cô ba loại hai chủng kiếm cảnh đồng thời lan tràn đi ra, đúng là nhanh chi kiếm cảnh cùng tiêu tan kiếm cảnh. Phi Long kiếm pháp, ba thứ hợp nhất, Phi Long lên trời. Trần Vũ dung hợp Phi Long kiếm pháp ba thứ kiếm chiêu, tại U Minh kiếm quyết kích dưới tóc, cũng là lĩnh ngộ đến một chiều kiếm chiều. đương nhiên cùng quyết so với, hoàn toàn không thể so sánh, thế nhưng mà đối phó trước mặt Độc Cô Tuấn Kiệt là đủ. "Xuỵ." Thứ kiếm xuất hiện tại Trần Vũ trong tay que quang lập loè, như cùng một cái bay lượng cự lòng, đem không gian sẽ rách trở thành vô số mảnh vỡ, kiếm cảnh chi huy, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. A, làm sao có thể? Độc Cô Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy nắm đấm của mình lập tức sụp đổ, cả người tiểu bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra đến. Trần Vũ kiếm pháp thật sự là quá kinh khủng, kiếm pháp bên trong lẫn chứa hai chủng ý cảnh, cho dù chỉ là thiên cấp trung phẩm võ kỹ, đã bại Độc Cô Tuấn Kiệt lại không phải việc khó, nhất là Độc Cô Tuấn Kiệt cấp thượng phẩm hoàng thiên quyền, tu luyện vô cùng là thô ráp. Mọi người chung quanh trận mắt há hốc mồm, bọn hắn vốn tưởng rằng bị thua chính là Trần Vũ, lại không nghĩ rằng Trần Vũ cường hãn vãi ý, một kiếm cừu đánh bại Độc Cô Tuấn Kiệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 752, Càn Nguyên sát ý. Ân. Có người thậm chí không tin mình con mắt trông thấy hết vậy, vươn tay rủi dụi mắt con người, lại phát hiện trước mặt một màn này thật sự, hơn nữa rất thực, đây hết thảy đều tới quá nhanh, Độc Cô Tuấn Kiệt bị bại quá đột ngột, khiến cho bọn hắn không hề chuẩn bị tâm lý. Hoa. Độc Cô Tuấn Kiệt qué trên mặt đất mặt, phẫn nổ máu tươi phun ra ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều là vết kiếm, vết thương chồng chất mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị đâm thủng. Không, ta không bị thua, ta như thế nào sẽ bại bởi một cái phế vật, không có khả năng. Ngươi nhất định là thi triển yêu pháp." Độc Cô Tuấn Kiệt chỉ vào Trần Vũ, muốn dây dàng lấy đứng lên, lại phát hiện mình căn bản không cách nào nhúc đích. "Cái này là phi tinh tông đồn đại thiên tri tiêu tử, cái này tâm tính không khỏi quá rác rưởi đi à nha." Có người xem trên mặt đất mặt thất bại Độc Cô Tuấn Kiệt, biểu hiện như thế, quả thật làm cho người thất vọng. Muốn biết võ đạo thế giới, thắng bại là chuyện thường bình gia, ai lại dám nói tại tu luyện võ đạo trên đường, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua đâu này. Ha ha Làm sao ngươi biết ta thi triển chính là yêu pháp, kế tiếp ta cần phải dùng của ta yêu pháp chém giết ngươi, ngươi cũng đừng sợ nha." Trần Vũ xem trên mặt đất mặt độc cô tuấn kiệt, trong thanh âm mang theo trào phúng, trong tay kiếm thời gian dần qua dơ lên. Độc cô tuấn kiệt tại tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 5 thời điểm, tựu muốn chém giết chính mình, nếu không phải mình phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ sớm đã chết ở u minh quỷ mộ. Hắn gần đây thừa hành đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất nhiên phản nhân. Giống. Bạch Hổ đối với trên mặt đất mặt độc cô tuấn kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa lục cấp yêu thú vì thế, hắn cũng rất phấn nộ. Độc Cô Tuấn Kiệt thằng này đuổi theo chính mình theo tầng thứ 5 giết đến tầng thứ 6, nếu không phải mình mang theo Trần Vũ vọt tới U Minh Quỷ Mộ, sợ là sớm liền trở thành thằng này quyền hạ vong hồn. Không, Trần Vũ, Người không thể giết ta, sư phụ ta là Càn Nguyên, ta là Phi Tinh Tông đệ tử Huyễn Tâm, ngươi giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ giết chính là ngươi. Độc Cô Tuấn Kiệt cảm thụ được Trần Vũ trong ánh mắt vẻ này lạnh buốt sát ý, hắn cảm giác được Trần Vũ sát ý là như vậy kiên quyết, hắn thật sự nếu không nói chuyện, chỉ sợ thật sự sẽ bị Trần Vũ chém giết. Buồn cười, chỉ cho ngươi Phi Tinh Tông người chém giết người khác, người khác không thể giết ngươi sao? Trần Vũ xem trên mặt đất mặt độc cô tuấn kiệt, trên người kiếm cảnh thời gian dần qua ngưng tụ. Thằng này tốt quyết đoán, vừa y mà thật sự muốn giết chết độc cô tuấn kiệt, chẳng lẽ hắn không sợ hai phi tinh tông trả thủ sao? Có người dám tụ lấy Trần Vũ trên người vẻ này kiên định sắt ý, có chút kinh ngạc. Phi tinh tông thế nhưng mà thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, bạo loạn chi điệu tam đại thế lực toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, có lẽ mới có cùng phi tinh tông chống lại vô liếng. Chết. Trần Vũ không có bất kỳ do dự, nhấc tới lư kiếm, hào quang lập lòe, hướng phía độc cô tuấn kiệt một kiếm trảm rơi xuống, một kiếm này chính là muốn đem độc cô tuấn kiệt chém thành vô số mảnh vỡ. Sư phụ, của ta." Độc Cô Tuấn Kiệt dưới háng một cỗ mùi khai tràn ngập ra ra, đối với trên cổ một khối hình trăng lưỡi liềm màu bộ, lớn tiếng gào thét, thanh âm rất xa chuyển bá ra đến. Cái kia khối linh ngọc bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế, khí thế ngập trời, trấn được Tinh Huyễn Tiết Tháp đều là từng đợt lay động. "Vành!" Trần Vũ chỉ cảm thấy thân thể như là lá cây giống như, cứ như vậy bị đối phương một trường đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ vỡ vụn, cái này là cường giả chân chính, đỉnh phong cường giả tội ác chi thành. Mạnh như vậy, người này thực lực chỉ sợ là cùng đỉnh phong thời kỳ bạo loạn lão tổ tương xứng. Trần Vũ hai mắt chầm chằm vào xuất hiện tại Độc Cô Tuấn Kiệt phía trên cái kia đạo hư ảnh. Chỉ thấy một người trung niên nam tử, hai mắt ánh mắt tụ tập, hai tay chắp sau lưng, một thân màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây áo bào phiêu bay lên, khuôn mặt tuấn lãng kinh nghị, tu vi thâm bất khả chắc. Phi Tinh Tông Tông chủ Càn Nguyên. Rất nhiều người nhìn xem đạo kia xuất hiện tại Độc Cô Tuấn Kiệt đỉnh đầu hư ảnh, lại để cho rất nhiều người cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Muốn biết Phi Tinh Tông Tông chủ Càn Nguyên, thế nhưng mà Thiên Hoa vực chính thức đạt trình độ cao nhất giả, coi như là bạo loạn chi điệu tử quân cũng không phải đối phương đối thủ. Sư phụ, giúp ta giết đi, có người muốn giết Đỗ Nhi ngươi nhanh, cứu cứu ta." Độc Cô Tuấn Kiệt quỳ trên mặt đất mặt, giống như là cầm lấy cây cỏ cứu mạng giống như, đối với Càn Nguyên kích động gào thét. Càng Nguyên túi đầu xuống, chầm chậm vào Độc Cô Tuấn Kiệt lập tức, thoáng nhíu mày, như bộ dáng gì nữa, ta càng Nguyên nhập thất đệ tử, đó là đội trời đạp đất nam tử hán, ngươi bị sợ thành như vậy, còn ngại không đủ mất mặt sao? "Sư phụ, ta." Độc Cô Tuấn Kiệt hai mắt đều là nước mắt, hắn chưa từng có thủ quá ủy khuất như vậy. Càn Nguyên cũng chưa từng có như thế nghiêm khắc răn dạy qua hắn, hắn đại phi tinh đều là thiên chi kiêu tử, vô số người bưng lấy, lập tức mặt mũi tràn đầy oán độc chấm chấm vào Trần Vũ. "Tiểu tử Nhìn không ra ngươi thụ ta Càn Nguyên một trường, rõ ràng còn bất tử, có chút năng lực. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi là tự sát hay là muốn ta độc thủ? Càng Nguyên lời nói vừa ra, Độc Cô Tuấn Kiệt lập tức nín khóc mỉm cười, hắn hiểu là biết rõ sư phụ nhất định sẽ cho mình xuất khí, hung hăng mà nói, Trần Vũ, ngươi nhất định phải chết. Độc Cô Tuấn Kiệt trong ánh mắt mang theo nhìn có chút hả hê. Ai? Trung quanh rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu, bọn hắn phảng phất đều trông thấy một cái thiên tri tiêu tử, cứ như vậy cũng bị Càn Nguyên đặt bỏ, cũng có chút ít tức hận. Ta Trần Vũ đội trời đạp đất, cho dù chết, ta cũng muốn đứng đây chết. Bất quá chỉ bằng ngươi cái này đạo tàn ảnh, tiểu muốn giết ta sao?" Trần Vũ hai mắt trở lên huyết hồng lên. Hắn liên tiếp tại tinh huyền thiết tháp bên trong bị người lợi dụng tu vi trấn áp, hắn thật là phẫn nộ rồi. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, như vậy thương thế lại để cho hắn đều cảm giác được có chút hít thở không thông, may mà hắn còn có chính thức đòn sát thủ, đó chính là hắn linh hồn cũng không bị thương, đối phương cũng chỉ là một đạo tàn hồn lưu lại hư ảnh mà thôi. Haha! Ha. tốt tiểu tử cũng vọng, bao nhiêu năm không người nào dám cùng ta nói như vậy, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là áp chế tính ưu thế. Càn Nguyên nhịn không được cười ha ha. Hàn Du Vi bước vào nhất bản cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hắn càng là đụng chạm đến đại đạo dấu vết cường giả, chỉ cần tái tiến một bước, hắn có thể bước vào thiên võ. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên, hắn không nghĩ tới sinh tử, vờn y mà sẽ bị một chỗ vô cảnh tiền kỳ đỉnh phong mao đầu tiểu tử khinh bị. Bằng bạc sát ý theo Càn Nguyên cái kia đạo tàn ảnh phía dưới bạo phát đi ra, hai mắt bốn xuất huyết diệt hết thảy hào quang, như là hai thanh lợi kiếm, đem không gian vỡ ra đến. Chết đi. Càn Nguyên một tay chậm rãi đầu huy động, đây trời tụ, giống như là Càn Nguyên tiểu là cái này phiến thiên nhân vật làm thịt, hắn có thể khống chế tại đây hết thảy. Thật cường hãn thực lực, cái này Trần Vũ thật sự muốn chết phải không? Cảm tụ được Càn Nguyên một kích hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi lập tức, rất nhiều người cũng nhịn không được kinh hô lên, một kích này chớ nói võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là nghiệt bản cảnh đại viên mãn, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 753, Trần Vũ tạm nhẫn. Người muốn giết ta, cũng muốn trả giá thật nhiều. Trần Vũ toàn thân một cổ kinh khủng linh hồn lực lượng bạo phát đi ra, khủng bố khí thế kinh thiên động địa, toàn bộ Tinh Huyễn Tháp đều chật đệ run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Tinh Huyễn Tiết bên trong phát sinh cái gì? Tại sao phải xuất hiện kịch liệt như vậy chấn động? Kim Hồng bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Tinh Huyễn Thất Tháp. Từ Quân cùng Du Đại Nam bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Tinh Huyễn Thất Tháp hào quang bắn ra bốn phía, trùng thiên hào quang, đem không gian đều vỡ ra ra, cuốn phong gào thét, mây cuốn mây bay. Làm sao có thể? Linh hồn của ngươi lực lượng như thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngươi bất quá võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, lại có thể vận dụng cường hãn vai đế y linh hồn lực lượng. Can nguyên nay, lượng. Mắn, vẫn chỉ Căn bản không có khả năng sử dụng linh hồn lực lượng công kích chính mình. Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, một cái phế vật mà thôi. Trần Vũ hai mắt ánh mắt âm hàn, giống như là một cái cực lớn vòng xoáy. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức buộc phát ra linh hồn của mình lực lượng, hắn biết rõ coi như là thi triển xuất phệ hồn thuật, muốn diện sát trước mặt Càn Nguyên Tàn hồn, cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Hắn biết rõ chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như không hào hảo nắm chắc lần này cơ hội, chết như vậy vòng đúng là chính mình, hắn muốn muốn hảo hảo liều mạng. Đáng chết. Những mấy phế vật đem tiểu tử này lạm phát bự rồi, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự à? Chuôn Tiên ẩn bên trong, vốn chuẩn bị xuất thủ hắn, cảm thụ được Trần Vũ toàn thân bạo động linh hồn lực lượng. Vẻ này cường hãn linh hồn lực lượng, coi như là Thiên Hoa vực bầu trời, chỉ sợ cũng đã xuất hiện dị động. Như vậy linh hồn lực lượng, hoàn toàn tiểu là không là Thiên địa Dung thân tồn tại. Tiểu tử, không thể không nói ngươi là ta Càn Nguyên trông thấy cái thứ nhất chính thức thiên tài, đáng tiếc ngươi không có sớm một chút gặp phải ta, nếu không đệ tử của ta tiểu là ngươi, ngươi cũng có thể tại Thiên Hoa vực muốn làm gì thì làm. Bất quá hôm nay ngươi như trước phải chết tại ta Càn Nguyên trong tay, ngươi căn bản không có khả năng có được linh hồn công kích bí thuật, ngươi cũng không có khả năng đả ta. Càn Nguyên trên mặt cũng mang theo thưởng thức, không thể không nói, giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy Độc Cô Tuấn Kiệt thua ở Trần Vũ trong tay cũng không oan uổng, Trần Vũ Thiên Phú đã đã vượt qua Thiên Hoa vực phàm chủ, khủng bố như thế linh hồn lực lượng, càng làm cho hắn là chỗ không nghe thấy, tương lai Trần Vũ muốn đột phá đến tiên võ, hoàn toàn tựu là nước chạy thành sông sự tình, căn bản sẽ không giống bọn hắn đồng dạng, tại niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong dừng lại vài thập. Nghiên, linh hồn đều không thể viên mãn. Hừ. Độc Cô Tuấn Kiệt nghe thấy Càn Nguyên lời nói, trong hai mắt đối với Trần Vũ độc càng thêm cả nói, ngươi dám nhục sư phụ ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Tuấn Kiệt thanh âm truyền bá ra ra, hắn chính là vì lại để cho Càn Nguyên nhanh lên đem Trần Vũ chém giết, hắn điểm ấy tâm tư, Càng Nguyên lại làm sao không biết. Ai, tiểu tử này những năm này được ngông chiều có chút nghiêm trọng, hôm nay ăn điểm đau khổ cũng là chuyện tốt. Càng Nguyên lắc đầu, cảm thấy Độc Cô Tuấn Kiệt trải qua lần thất bại này, có lẽ sẽ có rất lớn cải biến, coi như là một loại lịch lẫm rèn luyện, dù sao Trần Vũ hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Chết sao? Trần Vũ khỏe miệng có chút giơ lên, trong hai mắt khủng bố ánh sáng âm u dần dần lan tràn ra, trên người kinh thiên động địa linh hồn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Ta xem người đáng chết là ngươi. Hôm nay ta tiểu muốn đem ngươi đạo này tàn hồn ở tại chỗ này, còn ngươi đứa cái này đệ tử yêu mến, ta không giết hắn, ta muốn cho hắn kinh mạch đứt đoạn, cũng nếm thử ta hiện tại bị nếm thống khổ. Đại diện thần quyết điên quần vật truyện, Trần Vũ một ngụm đen kịt máu tươi phun ra ra, sắc mặt trắng bệ, toàn thân nghiền nát quần áo theo gió phiêu bay lên phệ hồn thuật, cho ta diễn sát. Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt cái kia cổ kinh khủng hào quang, giống như là hủy diệt thiên địa giống như, vờ mà tại giữa không hình thành một đạo yêu ớt quang, đem không gian đều thôn hầu như không còn. A, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta giống như lập tức nổ tung. Nhìn thấy Trần Vũ hai mắt thanh niên võ giả, ngay tại trong nháy mắt phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn chỉ cảm thấy cặp mắt của mình bạo tác nổ tung, máu tươi từ trên gương mặt chạy xuôi xuống, toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Càng Nguyên Hư ảnh lần nữa kinh ngạc, bất quá lúc này đây ánh mắt của hắn biến thành sợ hãi, hắn cảm nhận được đạo kia ánh sáng nhạt hủy diệt hết thể vì thế. Làm sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Người như thế nào sẽ tu luyện có linh hồn bí thuật? Càng Nguyên với tư cách nửa bước thiên vọ tồn tại, hắn vô cùng rõ ràng tiên hoa vực căn bản không có khả năng tồn tại vật như vậy, đó là càng lớn thế lực mới có được thiên địa chi bảo, một bản linh hồn bí thuật, đầy đủ thay trời đổi đất. Như thế nào sẽ xuất hiện tại Trần Vũ cái này vô cảnh tiền kỳ định phong mao đầu tiểu tử trên người. Cho ta diện. Ngay tại Càn Nguyên khiếp sợ không ngậm miệng được một khắc này, Trần Vũ đã xuất động, đạo kia ánh sáng nhạt hướng phía Càn Nguyên tập kích mà đi, hủy thiên diệt địa. "Chết tiệt tiểu tử, tự coi như ngươi sẽ linh hồn bị thuật, ngươi cũng không chết." Càn Nguyên phát ra không cam lòng gào thét, lại phát hiện mình tản hồn lập tức bị đạo kia ánh sáng nhạt tập trung Trần Vũ ánh mắt đến mức, không đều không ra hét thảm một tiếng âm, chỉ cảm thấy chính mình lập tức bị phá hủy. Cả người hư ảnh đều trở nên trôi nổi bất động lên. Trần Vũ hai mắt ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất độc cô tồn hiện, đối với bên cạnh Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Bạch Hổ, cho ta đi sẽ hắn." Đoạn hai tay của hắn, đoạn hắn kinh mạch. Trần Vũ thanh âm mang theo hung ác lệ, trung quanh rất nhiều phục hồi tinh thần lại võ giả, đều là lòng còn sợ hãi chằm chằm vào Trần Vũ, sợ Trần Vũ ánh mắt nhìn hướng chính mình, nghe thấy Trần Vũ lời nói, cũng nhịn không được thân thể run dậy. Không thể tưởng được thanh niên này thật không ngờ tàn nhẫn. "Rõ." Bạch Hổ mắt thấy Trần Vũ thê thảm như thế, toàn thân kinh mạch đoạn. Hiện tại linh hồn lực lượng phát ra mạnh nhất một kích, càng là linh hồn bị hao tổn, cũng không biết có thể hay không khôi phục, lập tức hai mắt huyết hồng, toàn thân lôi điện vần quanh, hướng trên mặt đất mặt độc cô tuấn kiệt điên cuồng vùng vậy lấy móng vuốt xé rách mà đi. Không, sư phụ, cứu ta. Càng Nguyên hiện tại chính mình tàn hồn chỉ còn lại có một tia cuối cùng năng lượng, tùy thời đều có thể bị diệt, hắn lại còn thế nào dám đi phân tâm đối phó thiểm điện lôi hổ, đây chính là lục cấp yêu thú. A, Bạch hổ một trường chụp được, móng lập tức mang theo lôi điện, lập tức phá hủy độc cô tuấn kiệt kinh mạch toàn thân. Khiến cho được Độc Cô Tuấn Kiệt phát ra một tiếng, tiếng gào thét, trực tiếp sắc mặt trắng bệch đau chết đi qua. Càn Nguyên cắn răng, biết rõ hôm nay muốn chém giết Trần Vũ không có khả năng, nếu còn như vậy kéo dài xuống dưới, chỉ sợ Độc Cô Tuấn Kiệt đều bị tiệm điện lôi hổ chém giết. "Tiểu tử, hôm nay khoảng này sổ sách, ta càng Nguyên nhớ kỹ, tương lai tất sát ngươi." Càn Nguyên cái kia đạo tàn ảnh lập tức di động, khủng bố khí thế mang theo ngất đi Độc Cô Tuấn Kiệt, tiểu hướng phía Tinh Huyễn Thiết Thác bên ngoài Chương trình ủng thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 754: Thiên Điệu lợi thể. Cái này đã nghĩ chạy đi, cho ta diện Trần Vũ một ngụm máu tươi phun đi ra, cũng không để ý linh hồn lực lượng bị tổn hại, cường hành vận chuyển đại diễn thần quyết, toàn thân kinh mạch toàn bộ bị chấn đoạn rễ ở. Không bố linh hồn lực lượng ngưng tụ trở thành một thanh lợi kiếm, hướng phía Càn Nguyên Hư ảnh chém giết mà đi. "Chết tiệt tiểu tử, ta Càn Nguyên thể, nhất định phải chém giết ngươi." Càn Nguyên phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, hắn chỉ cảm thấy chính mình tàn hồn bị lập tức phá hủy, chỉ còn lại có một đạo hư ảnh mà thôi, mang theo kinh mạch đứt đoạn cô tuấn Kiệt xuất hiện thiết thác bên ngoài. "Thế sao? Ngươi cho rằng mới là ngươi sẽ thể, ta Trần Vũ cũng sẽ thể, bất quá muốn dùng tiên địa lên thể." Trần Vũ lập tức trở nên huyết hồng lên. Thiên địa làm chứng, hôm nay ta Trần Vũ, máu tươi rơi vãi trời cao, trường kiếm diệt và người, ta dùng ta linh hồn, thân hình, dưới tóc phát hạ thiên địa lợi thể. Theo Trần Vũ hư kiếm chỉ thiên, tinh huyễn thiết khắc bên trong khí thế di động, thiên địa đều chịu chấn động. Toàn bộ thiên hoa vực, vô số địa phương núi non sông ngòi toàn bộ sụp đổ, khắp nơi đều là địa chấn, trên bầu trời vô số lôi điện bắt đầu sấm sét vang dội, mưa to gió lớn mưa như chút nước mà xuống. Vừa sinh ra hải tử, càng là oa oa khóc lớn, chảy ra máu tươi nước mắt. Không tốt, rốt cuộc là ai trêu chọc đến nhân vật như vậy, có thể dẫn tới thiên địa biến sắc, vạn vật dên dĩ, rốt là ai? Tại Thiên Hoa vực một tòa đẹp và tĩnh mịch trong sân cốc. Một người mặc áo bảo trắng lao giả, Tiên Phong đạo cốt, trong hai mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi hào quang chằm chằm vào bầu trời, khí tức trên thân so bạo loạn lão tổ còn mạnh hơn. Ầm ầm. Cửu Tiên sấm sét một thanh âm vang lên, vạn vật sụp đổ hỏi ai biết. Thiên Hoa vực bầu trời, một đạo kinh lôi thuần giữa xung kích mà lên, bầu trời bị xé nước trở thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống dưới đến vô số tia chấp lưu tình. "Tiểu tử, ngươi rồi, này sẽ lưu lại tâm bên trong, thôn mặt mũi tràn biết rõ lúc này Trần Vũ thật là điên Không biết sống chết một đám phế vật, các ngươi trêu trọc tiểu tử này làm gì? Nhưng hắn là vạn thú chi vương tuyển định ký chủ, đây chính là cứu vớt thiên hạ môn nhân chăm họ chúa cứu thế. Lao thôn trong nội tâm nhịn không được phỉ báng mà bắt đầu, trêu trọc đến Trần Vũ người, nhất định trở thành một cô xưa khô. Ha ha ha. Giết. Giết. Chỉ có giết mới có thể chứng đạo. Giết đi, tàn sát hết thiên hạ chúng sinh. Trần Vũ trong thân thể, ma kiếm bộc phát ra đen kịt hào quang, phóng lên trời. Coi như là tinh huyền thiết cũng căn bản không cách nào ngăn cản ma kiếm phát ra hào quang, đem trên chín tầng trời ánh mặt trời, toàn bộ vật che chắn mà bắt đầu, che khuất bầu trời. Ta Trần Vũ, trong vòng 5 năm, nhất định diệt phi Tinh Tông, vô luận nam, nữ la hầu, chỉ cần là ngất bản cảnh phía trên cường giả, hết thảy giết không tha, nếu như vi phạm này lời thệ, cuộc đời này ta Trần Vũ vĩnh viễn chìm cổ hải." Trần Vũ thanh âm tại Tinh Huyễn Tiết Tháp phía trên phiêu đãng ra, thanh âm thời gian dần qua khuếch tán đến trên 9 tầng trời. Càn Nguyên sắc mặt rốt cục đại biến rồi, hắn biết rõ này thiên địa lời thệ khủng bố chỗ, hắn càng thêm tin tưởng, từ đó về sau Trần Vũ thật là cùng phi Tinh Tông không chết không đớt. Quan trọng nhất là lại để cho Nguyên có chút phẫn lên, hắn biết cũng không phải tất cả mọi người có tư cách dưới tóc phát hạ thiên địa lời thệ. Có thể dẫn động thiên địa lời thề người, đều là kinh thiên động địa chi nhân. Đáng chết, cái phế vật này, vỡ hơ mà treo chọc đến như vậy một cái đồ biến thái, kẻ này rốt cuộc là ai? Càng nguyên bản thể ở vào phi tinh tông một tòa trong đại điện, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Thiên địa lợi thề, từ quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhất là nhìn xem theo tinh huyến thiết thắp bên trong bay ra đến cản nguyên tăng ảnh, còn có độc cô Tuấn Kiệt kinh mạch đức đoạn thân hình dễ ở. Từ quân đến bây giờ rốt cục minh bạch vì cái gì Trần Vũ sẽ giới tóc phát hạ thiên địa lời thề, chỉ sợ sẽ là Càn Nguyên tàn hồn tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp bên trong trấn áp Trần Vũ, khó tự trách mình lúc tu luyện, Tưu cảm nhận được có một đạo khủng bố khí tức chui vào Tinh Huyễn Thất Tháp, xem ra Cựu là Càn Nguyên cái này không biết xấu hổ ra hoa. Càn Nguyên, ngươi cho ta bạo đạo môn là địa phương nào, ngươi muốn sẽ tới, muốn đi thì đi sao? Hôm nay ngươi cái này đạo hứa ảnh, tự lưu lại a. Từ quân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đường đường nửa bước tiên giả, vờ mà thủ đối phó một sinh văn bối. cái này Nguyên quả thực là hạ vô điển hình. Suy. Từ Quân lấy ra lôi cùng đao, một đao ẩn chứa hắn mạnh nhất công kích, hướng phía Càn Nguyên cái kia đạo tàn ảnh công kích mà đi. Càn Nguyên phát ra gầm lên giận dữ, "Tử Quân, mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ, tương lai ta Phi Tinh Tông nhất định huyết tẩy ngươi Bạo Đa môn, ngươi chờ đó cho ta Càn Nguyên hôm nay tàn hồn bị diệt, một đạo tàn ảnh, như thế nào lại là từ Quân đối thủ? Tàn ảnh lập tức bị phá hủy, Càn Nguyên lợi dụng cuối cùng lực lượng, đem hôn mê độc cô tuấn kiệt trực gian, mặt mũi đầy đều là, là ai? mà dưới hạ tiên điệu lại là cái nào thế lực lớn đưa tới thiên điệu lợi thể, cái này thế lực lớn chỉ sợ trên quán đại sự rồi. Ai cũng biết có thể dẫn động thiên điệu lợi thề đều là thiên tri kiêu tử, tương lai nhất định long đẳng cửu tiên, đến tột cùng cái dạng gì phẫn nộ mới có thể lại để cho hắn dưới tóc phát hạm như thế ngoan độc lợi thể. Thiên hoa vực vô số thế lực lớn, vô số niết bàn cảnh cường giả, cũng bắt đầu điên cùng tìm thiên điệu lợi thể đồng môn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, thiên điệu lợi thể xuất hiện, tiểu ý nghĩa thiên hoa vực thế lực, chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài rồi. Từ lão đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phi tinh tông truyền thừa ngàn năm, không phải chúng ta bạo có thể chống cự đó a. Du đại nham có chút hoang mang lo sợ nhìn về phía Từ Quân. Từ Quân thanh âm lạnh như băng mà nói, "Sợ cái gì? Phi Tinh Tông truyền thừa ngàn năm, như thế không biết xấu hổ, cũng là thời điểm đào thải, chuyển mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, ta bạo đao môn gặp phải Phi Tinh Tông các đệ tử, giết không tha, đừng nói cái gì giang hồ đẳng nghĩa, không cần nói cái gì đẳng cấp đối kháng, toàn bộ hết thảy giết chết." "A." dù đại nham nghe thấy Từ Quân cái tiêu kiên định thanh âm, hắn thân là bạo đao môn môn chủ, hắn thật sự có chút ít do dự. Nào biết được Từ Quân chậm nói, "Du Lão ca, ngươi nếu là muốn sinh thời bước vào võ, Cái này là cơ hội của ngươi, thiên địa lợi thể nhân vật người, tuyệt đối không phải tài trí bình thường. Từ xưa đến nay Phạm là dưới tóc phát hạ thiên địa lời thể người, cho dù chết cũng là oanh oanh liệt liệt, một khi hắn còn sống, tất nhiên leo lên cửu thiên. Tốt, ta nghe lời ngươi, liều Mạn. Đáng lo tiểu là thân tử đạo tiêu. Dù đại nham nghe thấy Từ Quân nói như vậy, cũng là đem quyết định chắc chắn, đáng lo tiểu là cùng Phi Tinh Tông đồng quy vu tận. Ai, thiên hoa vực muốn thời tiết thay đổi. Có người nhìn xem thiên hoa vực bầu trời, âm u vừa rồi cái kia cổ thiên diệt địa áp đã thời gian dần qua biến mất, thế nhưng mà tại Phi Tinh Tông trên không, lại lờ mờ hiện ra một thanh lợi kiếm, đó là một đạo hư ảnh, đó là thiên địa lợi thể lưu lại căn cứ chính xác theo. Trừ phi Phi Tinh Tông có người đem thiên địa lời thề nhân vật người chiếm giết, cái này lợi kiếm sẽ biến mất, mà Phi Tinh Tông cũng sẽ đạt được thiên địa đến nữa. Đương nhiên nếu là Phi Tinh Tông bị thiên địa lợi thể chi nhân mua diệt, như vậy chuôi kiếm này sẽ từ trên trời ra xuống, phá hủy hết thảy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 755, Tử linh ngọc hiệu quả trị liệu. Hoa. Tại Trần Vũ phát xong tiên địa lợi thể về sau, Hắn cảm giác được linh hồn bên trong phảng phát xuất hiện một cỗ trói buộc, hơn nữa toàn thân kinh mạch đứt đoạn, linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, cả người trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đến rễ ở. Hắn là ai? Vì cái gì ta chưa từng có nghe qua Trần Vũ cái tên này, hắn lại có thể dưới tóc phát hạ thiên địa lợi thế? Có người nhìn xem Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, fam là có thể có tư cách dưới tóc phát hạ thiên địa lợi thế người, đều là chân chính tiên tri tiêu tử, một khi lớn lên, nhất định có thể rung sơn thủy cửu thiên. Xem tướng mạo rất lạ mặt, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, chỉ sợ là nhân tài mới xuất hiện, cũng không biết là cái nào thế lực lớn đệ tử, thật không ngờ khủng bố, hắn vở eo ý mà thật sự đánh lui cả nguyên một đạo tàn hồn. Có người nhìn xem Trần Vũ, muốn biết Càn Nguyên coi như là gần cây một đạo tàn hồn, cũng là thiên hoa vực vô số niết bàn cảnh cường giả ác động, huống chi Trần Vũ lúc này bất quá là võ cảnh tiền kỳ định phong tu vi. Các người nói nếu ta hiện tại giết chết hắn, cầm đầu của hắn đi phi tình tông, có thể hay không đạt được rất lớn bản thượng? Cũng có người nhìn xem Trần Vũ, nổi lên lòng xấu xa. "Giống, nào biết được Bạch Hổ lập tức đối với mọi người gào thét ma bắt đầu." Cấp kia làm cho người sợ hãi con mắt buộc phát ra lôi điện hào quang, quanh thân đều bị lôi điện vây quanh. Kít ca zzzz. Lang gia Lộ Thai đặc biệt linh mẫn, nghe thấy vừa rồi sẽ đối Trần Vũ khởi lòng xấu xa cái kia võ cảnh hậu kỳ võ giả lời nói, nho nhỏ thân hình trực tiếp thoát ra đi. Một cái tiểu móng đuốc cứ như vậy hướng phía người nọ đầu tập kích mà đi, tốc độ cực nhanh, coi như là mọi người chúng quanh cũng căn bản không có cảm nhận được Lang ra xuất thủ, quan trọng nhất là ai cũng thật không ngờ, Trần Vũ bên người cái này bé đáng yêu tiểu vật, tốc độ vừa mà nhanh đến mức này. A. Ánh mắt của ta Lang gia bóng đuốt vung vẩy xuống dưới lập tức, trong đó vừa im mà âm thầm chất chứa một loại thiên địa đại đạo tồn tại, giống như hắn một trảo này xung xuống dưới, căn bản không cách nào tránh né. Cái kia vo cảnh hậu kỳ võ giả phát ra thê lương tiếng gào thét, ôm đầu của mình qué trên mặt đất, mặt, máu tươi toàn bộ chảy xuôi tại trên gương mặt của hắn mặt. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê. tê. Lang gia toàn thân tuyết trắng bộ lông lập tức dựng đứng mà bắt đầu, khủng bố uy áp tràn ngập đi ra, cái kia nho nhỏ thân hình cũng không biết là như thế nào tản mát ra khủng bố như vậy khí thế lấy. Mọi người chạy mau, cái này tiểu yêu thú không đơn giản. Cũng không biết là ai hô hô một tiếng chung quanh hơn 10 cá nhân lập tức nhao nhao chạy thủ mạng, mà ngay cả trên mặt đất võ cảnh hậu kỳ mắt mù võ giả cũng té ly khai. Muốn biết Lang ra tốc độ lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đây chính là võ cảnh hậu kỳ võ giả, vở mà đều căn bản khó lòng phong bị, tiêu tính toán bọn họ là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc dám khẳng định có thể ngăn cản được Lang gia công kích, và nhất đợi tí nữa bị cái này tiểu yêu thú làm bị thương, vậy cũng không. "Dây, Bạch Hổ, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm ẩn ngấp địa phương, ta cần chữa thương." Trần Vũ thanh âm trở nên suy yếu mà bắt đầu, cả người đều bị Bạch Hổ quổng tại trên lưng. Dỗng Bạch hổ cùng Trần Vũ Kỳ kết khế ước, cũng có thể cảm nhận được chủ nhân của mình tình huống, lập tức đối với cách đó không xa lang ra gạo rú một tiếng, mang theo Trần Vũ hướng phía tầng thứ bảy một cái ngọn núi phóng đi. "Ú quỷ, ta cảm giác được chúng ta muốn giết người xuất hiện lần nữa, xem ra hắn đoạn thời gian trước là tiến vào địa phương nào, vợ ư ý mà che đậy mất chúng ta truy tung." Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ bảy, một cái chỗ chúng trong sơn gốc, một người mặc áo đen võ giả, đúng là huyết sát phái tới đòi giết Trần Vũ hai người dễ ở. nhìn xem tung lại bài, thượng diện Lòe, ý nghĩa Trần cùng bọn họ tại Tinh Huyễn Tiết một tầng, cách cách bọn họ không xa. Không thể tưởng được tiểu tử này tiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, tự tìm đường chết, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm đến hắn, giết hắn đi sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, để tránh đêm dài lắm mộng. Úy quỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người lạnh như băng sắt ý tràn ngập, hắn và Huyền Quỷ Tu Vi đều là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tuyết. Quỷ cũng muốn sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó các loại đợi một thời gian ngắn, có thể ly khai Tinh huyến Thất Tháp, để tránh đêm dài ai biết Trần Vũ có thể hay không ở địa phương nào, đột nhiên tiểu chuyển tông suất Tinh Tháp, cho đến lúc đó, chính mình hai người muốn tại Tử Quân Không coi vào đâu giết chết Trần Vũ, căn bản rất không có khả năng. Tiết Tiệt Càn Nguyên, người hôm nay cho thương thế của ta, tương lai ta Trần Vũ nhất định gấp đội hoàn trả." Trần Vũ tại Bạch Hổ dưới sự dẫn dắt, tìm được một cái ẩn nấp địa phương, hắn mà bắt đầu cảm thụ thân thể tình huống. Toàn thân kinh mạch cơ hồ toàn bộ đều bị càng Nguyên một trường đánh gãy, cái này là chính thức nhất bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả thực lực, một trường có thể đập phát chết luôn chính mình. Trần Vũ âm thầm may mắn chính là, đều là của mình cự thiếu toàn thân cái thứ 8 khiếu huyết mỡ ra, thân hình lần nữa hóa, nếu không một trưởng này phía dưới, hắn còn có thể hay không sống sót đều là không biết bao nhiêu. Lần này linh hồn lực lượng cũng tiêu hao rất nghiêm trọng. Xem ra chỉ có lợi dụng tiên thiên linh dịch cùng Tử Linh Ngọc đồng thời phụ trợ, trước giao thân sắc thương thế dưỡng tốt nói sau. Trần Vũ lấy ra mấy chục bình tiên thiên linh dịch, không có chút gì do dự nuốt vào trong bụng. Lãnh buốt tiên thiên linh dịch tại Trần Vũ trong thân thể chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, không ngừng thoải mái hắn toàn thân đứt gãy kinh mạch. Vốn cho rằng có thể giữ lại cái này khối Tử Linh Ngọc dùng để đột phá niết bàn cảnh, nào biết được hôm nay thương thế như thế nghiêm trọng, cũng chỉ có thể có sớm sử dụng. Trần Vũ đồng thời lấy ra còn theo độc cô tuấn kiệt châu đến Tử linh Ngọc, đây chính là đột phá niết cảnh chí bảo, chỉ là đáng tiếc các loại không đến ngày đó rồi. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Trần Vũ sẽ đem Tử Linh Ngọc nuốt vào trong bụng, bắt đầu vận chuyển bất bại thần quyết, lợi dụng thôn thiên ấn hấp thu lại. Tử Linh Ngọc coi như là lại chân quý, cũng chỉ là vật ngoài thân, hôm nay thương thế như thế nghiêm trọng, nếu không tranh thủ thời gian khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, vạn nhất lưu lại di chứng, vậy thì thật là được không bù mất. Tử Linh Ngọc không hổ là đột phá niết bàn cảnh chí bảo, theo Tử Linh Ngọc tiến vào Trần Vũ trong thân thể, tiêu chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng lực, không ngừng vải mãi Vũ thân hình, chí hiệu quả tiên tiên linh dịch còn tốt hơn. Đương nhiên không phải nói tử linh ngọc so tiên tiên linh dịch chân quý, mà là Trần Vũ phục dụng tiên tiên linh dịch thật sự là quá nhiều, hôm nay muốn thời gian ngắn cựu lợi dụng tiên tiên linh dịch đến chữa trị thương thế, quả thật có chút độ khó. Ào ào xôn xao. Bất bại thần quyết vận chuyển thời điểm, thôn thiên ấn không ngừng xoay tròn, Trần Vũ trong thân thể tử la lan đú diễm giống như là cùng hắn dung làm một thể đồng dạng, bắt đầu không ngừng trợ giúp Trần Vũ chiết xuất trong thân thể hòa thuộc tính linh lực. Hỗn độn chi lực ở thời điểm này cường hạn trình độ cũng triệt để bày ra, đen kịp linh lực tại Trần Vũ thân thể lưu động rất chậm chạp, thế nhưng mà đến mức, Trần Vũ thương thế trên cơ bản đều là lập tức hồi phục giống như là chính thức sinh từ người, sống mã code. Tân, không tệ, tiểu tử này lúc này đây bị thương, hẳn là nhân họa đất phúc, thân thể của hắn còn có thể lần nữa tăng lên. Lao thôn cảm nhận được Trần Vũ thân thể tình huống, biết rõ phá rồi lại lập đạo lý, hắn biết rõ đợi đến lúc Trần Vũ thương thế an dưỡng tốt về sau, thực lực của hắn còn sẽ xuất hiện một phen biến hóa cực lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 756, phi tinh Lệ Sư phụ, người nhất định phải giúp ta báo thủ nhất định phải giết chết cái kia chết tiệt Vũ, hắn vừa âm mà hủy độ nhi. Lục cô tuấn kiệt vừa mới thức tỉnh, Đã nhìn thấy ngồi tại trước chân Càn Nguyên, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn cùng oán hận, nhất là cảm nhận được chính mình toàn thân kinh mạnh đứt đoạn, cuộc đời này thật sự có thể khôi phục sao? Ba Càn Nguyên hung hăng một cái tát rơi vào Độc Cô Tuấn Kiệt trên gương mặt, nóng rát đau đớn khiến cho Độc Cô Tuấn Kiệt đầu ông một tiếng, hắn không biết vì cái gì chính mình sư phụ sẽ hạ nặng như vậy tay. Tại Càn Nguyên bên người mấy cái lao giả, cũng hơi hơi kinh ngạc, muốn biết Độc Cô Tuấn Kiệt những năm này chi như vậy ngang ngược càn rỡ, rất lớn trình độ cũng là bởi vì Càn Nguyên xung định, không nghĩ tới hôm nay Càn Nguyên vờ im mà cho Độc Cô Tuấn Kiệt rắc như vậy một cái tát. Sư phụ, ngươi vì cái gì đánh ta? Độc Cô Tuấn Kiệt bộn mặt đỏ má, khỏe miệng đều tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc, tại hắn trong mắt tự mặt, càng Nguyên đối với hắn yêu thương là không tưởng đấy, đừng nói là đánh hắn, coi như là mang hắn một câu cũng sẽ không. Trần Vũ, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi? Đều là ngươi. Độc Cô Tuấn Kiệt đem đây hết thể nguyên nhân đều quy kết đến Trần Vũ trên người, trong nội tâm đối với Trần Vũ hận ý càng thêm nồng đậm. Ngươi thân là ta càng Nguyên nhập thất đệ tử, vờn mà như vậy phế nếu cái nhân, muốn chứng minh tự mình đi chém giết Trần Vũ, mà không phải tìm ta, ngươi cũng đã biết, ngươi lần này cho Tinh Tông mang đến đại họa. "Tôi không cẩn thận, Ta Phi Tinh Tông ngàn năm cơ nghiệp sẽ bởi vì ngươi mà chuốc bụi." Càng Nguyên ngữ khí nghiêm túc, hắn biết rõ thiên địa lời thể khủng bố, nhất là biết rõ giới tóc phát hạ thiên địa lời thể chi nhân thiên phú khủng bố, một khi lớn lên, hậu quả không thể lường được. "Ta Phi Tinh Tông ngàn năm cơ nghiệp, hôm nay bị người lưu lại thiên địa lời thể, nếu như không thể sáng nay gạt bỏ Trần Vũ, tương lai tiểu là Ta Phi Tinh Tông gà chó không yên thời điểm." Càng Nguyên ánh mắt lạnh lùng đảo qua quanh mấy cái Phi Tinh Tông cường giả, những người này đều là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí còn niết bàn cảnh đại viên mãn tồn chủ, người cũng không cần lo lắng quá mức." Một cái vừa mới đột phá đến võ cảnh tiền Kỳ đỉnh phong mao đầu tiểu tử mà thôi, tại Thiên Hoa vực không có lớn lên thiên tài nhiều không kể xiết, hắn không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Trong phòng, một cái mặt mũi tràn đầy cờ hờ hợp ở tròạng đầu người lùn láo giả, khí tức trên thân như là ứng kích trời cao giống như, duệ không thể đỡ. Hắn tiểu là Phi Tinh Tông Tam trưởng lão, phi ưng, tu vi càng là niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi, linh ngộ đến thiên cấp cực phẩm võ kỹ, chính là Phi Tinh Tông ứng chào công, đôi bàn tay có thể đủ đem vạn ngọn núi xé thành vô số nát ấy, coi như là niết cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không chịu nổi hắn một trảo chi lực. Tất, có tam trưởng lao những người này, buồn tọa an tâm, chém giết Trần Vũ tiểu tử này sự tình, ưu toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ta nghe nói ngươi cùng Huyễn Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt đã từng là hảo hữu, có trợ giúp của hắn, tin tưởng ngươi mang theo phi tinh tông tinh nhuệ đi bạo loạn chi địa chém giết Trần Vũ, sẽ thuận tiện rất nhiều. Càn Nguyên tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn sẽ chờ đợi phiền ưng mở miệng. Mà ngay cả phiền ưng đều có chút sửng sợ, hắn và Huyễn Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt quan hệ rất tốt, tựa hồ cũng không có mấy người biết rõ, không thể tưởng được Càn Nguyên vợ mà như vậy hiểu do, không được đối với Càn Nguyên càng cao hơn xem vài phần. Muốn biết dựa theo đối phận đến lời mà nói, càng Nguyên xem như bọn hắn hậu sinh văn nối, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại phi tinh tông tông chủ, càng là nửa bước thiên võ cường giả, xem ra quả nhiên không đơn giản. Đa Tạ tông chủ tiến nhiệm, tại hạ định không phụ sự phó thác, bất quá là giết chết một người võ cảnh tiền kỳ định phong phế vật mà thôi. Phe đương đối với chém giết Trần Vũ cũng không thế nào cảm thấy khó khăn, coi như là cái kia Trần Vũ đạt được bạo loạn chi địa bạo đạo môn bảo hộ, ở trong mắt hắn xem ra cũng không coi vào đâu. Cái thứ cái gọi là bạo loạn tam đại thế lực bạo đạo môn, cùng chính mình phi tinh tông ngàn năm nội tình so với, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Nếu là Phi Tinh Tông không phải kiêng kỵ bạo loạn chi điệu tam đại thế lực hợp hay là một đối kháng chính mình, hoàn toàn có thể có năng lực trực tiếp diện sát bạo loạn chi điệu tam đại thế lực bất kỳ một cái nào. Ân, đây là ta Phi Tinh Tông phi tinh lệnh, thấy vậy làm cho như gặp tông chủ, đại biểu cho ta Phi Tinh Tông tướng ở bên ngoài, quân lệnh có chỗ không bị, ngươi cầm phi tinh lệnh, toàn quyền xử lý, mặc kệ Hà trưởng lão đệ tử, đều muốn phối hợp ngươi đánh chết Trần Vũ, như có cái lời, có thể tiên trạng hậu tấu. Càn Nguyên lấy ra phi tinh lệnh trong nháy mắt đó, trong phòng mấy cái trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xem ra lúc này đây Càn Nguyên thật là hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng chém giết Vũ. Phi nữ nhìn xem càn nguyên đưa tới phi tinh lệnh, hắn biết do phi tinh lệnh giá trị chỗ, quan trọng nhất là cái này tấm lệnh bài, có thể hiệu lệnh phi tinh tông ngoại trừ thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bên ngoài là bất luận cái cái gì người, mà ngay cả phi tinh tông hai cái phó tông chủ cũng hoàn toàn có thể hiệu lệnh, nếu như không theo, tự là dựa theo phản bội chi tội xử lý. Đa Tạ tông chủ phi nữ nội vàng từ càn nguyên trong tay tiếp nhận phi tinh lệnh, xung quanh mấy cái trưởng lão đều có chút hâm mộ, đây chính là lớn lao quyền lợi, thậm chí còn có thể đạt được rất nhiều phi tinh tông tài nguyên. Đi thôi, ta cho ngươi 3 tháng thời gian dẫn theo Trần Vũ đầu người trở về, nếu không 3 tháng về sau, ngươi tiểu không cần trở về rồi. Càng Nguyên Thanh Ám ngay từ đầu rất hợp vui mừng, thế nhưng mà nói xong lời cuối cùng, thực sự trở nên lăng lệ ác liệt lên. Hắn đã từng biết rõ Thiên Hoa vực một cái thế lực lớn, bị cũng là bị một thanh niên lưu lại thiên địa lợi thể. Cái kia thế lực lớn rất cường đại tại, tự nhận là chậm dai chém giết người nọ cũng không muộn. Nào biết được chỉ là ngắn ngủi 2 năm thời gian, người thanh niên kia tự lớn lên, vờ như mà một cỗ sông lên cái kia thế lực lớn, giết gà chó không yên, 3 ngày 3 đêm, máu chảy thành sông, ngàn năm căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn Càn Nguyên cũng không muốn muốn theo sau, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Trần Vũ. Ha ha, chúc mừng tam trưởng lão, đạt được phi tinh lệnh, chỉ cần có thể chém giết Trần Vũ, chắc hẳn tại tông chủ trong mắt, địa vị sẽ sâu sắc tăng lên, tương lai nói không nhất định trở thành phó tông chủ cũng có thể, thật là làm cho chúng ta hâm mộ. Tại phiên lưng ra khỏi phòng thời điểm, người còn lại cũng là nhao nhao lui ra khỏi phòng, Càn Nguyên muốn cho độc cô Tuấn Kiệt tự mình chữa thương, phải trợ giúp độc cô Tuấn Kiệt khôi phục đứt gãy toàn bộ kinh mạch còn muốn dựa vào các vị to lớn ủng hộ, chắc hẳn chờ ta chém giết Trần Vũ về sau, nhất định sẽ đem có công lao người báo cho tông chủ, hắn nhất định sẽ cái khác lời khen. Phe nữ đối với trung quanh mấy người ôm quyền khách sáo, mặt mũi tràn đầy đều là như tắm gió xuân vui vẻ. Cái kia đến lúc đó kính xin Tam trưởng lao có cái gì phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, không chối tử. Người trung quanh cũng là muốn muốn lệnh bợ phe nữ, nhao phụ họa lên. Càng Nguyên trên người khủng bố khí tức ngập đi ra, nửa bước thiên võ tu vi, lại để cho hắn đối với đại đạo cũng là lý giải rất sâu, trên hai tay hào quang Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 757 Niết Bàn Đan. Địa cấp cực phẩm đan dược, Niết Bàn Đan, hy vọng ngươi đừng cho vi sư lần nữa thất vọng. Càn Nguyên lấy ra một quả đan dược lập tức, thiên địa đều chịu biến sắc. Xem lấy trong tay mặt Niết Bàn Đan, mà ngay cả Càn Nguyên trong hai mắt cũng chạy ra một vòng đáng tiếc thân sắc, muốn biết cái này nhưng là chân chính địa cấp cực phẩm đan dược. Niết Bàn Đan, hoàn toàn có thể cho bất luận cái gì Niết Bàn cảnh cường giả, tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hôm nay tại Thiên Hoa vực căn bản không có luyện sư có thể luyện chế ra ra, trên thị trường lưu động Bàn Đan, toàn bộ đều là theo những cái kia trong cổ mộ đào lên chi bảo, có tiền mà không mua được tổn tại. Kiệt "Nhi, hy vọng lúc này đây ngươi đừng cho vi sư thất vọng, cái này quả nhất bản đàn chính là vi sư năm đó cửu tử nhất sinh được đến, những năm này một mực không đỡ dùng, không thể tưởng được hôm nay vợ ơ mà dùng đến trên người của ngươi." Càn Nguyên biết rõ Độc Cô Tuấn Kiệt thiên phú rất cao, nếu không hắn cũng sẽ không thật sự hạ lớn như vậy tiền vốn. Chỉ cần Độc Cô Tuấn Kiệt trải qua lần này tôi luyện, có thể thống cải thiên phi, sửa chữa, từ nay về sau cố gắng tu luyện, tâm tính trở nên càng thêm kiên định, Viên Đan Dược kia tiêu dùng rất đáng được. Độc Cô Tuấn Kiệt tuy nhiên không biết Bàn Đan, lại nghe nói qua Bàn Đan đại danh. Mặt mũi tràn đầy đều là kích động, thanh âm run rẩy lên, nói: "Sư phụ, đệ tử biết rõ sai rồi, về sau ta không bao giờ nữa sẽ không coi ai ra gì, ta sẽ dốc sức liệu mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến miết bản cảnh tu vi, ta càng hy vọng tự tay chém giết Trần Vũ." Độc Cô Tuấn Kiệt nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều trở nên xé rách mà bắt đầu, trong đó nội khí cùng phẫn nộ khiến cho hắn hai mắt huyết hồng, đó là chân chính trở nên mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Càn Nguyên nhìn xem Độc Cô Tuấn Kiệt cái này bức biểu hiện, rất là thỏa mãn. tịnh không để ý Độc Cô Tuấn Kiệt là bị kỉu đầu não, hay là phẫn nộ hỏa diễm tại tiêu Hắn quan tâm chính là Độc Cô Tuấn Kiệt có thể từ nay về sau quyết trí tự cường, biết rõ thiên ngoại lưu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, càng phải có một khóa vĩnh viễn sẽ không phai mờ cường giả chi tâm. "Tốt, hôm nay vi sư tiến đưa ngươi niết bàn đan, cho ngươi một hồi đại tạo hóa, hy vọng ngươi có thể theo thăng chức rất nhanh." Càng nguyên trên người khủng bố linh lực lan tràn đi ra. Độc Cô Tuấn Kiệt nghe niết bàn đan mùi thơm, mặt mũi tràn đầy đều là kích động, hắn biết rõ chỉ cần triệt để thôn về niết bàn không phải việc quan trọng hơn là niết còn có một cực lớn hiệu quả, cái kia chính là chính tẩy tùy phần mệnh, có thể cải thiện một người kinh mạch. Vung lòng tâm thần, toàn lực hấp thu niết bàn đan phát ra vị thuốc, vi sư lúc này đầy muốn giúp ngươi liền kinh mạch đều mở rộng, thiên phú nâng cao một bước, trở thành chính thức hoàng thiên linh thể. Càn Nguyên tri như vậy coi được độc cô tuấn kiệt, nguyên lai like là bởi vì độc cô tuấn kiệt dĩ nhiên là trong truyền thuyết trời xanh bá địa linh thể, tu luyện hoàng thiên bá quyền cũng là lạm chơi ăn tở hở tở niết bàn đan chính là địa cấp cực phẩm năng lượng, khủng bố dược lực phát ra, bị Càn Nguyên lợi dụng linh lực khống chế một kia một kia thời gian qua dung cô tuấn kiệt hư hao trong kinh mạch. Tt. Độc cô tuấn kiệt chỉ cảm nhận được toàn thân cốt cách, kinh mạch giống như là ngàn vạn con kiến tại cắn xé. Càn Nguyên cản Nguyên đem độc cô tuấn kiệt thân thể, thời gian dần qua cải tạo, lần nữa cường hóa, chẳng khác nào nói lại để cho độc cô tuấn kiệt chính thức nhất bàn trọng sinh. A, sư phụ, ta đau quá. Độc cô tuấn kiệt cảm thụ được cái loại này đến từ linh hồn đau đớn, nhìn không được phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, thanh âm lại bị Càn Nguyên trực tiếp ngăn chặn. Hừ, như vậy chút đau khổ đều chịu không được, ngươi còn như thế nào muốn biến thành cường giả? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như hiện tại không kiên trì, ngươi như thế nào chém giết Trần Đây chính là dẫn động thiên địa lời thế thiên chi kiêu tử, ngươi tính toán cái gì? Càn Nguyên rất rõ ràng chính mình làm chuyện này một cái giá lớn. Biết chắc đạo nếu như Độc Cô Tuấn Kiệt gắng gượng qua đi, sẽ đến cỡ nào đại cải biến. Càn Nguyên rất rõ ràng Độc Cô Tuấn Kiệt tính cách, tại đây dạng trước mắt, cũng chỉ có lợi dụng hắn đối với Trần Vũ cũ hận đến kích thích hắn, nếu không chưa từng có thụ qua đau khổ hắn, có thể hay không kiên trì đều là một sự việc. Suy suy nghĩ, Độc Cô Tuấn Kiệt nghe thấy Càn Nguyên lời nói, lập tức hai tay gắt gao chộp vào trên mép giường, trực tiếp đem cái kia ngàn năm cổ mục làm giường chiếu, tăng thành phấn hụt. Đau đớn kịch liệt không ngừng xung trong, óc, trong lòng của hắn hung hăng mà nói, Trần Vũ, ta thể, ta nhất định phải tự tay giết ngươi, ta muốn cho ngươi biết rõ. Cái gì mới thật sự là sống không bằng chết, ta nhất định phải chịu đựng, chỉ có như vậy ta mới có thể giết chết Trần Vũ. Càng Nguyên cảm thụ được độc cô tuấn kiệt bắt đầu điên cuồng hấp thu niết bàn đan dược lực, thỏa mãn được đầu, bị kỵu hận dẫn lên ý chí, quả nhiên rất kiên định. Trần Vũ, chết, thân không bằng chết. Độc cô tuấn kiệt điên cùng hấp thu niết bàn đan dược lực, lại cũng không để ý thân thể thống khổ, trong đầu giờ phút này chỉ có một ý niệm, cái kia chính là muốn đem hắn hiện tại chỗ thủ khổ, tương lai toàn bộ đều gây đến Trần Vũ trên người, chỉ có như vậy mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Ào ào xôn xao, một khoảng niết bàn đan vẫn nữa một cái nửa bước thiên võ cường giả ở bên cạnh khống chế dược lực, cả khỏa đan dược dược lực đều hoàn mỹ dung nhập độc cô tuấn kiệt đứt gãy trong kinh mạch. Giờ phút này độc cô tuấn kiệt giống như là một cái mới sinh hải nhi giống như, hắn cốt cách cùng kinh mạch đều là trải qua tôi luyện mà thành, không thể phá vơ, thực lực càng là xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa. Võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Độc cô tuấn kiệt cảm thụ được càn nguyên linh lực biến mất, tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới võ cảnh đại viên mãn phong vi, trong hai mắt đều là cực nóng hà quang. Trần Vũ, ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay còn có tư cách gì cùng ta so sánh? Ta không chỉ có là hoàng thiên linh thể Hôm nay càng là trải qua nghiết bàn đàn phượng hoàng nghiết bàn, ta mới thật sự là thiên tri tiêu tử. Càng nguyên trên chán cũng xuất hiện mồ hôi, bất quá hắn cảm nhận được độc cô Tuấn Kiệt tu vi tăng lên tới võ cảnh đại viên mãn đình phong, còn có độc cô Tuấn Kiệt trên người phát ra cái kia cổ trời xanh bạ khí, cũng có rất là thỏa mãn, hắn biết rõ cái này khoảng nghiết bàn đàn cũng không có lãng phí, đợi một thời gian, độc cô Tuấn Kiệt tất nhiên có thể lĩnh ngộ đến trời xanh đại đạo tồn tại, cho đến lúc đó tất nhiên có thể nhất phi trùng tiên. Đệ tử đ Độc Cô Tuấn Kiệt theo trên giường đi đến Càn Nguyên trước mặt, trực tiếp quỳ một chân xuống đất mặt. Càn Nguyên trên mặt treo như tắm gió xuân vui vẻ, một cổ hơi thở theo trên người của hắn toát ra ra, đem Độc Cô Tuấn Kiệt nắm vị lên. "Kiếm Nhi, vi sư hôm nay tiễn đưa ngươi trận này lại cơ duyên, ngươi cũng biết thích đáng lợi dụng, đừng cô phụ vi sư kỳ vọng mới tốt." Càn Nguyên đối với Độc Cô Tuấn Kiệt khuyên bảo lên. Độc Cô Tuấn Kiệt nghe thấy Càn Nguyên lời nói, gật gật đầu, "Sư phụ, ngươi đại khái có thể yên tâm, đệ tử trải qua lần này gặp chắc trở, biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, không bao giờ nữa sẽ vọng tự đại, ta sẽ cố gắng tu luyện." Ta muốn tăng thực lực lên, càng muốn thân thủ đem Trần Vũ toi ở quy xuống, lại để cho hắn nếm thử cái gì là sống không bằng chết tư vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 758, nguy cơ hàng lâm. Hừ. Tử linh ngọc không hổ là đột phá niết bàn cảnh trí bảo, Trần Vũ như thế thương thế nghiêm trọng, tại Tử linh ngọc cùng tiên thiên linh dịch, cùng với bất bại thần quyết dưới sự trợ giúp, gần kề 3 ngày thời gian tựu khôi phục. Trần Vũ khí tức trên thân trở nên càng thêm thuần hậu, toàn thân bảng bạc kiếm cảnh cùng cảnh tùy ý toát ra ra, đều bị Bạch Hổ cảm giác được từng cơn sợ, thật sự là quá mạnh mẽ. Thật sự là đáng tiếc, nếu không phải ta lần này đã bị nghiêm trọng thương thế, có được Tử Linh Ngọc hoàn toàn có thể đem tu vi đột phá đến võ cảnh trung kỳ, chỉ là đáng tiếc Tử Linh Ngọc linh lực, đại bộ phận đều dùng để tu bộ thân hình rồi. Đại Diễn Thần Quyết tầng thứ tư, cho ta vận chuyển. Trần Vũ thân thể thương thế trong khoảng thời gian ngắn tiểu triệt để khôi phục, linh hồn của hắn lực lượng lại còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn không có chút gì do dự mà bắt đầu vận chuyển Đại Diễn Thần Quyết tầng thứ tư. Một cổ kinh khủng linh hồn chấn động rất xa truyền bá ra ra, phương viên trong trướng ở trong, hoa hoa thảo thảo dị động, mà ngay cả gió thổi động lên tiếng đều tại Trần Vũ trong đầu quen quần. Sa sa hai cái bông hoa Đang tại đơn giản đối thoại, bọn hắn giống như tại hì hì tức giận mắng, giữa lẫn nhau có chút bất mãn, thực sự rất là hài hòa. Một cái tứ cấp yêu thú, phụ phục trên mặt đất, hai mắt sợ hai chằm chằm vào Trần Vũ chỗ địa phương, thân thể run lên dựng, cũng không dám có bất kỳ tới gần. Chúng quanh hết thảy đều chạy không khỏi Trần Vũ linh hồn cảm giác năng lực. Tiểu tử thúi này linh hồn lực lượng như thế nào sẽ như vậy biến thái, hắn đến cùng đến cỡ nào cường đại linh hồn lực lượng. Lao thôn cảm nhận được Trần Vũ khủng bố linh hồn lực lượng, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng thật là vô cùng kinh ngạc, nhất là Trần Vũ bất quá là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi. Úy quỷ Chúng ta khoảng cách mục tiêu đã rất gần, chỉ có trăm trượng khoảng cách, xem ra nhiệm vụ của chúng ta sắp đã xong. Huyền Quỷ mặc trên người đen kịt trưng bào, đem xấu xí đôi má vật che chắn ở, chỉ còn lại có hai cái như là âm trầm dao gam bình thường con mắt, đến mức tựa hồ có thể giết chết hết thảy. Chảo lấy trong tay mặt truy tung lệnh bài, lệnh bài hào quang càng ngày càng rõ ràng, khí tức chấn động càng ngày càng mạnh, cái này là lệnh bài cần nhờ gần người truy đổi biểu hiện. Úy Quỷ cũng muốn sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, ở trong mắt hắn xem ra đối phương một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi số tiểu tử, chính mình chỉ cần gặp phải đối phương, dễ dàng có thể chém giết hoàn thành nhiệm vụ. Vở giao mà còn muốn cho chính mình hai người đồng thời tới giết đối phương, cũng không biết Lệ Sáu là nghĩ như thế nào đấy. Huyền Quỷ, ngươi nói Lệ Sáu phải hay là không quá đại tài tiểu dụng, rõ ràng lại để cho hai người chúng ta võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, đến chém giết một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn mao đầu tiểu tử, coi như là để cho chúng ta đi ám sát nhất bản cảnh tiền ẩn kỳ võ giả, cũng không phải không có thành công qua. U Quỷ hiển nhiên đối với Lệ Sáu an bài không hài lòng, có chút phẫn nạn. Nào biết được Viễn Quỷ hai mắt nhìn về phía U Quỷ, trong đôi mắt toát ra thần sắc sợ hãi, nói: "Đường ý nghị luận Lệ Sáu, thực lực của hắn không phải chúng ta có thể tưởng tượng đấy, thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu không ngươi sợ là chết như thế nào cũng không biết. Du quỷ phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng dạng là có chút sợ hãi, lập tức đình chỉ thảo luận, hai người hướng phía truy tung lệnh bài chỉ dẫn phương hướng đổi theo. Vô Vũ. Trần Vũ mở to mắt, hai mắt thâm thủy ánh mắt giống như là thâm viên giống như, thâm bất khả trắc hảo quang toát ra ra, khiến cho bạch hổ đều triệt để trầm luân trong đó. Cũng chỉ có Lang ra thằng này đón Trần Vũ ánh mắt, như trước không phản ứng chút nào. Lang gia nhìn xem bạch hổ khỏe mạnh khéo dáng, vừa mà nhịn không được ra móng vuốt bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn xoẹt rồ è xoẹt rồ è cười rộ lên. Đồng thời rũa ra mặt khắc một cái tiểu móc lướt đối với Bạch hổ đầu đập đi. "Giống. Bạch hổ bị lang ra như vậy vỗ, lập tức theo vừa rồi trầm luân bên trong phục hồi tinh thần lại, có chút sợ hai chầm chậm vào Trần Vũ, cũng không dám lại đi xem Trần Vũ con mắt. Trần Vũ tranh thủ thời gian thu hồi toàn thân linh hồn lực lượng, hắn hiện tại linh hồn lực lượng lần nữa đạt được khai phát, tăng lên rất nhiều. Hắn cường hành hao tổn linh hồn lực lượng, tu luyện về sau quả nhiên tăng lên quá nhiều. Nếu hiện tại hắn đối mặt chính là Càn Nguyên cái kia đạo Tàn hồn, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình thi triển xuất phệ hồn thuật, tuyệt đối có thể lập tức gạt bỏ đối phương Tàn hồn." Tiểu tử Linh hồn của ngươi thiên phú quá kinh khủng, tương lai toàn bộ trong thiên địa tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Lão tôn không thể không hùng hăng khoe Trần Vũ một phen. Trần Vũ bày ra linh hồn lực lượng, tu luyện đại diễn thần quyết tốc độ, đều là hắn văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Nếu để cho những cái kia lão quái vật biết do Trần Vũ như thế yêu nghiệt linh hồn lực lượng, không biết có thể hay không liệu lĩnh đem Trần Vũ chụp tới nghiên cứu, muốn biết linh hồn chính là là nhân thể bổn nguyên. Coi như là tu luyện linh hồn tu luyện bí pháp, có thể tăng lên linh hồn lực lượng, thực sự không có khả năng như Trần Vũ như vậy biến thái, tăng lên giống như không chừng mực. Quan trọng nhất là Trần Vũ thằng này tăng lên linh hồn lực lượng đồng thời, tu vi của hắn cũng không có nói rằng, đây mới là lại để cho lão thôn trăm bể không được hắn tỉ nguyên nhân. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, thẳng đến có một ngày, ta phải giúp ngươi trọng thuật thân hình, cho ngươi khôi phục ngày xưa dung quang. Trần Vũ siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thệ. Hắn biết rõ Lao thôn biến thành một đạo tàn hồn nhiều năm như vậy, khẳng định rất thống khổ, đem hết thể hy vọng đều ký thắc vào trên người của mình, không, có lão thôn dốc lòng giải bảo, cũng sẽ không có hôm nay Trần Vũ Những năm này Lao thôn nhìn về phía trên tự hồ chỉ là truyền thụ cho Trần Vũ phệ hồn thuật, những thứ khác cái gì kiếm pháp, đao pháp, kiếm cảnh, đao cảnh, đều là Trần Vũ chính mình lĩnh ngộ. Không có người so chính hắn rõ ràng hơn, kỳ thật cũng không phải Lao thôn không nỡ truyền thụ cho chính mình chút ít kiếm pháp đao pháp, mà là Lao thôn muốn bồi nuôi mình độc lập năng lực. Đao pháp kiếm pháp bất quá là một loại tăng thực lực lên thủ đoạn, một cái võ đạo cường giả, chính thức lợi hại chính là võ đạo chi tâm. Chỉ có có được cường giả chân chính chi tâm, võ đạo chi tâm mới có thể tại tương lai trên đường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, dũng cảm tiến tới. Ồ, có hai đạo cường đại khí tức chính tại ở gần. Trần Vũ linh hồn lực lượng hôm nay lần nữa tăng lên, theo U Quỷ cùng Huyễn Quỷ tới gần hắn hơn 50 trượng có hơn cái kia lập tức, hắn đã cảm nhận được U Quỷ cùng Huyễn Quỷ khí tức. Hừ, không thể tưởng được dĩ nhiên là hai cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả, vừa vận ta có thể cực kỳ dùng bọn hắn đến thí luyện thoáng một phát U Minh kiếm quyết uy lực. Trần Vũ trên mặt một vòng lạnh như băng sát ý tràn ngập, hắn không biết hai người này rốt cuộc là ai, nhất là đối phương trên người, vẻ này thấu xương, khí tức đều bị hắn rất không thích. Hắn đều ánh mắt hướng phía U Quỷ cùng quỷ địa phương nhìn quỷ, không tốt, chúng ta giống như bị hắn phát hiện. U Quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc muốn biết chính mình hai người thế, nhưng mà tu luyện có huyết sắt tàng hình bí pháp, coi như là niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả, tại chính mình hai người không có tới gần trong vòng 1 trượng, đều khó có khả năng cảm nhận được chính mình hai người tồn tại, thế nhưng mà hắn rõ ràng trông thấy Trần Vũ cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong đều là sát ý, tự là hướng về phía chính mình hai người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 759, vô địch kiếm cảnh. Làm sao có thể? Hắn bất quá là một cái chính là bạch kiếp cảnh đại viên mãn vĩ vật, làm sao có thể phát hiện chúng ta? Chúng ta thế nhưng mà tu luyện có huyết sắt nhất tinh rượu che giấu khí tức phá Huyễn Quỷ căn bản không tin tưởng Trần Vũ đã phát hiện bọn hắn, muốn biết hai người đều là huyết sắc bên trong tinh anh tồn tại. Hơn nữa tu luyện có huyết sắc che giấu khí tức độc nhất vô nhị phát quyết, không chỉ nói Trần Vũ chỉ là bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, coi như là niết bản cảnh tiền kỳ tu vi, đều chưa hẳn có thể phát hiện bọn hắn. U Quỷ đứng tại nguyên chỗ, ra hiệu bên cạnh Huyễn Quỷ không nên cử động làm, hắn hai mắt giống như là độc xà giống như, gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, hắn muốn xem chứng kiến Vũ phát hiện không hai người họ. Trần Vũ miệng chút giơ lên một vòng trào dáng tươi cười, muốn thăm dò chính mình sao? Vậy thì tương kế tiểu thế Trần Vũ cố ý xoay người, Quân phó trung binh nhìn mấy lần, hiện tại hấp thu đến từ linh ngọc về sau, tu vi tựu khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hắn hôm nay tu vi tại địa võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến võ cảnh trung kỳ. Bạch hổ, chúng ta bị hai cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả đi theo, bọn hắn rất tốt che giấu khí thức, lại không nghĩ rằng đã sớm bị ta phát hiện, đợi sẽ ta dùng tốc độ nhanh nhất xuất kiếm, mà nên nghi muốn cho ta đem một người khác cô lấy, có nắm chắc không vậy? Trần Vũ vô vô bạch hổ âm cho Bạch hổ. không được có chút khiếp sợ, muốn biết theo đạo lý hắn là lục cấp đặc trình độ cao nhất yếu thú. Cảm giác chung quanh khí tức năng lực rất nhiều võ giả đều muốn thưởng hãn. Hắn lại không nghĩ rằng chính mình cái gì đều không có cảm nhận được, cũng đã bị Trần Vũ phát hiện có hai người đi theo, đối với mình cái này tiện nghi chủ nhân biến thái, hắn cũng là không phản bắt được. "Chủ nhân, người đại khái có thể yên tâm, chỉ cần đối phương không phải niết bàn cảnh tiền kỳ tu vi, ta Bạch Hổ đều cam đoan có thể đem đối phương áp chế." Bạch Hổ cũng không có bởi vì chính mình không có cảm nhận được mà cảm thấy Trần Vũ lừa gạt mình, hắn biết do Trần Vũ không sẽ lừa gạt mình, huống cũng mễ, em ở, có tất yếu. "Tốt. Đợi tí nữa ta muốn lại để cho bọn hắn nhìn xem, đã muốn, muốn ám sát ta?" Vậy thì muốn làm tốt bị ta ám sát chuẩn bị, ta ngược lại muốn nhìn là bọn hắn ẩn nấp lợi hại, hay là kiếm của ta cảnh trung kỳ nhanh hơn. Trần Vũ trên mặt cũng hiện hiện một vòng dự tợn, hắn liên tiếp tại tinh huyễn tiết tháp bên trong, bị bạo loạn lao tổ cùng Càn Nguyên trấn áp, trong nội tâm tiểu ủ lấy một đố lửa, tựu cần phải tìm được một cái phát tiết khẩu, không thể tưởng được đã có người xông lên cho hắn phát tiết. Hắn tăng lên tu vi đến võ cảnh tiền kỳ định phong về sau, còn thật không có toàn lực thi triển qua kiếm của mình cảnh trung kỳ, nhất là nhanh chi kiếm cảnh lực, còn không có có để bày ra. Hắn hiện tại tạm thời không có tìm được một môn có thể một kiếm tất sát võ kỹ, nói cách khác, hắn nhanh chi kiếm cảnh uy lực sẽ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha ha, U Quỷ, ngươi thật sự là quá mất cảm, chúng ta lần này bất quá là muốn chém giết một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn tu vi phế vật, ngươi làm gì như vậy nghi thần nghi vì đấy? Theo ta thấy căn bản không cần nút trong bóng tối ám sát, trực tiếp ta lao ra, một đao trực tiếp kết liêu hắn tới thông khoái. Huyền Quỷ nói xong, điều thật sự muốn trực tiếp lao ra, lại bị U Quỷ giữ chặt, U Quỷ tổng cảm giác được có chút không đúng, ánh mắt nghiêm trọng, cái loại này dự cảm bất hảo trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng mà hắn cũng nói không nên lời đến cùng địa phương nào không đúng. Huyễn quỷ, ta đã sớm nói, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, chúng ta ngàn không được dùng chủ quan." U quỷ làm người một mực đều rất thận trọng. Huyễn quỷ bị U quỷ làm thành như vậy, có chút không vui, mỗi lần người đều là nghi thần nghi quỷ, vừa rồi chúng ta chém giết võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, ngươi lúc đó chẳng phải nói hắn rất cường, kết quả đau của ta mới vừa vặn xuất hiếu, thậm chí hắn cũng không có nhìn thấy ta, cũng đã bị chém giết, thú vị sao?" "Ai, có lẽ là ta quá mức cảm, bất quá chúng ta hay là hào hào quan sát một phen nói sau." quỷ hay là không định bạo lộ. Hắn cảm thấy với tư cách một cái sát thủ, muốn chính thức làm được một kích tất sát, ngàn vạn không có thể để lại cho địch nhân nửa phần cơ hội, mặc dù đối với phương trong mắt hắn sớm đã là một người chết. "Bạch Hổ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại muốn một mình hành động, ngươi đợi tí nữa chỉ cần giúp ta ngăn chặn bên trái cái kia người, bên phải người nọ ta tới giết, hiểu chưa?" Trần Vũ cảm thụ được sau lưng bảo trì bình thản hai người, trong nội tâm đã có chuẩn bị. Hắn muốn một mình hành động, chỉ cần hắn xuất kiếm cái kia lập tức, có thể đem một người chém giết, Bạch Hổ có thể lập tức đánh tới, cuốn lấy một người khác, như vậy hắn sẽ mọi sự lại cắt. "Chủ nhân, ngươi yên tâm đi." Giết hắn ta không dám nói, bất quá cuốn lấy hắn hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Hổ hôm nay đối với Trần Vũ sớm đã là khăng khăng một mực. Nếu như nói một lúc mới bắt đầu, hắn đối với đi theo Trần Vũ là cảm thấy Trần Vũ có thể giảm bất hắn U Minh độc khí. Về sau tự nguyện ký kết khế ước, lại là vì lang gia là vạn thú chi vương. Hôm nay hắn toàn tâm toàn ý đi theo Trần Vũ, chỉ là bởi vì Trần Vũ tại thời khắc nguy An, cũng không có bỏ xuống hắn, mà là cùng hắn cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Vậy thì đi, kế tiếp ta muốn trước tới gần ta muốn giết người nọ, chờ ta xuất kiếm thời điểm, hắn cửu không có cơ hội xuất thủ. Trần Vũ theo Bạch Hổ trên lưng nhảy xuống. U Quỷ cùng Huyền Quỷ nút trong bóng tối, cứ như vậy ẩn nấp lấy khí tức, hai người giúp nhau tầm đó cách xa nhau chưa đủ ba trượng, lẫn nhau đều nhìn thoáng qua đối phương, không biết Trần Vũ muốn làm gì. Trần Vũ thời gian dần qua vượt qua một vòng, hắn tới gần cái kia bên cạnh đúng là Huyền Quỷ chỗ cái kia bên cạnh, trên người hắn khí tức cũng không có chút nào lưu động, trái lại toàn thân hòa thuộc tính linh lực, đã sớm lăn mình lên. Nhan chi kiếm cảnh trung kỳ, nhất định phải cho ta kinh hỉ. Trần Vũ bước ra vài hai người đều ngừng thở. Huyễn quỷ trong tay, một thanh ngắn nhỏ tinh xảo địa cấp hạ phẩm linh binh đao, không biết lúc nào đã xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn chỉ chờ Trần Vũ tới gần hắn 5 trượng ở trong, sẽ xuất đao. "Ai, ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chỉ là một cây không có dùng linh dược." Trần Vũ tại Huyễn Quỷ 10 trượng có hơn địa phương, có chút tiết mối theo trên mặt đất rút ra một cây linh dược. U Quỷ cùng Huyễn Quỷ đồng loạt hít một hơi, bọn hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ phát hiện chính mình hai người, nào biết được thằng này dĩ nhiên là sẽ tìm linh dược, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Nhưng lại tại U tức, một kinh khủng ý theo Trần Vũ trên người lập tức kích phát ra ra chàng ngập ra đến. Không tốt, nhanh chống cự. U quỷ sắc mặt hoảng sợ, cảm thụ được trung quanh kinh khủng kia kiếm cảnh, hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải bình thường kiếm cảnh sơ kỳ, mà là kiếm cảnh trung kỳ. Suy. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, một đạo hàn quang theo Trần Vũ trong tay bắn ra đi ra, không bố khí thế phóng lên trời, một kiếm này khoảng cách Huyễn Quỷ 10 trượng khoảng cách, một kiếm chém ra đi một khắc này, hai người ở giữa khoảng cách cũng đã rút ngắn đến cũng chỉ có 2 trượng. Trần Vũ kiếm đã hướng tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 760, cùng trời cuối đất. Vũ. Một kiếm chém ra Chân Vũ kiếm nhanh đến mức tận cùng, đó là chân chính ý cảnh, đó là nhanh chi kiếm cảnh trùng kỳ ý lực, một đạo kiếm quang lập lòe, như là ngàn vạn lợi kiếm bay múa. Nhanh chi kiếm cảnh, không chỉ chú ý lĩnh ngộ năng lực cao thấp, càng chú ý chính là tốc độ tay tốc độ, còn có tiểu là kiếm chém ra đi phải chăng có được dũng cảm tiến tới khi thế. Thế không thể đỡ, một kiếm ẩn chứa thế lôi đỉnh và quân, một kiếm giết địch. Trần Vũ trong hai mắt ẩn chứa vô số bóng kiếm, đó là hắn đang có kiếm pháp lĩnh ngộ, tựa hồ toàn bộ dung nhập hắn đột nhiên tầm đó chém ra đi một kiếm này bên trong. Thứ kiếm như là một đạo tiệm điện giống như, thế không thể đỡ, quan trọng nhất là nhanh vô cùng. Trong đó vẻ này ẩn chứa nhanh chi kiếm cảnh khí thế, càng là kinh thiên động địa. Cái này bên trong kiếm ẩn chứa nhanh chi kiếm cảnh tràn ngập ra ra, nhanh đến liền không gian đều bị kiếm của hắn xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, kiếm khí giang khắp nơi, như là một trường kiếm võng, hướng phía Huyền Quỷ diện sát mà đi. Kiếm khí giao hét, mà ngay cả bên cạnh U Quỷ đều cảm giác được phảng phất kiếm quang xé rách gương mặt của hắn, máu tươi dạng rùa, tinh liệt khí lưu chấn động cả là ẩn kiếm khí. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi dám âm chúng ta?" Đú quỷ cũng rốt được, Trần Vũ sớm cựu phát hiện mình hai người, hắn bất quá là muốn cho mình hai người một kích tất sát mà thôi. U quỷ toàn thân sát khí tràn ngập, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, muốn hướng phía Trần Vũ lợi kiếm chộp tới. Bạch Hổ sớm có chuẩn bị, gao rú một tiếng, khi thế kinh người, lục cấp đặt trình độ cao nhất yêu thú khí tức, trực tiếp lại để cho U quỷ động tác trở nên chậm chạp lên. "A! Không, ta không muốn chết." Huyễn Quỷ xấu xí si đôi má trở nên càng thêm dữ tợn, hắn muốn đi ngăn cản Trần Vũ tập kích mà đến một kiếm này, thay vào đó một kiếm thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể có mắt một kiếm hướng phía chính mình tập kích mà đến, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. "Trần Vũ, ngươi dám giết chúng huyết sắc người!" Ngươi sẽ chết vô cùng thảm đấy. U quỷ cùng huyền quỷ hợp tác nhiều năm, hắn muốn xuất thủ, cũng đã bị thiểm điện lôi hổ của lấy, chỉ có thể có phát ra kịch liệt uy hiếp tâm thành. Nào biết được Trần Vũ khẽ miệng có chút giơ lên một vòng chào phúng dáng tươi cười, hắn một mực thờ phụ nguyên tắc đều là người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Huyết sát năm lần 7 lượt điều động giết chết chém giết chính mình, hắn nhẫn mại cũng là có hạn độ đấy, nếu là ngày nào đó hắn nhịn không được, tụ huyết để cùng huyết cũng không có gì không có khả năng. Kítka này nhanh, thế không thể lỡ. Trong thiên địa có thể nhanh như vậy kiếm, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Quỷ chết không nhắm mắt, nếu là hắn tin tưởng U Quỷ khuyên nhủ, cảm thấy Trần Vũ phát hiện mình, có lẽ hắn sẽ như U Quỷ đồng dạng cảnh giác Trần Vũ, như vậy Trần Vũ một kiếm này tối đa lại để cho hắn bị thương, căn bản không cách nào đưa hắn chém giết, hắn đến lúc sắp chết mới biết được hối hận, cái này là tiểu trả giá cao. Kitzka Rút về hư kiếm, Trần Vũ rất hài lòng chính mình một kiếm ý lực, muốn biết một kiếm này gần chứa nhanh chi kiếm cảnh trung kỳ cảnh, hơn nữa Trần Vũ đối với nhanh chi kiếm pháp lĩnh ngộ, quả thực không chê vào đâu được. Phải nghĩ biện pháp làm cho một môn dùng nhanh là bí quyết kiếm pháp, mới có thể rất tốt cùng ta nhanh chi kiếm cảnh dung hợp được, mới có thể phát huy ra chính thức nhanh chi kiếm pháp ý lực. Trần Vũ đã từng có được bản kiếm thuật nhanh như vậy võ kỹ, đáng tiếc hôm nay bản kiếm thuật quá thấp cấp, sử dụng cũng phát huy không xuất ý lực chân chính. Ngoảnh, u quỷ một quần đem tiềm điện lôi hổ phá khai, lui ra phía sau mấy bước, chậm chầm vào chết không nhắm mắt với quỷ, hai mắt muôn nước, hắn và hợp tác nhiều năm như vậy, hai người đã sớm cùng sinh cùng tử, không thể tưởng được hôm nay cứ như vậy chết tại trước mặt của mình, hắn toàn thân sát khí trở nên càng thêm nồng đậm. Huyết sát sở hữu tất cả võ giả Trên cơ bản đều chỉ có một loại thuộc tính linh lực, cái kia chính là huyết sát chi linh lực, loại này linh lực chính là một loại dùng giết chóc cô đọng mà thành, uy lực rất cường đại. Tiểu tử, người quá không biết trời cao đất rộng, người chém giết chúng ta huyết sát người, ngươi sẽ trả giá huyết một cái giá lớn, còn có người bên cạnh ngươi, đều chết. U quỷ ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Trần Vũ, nữ khí rất là âm trầm. Nào biết được Trần Vũ trên người một cố bàng bạc sát ý cũng là lan tràn đi ra, Long có sợ chi chết ngay lập tức. Trần Vũ cũng có ngực chính là dùng hắn người bên cạnh uy thật có nhất định được tâm ma. Năm đó ở Phong quốc thời điểm, thinh quang bí cảnh bên trong, bị người dùng tiêu nhược hàm uy hiếp hắn, theo lần kia bắt đầu, hắn tự thệ, sở hữu tất cả muốn muốn thương tổn bên cạnh hắn người người, đều phải chết. Bạch hổ, Luda, ta muốn đích thân đưa hắn chém ở dưới kiếm của ta. Trần Vũ thanh âm trở nên lăng lệ ác liệt, trên người kiếm cảnh toàn bộ tràn ngập ra đến. Huyễn diệt kiếm cảnh, nhanh chi kiếm cảnh, hơn nữa Trần Vũ vừa mới theo U Minh lao tổ chỗ đó lĩnh ngộ U Minh kiếm cảnh, ba loại kiếm cảnh trời, có thể phá hủy hết thảy. Khung bố khí thế khiến cho U Quỷ đôi mắt đều có chút giữ tợn, hắn rõ rõ Vũ tại nhiệm vụ thượng diện chỉ là cảnh đại viên mãn Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã bước vào võ cảnh tiền ủng kỳ đỉnh phong, như thế thiên phú, nếu mà không giết, tất thành hậu hoạn. Giờ phút này hắn thân là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi người, cảm thụ được Trần Vũ khí thế trên người, đều bị hắn nhịn không được có một loại sợ hãi cảm giác, càng thêm kiên định hắn muốn chém giết Trần Vũ quyết tâm. Hừ, ta tu luyện u minh kiếm quyết không có bao lâu, ngươi là may mắn cái thứ nhất kiến thức đến đấy, hôm nay ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Vũ trên người ba loại kiếm cảnh toàn bộ tụ, trời âm không đều bị bóng kiếm xé rách, tốt giống một thanh kiếm, chỗ xuống điếu xé trời không. Đây là cái gì kiếm pháp? Làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí thế? U Quỷ toàn thân khí huyết sắt nung tụ, lại nhịn không được phát ra tiếng kinh hồ. Hắn tại bạo loạn chi địa tung hoành vài thập niên, căn bản không có biết có như vậy kiếm pháp. Kiếm pháp tựa hồ rất quỷ dị, thực sự rất chính khí, quan trọng nhất là loại này kiếm pháp giống như cùng thiên địa đều dung làm một thể, giống như là chính thức đại đạo võ học giống như, làm cho người nhịn không được muốn thần phục. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? U Quỷ lần thứ nhất phát hiện, có lẽ lại lại để cho chính mình hai người liên thủ đến chém giết kẻ này, là lựa chọn chính xác. Chỉ là đáng tiếc Từ vừa mới bắt đầu chính mình hai người tiểu căn bản xem thường cái này, bao đầu tiểu tử, nào biết được cái này bao đầu tiểu tử vờn mà khủng bố như vậy. U Minh kiên quyết, thức thứ nhất, cùng trời cuối đất. Trần Vũ dơ tay lên bên trong hư kiếm, phương viên trăm trượng ở trong, toàn bộ linh lực đều hướng phía hắn tụ lại mà đi, thiên địa tụ hợp, vạn vật đều bị U Minh chi khí ăn mòn. Bạch hổ trong ánh mắt toát ra sợ hãi, hắn biết do chính là như vậy khí tức, khiến cho hắn sinh cơ không ngừng bị cắt đứt, nếu không phải gặp phải Trần Vũ, hắn nhất định phải chết. Hai chân đạp địa, mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo hở, cường đại kiếm cảnh khí thế từ trên trời giáng xuống, đem U Quỷ toàn bộ áp ở trong đó. Bạn không để cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Không hổ là bạo loạn lão tổ đều nhớ thương kiếm pháp, quả nhiên rất khủng bố. Trần Vũ cảm thụ được trung quanh phảng phất khí u bình thường khí tức, u minh chi khí có thể thôn phệ hết thảy, kiếm của hắn có thể hủy diệt hết thảy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 761, huyết sát chi hoặc. Không có khả năng, người đây là cái gì kiếm pháp, vì cái gì ta cảm giác được cần chứa thiên địa đại đạo dấu vết. Úy quỷ bị áo đen vật che chắn khuôn mặt trở nên đặc biệt dữ tợn. Mời mọi người tìm đọc, phẩm sách. Lữ Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hắn không tin một chỗ võ cảnh tiền kỳ định phong tu vi người, có thể thi triển xuất tiên điệu đại đạo dấu vết võ kỹ, nhất là Trần Vũ một kiếm này, lại để cho hắn cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Ngươi cảm thấy không có khả năng, bất quá là hết ngồi đại giếng, cô lậu quả văn mà thôi. Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay ta thi triển đúng là một môn đại đạo võ học, chỉ thiết ta không có có thể lĩnh ngộ đến nguyên vẹn đại đạo võ học, nếu không hôm nay bằng vào khí thế, có thể đem ngươi đập phát chết luôn, căn bản không cần lập thủ. Trần Vũ đối với đại đạo thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vì cái gì U Minh lão tổ bằng vào một đạo hồn, thi triển xuất U Minh kiếm quyết ba kiếm có thể đem bạo loạn lão tổ đánh lui. Vì cái gì hắn tại bạo loạn lao tổ khí thế bi áp phía dưới, căn bản động liên tục dùng mày may linh lực cơ hội đều không có, chỉ có thể có chơ mắt loạn lao tổ chém giết chính mình. Cái kia chính là đại đạo uy lực, đại đạo không thể trái. Huyết thủ lựa tiên. U quỷ hiện tại cũng không kiềm nén nhiều, toàn thân khí huyết sát toàn bộ ngưng tụ, tu dày đã khủng bố khí thế theo trên người của hắn bạo phát đi ra. Một cái huyết thủ che khuất bầu trời, tựa hồ muốn đem cái này phiến thiên không đều trò tổn vệ. Đây là hắn tu luyện huyết sát cấp trung phẩm kỹ, tuy nhiên huyết sát chú trọng nhất chính là ám sát, thế nhưng mà cũng cần tu luyện một ít bảo vệ tính mạng Cái này huyết thủ liệt thiên uy lực rất cường hãn, chết ở hắn một chiêu này, phía dưới vỡ cảnh đại viên mãn võ giả, không thua 10 cái, một trưởng đánh ra đi lập tức, không gian đều vỡ ra đến. 5 ngón tay như là lợi kiếm giống như, phá không mà qua, hướng phía Trần Vũ quanh thân phong tỏa mà đến. Huyết thủ muốn đem Trần Vũ triệt để thôn vệ, chém giết hầu như không còn. Xuy. Một kiếm rơi xuống lập tức, phương viên trăm trưởng như là vạn trưởng U minh. Không bố kiếm khí, va và chạm vào kiếm khí sẽ lập tức bị ăn ngọn, mà ngay cả Bạch Hổ giờ phút này cũng là lẩn mất rất xa, sợ Trần Vũ kiếm khí xúc phạm tới chính mình. Bạch Hổ hai mắt không ngừng nhấp đô. Hắn phát hiện từ khi hắn đi theo Trần Vũ đến nay, Trần Vũ thực lực cùng tu vi tiểu không ngừng ở tiến bộ, không thể tưởng được ngắn ngủi thời gian đã khủng bố như thế. Chỉ sợ Trần Vũ toàn lực ứng phó, mình bây giờ còn không có co khôi phục trạng thái, cũng sẽ không là đối phương đối thủ a bằng. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, màu đỏ như máu hào quang tràn ngập phía chân trời. Úy Quỷ bàn tay triệt để rơi xuống, mắt đem Trần Vũ thật sự chém giết tại dưới bàn tay. Xuy, một đạo kiếm khí tung hành, kiếm quang xẹt qua phía trên trời. Sở hữu tất cả xung quanh đều bị vạn trượng kiếm cảnh bá cái này là Trần Vũ kiếm pháp khống chế thế giới. Hắn tựu là trong đó nhân vật làm thịt, có thể chứa tẩy hết thảy sinh tử. Từng cơn kiếm khí chấn động, hướng phía Phương Viên trăm trượng có hơn còn đang không ngừng kéo dài. Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 7 võ giả, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng rung động ngươi, bọn hắn phảng phất cảm nhận được chính mình bị một người, một kiếm xuyên tim mà chết. U quý mắt mình một trường rơi xuống, chém giết Trần Vũ thế tại phải làm, cái kia năm ngón tay càng là uy lực vô cùng. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, hắn toàn thân khí huyết sắc mình mà bắt đầu, hướng phía cái con kia thủ ngưng tụ mà đi. hắn muốn đem Trần Vũ một sát, mới có thể giải trong lòng của hắn hận. Cường khí thế bạo phát đi ra, Vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong quả nhiên không đơn giản. Hùng chi cái này U Quỷ có thể trở thành huyết sắt thành viên trung tâm, tự nhiên có hắn thủ đoạn. Một trường này uy lực sát thực rất lớn, đáng tiếc cùng ta U Minh kiếm quyết so với, trên lệch hay là quá lớn, chết đi. Trần Vũ trong hai mắt mang theo tự tin. Đó là một loại tu luyện đại đạo võ học tự tin, thiên địa đại đạo đều ở trong khống chế. Giờ phút này hắn tựu là cái này phiến kiếm cảnh ngưng tụ thành thế giới thiên, hết thảy đều muốn do hắn khống chế. Đây là đại đạo dấu vết. U Quỷ trong nội tâm đăm hắn biết rõ đây quả thật là đại đạo dấu vết. Hắn đã từng may mắn tại Lệ 6 trên người cảm nhận được như vậy khí tức, tuy nhiên Lệ 6 khí tức là hủy thiên diện địa đấy, nhưng là Trần Vũ bất quá là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, đợi một thời gian, chỉ sợ Lệ 6 cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trong một kiếm này, không chỉ ẩn chứa đại đạo dấu vết, còn ẩn chứa sở hữu tất cả kiếm đạo võ giả tha thiết ước mơ nhiều loại kiếm cảnh, hắn thật sự không biết trước mắt cái này người 20 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ là theo trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện sao. Một kiếm chạm rơi xuống, không có bất kỳ chiêu thức. Cùng trời cuối đất là một đạo đường hoàn muốn đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, chỉ còn lại có kiếm như thế. Hoa, kiếm khí cùng cái kia màu đỏ như máu dấu bàn tay đụng vào cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, không gian đều bị chấn nát, khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng lăn mình lên. Không bố linh lực chấn động, như là thủy triều giống như, hướng phía tứ phía đại quy mô khuyết tán ra, nhất tâm tâm hồn khí thế khiến cho chúng quanh dựa sắt vào đến không ít võ giả kinh hồn tăng đảm. U quỷ thân thể lập tức rút lui trăm mét, từng miếng từng miếng máu tươi từ trong miệng phun đi ra. Đó là Trần Vũ kiếm khí, một kiếm lại một kiếm xuyên phá thân thể của hắn, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì đào tẩu cùng phản kháng cơ hội, muội lui ra phía sau một bước, trên mặt đất ủy sẽ vỡ ra một đạo hở. Ta không cam lòng. U quỷ phát ra thê lương tiếng gào thét, toàn thân áo đen lập tức nát bấy, lộ ra cái kia trường xấu xí giữ tận đôi má, toàn bộ đều là máu tươi dấu vết. Trần Vũ một bước bước ra, hai mắt như là thượng đế. Đối với U quỷ không có bất kỳ thương cảm, một kiếm trực tiếp đem hấp hối U quỷ cắt bỏ. Xuy. Tại hắn chém giết U quỷ về sau, trong cổ họng một cổ nhiệt lưu lan mình, máu tươi từ khỏe miệng của hắn toát ra ra, vo cảnh đại viên mãn đỉnh võ giả quả nhiên không đơn giản. Trần Vũ tại đánh chết U quỷ đồng thời, mình cũng bị trần thương. Bạo loạn chi địa, một tòa âm trầm trong đại điện, một người mặc áo đen Khi tức trên thân thân bất khả chắc trung niên nam tử, đứng ở chỗ đó, hai mắt chầm chằm lên trước mặt vỡ vụn hai khối thủy tinh cầu, trong đó là Úy Quỷ cùng Huyền Quỷ ấn tượng, chỉ cần bọn hắn bất tử, cái này hai khối thủy tinh cầu tiểu cũng không nhẫn nại. Tinh viện thiết thác bên trong, đến tột cùng là ai chém giết hai người bọn họ, chẳng lẽ là Trần Vũ? Lệ Sáu không tin Trần Vũ có thực lực như vậy. Căn cứ hắn có được tình báo, Trần Vũ bất quá là một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn thanh niên, coi như là thiên phú rất thượng, pháp rất diệu, pháp cũng rất lợi hại, thực sự không có khả năng đồng thời chém giết U Quỷ cùng muốn biết này hai người thế nhưng mà ám sát qua niết bàn cảnh tiền kỳ tồn tại. Nhưng là phải không phải Trần Vũ Diệt, vậy là cái gì người giết đâu này? Ưu quý cùng huyền quý thực lực liên hợp cùng một chỗ, trừ phi là niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả mới có thể đồng thời đưa bọn chúng chết giết. Thế nhưng mà tiến vào tinh huyền thiết tháp tu vi, cao nhất tu vi tự là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, Lệ 6 phát hiện mình thật sự rất nghi hoặc. Rốt cuộc là ai chém giết hai người bọn họ đâu này? Chẳng lẽ là bạo loạn chi địa đạt trình độ cao nhất thế tài? Lệ 6 mặt mũi tràn đầy vẻ giở dự, đen kịt trong đại điện, một cỗ sát ý theo trên người hắn tràn ngập đi ra. Vẻ này sát y giống như tiểu là chân chính đại đạo, uy thế vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 762, bước vào tầng thứ 8. Lão đại, ngươi gọi đến ta tới làm cái gì? Ta đang cùng một cái nữ nhân đùa vui vẻ đâu này. Một đạo thanh em hùng hồn tại đen kịp trong đại điện văng lên. Chỉ thấy một người tướng mạo tao nhã nho nhã trung niên nam tử, trên người khí tức hùng hồn, nhìn dáng vẻ của hắn tựu là một bộ trung thực mộc mạc cảm giác, nói như vậy nói vờ ừ ỉ mà theo trong miệng hắn nói ra. Ồ, đây không phải Viễn Quỷ cung quỷ hai tên gia hỏa tính mạng tinh thạch, như thế nào sẽ nát? Ám quỷ trên mặt hiện hiện một vòng vẻ giận mình. Úy quỷ cùng Huyền quỷ hai người liên thủ, đây chính là có thể ám sát Miệt bàn cảnh tiền kỳ tồn tại. Huống hồ Lệ Sáp bình thường an bài nhiệm vụ, đều là á do năm chắc mười phần, mới có thể lại để cho bọn hắn tiền đến, đến cùng là người nào lại có thể giết chết Úy quỷ cùng Huyền quỷ. Lệ Sáp như trước là bị đen kịt rộng thùng thình áo đen bao phủ, không có ai biết hắn muốn cái gì, chỉ là cặp mắt của hắn bên trong lạnh như băng sắc ý, khiến cho ám quỷ đều cảm giác được có chút sợ hãi. Ngươi đi đuổi theo cho ta giết một thanh niên, tuổi chừng chớ trên dưới 20 tuổi, tên là Trần Vũ. Tu vi có thể là cảnh đại viên mãn cũng có khả năng là bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cũng có khả năng tất nhiên võ cảnh tiền kỳ, hắn hiện tại có lẽ vẫn còn tinh huyễn thiết tháp bên trong. Lệ 6 trong lời nói mang theo rất nhiều không xác định tính. Nếu như nói u quỷ cùng huyễn quỷ thật là Trần Vũ chém giết đấy, như vậy Trần Vũ thực lực mạnh như thế nào? Hắn muốn điều động ám quỷ trước đi dò xét thăm dò. Ám quỷ nghe thấy Lệ 6 lời nói, thiếu chút nữa không có mở rộng tầm mắt, có chút không tin, nói: lao đại, ngươi không có nói đùa à, lại để cho ta đi giết nhỏ như vậy lâu la, chúng ta huyết sát tại bạo chi địa phân bộ, có thể cũng không có thiếu võ cảnh sát thủ, ngươi an bài bọn hắn đi thôi." Ám quỷ cảm giác mình đường đường nhất bản cảnh tiền kỳ định phong tu vi tồn tại, lại để cho đi ám sát một cái bách kiếp cảnh hậu sinh văn bố, quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Nào biết được lời của hắn còn chưa nói xong, Lệ 6 trên người một cố lạnh như băng sát ý hiện hiện, hai mắt như là lợi kiếm xuyên tim, khiến cho ám quỷ toàn thân đều là run dậy, đó là chân chính khí tức áp chế. "Lão đại, lão đại, đừng sang vậy, ta đi không phải là sao?" Ám quỷ biết rõ chính mình phản bác chỉ sợ là chọc giận Lệ 6, muốn biết thằng này nhưng là chân chính đỉnh cao cường giả, 100 cái hắn bảy ở Lệ 6 trước mặt, cũng không dám chút nào làm cản, nếu không thật là chết không có chỗ chôn. Thứ, nan vạn không nên xem thường bất luận kẻ nào, u quỷ cùng huyễn quỷ rất có thể tựu là chết ở trong tay của hắn, một cái bách tiếp cảnh đại viên mãnh thanh niên, có thể nhảy vào đến tinh huyễn tiết tháp tầng thứ 7, cái này tại bạo loạn chi địa cho tới bây giờ không có phát sinh qua, xem thường hắn là muốn trả giá thật nhiều đấy, ta không hy vọng ngươi giẫm lên vết xe đổ. Lẽ sáu không thể không cẩn thận dặn do á quỷ, á quỷ chính là niết bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, sắp thực can bài hắn đi ám sát cái tiếp cảnh thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Thế nhưng mà hắn không thể không cẩn thận, muốn biết Trần Vũ năm lần 7 lượt lại để cho hắn chiến tích xảy ra vấn đề. Hắn nhất định phải chém giết Trần Vũ mới có thể san bằng nội tâm phẫn nộ. Đây là Trần Vũ truy tung lệnh bài, ngươi có thể căn cứ cái này tâm lệnh bài tìm được hắn." Lệ 6 nói xong, một khối truy tung lệnh bài hướng phía Ám Quỷ bay ra ngoài. Ám Quỷ đã nắm lệnh bài, khuôn mặt không thay đổi chút nào, trong nội tâm nhưng có chút khinh thường, thầm nghĩ, rõ ràng lại để cho ta đi chém giết một cái bách kiếp cảnh phế vật, thật không biết đầu ngươi phải hay là không nước vào rồi. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, ngàn vạn không nên xem thường Trần Vũ, nếu không kế tiếp cánh mạng tinh thạch toái sợ sẽ là ngươi." Lệ 6 mắt thấy Ám Quỷ thân mở miệng lần nữa nhắc nhở. Trong mắt, thời gian vội vàng rồi biến mất. Tầng thứ 8, ta sắp ra rồi, ta ngược lại muốn nhìn, Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 8 cũng có cái gì? Trần Vũ tại tầng thứ 7 bên trong, hắn phát hiện đã không có bất kỳ lịch lẫm rèn luyện chỗ trống. Những ngày này hắn chém giết không ít 5 cấp yêu thú, yêu đan toàn bộ đều tiến vào đến lang già trong miệng. Bạch hổ trên người u minh độc khí đã khu trừ hơn phân nữa, hôm nay bạch hổ chính thức xem như từng bước khôi phục lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, thiểm điện lôi hổ uy thế, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân, chống lại bất luận cái gì niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả. Hơn nữa bạch hổ bản thân có độ thượng cổ huyết mạch, càng là có thể phát huy ra uy khủng bố. Xiêu xeo, xeo cờ cỡ ý the the trên bờ bay, lang gia cũng dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa, hai cái non lớn hai mắt, giống như ẩn chứa một cỗ bẩm sinh khí phách vững giả. Lang gia đối với Trần Vũ đột nhiên hét dầm lên, hai mắt chằm chằm vào phía trước cách đó không xa. "Giống?" Trần Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, dĩ nhiên là hai cái đạt trình độ cao nhất 5 cấp yêu thú, cánh đồng tuyết băng lang. Hai cái 5 cấp yêu thú trừng mắt Trần Vũ, trên người tản mát ra lạnh như băng khí tức. Bạch hổ hổ trừng mắt, hai cái năm cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú cũng dám đến cả đường, thật sự là chán sống rồi à lập tức hổ thân thể chấn động, một cổ kinh khủng lục cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú khí thế bạo phát đi ra. Nguyên bản hùng hổ hai cái cánh đồng tuyết băng lang lập tức nhau nhau chạy thuộc mạng mà đi, căn bản không dám tới gần Trần Vũ. Trần Vũ nhìn xem hai cái chạy sò so con thỏ còn nhanh năm cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú, ha ha cười cười, hắn cũng lười được xuất thủ, rước khoát đợi đến lúc đạt tầng thứ 8 thời điểm, xem thật kỹ xem tầng thứ 8 rốt cuộc là cái gì. Bạch hổ, mục tiêu của chúng ta là tầng thứ 8, chúng ta đi. Trần Vũ ngồi ở bạch trên lưng hổ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn hiện tại tu vi chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào võ cảnh trung kỳ. Hắn tin tưởng chỉ cần bước vào Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 8, bằng vào Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 8 nồng đậm linh lực, hoàn toàn có khả năng lại để cho hắn tu vi tái tiến một bước, bước vào võ cảnh trung kỳ. Dung Chấn Vũ thực lực bây giờ, còn có có thể so với Niết Bàn cảnh tiền kỳ tu vi Bạch Hổ tại bên người, hắn đoạn đường này hành tẩu mà đến, trên cơ bản đều là thuận buồm xuôi gió. Một ít năm cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú muốn đến đuổi theo Trần Vũ, nào biết được cảm nhận được Bạch Hổ trên người phát ra khí vương giả, lập tức nhao nhao mọi nơi chạy thủ Vũ cũng chẳng muốn đi giết, hắn phía trước tiến trong quá trình Một bên tu luyện đại diễn thần quyết, một bên lĩnh ngộ U Minh lão tổ truyền thừa cho hắn U Minh kiên quyết. Hắn hiện đang thi triển xuất cùng trời cuối đất uy lực tuy nhiên rất cường hãn, nội tâm của hắn lại rất rõ ràng, khoảng cách chính thức cường hãn cùng trời cuối đất còn kém rất xa, ít nhất hắn bây giờ cách U Minh lão tổ tiểu có cách xa vạn dặm lộ phải đi, không được phép hắn có bất kỳ không cố gắng. Hơn nữa hắn rơi tóc phát hạ thiên địa lợi thể, Phi Tinh Tông nhất định là cùng với hắn không chết không nên đấy. Nếu như hắn không thể mau chóng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó chết đúng là hắn. Ào ào xôn xao. Tinh Huyễn tầng thứ 8 cửa vào, giống như là một cánh cửa một cổ cùng bạo linh lực từ trong đó tiết ra, giống như ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Rốt cuộc sắp đến tầng thứ 8, chờ ta đột phá đến võ cảnh trung kỳ tu vi, có thể đặt chân tinh huyễn tiết tháp tầng thứ 9, ta ngược lại muốn nhìn, tầng thứ 9 rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm. Trần Vũ đối với tinh huyễn tiết tháp tầng thứ 9 rất là cảm thấy hứng thú, lập tức trên người linh lực bắt đầu khởi động. Giống. Bạch hổ đối với tinh huyễn tiết tháp tầng thứ 8 gào rú một tiếng, chờ đi Trần Vũ cùng lăng ra, một bước bước vào tinh thiết thứ 8 bên trong, địa cái địa mà đến, ngay đó đúng là hủy thiên diệt thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Chương 763, Vạn Trượng Lôi Đình. Ầm ầm ầm. Cùng bố hào quang theo tinh huyễn thiết tháp chiếu rọi đi ra, phong cách cổ xưa trong hơi thở ẩn chứa thế lương, cũng chỉ có trải qua thời gian tởa y lễ tinh huyễn thiết tháp, mới có như vậy khí tức. Từ Quân đứng vậy, hai mắt đều là kinh ngạc, đây đã là tinh huyễn thiết tháp lần thứ hai xuất hiện dị tượng, đến cùng Trần Vũ là dạng gì quái vật. Từ Quân các hạ, Trần Vũ đã bước vào tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 8, hừ ngực. Kim Hồng vừa nói, một bên nhịn không được nuốt này thật sự là quá nghe rợn cả người. Mà ngay cả đứng tại Từ Quân bên người Du Nam, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh ngạc mà nói Ngươi nói là cái kia bách kiếp cảnh đại viên mãn thiên niên, có thể bước vào Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 8, cái này Tinh Huyễn Tiết Tháp dị tượng, chẳng lẽ chính là hắn kích phát ra đến đây sao? Dù đại nam phát hiện mình cũng có chút ít miệng đắng lưỡi khô, hắn cũng là đã từng tiến vào qua Tinh Huyễn Tiết Tháp người, hắn biết rõ Tinh Huyễn Tiết Tháp, Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 7 là cái gì. Muốn biết tầng thứ 7 đều là năm cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú, không chỉ là năm cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú, còn có rất nhiều thiên tri tiêu tử lưu lại chiếu, cái kia đều là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là võ cảnh đại viên mãn, đến cùng Trần Vũ là như thế nào đến Tinh Huyễn đấy, đó căn bản không có khả năng à. Tư quân các hạ, môn chủ, chẳng lẽ Trần Vũ có cái gì đường tắt, có thể tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong tự do xuyên thẳng qua. Kim Hồng cảm thấy có thể là Trần Vũ tại an gian. Nếu không làm sao có thể đến tầng thứ 8, tuy tiện tại tầng thứ 7 xuất hiện một trâu võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, mặc kệ bằng Trần Vũ như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ như vậy. Từ quân lắc đầu, nói, ta tuy nhiên cùng hắn quen biết thời gian không phải rất dài, lại vô cùng rõ ràng, hắn cũng không phải một cái an Giang người, có thể là chúng ta đều xem thường hắn. Các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, một cái có thể dẫn động tiên địa lợi thể tài, lại thế nào có thể dùng lẽ thường đến suy đoán, chúng ta cũng không cần suy đoán lung tung, chỉ cần chờ hắn theo tinh huyễn thiết tháp bên trong đi ra, hết thể tiểu tra ra manh mối rồi. Thứ quân ngược lại trở nên rất là bình tĩnh. Trần Vũ bày ra thiên phú cùng thực lực càng cường, tiến vào bạo loạn tinh trong chẳng tìm được cựu tinh vũ điệp tỷ lệ lại càng lớn, chỉ hết từ điệp cơ hội là hơn rất nhiều. Tốt nồng đậm linh lực, thật sự là thoải mái a. Trần Vũ cảm thụ được tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 8 bên trong, so tầng thứ 7 còn muốn nồng đậm không được sâu, sâu một hơi, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Ngay tại Trần Vũ chuẩn bị hấp thu trung quanh nồng đậm linh lực, lợi dụng từ La Lan đố diễm tinh luyện hóa thuộc tính linh lực thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê. tê. Lan gia cũng là phát ra bén nhọn tiếng tê, ớ, một cổ kinh khủng khí tức tại tầng thứ 8 bầu trời bao phủ lại, vẻ này hủy thiên diệt địa khí thế khiến cho Trần Vũ đều cảm giác được áp lực. Bạch hổ trong hai mắt cũng toát ra sợ hãi, hắn toàn thân linh lực cũng như cùng lôi điện. Đối với lôi điện rất là mẫn cảm, vẻ này áp chế tính khí tức, khiến cho hắn nhịn không được muốn quỳ xuống lại. Chủ nhân, không tốt, chúng ta chỗ địa phương chỉ sợ là một phiến thiên địa lôi đỉnh ẩn chứa địa phương, trên bầu trời chỉ sợ là tại thai ngén thiên địa lôi đình a. Bạch hổ tranh thủ thời gian đối với Trần Vũ chuyên âm, muốn biết thiên địa thai ngén đi ra lôi đỉnh, đây chính là có thể hủy diệt hết thể tồn tại, bằng vào chính mình cùng Trần Vũ tuyệt đối không cách nào chống cự. Trần Vũ sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, hắn hai mắt chậm chậm vào đỉnh đầu bầu trời. Trong đó loãng thoáng có một cổ hơi thở muốn phá không mà ra, cổ khí thế chính như Bạch hổ theo như lời đồn dạng, là thiên tại thai ngén lôi đỉnh, vẻ này lôi hoàn toàn có thể hủy diệt hết thảy. Chủ nhân, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại à, đừng lại đi tới, chúng ta ly khai tinh huyễn thiết thất à, cái này lôi đình thật sự quá kinh khủng. Bạch hổ trong thanh niệm ẩn chứa sợ hãi, cái loại này bẩm sinh áp chế cảm giác, lại để cho hắn không thể không sợ hãi. Mà ngay cả hắn toàn thân ẩn chứa lôi đình huyết dịch, giờ phút này cũng có chút ít hít thở không thông. Trần Vũ biết rõ cỗ này thế xét đánh lôi đình đối với Bạch hổ là một loại áp chế, lại vô cùng rõ ràng, nếu như Bạch hổ có thể tại lôi đình bên trong gắng gượng qua đi, rất có thể huyết mạch còn có thể bị kích phát, đến tột cùng như thế nào lựa chọn, muốn xem Bạch hổ chính mình được rồi. Bạch hổ Ngươi bản thân tựu là khống chế Lôi Đình yêu thú, hiện tại Thiên địa Lôi Đình thai ngén mà sinh, nếu như ngươi có thể phá kén thành mõm, tất nhiên nhất phi trùng thiên, thậm chí có thể kích phát trong thân thể ngươi mạt huyết dịch, khiến cho thực lực của ngươi càng tiến một bước. Đương nhiên nếu thất bại, rất có thể ngươi đều chết ở chỗ này, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Cho dù Bạch Hổ là Trần Vũ ký kết khế ước yêu thú, hắn cũng không có giúp Bạch Hổ có kết luận. Dù sao Bạch Hổ với tư cách một cái lục cấp yêu thú, cũng có mình lựa chọn quyền lợi. Bạch Hổ nghe thấy Trần Vũ lời nói, nguyên bản sợ hãi trong ánh mắt ánh mắt lập lẻ. Tại U Minh Quỷ Mộ thời điểm, Trần Vũ cũng là nói cho hắn biết, chỉ cần hắn kiên trì đi qua Tất nhiên, có thể tăng lên rất nhiều, chỉ có không ngừng đột phá chính mình mới có thể chính thức phát triển. Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị tiến vào Vạn Trượng Lôi Đình bên trong lịch lẫm chiến luyện? Bạch hổ nhìn phía xa lôi điện lập lòe, màu bạc hào quang chiếu rọi bầu trời, đem lờ mở bầu trời đều chiếu vô cùng sáng, thỉnh thoảng còn có thể chuyển đến một tiếng kinh thiên nổ mạnh, thanh âm nhiếp hai nhức góc phảng phất muốn đem người màng thai đều xé rách. Trần Vũ Kiên định gật đầu, hắn không định lui ra phía sau. Với tư cách một cái giả, nên muốn cảm tiến tới, cảm thụ được cái kinh khủng đình hắn biết rõ đây là một rất cơ hội tốt. Hắn nếu như có thể tại lôi đình bên trong lĩnh ngộ đến thiên địa lôi đình khí thế, dung nhập đạo pháp của mình bên trong, có lẽ là hắn có thể có lĩnh ngộ đến lôi đình đạo cảnh, đến lúc đó thực lực tất nhiên có thể tái tiến một bước, tương lai còn có thể lĩnh ngộ đến lôi đình đại đạo, đây chính là một cái cực lớn cơ hội. "Tốt, núi Đao Biệt Lửa, ta cùng chủ nhân cộng đồng tiến thôi." Bạch Hổ phảng phất rơi xuống rất lớn quyết tâm, truyền âm cho Trần Vũ. "Đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới, hướng phía xa xa cái kia vạn trượng lôi đỉnh địa phương mà đi." Trần Vũ ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, lấy cái kia cổ hụệ diện tiên địa thế xét đánh lôi đỉnh, không ngừng tiến lên. Bạch hổ toàn thân lôi điện không ngừng lập loè, thỉnh thoảng sẽ tản mát ra khủng bố khí tức. Bạch hổ trong hai mắt đều là xuất hiện một tia hiểu ra, cái gọi là Lôi đỉnh tự là rung cảm tiến tới, núi lao biển lửa cũng không cần sợ hãi, đó là một loại liệu lĩnh phân đấu khí thế. Ân, rất không tồi. Trần Vũ cảm nhận được đến từ chính bạch hổ trên người vẻ này Lôi đỉnh ý cảnh, hắn biết rõ tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, nếu như bạch hổ có thể vượt qua nội tâm sợ hãi, tăng lên là rất lớn. Hắn đã ở âm thầm cảm nội quanh thế xét đánh Lôi đỉnh, như thế nào pháp dung nhập Lôi đỉnh bên trong. Xuy suy sự, tầng thứ 8 bầu trời, Lôi đình dần dần bắt đầu mình lên một mảnh lôi đỉnh truy lạc tại đại địa, xung quanh vô số địa phương đều vỡ ra vô số khe hở, trong đó cũng rất giống là hủy diệt hết thể khí tức, tự nhiên đồng dạng cũng là lôi đỉnh. Giống? Bạch hổ phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, trong hai mắt lóe ra ngân bạch sắc qua mang, đúng là lôi điện chi uy. Trần Vũ cũng không nghĩ tới, Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 8, dĩ nhiên cũng làm là chân chính vạn trượng lôi đỉnh, khắp nơi đều là lôi đỉnh động tĩnh, mà ngay cả đại địa đều biến thành lôi đỉnh Hải dương. Hắn tự nhiên không biết, từ quân lôi đỉnh ý cảnh, cũng chính là tại Tinh Huyễn tầng thứ 8 lĩnh mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 764 Hủy diệt Lôi đỉnh, Suy xuýt xủy, tinh nguyên thiết tháp tầng thứ 8, lôi điện lập lòe, từng đạo màu trắng bạc lôi điện tràn ngập bầu trời, trời âm u không đều bị tia chớp ba phủ. Bạch Hổ dựa theo Trần Vũ phân phó, không ngừng đi lĩnh ngộ trong đó lôi điện ý cảnh, hắn phát hiện mình toàn thân huyết mạch đều dần dần sôi trào lên, cái loại này cùng Lôi đỉnh như chân với tay cảm giác, lại để cho hắn đặc biệt thoải mái. Ha ha, vạn trượng Lôi đỉnh sao? Vậy thì cho ta đến đây đi, ta Trần Vũ hôm nay ngược lại muốn nhìn, là vạn trưởng Lôi đỉnh đại, còn là đao của ta pháp càng cường đại hơn. Ở vết với tư cách cấp hạ phẩm linh binh, khủng bố khí thế phát ra, Màu đỏ như máu lây d้าว phá tan bầu trời, Phản Phật muốn cùng Vạn Trượng Lôi Đình liều cái ngươi chết ta sống. Trầm Chi Dao cảnh, ta cho hủy diệt đạo này Lôi Đình. Trần Vũ toàn thân hỏa thuộc tính linh lực bắt đầu khởi động má bắt đầu, trong tay dao ẩn chứa khủng bố khí tức. Xuy, một đao hướng phía phía trước đạo kia Lôi Đình chạm đi ra ngoài, chỉ thấy một đao kia bên trong ẩn chứa chậm Chi Dao cảnh. Phản Phật không gian tại một khắc này đều đình chỉ, Vạn Trượng Lôi Đình càng trở nên chậm chạp. Ngoảnh, Trần Vũ chỉ cảm thấy kịch liệt Lôi Đình nhảy vào trong cơ thể của hắn, cuồng bạo năng lượng muốn đem thân thể của hắn xé rách. Nào biết được Trần Vũ trong thân thể Hỗn độn chi lực lập tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, Vĩ âm mã dần dần bắt đầu dung hợp trùng quanh Lôi đỉnh chi lực, khiến cho Trần Vũ đối với Lôi đình cũng có được rất nhiều cảm ngộ. Thiên, các người mau nhìn bên kia vạn trượng Lôi đình chính là ai? Hắn giống như chỗ xung yếu nhập vạn trượng Lôi đỉnh hiện lên địa phương, chẳng lẽ hắn không biết tiến vào vạn trượng Lôi đỉnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Chỉ thấy Tinh Huyễn Tiết tháp tầng thứ 8, một chỗ vao cảnh đại viên mãn thanh niên, toàn thân khí tức không tầm thường. Nhưng hắn là bạo loạn địa đại danh đỉnh đỉnh thanh niên tài tuấn, tên của hắn gọi là ngộ đến ý cảnh, chỉ thiếu chút nữa hắn có thể cùng bạo loạn chi địa top 10 năm tiên tài đan song song. Hồ Sư Hình, ngươi không phải nói vạn trượng lôi đình bên trong lôi điện thật ngông cuồng bạo, tiến vào hắn chúng chắc chắn chết không thể nghi ngờ sao? Liền ngươi cũng không dám đơn giản đặt chân đấy, như thế nào người kia dám vào đây? Tại Hồ Nưu bên người, một cái vừa mới đột phá đến võ cảnh đại viên mãn thanh niên, hắn cũng là bạo loạn chi địa thiếu niên thiên tài, Chu Vĩ. Hai người đều là Hắc thủy môn đệ tử, hai người bọn họ cùng một chỗ tiến vào tinh huyễn tháp. Hôm nay Hồ Nưu lĩnh ngộ lôi đình ý cảnh càng tăng kinh khủng, mà tu vi của hắn theo kỳ tăng lên tới cảnh viên mãn, có thể nói đều là có rất lớn thu hoạch, hai người dừng lại tại đây tầng thứ 8. Thẩm Nghị muốn tái tiến một bước, nhưng căn bản không dám đặt chân vạn trượng lôi đình. Hồ Ngưu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhất là hắn có thể cảm nhận được tiến vào vạn trượng lôi đình bên trong chân vũ, tu vi vẫn chỉ là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Bạo loạn chi địa lúc nào xuất hiện thiên tài như vậy, ta cái này Hắc thủy môn đệ tử hải tâm, vừa y mà không chút nào biết. Hồ Ngưu hơi trầm ngâm lên. Hồ sư Minh, ta như thế nào cảm giác được tu vi của hắn vẫn chỉ là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ tại vạn trượng lôi đình bên trong, ta cảm thụ sai rồi? Chu Vĩ có chút hoặc, hắn biết do vạn trượng lôi đình ý lực, mà ngay cả chính hắn cũng không dám rựa vào thân cắt quá bằng vào một chỗ võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, làm sao có thể xâm nhập vạn trượng lôi đình bên trong. Hồ Ngưu gật gật đầu, cũng là có chút nghi hoặc. Người không có cảm thụ sai, ta cũng cảm giác được hắn chỉ là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, cũng không biết hắn là cái đó cái thế lực đệ tử, thật không ngờ kinh tài tuyệt diễm. Hồ Ngưu trong thanh âm loáng thoáng để lộ ra một vòng kính nể. Hắn những năm này tại tinh huyền tiết tháp tầng thứ 8 dừng lại không sai biệt lắm nửa tháng, chỉ dám hơi chút tới gần vạn trượng một, không thể tưởng được hôm nay thậm chí có người tại địa cảnh tiền kỳ phong, đặt chân lôi bên trong. Khô tịch pháp, cho ta giải lụy. Trần Vũ đứng tại Vạn Trượng Lôi Đình bên trong, đem thân thể hoàn toàn đưa thân vào Lôi Đình phía dưới, mặc kệ bằng vô số Lôi Đình anh kích tại trên người của hắn phía trên, hắn tự lù lù bất động. Trong tay ẩn huyết đao phát ra từng tiếng tiếng xi, si. xi si âm thanh, tựa hồ là đang giúp trợ hắn hò hét trợ uy, khủng bố tiêu tan đao cảnh như là từng đao từng đao rơi vào Lôi Đình phía trên. Vô số Lôi Đình lăn mình mà bắt đầu, có lẽ là Vạn Trượng Lôi Đình cảm nhận được Trần Vũ khiêu chiến, trở nên càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Lôi không ngừng tụ, muốn đem Trần Vũ triệt hết tại bên trong. Ầm Cảm độ được vạn trượng lôi đỉnh xung kích xuống, Trần Vũ mặt mũi tràn đầy kích động, đối với bầu trời gào thét mà bắt đầu, đến đây đi, đến mạnh hơn liền một ít, ta muốn dùng đao của ta, đem lôi đỉnh đều vỡ ra đến. Suy. Lúc này đây, Trần Vũ thi chuyển đi ra chính là hắn lĩnh ngộ Tam Đao Quyết, đó là một môn không có phẩm cấp võ kỹ, nhưng cũng là ẩn chứa chính thức đao chi đại đạo Đào pháp. Cho đến tận này, Trần Vũ đã đem Tam Đao Quyết toàn bộ thuần thục không chế, hắn có thể cảm nhận được chính mình đối với đao pháp tăng lên, tuy nhiên Tam Đao Quyết tựa hồ phát huy không xuất mặt khác pháp uy lực. Thế nhưng mà Tam Đao Quyết lại theo căn bản bên trên giải quyết Trần Vũ đối với pháp lạnh nhạt vấn đề, hôm nay Trần Vũ chỉ cần cầm lấy ẩm huyết đao, giống như là cầm lấy chính mình đựng dạng, chính thức trợ giúp Trần Vũ đạt tới nhân đao hợp nhất tình trạng. Xuy suy sự, Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, chỉ thấy xa xa bầu trời, một đạo màu trắng bạc lôi điện thời gian dần qua ngưng tụ, có hơn 10 trượng hào quang, xung kích lấy đại điện. Đạo kia lôi đình không ngừng ngưng tụ, bắt đầu ở không trung di động, lôi đình mục tiêu đúng là tại vạn trượng lôi đình bên trong Trần Vũ, khủng bố khí thế trấn nhiếp phương viên dặm đều là run rẩy khí tức. Thiên, đây là vạn lôi đình bên trong lợi hại nhất hủy lôi đình, người này cũng bị vạn trượng Tông lưu tại tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp trước kia, tiểu hiểu do qua rất nhiều về Tinh Huyễn Tiết Tháp đồ vật. Hơn nữa hắn thể ngộ nhiều ngày như vậy Vạn Trượng Lôi Đình, không có người so với hắn tin tưởng, Vạn Trượng Lôi Đình bên trong hủy diệt lôi đình đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trần Vũ đứng tại Vạn Trượng Lôi Đình phía trên, xung quanh tất cả đều là màu trắng bạc lôi điện vây quanh. Những cái kia lôi đình nhưng căn bản đối với Trần Vũ không tạo được bất luận cái gì tổn thương, trái lại những cái kia lôi đình đang giúp trợ Trần Vũ rèn luyện thân thể, trở thành Trần Vũ tăng thực lực lên công cụ. Xem ra Vạn Trượng Lôi Đình quả không đơn giản, vừa, thức, vừa ta muốn là cảm giác như vậy. Trần Vũ đối với Vạn Trượng Lôi Đình xuất hiện hủy diệt Lôi Đình, cũng không có bất kỳ sợ hãi, trái lại trong hai mắt buộc phát ra phồn vinh mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Vành. Vạn Trượng Lôi Đình tràn ngập vòng trời, đem Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 8 bầu trời, đều sẽ rách xuất một đạo cự đại khe hở. Hủy Diệt Lôi Đình phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, đem không gian một mực bắt đầu phong tỏa, muốn đem trong đó Trần Vũ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Xem ra quả nhiên rất cường. Trần Vũ trong tay ngầm khí tức, đó chân đối với pháp cố chấp, đối với đao đại đạo mộ, hắn lợi dụng tam đao quyết đối chiến, cái này hủy diệt Lôi Đình. Chứng minh đao của hắn chi đại đạo mới thật sự là thiên địa đại đạo. Tam đao quyết là Trần Vũ Tử vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu đạt được vô danh đao pháp, cái môn này đao pháp không biết mạnh bao nhiêu. Trần Vũ lại rất rõ ràng, ba chiêu này đơn giản đao pháp bên trong, ẩn chứa đao pháp chính thức tinh túy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện